Trước Trước Kinh Công. bầu trời đông nhiên xuất hiện bóng người to lớn để bên trong võ quán mọi người nhất thời cảnh dâng lên b ă n g nở càng là trực tiếp n ụ c thân bành trướng biến thành rét h ụ t trên người á o khoác trắng trong khoảnh khắc bị xé nát lộ ra bên trong có thể có dối k i ể u trung quốc đoạn đà đây là lần thứ nhất m ớ i người xuyên việt là tại vạn chúng nhìn t r ư ờ n g t r ư ờ n g tình huống dưới xuất hiện đố mục cẩn thận cảm giác pháp lực kéo lên quái vật khổng lồ chiều cao của nó vượt qua ba mươi m thể trọng nhưng lại xa xa vượt qua pháp lực ngưng tụ mà thành trăm mét hút hẳn là tại bốn trăm tấn tà hữu hiện nhiên là cái thật tâm đối phương đối với mình cảnh vật chung quanh bỗng nhiên biến hóa rõ ràng cũng cảm nhận được kinh ngạc cùng thần trương lập tức ở pháp lực tầng bên trên chống đỡ lấy thân thể đứng lên kinh công nhìn xem chung quanh thấp bé phong ốc cùng vô số nhỏ bé không lông v à người lộ ra mười phần hoang mang lúc đầu hắn còn có chút t ư n g kích có thể phát hiện chung quanh trừ vài tòa núi lớn bên ngoài chính là nhìn không thấy bờ hải dương cũng không có cái gì đồng thể hình loại săn mồi tạm thời không có bạo tẩu mà chung quanh những cái kia thấp vẽ trong kiến trúc không lông v à người nhìn thấy chính mình thời điểm thần sắc cũng chỉ có kinh ngạc lại cũng không bối rối cùng sợ hãi trong lúc vô hình này cũng làm cho kim công tâm tình hơi bình tĩnh lại có nhỏ yếu như vậy động vật khu quần cư nói do hoàn cảnh nơi này rất an toàn cũng không phải là cái gì manh thú xào huyệt tony nhìn xem dẫm lên đỉnh đầu to lớn bàn chân mở to hai mắt cái này đây là thứ đồ gì đỗ mục trầm mặc một lát mở miệng nói hắn nên gọi là kim công đi mặc dù cũng chỉ là trong thế giới của hắn những nhân loại kêu bàn cho hắn danh tự gặp đỗ mục hiểu rõ lai lịch của đối phương bên trong võ quán mấy người mới trầm tính lại nhìn lại là một cái khác biệt thế giới song song khách đến thăm b ạ t mạn g đối loại này to lớn hình thể động vật không có hứng thú gì hắn đối đố mục nói sư phụ dược t ê sự tình như là đã hoàn thành vậy ta trước hết cáo t ử ta chậm trễ quá lâu nhất định phải trở về g õ thảm đố mục gật gật đầu chỉ thấy b ạ t mạn g đối với mình cùng bằng nợ lấy kiểu trung quốc lễ tiết chắc tay lúc này mới từ võ quán cửa lớn rời đi chỉ là tại thân ảnh của hắn biến mất trước đó b ạ t mạn g hay là quay đầu lại lấy mang theo mặt nạ trạng thái khó được lộ ra nụ cười nói còn có sư phụ chúc mừng ngài để những hải từ kia triệt để khôi phục khỏe mạnh đố mục cũng mỉm cười đáp lại đồng thời nói chữa trị dược tề phối phương ngươi h ẳ n là cũng nắm giữ đi về sau có thể mang theo cho người điểm phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh nói đỗ mục lại bổ sung một câu ân bên tập đoàn cũng có thể đưa nó làm sản phẩm bán đi dù sao là có thể tạo phúc người bình thường chữa bệnh sản phẩm tại mỗi cái có năng lực thế giới nhiều hơn khuyết tắn luôn luôn tốt Ta Bạt tiến thương trao tuyệt tài thương tỷ sau chia minh mạch, mạng mục mở mục nghiệp đi, loại hành quyền, cũng không đắng khoản、đi. hắn cũng không có cùng đố mục thương lượng chia loại hình lông phụ. cho phụ cự có sư sư gặp gà đố đố lệ sắc mặt cổ quái s ở lên cái cảm kỳ thật hắn một mực rất muốn đậu đen rau muốn đối phương trang bị phong cách nhưng nói thật từ ban đầu cho đùa nói bị đối phương không nhìn đằng sau tony ngược lại càng xem càng cảm thấy giống như vẫn rất đẹp trai chính mình cũng muốn cả một bộ đương nhiên không cần áo choàng cùng trên đầu hai cái thai nhọn đó chính là tony mặc dù cảm thấy bật mãn bọc thép đẹp trai nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận nguyên nhân đúng lúc này k i n công động hắn hướng về cựu long loan cách đó không xa biển cả bước chân đỗ mục chú ý tới đối phương ngược lại là coi như coi chừng điểm dừng chân tận khả năng không tại những người kia vượn xảo việt bên trên mặc dù không biết mình là làm sao tới được nơi này, nhưng k i m công cảm thấy mình cần kiếm ăn hắn còn tại trường thành kỳ mỗi ngày đều cảm giác trong bụng đói khát cần ăn đại lượng đồ ăn k i m công cũng không phải các loại như phóng đại đại tinh tinh hắn chỉ là dùng nhìn liền h i ể u rõ nơi này sinh thái tất cả đều là cỡ nhỏ động vật nếu như không nhanh chóng bắt đầu kiếm ăn hắn rất có thể không cách nào tại thể lực hao hết t r ư ớ c bắt được đầy đủ sung túc đồ ăn Về liền nhiều phần phải gặp, chân nhân không thực Nhân không thứ nhất khô thật lần này cũng Công đơn bên trên. Công cũng không phải lần thứ nhất gặp, khô lâu đảo bên trên dưới loại, cái tại Kim loại Kim có lâu đảo thậm chí nhìn cũng rất giống như tỷ lệ thu nhỏ lại loại bỏ l ô n g tóc đồng loại cái này khiến từ trước đến nay cô độc kinh công chưa bao giờ cân nhắc qua đi ăn những n à y khó được có thể cùng chính mình cùng tồn tại sinh vật nhưng mà kinh công vừa mới phóng ra một bước liền trong nháy mắt cảm giác thân thể có chút trói buộc cảm giác hắn nhấm mày nếm thử tranh thoát lại vô luận như thế nào dùng sức đều khó mà tiếp tục hành động cái này khiến nguyên bản coi như bình tĩnh kinh công bắt đầu n h a răng trận mắt dần dần táo bạo đứng lên nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp một cái cự đại bóng người màu đỏ xuất hiện ở kinh công trước mặt kinh công nguyên bản tức giận gương mặt đầu tiên là chỉ trệ sau đó chậm rãi n g n g đầu lộ ra nhân tính hóa đần độn bộ dáng thân cao trăm mét hút lúc này kinh công bất quá vừa mới đến đối phương đuổi phụ c ậ n thôi hút nhìn xem kinh công lộ ra nụ cười hiền hòa thậm chí vươn tay sờ lên đầu của đối phương kinh công nhìn xem hụt thân sắc toàn bộ tinh lâm vào ngốc trệ cùng khiếp sợ trạng thái hoàn toàn khó mà suy nghĩ đây là đồng loại của mình làm sao có thể trên người đối phương không có lông tóc cái mùi rất khác nhau tướng mạo lại như thế hung ác kinh công cũng không phải cái mù lòa đương nhiên sẽ không đem nó coi như đồng bào của mình cảm thụ được đầu bị một t r ư ờ n g ấm áp đại thủ vớt ve kinh công lập tức từ khiếp sợ trạng thái lấy lại tinh thần thần sắc dần dần quyết tâm bắt đầu kịch liệt rằng co hắn dù sao cũng là từ nhỏ sống ở nguy cơ tứ phía khô lâu đảo nguy cơ cho dù đối kinh công tới nói cũng giống như nhau b â n g không cha mẹ của hắn là như thế nào chết đi khô lâu đảo trên mặt nội đại đa số sinh vật đều là kinh công đồ ăn có thể lòng đất sinh vật lại xem kinh công làm thực vật cho dù là hắn cũng là trải qua gặp chắc trở dây rủa cầu sinh. sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy đối với nguy hiểm là cực kỳ mẫn cảm cùng phản ứng kịch liệt bị đối phương cự thủ sờ lên đỉnh đầu kinh công chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng toàn bộ tinh phản g phất biến thành con n h í m thậm chí khó được phát ra tức giận gầm rú mặc dù không biết vì cái gì không có khả năng động có thể kinh công lúc này bản năng cho là mình ở vào cực đoan nguy hiểm trong hoàn cảnh d ố c hết toàn lực giấy r u ộ n đến mức trên thân bắt đầu bị đỗ mục pháp lực sợi tơ cho lạc r a màu tươi hôn lập tức có chút lúng túng gãi gãi đầu không nghĩ tới phản ứng của đối phương sẽ như thế quá kích hắn túi đầu xuống nhìn xem v õ quán bất đắc dĩ nói sư phụ hắn giống như rất sợ sệt làm sao bây giờ ngươi cảm thấy hắn đang sợ cái gì đỗ mục có chút im lặng nói thật hiện tại cựu long loan bách tính cũng có chút khủng hoảng đi lên trên bầu trời chân to cơ hồ đem toàn bộ cựu long loan đều bao phủ trong đó cho dù biết trong đó có một cái là hột thiên sư nhưng loại này đối cự vật sợ hãi phản phất trời sập xuống một dạng đắp lên đỉnh đầu vĩ mô cự nhân hay là để một chút người nhát gan kinh hai muốn tuyệt tiêu tán ngươi thủ hộ thần chú đi đỗ mục ra lệnh hộ thấy mình trăm mét hình tượng xuất hiện giống như đối hiện trạng s á c thực không có gì trợ giút chỉ là đơn thuần đem kinh công làm cho sợ hãi mà thôi đành phải hóa thành thuần p h pháp lực trở về bằng nợ thể nội phát hiện cái kia cơ hồ lớn hơn mình gấp ba quái vật biến mất kinh công khủng hoảng miệng lớn thở hồn hện không ngừng trái xem phải xem đầy đầu dấu chấm hỏi trong ánh mắt đều là khó hiểu t h ầ n s ắ c nhất là kinh công trí tuệ còn không thấp hắn chợt nhớ tới dưới chân nhân loại xào huyệt vội vàng túi đầu lại nhìn thấy trước đó trăm mét cự nhân dưới chân nhân loại xào huyệt vẫn như cũ hoàn hảo lập tức càng thêm hoài nghi mình hai mắt như thế cự nhân hành tàu đằng sau tất nhiên sẽ dẫn đến địa hình trình độ nhất định cải biến mà nhân loại xào huyệt làm sao có thể như vậy cứng rắn chẳng lẽ kỳ thật chính mình còn tại khô lâu đạo chính mình tất cả những gì chứng kiến? đều là chính mình ăn to lớn cây nấm đằng sau h à o giác không đúng k h â lâu đảo cây nấm chính mình đã sớm đã ăn xong đã thật lâu không có loại kia à o giác xuất hiện đến cùng chuyện gì xảy ra tại kinh công khó hiểu cùng mở mỹ lúc đỗ mục dĩ nhiên không phải đang làm nhìn xem từ khi kinh công xuất hiện đằng sau đỗ mục vẫn tại chuẩn bị thi pháp cũng may pháp t h u ậ t này tại hồ gợt trong thế giới có nguyên bản chú ngữ đối với hiện tại đỗ mục mà nói đem nó cải tạo thành pháp t h u ậ t cần thời gian không hề dài nhanh chóng thu nhỏ đỗ mục nhìn qua mễ lan đạt qua xa khắc sáng tác tiêu chuẩn chú n ữ bên trong miêu tả như vậy biến lớn chú cùng thu nhỏ chú đơn giản trực tiếp nhưng độ nguy hiểm kinh người ma chú sẽ làm cho một ít gì đó bành trướng hoặc co vào nhất định phải hai loại chú ngữ cùng một chỗ học tập dạng này mới có thể tùy thời hủy bỏ qua lửa thi chú nguyên tắc bên trong thực tử đ ồ giả trang hát ma pháp phòng ngự khóa mù t ỷ giáo sư là trước đem nhện phóng đại đằng sau lại tiến hành thu nhỏ trở về nguyên trạng nhưng rất hiển nhiên cả hai mặc dù tương hố là p h ả n chú lại đều có thể làm độc lập ma pháp tiến hành phóng thích sau một khắc kinh công đ ỗ n g nhiên cảm g i á được chung q a n h sự vật càng ngày càng cao càng lúc càng lớn kinh công mở to hai mắt uy hiếp thức phát ra gầm thét để che giấu chính mình nội tâm khủng hoảng hết thẻ trước mắt đều quá mức của cái loại này chung quanh sự vật không ngừng biến lớn ảo giác hay là hồi nhỏ bị một cái to lớn côn trùng đ ố t sau mới có qua một lần chẳng lẽ mình đang ngủ thời điểm lại bị loại kia côn trùng tập kích thời gian dần trôi qua kinh công trợt phát hiện chân mình mắt cá chân bên cạnh vậy mà xuất hiện trước đó cái kia màu đỏ cái trăm mét tự nhiên kinh công khó mà ngăn chặn lần nữa rằng co hết thẻ trước mắt đều quá vượt qua cái này sinh hoạt tại trên hòn đảo loài vượn tưởng tượng đến mức hắn khó mà tiếp nhận hiện thực lại sinh ra e ngại tâm tư chỉ muốn nhanh lên chạy trốn có thể cái k i a hồng cự nhân cười ha hạ n u lại mắt cá chân hắn kinh công lập tức cảm giác chân của mình giống như là bị khô lâu đạo khô lâu bỏ sát cho hung hăng q u ấ n quanh không thể động đậy càng làm cho tinh kinh h o n g là cái k i a thấp bé cự nhân màu đỏ cũng tại một chút xíu biến lớn chẳng lẽ đối phương lại phải biến đổi thành lớn hơn mình gấp ba khủng bố hình thể sao kinh công mắt thấy trốn không thoát sợ hai chuyển hóa làm v h n nộ gắt gao chừng mắt bắp chân trâu bóng người màu đỏ kinh công nổi giận gầm lên một tiếng song q u ề n lập tức hung hăng đập xuống muốn tại đối phương biến trở về trăm mét thân cao trước đó xử lý cái này to lớn uy hiếp kinh công tay run run nhìn xem càng lúc càng lớn màu đỏ quái vật vẹn vẹn nâng lên một cái cánh tay liền chặn lại toàn lực của mình công kích nhìn thư giãn thậm chí không bị thương chút nào bộ r ă n g giống kinh công không thể kìm được bắt đầu đ ố i màu đỏ quái vật bắt đầu luân phiên công kích thậm chí tại đến nhất định hình thể sau trực tiếp bên trên miệng căn xé bởi vì sợ hãi mà l ầ m vào tức giận kinh công không có phát hiện chính mình hình thể đã không còn rút nhỏ nhưng hắn kích cỡ nhưng như cũ muốn so cự nhân màu đỏ cao gần một nửa đỗ mục nhìn xem đại khái năm m k i n công đ ố i ba m bằng nờ không ngừng tiến hành công kích mà sớm đã xưa đâu bằng nay bằng nờ th chỉ là lấy tư tướng quyền đến đối địch dễ như t r ở bàn tay đem kinh công tất cả công kích đều l ấ y ra xem ra chính mình thu nhỏ chú chỉ có thể đem kinh công thu nhỏ đến t r ư ờ n g năm mét mặc dù vẫn như cũng là cái quái vật khổng lồ lại chí ít có thể tại khu vực nhân loại tiến hành hoạt động cũng chí ít có thể làm cho diễn võ trường dung nạp đối phương đứng thẳng kinh công thấy mình vật lộn vô hiệu đ ỗ n g nhiên chú ý tới bên cạnh đứng thẳng tận mấy cái dài ngắn không đồng nhất đầu gỗ lập tức cầm lên trong đó dài nhất một cây đột nhiên hướng về bảng nở xoay tròn đánh tới mảnh mai hoa thung lập tức tại bảng nở trên thân nổ tung vô số mảnh gỗ vụn tung bay dọa cửa ra vào Tony nhảy một cái. mà nhưng ữ n mảnh gỗ vụn lại tại sắp đánh chúng Tony lúc, trên không trung cũng biến Bằng N n g gỗ g mất. kia lại tại lúc, tự đốt sắp ợ c lại là k h ô có gì cái c gì gọi gỗ là đầu ô nhìn g k í c đối với cái này lúc hắn tới nói, lúc cùng dùng bơ dán mặt cũng không có khác rán này hắn dùng không nhau. Nhưng n h mặt bơ xem vẫn như cũ nóng nảy kinh công bằng nơ hay là mở miệng hỏi sư phụ có cần hay không ta để hắn tỉnh táo lại đỗ mục phất phất tay ra hiệu bằng n không cần phải để ý đến hắn vung tay lên kinh công lần nữa lâm vào quen thuộc gông cùm xiềng xích ở trong t h ầ n s ắ c càng phát ra nóng nảy đỗ mục nhìn xem kinh công lại quay đầu nhìn một chút võ quán cửa lớn nói thật mặc dù kim cương phù hợp đỗ mục muốn mới người xuyên việt yêu cầu nhưng khi đối phương thật sau khi xuất hiện đỗ mục ngược lại đối võ q u á n c ử a lớn bản thân chú ý càng lớn hắn kỳ thật cũng chính là thuận miệng nói vạn không nghĩ tới kim công liền trực tiếp xuất hiện là trung h ợ p sao đỗ mục nhìn về phía kịch liệt dãy ruộng đến mức làm bị thương chính mình kinh công mở miệng nói mơ màng ngã xuống đất nguyên bản cơ hồ muốn đem cánh tay của mình đều cho bẻ gãy kinh công trong nháy mắt bắp thị toàn thân buông lỏng trong ánh mắt thần sắc trong nháy mắt thanh h ô n g toàn bộ tinh tại đỗ mục khống chế bên trong duy trì nguyên bản đứng yên tư thế hai mắt nhắm lại lâm vào hôn mê đỗ mục đem cao năm mét kinh công chậm rãi phóng tới diễn võ t r ư ở n g trên mặt đất lại quay người tới trước đến cửa võ quán hắn s ở lấy võ quán cửa lớn suy tư một lát mở miệng nói ta cần một cái có năng lực mang theo ta tùy ý đi chư thiên vạn giới đệ tử không phản ứng chút nào quả nhiên không phải cái gì m á y cầu nguyện cái này đỗ mục có chỗ đ á n trước chỉ là dù sao không có gì đại giới tùy tiện thử một chút thôi cân nhắc đến trước mắt hắn tổng kết người xuyên việt quy luật đầu tiên là chính mình nhìn qua tác phẩm thứ yếu là phụ mẫu đều mất nói thật nhắc lên phụ mẫu đều mất điểm ấy đỗ mục trước tiên nghĩ tới tr chính là h ỏ a ảnh nhị dạ bên trong minh nhân kinh công cũng phù hợp hai cái này yêu cầu đồng thời còn thỏa mãn chính mình trước đó đối với võ quán cửa lớn nói tới ra điều kiện đỗ mục bản liền muốn lại đến một cái c ù n g hộ gợi thế giới một dạng có hoàn chỉnh hệ thống sức mạnh thế giới siêu phàm mà h ỏ a ảnh nhị dạ bên trong trừ hậu kỳ đôi thu cùng sáu đạo bên ngoài ảnh cấp phía dưới đối với mình đều không có cái uy hiếp gì xác thực được cho một cái rất thích hợp khai thác thế giới thế là đỗ mục nói ta hiện tại cần một cái tên là hữu mạ kỳ nạ rủ tổ đệ tử vì nghiêm cận đỗ mục thậm chí là dùng tiếng nhập nói đáng tiếc võ quán cửa lớn hay là không phản ứng chút nào. thật chẳng lẽ chính là t r ù n g hợp đỗ mục sờ lên cái cảm thầm nghĩ mỗi lần người xuyên việt xuất hiện thời gian khoảng cách cũng không giống nhau nhưng ít ra chưa bao giờ có cùng một ngày xuất hiện hai cái người xuyên việt tình huống cho dù là b ợ r ụ sợ cùng ha j i nghiêm chỉnh mà nói cũng cách nửa cái ban đêm xem như ngày thứ nhất ban đêm cùng ngày thứ hai dạng sáng cho nên võ quán cửa lớn xuyên qua cơ chế hay là có thời gian cún độ áp vậy liền nhìn xem lần người xuyên việt đến cùng có phải hay không đến từ h ỏ a ảnh n h ị dạ thế giới hữu dù mạ kị nạn d tổ dù sao hắn xác thực phù hợp đỗ mục trước đó chỗ tổng kết người xuyên việt điểm giống nhau tony cũng không biết đố mục tâm lý hoạt động bởi vậy nghe đố mục hai lần yêu cầu sau nháy mắt mấy cái hiếu kỳ nói cái kia gọi hữu d ù m à kỳ nạ dù tổ chẳng lẽ có thể tùy ý mang ngươi đi thế giới khác nhau hắn là đem hai câu nói khi một câu nghe tony tự nhiên là hiểu tiếng nhật dù sao tại hắn tuổi trẻ thời điểm nhật bản cũng đã là một đoạn thời gian kỹ thuật dẫn trước q u ố c g i a tony ngẫu nhiên vì nhìn tiếng nhật l u ậ n văn hay là hơi học được một chút đáng tiếc về sau nhật bản liền toàn diện kéo bước loại năng lực này tại bình thường cũng liền hồi lâu chưa từng dùng qua đố mục nhìn một chút tony cũng không có giải thích chỉ là hỏi ngươi đối vó quán cửa lớn nghi tony nguyên bản cảm thấy hưng t h ú thần sắc lập tức một bước thần sắc vặn vẹo nhìn xem võ quán cửa lớn nói hoàn toàn nhìn không ra nó cùng phổ thông cửa đến cùng khác nhau ở chỗ nào huyết dịch thiếp phiến đến làm chìa khóa cũng quá g i ậ n dù là ta dùng điều kỳ quái nhất lý luận mô hình cũng nghĩ không ra đồ chơi kia đến tột cùng có thể xuyên thấu toa thế giới khác biệt tạo thành ảnh hưởng gì nếu như chỉ là đến từ thế giới khác biệt vật chất khác biệt cái kia chỉ là tại võ quán ngốc một hồi trên quần áo liền c h í ít lây dính đến từ mấy cái thế giới khác biệt hạt cơ bản chứ nhân thể xuyên qua cửa lớn liền có thể xuyên qua bên ngoài mà khác cái gì ngoại vật đều có thể tự nhi dạng này sàng chọn cơ chế hoặc là nó có cơ bản ai năng lực phán đoán hoặc là cái đồ chơi này chính là cái sống hoặc là chính là người vì thiết chí điều kiện nói tóm lại thứ này tuyệt đối không thể nào là tự nhiên hình thành tony nói xong mong đợi nhìn xem đỗ mục chẳng lẽ là đến từ cái nào đó thế giới khác ma pháp thật giống như ngươi thi triển pháp thuật một dạng xin nhờ có thể làm cho ta đi ngươi nói cái kia có ma pháp thế giới sao ta thật quá hiếu kỳ loại này hoàn toàn không quy l u ậ t đồ vật đến tột cùng là như thế nào tại cố ý khống chế bên giới có thể đối với tự nhiên giới sinh ra ảnh hưởng tony lời nói thật sự là thao thao bất tuyệt để đỗ mục đều có chút hối hận cho phép peter đem đối phương mang tới lúc đầu hắn cũng là n g h i lấy tony dù sao cũng là mạ vợ trong số một số hai nhà khoa học nhất định có thể phát huy được tác dụng ngược lại là không nghĩ tới người ta đi qua cho tới bây giờ đều không có liên quan đến qua lĩnh vực y học may mắn hắn đối vật liệu học nghiên cứu so với những người khác mạnh lúc này mới có thể tại p h á n định người lây bệnh phương diện đưa đến trợ giúp mà tony khi nhìn đến b ạ t m ạ n nghe được cái gọi là g ọ thảm thị sắp diệt vong thế giới chờ chút sự tình sau lập tức ý thức được bọn hắn đến từ khác biệt thế giới song, song. những n à y thế giới song song đầu m ố i then chốt chính là đỗ mục nhà này võ quán trong n g á y mắt đó tony chỉ cảm thấy chính mình kiếm lợi lớn có thể tiến về thế giới khác nhau nghiên cứu thế giới khác biệt khoa học hệ thống loại u y ễ n tưởng này tại hắn tiểu học thời điểm liền ném đến một bên lại không nghĩ rằng có thể tại s a u khi thành niên thật thực hiện bất quá hắn hay là rất lánh tính biểu thị muốn trước nghiên cứu truyền tống môn cũng chính là võ quán cửa lớn dù sao tony cũng không phải đơn giản một hai cái thế giới liền có thể thỏa mãn người nếu như có thể hắn càng hy vọng chính mình có thể hoàn toàn nắm giữ truyền tống môn kỹ thuật tùy ý lại tự do đi tới đi lui khác biệt vũ trụ chỉ là suy nghĩ một chút khác biệt khoa học hệ thống lẫn nhau phối hợp có thể va chạm ra h ò a h ò a tony liền không nhịn được kích động vấn đề duy nhất chính là dòng dã bảy ngày trôi qua hắn đối vo q u a n cửa lớn nghiên cứu vẫn như cũng không thu hoạch được gì đây không phải kẹt tại cái nào đó tiến độ không có tiến triển mà là từ đầu tới đôi trong trong n g o à i ngoài các loại thu thập mẫu phân tích tất cả cũng không có phát hiện nó trừ làm một cánh phổ thông chất gỗ ngoài cửa lớn đến tột cùng còn có cái gì chỗ đặc thù cho dù tony có tự tin cũng không nhịn được có chút lo lắng mà cũng hiện tại vừa rồi nghe được đỗ mục lời nói tony mới bỗng nhiên có chỗ đỗ nếu vừa lên đến liền nghiên cứu truyền thống môn lực cản lớn như vậy hắn cũng có thể trước nghiên cứu thế giới khác kỹ thuật thôi theo nhiều loại khác biệt hệ thống kỹ thuật lẫn nhau được ra sớm muộn có một ngày chính mình nhất định có thể phát hiện vo quán cửa lớn tác dụng nguyên lý nhưng mà đỗ mục lại lộ ra mỉm cười nói tony tiên sinh ta nhớ được lúc trước x i n ngươi g i ú p một tay thời điểm thật giống như hai chúng ta đã thương lượng song thủ lao tony lập tức sắc mặt cứng đờ những người khác là đỗ mục đệ tử cô nọc tiến sĩ xem đỗ mục là ân nhân cùng lao bản sau màn bọn hắn giúp đỗ mục làm việc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn thủ lao ý nghĩ tony lại không giống với hắn mặc dù ngay từ đầu nghe được mức độ nghiêm trọng của sự v i ệ c lúc cũng hết sức nghiêm túc biểu thị đồng ý giúp đỡ nhưng tại phát hiện võ quán chỗ đặc thù sau hắn lập tức liền biểu thị hỗ trợ không thể đổ cho người khác nhưng nhất định phải cho phép hắn nghiên cứu võ quán truyền thống môn đố mục từ không gì không thể nhưng mà nghiên cứu luôn luôn phải có cái thời gian hạn chế không có khả năng cho đối phương vô hạn thời gian không phải vậy vu vạ võ quán làm sao bây giờ mà tony lúc đó đơn giản tự tin bạo dạp vung tay lên ta tuyệt đối có thể tại bọn hắn nghiên cứu ra tính tinh v a c c i n trước đó hiểu rõ võ quán cửa lớn nguyên lý liền thời gian này đi đố mục cũng đồng ý kết quả t cái kia người mặc con rơi trang nam nhân tại bảng n ở phụ trợ bên dưới thế mà chỉ dùng bảy ngày thời gian liền đã sáng tạo ra công hiệu kéo căng tinh tinh d ư ợ c thể bốn hôm nay cũng chính là hắn nghiên cứu võ quán cửa lớn kỳ hạn chót tony lập tức lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười có thể hay không lại dàn xếp mấy ngày đỗ mục mỉm cười đem đối phương đẩy ra võ quán cửa lớn chờ chút ta có thể dùng mặt khác kỹ thuật đổi với ngươi tony đang kêu ra câu nói này sau người liền biến mất tại bên trong võ quán đỗ mục không có quản tony sau cùng nói đối phương hiện tại có kỹ thuật cũng không có cái nào là đỗ mục cần có dù sao hiện tại tony còn chưa không có sáng tạo ra ý r ồ n g man bọc thép mà đợi đến tony có chỗ tiến triển đằng sau hắn khẳng định sẽ còn đi tìm ti tơ song phương cũng không có mất liên lạc lúc này đỗ mục mới quay đầu nhìn về hướng kinh công cao năm mét kinh công nằm xuống sau cơ bản bao trùm gần phân nửa diễn võ trưởng đỗ mục có chút suy tư mặc dù kinh công s ắ c thực phù hợp đỗ mục yêu cầu nhưng hắn cũng không phải loại kia hy vọng đẻ xuống người khác đầu bãi s ư ơ n g ư ờ i nếu như kim cương chân đích vạn phần kháng cự đỗ mục cũng sẽ không cất cầu liền nhìn k i n công có phải thật vậy hay không kháng cự nhân loại chỉ muốn về khô lâu đảo qua ăn lông ở lỗ sinh sống đỗ mục v ư ơ tay bắt đầu trước cho khó được tại bên trong võ quán cho người khác quán đỉnh không có đạt được bất luận cái gì phản hồi chỉ là kinh công kinh mạch cùng nhân loại hoàn toàn không giống hình thể lại có chút cao lớn đỗ mục trong thời gian ngắn còn không có biện pháp bản gốc ra một bộ kinh công bộ tộc có khả năng tu luyện công pháp bởi vậy độ nhập chân khí chỉ là đơn thuần chữa trị một chút kinh công thương thế bao quát trước đó dễ rủa thương thế bị pháp lực x i ế t ra thương thế cùng đi qua vô số lần cùng khô lâu bỏ s á t tranh đấu lúc lưu lại ảm thương nghĩ nghĩ đỗ mục cầm lên kinh công một ngón tay kéo lấy đối phương đi hướng võ quán cựa lớn đi qua những người xuyên việt kia trên cơ bản đều là trở về qua một lần đằng sau sinh ra tùy thời có thể rời đi an tâm cảm giác mới đối võ quán chỉ còn lại có hiếu kỳ mà không kháng cự kinh công mặc dù thông minh nhưng cũng tựa như mông đồng không bị bồi dưỡng được cái gì xã hội thuộc tính không hiểu thế giới song song loại hình con con quấn độ v ậ t càng không biết làm sao trở về chính mình hòn à o cái kia đỗ mục đành phải tự mình đến đưa đối phương trở về đỗ mục đem kinh công trước đó chạy ra bởi lũ cỗ lại chỉ ẩn một chút lần nữa chế thành huyết dịch thiết phiến sau đó khi hắn dắt lấy kinh công cánh tay hoàn toàn đi ra võ quán sau một người một vượt liền trong nháy mắt tại bên trong võ quản biến mất không thấy gì nữa đại khái bởi vì k i n công hình thể tóm lại hắn chỉ là đem một đầu cánh tay hoàn toàn vươn đi ra tựa hồ liền đặt tới xuyên qua thế giới tiêu chuẩn kích cỡ nhỏ một chút vẫn là phải toàn thân đều đi ra ngoài mới chắc chắn b ă n g nợ nhìn xem một lần nữa bình tĩnh trở lại võ quán gãi đầu một cái cuối cùng thân thể của hắn chậm rãi thu nhỏ dần dần biến thành trở về b ă n g nợ sửa sang lại một chút cùng k i n h công đánh nhau lúc làm loạn quần áo rót vào pháp lực để quần áo tổn hại một lần nữa ngọc tốt thằng đến nhìn không còn giống như là đã trải qua một trận đánh nhau b ă n g nợ lúc này mới cũng đi ra võ quán cựa lớn h ắ n cũng không sử dụng huyết dịch t i ế p phiến làm chìa khóa tự nhi hắn hiện tại đã có thể tự do tự tại nên ngang đi tại mỹ quốc đầu đường mà sẽ không bị bất luận kẻ nào vây quét b ă n g nờ nói với chính mình hắn chỉ là đi quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục tiếp đi ở bên kia học tập lý tiểu thất m à t h ô i tuyệt đối không phải là vì đi gặp bạn gái trước hy vọng t i t ơ có thể bảo vệ tốt lý tiểu thất đi vạn nhất đứa nhỏ này bị người khác coi là xương sần mềm của mình muốn uy hiếp chính mình vậy coi như có rất nhiều người phải xui xẻo b ă n g nờ hơi h í p mắt lại trong ánh mắt luồn lên chân thực hào quang màu đỏ hiện tại bằng nờ có lẽ là nhìn thấu nội tâm của mình cũng có lẽ là đã trải qua tu là chi huyết ảnh hưởng tóm lại cùng đi qua hắn so sánh rất khác nhau mặc dù nội tâm sinh ra suy nghĩ là nhất trí có thể đi qua bằng n ở sẽ chỉ biểu hiện ra vâng vâng dạ dạ dáng vẻ hiện tại bằng n ở lại có can đảm quán triệt chính mình tất cả ý tưởng chân thật về phần lý tiểu thất tại học cái gì đó là sư phụ an bài sự tình thân thân bị bí bằng n ở cũng không quá rõ ràng đương bằng n ở thân ảnh biến mất đi vào mạ vật thế giới đằng sau hắn liền trực tiếp xuất hiện ở thần thuẫn cục bầu trời hàng không mẫu hạ bên trên đúng vậy đây cũng là bọn hắn gần nhất tổng kết g a tân quy luật tại phương tiện giao thông bên trên trở về vó quán trở về thời điểm nếu như phương tiện giao thông không có hư hao vậy liền hay là sẽ xuất hiện tại phương tiện giao thông phía trên ngay từ đầu bằng nở hơi nghi hoặc một chút nhưng về sau liền bình thường trở lại dù sao trên lý luận tới nói địa cầu tại thái dương hệ bên trong thậm chí thái dương hệ tại trong hệ ngân hà cũng là đang một mực bảo trì vận động hiển nhiên truyền thống môn ghi chép là bên người thiết thực vật thể tọa độ mà không phải một cái giả lập trừu tượng tọa độ không gian vừa đến thần thất cục bằng nợ liền thấy quen thuộc một màn một cái tóc vàng t r ắ n g hán dùng sức dùng sức năm kéo một thanh đặt ở đài trung ương trên mặt truy mà lý tiểu thất tại chăm chú nhìn phản phất là tại học tập đối phương bộ kia cật lực mất mặt bộ dáng y thìa duy tộc chương một trăm năm mươi tám y thìa duy tộc đố mục ngồi trên núi cao quan sát toàn bộ khô lâu đảo tại chỗ này bốn chỗ xanh ung tươi tốt bị vô số cao lớn rừng rậm bao trùm tự nhiên phong quang bên trong đố mục có thể tùy tiện phát hiện trong đó vô số không bị nhân loại mệnh danh cỡ lớn động vật cùng côn trùng nhưng chúng nó cũng không phải là hòn đảo này đặc thù nhất tồn tại toàn bộ khô lâu đảo so với ngoại giới thậm chí là liên thông võ quán thế giới khác biệt rõ rệt nhất khác biệt ngược lại là một loại nào đó ẩn tính bất chất không gì sánh được hỗn loạn lại mãnh liệt từ trường đố mục thậm chí không cần sử dụng phương chu lò phản ứng ở thế giới này đều có thể không chướng ngại chút nào sử dụng vạn từ vương năng lực bất quá cân nhắc đến khô lâu đảo bên ngoài vẫn là nhân loại bình thường xã hội đố mục suy đoán từ trường mãnh liệt trình độ tạm thời bất luận chí ít liền từ trường hỗn loạn mà nói hẳn là chỉ là khô lâu đảo bản thân hiện tượng nếu không cũng không trở thành đến chiến tranh việt nam thời kỳ nơi này mới bị nhân loại lần thứ nhất phát hiện đồng thời đố mục suy đoán trừ từ trường bên ngoài hẳn là còn có mặt khác một loại nào đó năng lượng dày dạc nhưng quá mức yếu ớt đố mục cũng không có tương ứng giác quan khó mà xác định nhìn xem dưới ngọn núi vẫn ở vào trạng thái hôn mê kinh công lúc này đối phương đã khôi phục ba mươi mét hơn hình thể hô hấp kéo dài lồng ngực phảng phất không ngừng chập trùng ngọn núi pháp thuật bản mơ màng ngã xuống đất tác dụng giống như so ma pháp giống như càng mạnh một chút giống như là cho thêm mục tiêu trùng điệp tới một tháng côn cùng lúc đó thu nhỏ chú hiệu quả liền không có ma pháp giống như thời gian kéo dài dài như vậy đỗ mục phát hiện pháp thuật bản thu nhỏ chú biến thành một loại tiếp tục thi pháp trạng thái chỉ cần chính hắn chủ động triệt hồi pháp lực không cần sử dụng biến lớn chú làm phản chú mục tiêu trực tiếp liền sẽ khôi phục ban sơ hình thể đỗ mục đối khô lâu đảo môi trường tự nhiên có chút hiếu kỳ cùng lúc đó ánh mắt của hắn khẽ nhúc đ í c h nhìn về hướng hòn đảo một cái hướng khác ở nơi đó có nhân loại làng xóm dĩ nhiên chính là mỗi cái phiên bản đều có sùng bái k i m công nguyên thủy bộ lạc ý n g a duy tộc gặp k i m công chưa thanh tỉnh đỗ mục liền t r ư ớ c d ấ m lên phi kiếm bay hướng ý n g duy tộc lánh địa còn chưa chờ đỗ mục tới gần hắn liền chú ý tới những cái kia ý n g duy tộc bọn họ đã tất cả đều từ nhà mình trong kiến trúc đi ra, tụ tập tại bộ lạc chống c ù nhưng g n a n đôi này h chăm chú h n lên nhà mình phương đỗ mục, mục, mục tới nói chỉ cần hắn tiềm thức đối tình thế tiến hành dự đoán đỗ mục liền có thể lập tức phân tích ra đến tột cùng là bộ phận nào kinh nghiệm đang có tác dụng là tín ngưỡng lực nhưng cũng không phải là đối với mình tín ngưỡng đỗ mục tại những nhà khoa học kia nghiên cứu tinh tinh vi rút thời điểm trừ ở một bên học tập bên ngoài cũng thường xuyên tiến về người đột biến thế giới bảo hộ chính mình thần quân che chở hệ thống theo đỗ mục tuyên ngôn bị rộng khắp truyền bá đồng thời có đỗ mục tín ngưỡng giả thật đang bị tập kích kích lúc đạt được che chở thần quân chuyển xướng độ cũng càng lúc càng rộng có thể cái này cũng liền dẫn đến cần đỗ mục che chở người càng ngày càng nhiều may mắn trước đó đoạn thời gian kia bằng nợ rét một hình thái để đỗ mục đã lâu thu được siêu lượng pháp thuật phản hồi bằng không hắn thật đúng là không chú ý được đến toàn cầu liên tiếp phòng lại thêm trước mắt hắn thần quân c h e chở hệ thống chỉ ở nhân loại cùng người đột biến ở giữa phát sinh xung đột lúc mới có thể bắt đầu dùng tạm thời còn không đem nhân loại cùng nhân loại người đột biến cùng người đột biến ở giữa xung đột đặt vào trong đó tại loại này tầng tầng sàng chọn bên dưới mới miễn cưỡng có thể duy trì công việc thường ngày về phần là như thế nào sàng chọn đương nhiên là dựa vào c h a t l e r đọc tâm năng lực hiện tại c h a t l e r đều đã có chút t ê không còn loại kia đối mỗi cái đọc cảm nhận đánh dấu đều cảm động lây tinh lực liền đơn giản đọc cái tâm xác nhận hai phe địch ta thân phận sau đó tiến hành xử lý đều nhanh biến thành dây chuyển sản xuất làm việc không có cách nào muốn hiệu suất cao cũng nên bỏ ra chút đại giới c h ắ t lơ chính là đỗ mục đại giới đỗ mục dĩ nhiên không phải muốn làm cái vung tay trường quỹ trong khoảng thời gian này áp lực của hắn xác thực cũng rất lớn chỉ là tinh cầu q u ậ t khởi thế giới có khả năng người hy sinh nhiều lắm mới khiến cho hắn không thể không phân ra một bộ phận tinh lực hiện tại tinh tinh vi rút vấn đề giải quyết ezid lại xuất lĩnh lấy bí s ơ men bốn chỗ đuổi bắt làm sàng làm bậy người đột biến làm cho nhân loại bắt đầu dùng thần quân tre chở tần suất thật to giảm nhỏ chắc lơ lượng công việc có trình độ nhất định giảm bớt đỗ mục mới coi là có chút thời gian ở không đi vào k h â lâu đạo có một bộ phận thu kim công làm đồ đệ sau đó cường hóa đối phương nhục nhưng đố mục trong ý thức cũng một mực gần chứa rất nhiều không còn dùng để cường hóa tinh thần lực tín ngưỡng lực những tín ngưỡng chi lực này cũng không thuần túy h cùng đại thuận bên này bị huận ti tơ cứu mấy trăm ngàn bách tính sinh ra tín ngưỡng không sai bịt lắm hơi tốt một chút nhưng cũng có hạn đi qua đố mục cũng không để ý tới những này thấp chất lượng tín ngưỡng lực trực tiếp che đậy ở bên ngoài cho đố mục bộ này tín ngưỡng công pháp la tổ đồng dạng cũng là làm như vậy chỉ bồi dưỡng tinh anh để mà hấp thu chất lượng cao tín ngưỡng nhưng thần quân phù hộ hệ thống cao phụ tải hay là để đố mục một lần nữa đánh lên những tín ngưỡng chi lực này chủ ý dù nói thế nào cũng muốn để bộ này hệ thống có thể thu chi cân bằng đi. chỉ là thời gian vừa mới qua đi một tuần đố mục còn không có cái gì đ ở mối lúc này phát giác được y lìa duy tộc vậy mà cũng tại sinh sản tín ngưỡng lực đố mục suy tư một lát đem một bộ phận tín ngưỡng lực pha tạp tiến nhập pháp lực ở trong sau đó đối với con mắt tiến hành thăm dò tính thi pháp lập tức đố mục có thể thấy rõ ràng vô số đạo sợi tơ màu vàng từ y lìa duy tộc trong bộ lạc kéo dài mà ra kết nối tại cách đó không xa kim cương thân bên trên đố mục thấy cảnh này cảm thấy hiểu rõ chẳng trách mình đi qua cũng tiếp xúc qua rất nhiều tín ngưỡng khác biệt thần minh n g i nhưng chưa từng thấy qua trên thân những người khác xuất hiện tín ngưỡng lực chủ yếu vẫn là bởi vì những cái kia tín ngưỡng không có quan hệ gì với chính mình khác biệt tín ngưỡng ở giữa giống như là khác biệt k a n h tin điện hào không ở vào cái nào đó k a n h bên trong người khác tín ngưỡng liền không liên quan gì đến ngươi tự nhiên không cách nào cảm t h ụ được bất quá những vật này huyền diệu khó giải thích đố mục trong lòng cũng chỉ là cưỡng ép tương tự trên thực tế trên giác quan sự tỉnh rất khó dùng ngôn ngữ đi cẩn thận miêu tả tựa như một người vô luận đối người mù như thế nào miêu tả màu đỏ tại đối phương khôi phục thị lực tận mắt thấy màu đỏ trước đó màu đỏ cũng chỉ là cái khái niệm cũng không để người mù chân thực lý giải đó là dạng gì con đố mục chậm rãi tại sợi t ô màu vàng bên trong hạ xuống hắn nhìn xem chung quanh trầm mặc y dĩa duy tộc hơi xứng sở nếu như không nhìn những cái kia tín ngưỡng sợi tơ lời nói biểu hiện của bọn hắn cùng trong điện ảnh không có gì khác biệt trầm mặc ít nói chuyên chú theo dõi hắn người ánh mắt động tác cùng hành vi cử chỉ đều nhịp không có rõ ràng người lãnh đạo nhìn cùng nói là nhân loại không bằng nói là một đám con dối nhưng nếu như tăng thêm tín ngưỡng tầm mắt tình huống liền không giống với lúc trước bốn toàn bộ y dĩa duy tộc bộ lạc trừ cùng k i n công tín ngưỡng kết nối bên ngoài bọn hắn giữa lẫn nhau cũng lẫn nhau kết nối với đó cũng không phải là bọn hắn lẫn nhau tín ngưỡng y tứ mà là t h ô n g qua đối cùng một cái tín ngưỡng rèn luyện đã đ ạ t thành gần như hoàn mỹ tinh thần cùng tần suất dựa vào cũng không cường đại tinh thần lực vậy mà lẫn nhau liên tiếp lẫn nhau ý thức đố mục cảm giác tình huống như vậy khá quen cẩn thận nhìn lên không phải liền là c h á t lơ kết nối những tín đồ kia phương thức sao mặc dù y ỉa duy tộc cũng không có c h á t lơ dạng này tâm linh năng lực giả nhưng bọn hắn tinh thần lực lại đều so với nhân loại bình thường mạnh mười phần trăm đến hai mươi phần trăm tả hữu cũng không biết là hoàn cảnh nhân tố hay là văn hóa nhân tố có lẽ còn phải lại tăng thêm t i tan thế giới bản thân tính chất đặc thù này mới ý nghĩa duy tộc tại thân thể tố chất cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm tình huống giới đã đản sinh ra đặc biệt giữa lẫn nhau câu thông thậm chí không cần ngôn ngữ văn hóa mặc dù có chút văn tự nhưng văn tự không có phát â m thuật lý là dùng để hướng về sau thay mặt truyền lại tin tức mà không phải lẫn nhau giao lưu dùng đỗ mục có thể cảm giác được bọn hắn mặc không thay đổi thần sắc bên d ư ớ i làm ánh liệt chập t r ù n g kinh nghi bất định cảm xúc đáng tiếc pháp t h u ậ t phiên bản nhất thần lấy niệm đối ý thức ảnh hưởng quá lớn đỗ mục cũng chỉ có thể cảm giác được tâm tình của bọn hắn không cách nào xác thực biết được bọn hắn tại cỡ lớn tinh thần phòng tán c bất quá đúng vào lúc này một cái ô m đứa bé ý ý ý ý duy tộc nữ tính đi lên phía trước nang liên đứng tại đỗ mục trước mặt hai mét vị trí cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn chằm chằm đỗ mục hai mắt nếu là phổ thông kẻ n g o ạ i lai tất nhiên sẽ cảm thấy đối phương có m a bệnh nhưng đỗ mục lại có thể cảm giác được từ trên người đối phương cẩn thận từng ly từng tí dọc theo cao lại tinh thần lực theo đạo lý tới nói người bình thường như này không nên có thể làm cho tinh thần lực rời đi bên ngoài cơ thể bất quá có thể nhìn thấy ý ý ý duy tộc tín ngưỡng đỗ mục hay là phát hiện kỳ thật tinh thần lực của bọn hắn là bám vào tại một bộ phận tín ngưỡng lực bên trên đỗ mục hơi kinh ng không nghĩ tới những người này thế mà đều có thể bước đầu vận dụng tín ngưỡng lực hướng chi bọn hắn cũng không phải bị tín ngưỡng đối tượng mà là tín ngưỡng sinh sản giả cho nên bọn hắn có khả năng điều động cũng chính là tự thân thuần túy tí tín ngưỡng thôi liền ngay cả tự thân tín ngưỡng đều có thể là một loại năng lực đến vận dụng sao đỗ mục vừa nghĩ như vậy lập tức trong đầu hiện ra đi qua nhìn qua vô số tác phẩm những cái kia dựa vào tín ngưỡng đến thi pháp thần thuật sư dựa vào tín ngưỡng đến cho chính mình tiến hành gia hộ kỵ sĩ những này có sức chiến đấu tôn giáo tu sĩ đại khái đều thuộc về loại này mặc dù có một bộ phận khả năng giống như là thần quân tre chở hệ thống một dạ cầu nguyện sau thu được thần minh c h ú c phúc nhưng khẳng định còn có một bộ phận chỉ là đem tín ngưỡng coi như điều động năng lượng đường về đông nhiên đỗ mục nghĩ đến đằng sau phải chăng có thể trước kia người phương thức đến tăng cường thần quân phù hộ hệ thống dùng rõ ràng đảo từ để phán đoán cần cho c h ú c phúc hoặc che chở dùng tín ngưỡng mạnh yếu tới phân chia c h ú c phúc uy lực cùng lớn nhỏ bốn vẹn vẹn chỉ là hơi tiếp xúc đến y rìa duy tộc đỗ mục trong đầu linh cảm liền bắt đầu không ngừng phun trào đỗ mục cũng không nghĩ tới kinh công trong thế giới những cái kia có thể dung chuyển đại lục cùng khí hậu các ti tan còn không có đ ư ợ ả i vẹn vẹn tiểu tiểu t duy y ộ cái đóng v phụ, kia n có thể m vô, vô số ký ức hợp lại mà thành hình ảnh đem y lìa duy tộc nhân số trăm năm qua sinh hoạt trạng thái kinh công phụ mẫu cái chết khâu ô lâu bỏ sát chờ chút ti n tước từng cái hiện ra cho đỗ mục những ký ức này không chỉ là thế hệ này người ký ức mà là từ đời đời kiếp kiếp nơi đó đời đời truyền lại trọng yếu hình ảnh khó trách y diệt duy tộc như vậy hòa bình loại văn minh này hình thức đã hơi tiếp cận cái gọi là cách t h ứ c tháp chi tiết loại này tinh thần kết nối cần thuần khiết tín ngưỡng cùng sinh hoạt bình hòa hoàn cảnh nhất định chỉ có thể tiểu quy mô sử dụng mà không cách nào làm phát triển văn minh phương hướng tại tiếp thu được y diệt duy tộc tin tức đằng sau đỗ mục cũng xem rõ ràng những người này ở đây lo lắng cái gì bọn hắn cho mình truyền đạt nhiều như vậy nội dung chính là nói với chính mình khâu lâu đảo trừ kinh công nguy hiểm cùng bọn hắn tự thân văn hóa bên ngoài không còn gì khác không có bất kỳ cái gì đáng giá mơ ước bảo vật cho nên bọn hắn hiếu kỳ chính mình vì sao đi vào khô lâu đạo cũng khẩn cầu chính mình không nên thương tổn kinh công đố mục cũng không nghĩ tới bọn hắn lo lắng nhất lại là chính mình có thể sẽ tổn thương kinh công theo đạo lý tới nói kinh công loại quái vật khổng lồ này tại y hỉa duy tộc trong mắt hẳn là vô địch mới đối thú n g chi bọn hắn đối kinh công tín ngưỡng còn không gì sánh được thành kính làm sao ngược lại đối với hắn có thể nỗ lực bày ra hoài nghi thuần túy tinh thần lực câu thông chính là mau lẹ đố mục đem nghi ngờ của mình truyền đạt đi qua sau cơ h ộ là trong nháy mắt liền được đáp án y hỉa duy tộc biểu thị tín ngưỡng kinh công không phải là bởi vì hắn cường đại mà là bởi vì hắn che chở y n g h a duy tộc là y n g h a duy tộc thủ hộ thần trả lời như vậy không phải thông qua ngôn ngữ mà là thông qua cảm giác thế là đỗ mục cũng cảm nhận được nhưng nhất định phải tín ngưỡng mạnh nhất thần minh lại hoặc là tín ngưỡng thần minh nhất định phải là mạnh nhất chuyện này vốn là không tính là tín ngưỡng chỉ có thể coi là f a n hâm mộ thậm chí là không hiểu thấu chiến lược phấn cùng y n g h a duy tộc giao lưu đơn giản mà trực tiếp bởi vậy cũng liền hết sức nhanh chóng cũng không có tốn hao thời gian quá dài mà y n g h a duy tộc bởi vì trường kỳ ở vào thẳng tới thẳng lui lẫn nhau đọc tâm giao lưu bên trong cũng không có đản sinh ra bất luận cái gì khách bọn hắn hành b động tự nhiên mà hiệu suất cao giữa lẫn nhau hợp tác cũng không cần ngôn ngữ cùng cảm xúc chỉ là đơn giản đem cần truyền đạt cho lẫn nhau liền có thể đỗ mục thân ở bọn hắn giao lưu trong internet không ngừng học tập bọn hắn đối với tín ngưỡng lực vận dụng đáng tiếc hắn rất nhanh liền học xong dù sao y d ỉa duy tộc nhân số quá ít như thế nào vận dụng tín ngưỡng lực chuyện này cũng là nhiều đời mài nước công phu m à thành huống hồ coi như y d ỉa duy tộc có thể không ngừng hướng về sau thay mặt truyền lại tiền bối ký ức có thể theo tự nhiên lãng quên vô ý thức thế m b ớ t những ký ức kia hay là sẽ theo truyền lại dần dần mơ hồ cùng chỗ sơ xuất trồng chất bởi vậy y d ỉa duy tộc chính mình cũng chỉ tin tưởng hai trăm năm tả hữu tổ tiên ký ức sớm hơn ký ức hình ảnh mơ hồ không rõ cũng làm như làm thần thoại đến đối đãi đúng lúc này đỗ mục quay đầu nhìn xem phương xa trên mặt biển mây đen cho dù khô lâu đảo từ lực không gì sánh được hỗn đoạn hắn hay là đã nhận ra một chút phi tự nhiên từ lực hiện tượng ngay tại hắn nhìn lại đồng thời từng cái máy bay trực thăng sông phá m â y m g ủ đi tới khô lâu đảo đỗ mục hơi h í p mắt lại xem ra là nguyên tắc đợt thứ nhất leo lên khô lâu đảo nhân vật chính bọn hắn chỉ là trong những người này đại bộ phận quân nhân đều đến từ mới từ việt nam chiến trường rút l u i mỹ quốc đại bình tại bị kim cương bạo đánh một trận trước đó sợ là sẽ không yên tĩnh nhưng trừ những cái kia dùng để phụ trợ kinh công quân đội bên ngoài chân chính trọng yếu là trong đó mấy cái nhà khoa học bọn hắn đi vào khô lâu đảo lớn nhất mục đích chính là muốn dò xét địa tâm thế giới có tồn tại hay không nhắc tới cái qu Cùng tại h ế i khác、so、sánh, địa phương nào trọng lực i nhu Cái hòa cầu địa tâm mới có thể dựng rục ra hơn trăm mét thân cao giống loài mà bọn hắn sở dĩ có thể hành động tựa hồ đại bộ phận năng lượng đều đến từ năng lượng hạt nhân những người à là y lúc đố mục xem phim t r o n lúc, trong lúc vô tình ghi lại lại chờ cứu. vô về tình hết thể đều muốn chờ mình tiến về tâm đằng sau, lại tiến mình nội dung muốn đằng hành nghiên、cứu. Những n ghi g điệu đều sau, đây này nói trọng yếu cũng trọng yếu nói không trọng yếu cũng không trọng yếu mặc dù nghiên cứu của bọn hắn có thể đối hậu thế tiến hành dẫn dắt ảnh hưởng đến tiếp xuống đế vương kế hoạch cùng địa tâm khoáng vật khai thác kế hoạch nhưng này đã là mấy chục năm sau sự t ì n h đây cũng là nhân loại của thế giới này văn minh đôi thế giới nhận biết trọng yếu tiến trình biết địa cầu là địa tâm thế giới cũng thăm dò cơ h ộ là lên mặt trăng đố mục cũng không có ngăn cản dự định đương nhiên càng sẽ không khi bọn hắn bảo mẫu đố mục dựa theo ý nghĩa duy tộc cho hắn tin tức tạm thời đi đến kinh công phụ mẫu nơi trôn xương nơi đó có một chỗ hang động hư hư thực thực có thể trực tiếp thông hướng địa tâm thế giới mà tại đ ố mục từ trên cao hướng phía d ư ớ i quan sát mông lung trường khí phát hiện hai bộ to lớn kinh công thi hài lúc hòn đảo một bên khác cũng chuyển tới tạc đạn nổ vang là những quân mỹ kia người tại hướng mặt đất ném mạnh tạc đạn vì để cho nhà địa chất học thám tính đến từ địa tâm tiến g vang tiến tới xác định địa tâm thế giới có tồn tại hay không chỉ là tạc đạn nổ vang không chỉ có để khô lâu đảo động vật bốn chỗ tán loạn cũng làm cho kinh công đột nhiên từ trong hôn mê trận to hai mắt hắn cấp tốc đứng dậy nhìn xem chung quanh cảnh tượng quen thuộc lại nhìn một chút hai tay của mình kinh công có chút kinh ngạc đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra xem ra trước đó phát sinh hết thảy quả nhiên cũng chỉ làm động mà thôi hoanh kinh công hơi nhúng mày nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới liền thấy mấy cái cự hình con ruồi một dạng hiện ra ánh kim loại động vật giáp sát ngay tại bầu trời phi hành là chưa thấy qua người xâm nhập kinh công trực tiếp cầm lên bên người một viên cây tùng lấy ném mạnh tiêu thương hình thức hướng về động vật giáp s ắ t ném ra công kích tầm ẩm bạo hưởng bên trong máy bay trực thăng lúc trước cửa sổ đến bình xăng trong nháy mắt bị to lớn đầu gỗ tiêu thương đâm xuyên tại thiên không trong nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa giống kinh công phát ra tuyên thệ lãnh địa gầm thét sau đó hướng về mặt khác giáp s ắ t màu đen động vật di động đi qua đố mục cũng không để ý tới kinh công cùng nhân loại tranh chấp h ã n khẽ rửa gần kinh công phụ mẫu nơi t r ô n xương liền trong nháy mắt cảm nhận được kề bên này có một cỗ kịch liệt mà mánh liệt từ trường p h ả n phất suối phun một dạng không ngừng tràn ra ngoài lấy năng lượng đố mục phất phất tay trực tiếp đem súng lại tại sơn cốc cùng lúc đó một đầu bộ mặt bao trùm lấy xương vào ngoài có hai đầu tráng kiện chi trước quái vật đột nhiên từ đỗ mục sở cảm ứng được từ trường trong dòng xoáy chui ra mà nó cũng cơ hồ trong nháy mắt chú ý tới trên bầu trời tựa hồ nổi lơ lửng một cái nhỏ bé đồ ăn nó không do dự lập tức mở ra miệng rộng hướng lên trời bên trên đồ ăn tạp tới làm bị kinh công bộ tộc c á p chê ở dưới mặt đất mấy trăm năm sinh vật bọn chúng sớm đã luyện thành không kén ăn thói quái tốt lại nhỏ chân m ũ i cũng muốn ăn vào trong bụng thiết đoan ngọ k h á i hổ ạ tường một trăm năm mươi chín tiến về địa tâm chương một trăm năm mươi chín tiến về địa tâm hình thể lớn hữu dụng không kỳ thật rất hữu dụng tại quá khứ có loại luận điệu nói con kiến là trên thế giới này cường tráng nhất sinh vật bởi vì bọn chúng cũng có thể dơ lên vượt qua tự thân năm mươi lần thể trọng vật thể nhưng theo thời đại phát triển mọi người dần dần minh bạch lực lượng không phải như thế chuyển đổi khi côn trùng bị phóng đại sau lấy thân thể của bọn chúng kết cấu thậm chí khả năng bị trọng lực ép đứng không d ậ y nổi khi động vật bị phóng đại sau xương cốt mặt cắt ngang căn bản khó có thể chịu đựng bao nhiêu lần tăng trưởng thể trọng cho dù là cứng rắn nhất xương đùi cũng sẽ bởi vì tự trọng mà gây xương bởi vậy những cái kia thân cao mấy chục mét còn có thể linh hoạt di động chạy quái vật to lớn ánh sáng xương cốt độ cứng liền hơn xa nhân loại có khả năng sáng tạo hết thể sắt thép kim loại v ề phần làn da có thể cứng c ỏ i đến chống cự đạn càng là đương nhiên nếu không cự vật đang bỏ làm được quá trình nhất định sẽ bị các loại nham thạch vạch phá làn da đi một hồi liền da chóc thị bong cho nên hình thể càng lớn cá thể thực lực liền càng mạnh đây là vô dung hoài nghi tự nhiên pháp tắc điều kiện tiên quyết là không đem nhân loại tính toán ở bên trong đố mục nghe phương xa chuyển đến o a n h tạc âm thanh cùng tin công gầm thét đỗ mục phất phất tay ngưng tụ làm một sợi tơ tuyến pháp lực dựng thẳng hướng về phía trước trực tiếp tiến lên hưu một tiếng hắn ngưng tụ pháp lực sợi tơ liền biến mất ở không khí bén nhọn trong gào thét pháp lực chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất đỗ mục đem đ ạ i bộ phận pháp lực đều lưu đến người đột biến thế giới bởi vậy hiện tại mười phần tiết kiệm pháp lực nếu đưa đến tác dụng liền có thể thu hồi nhưng mà bị pháp lực cắt chém không khí lại phát ra bén nhọn kinh hoàng t ê y m ì n h cho dù là pháp lực biến mất bị sợi tơ lôi quấn ra phong nhận cũng dư thế không giảm hướng về hậu phương kéo dài vài trăm mét do gương lá dược điệu bị nhau nhau phân thây huyết dịch cùng t à n chi tuân rơi rơi xuống trên mặt đất còn lại lá rực điệu phát ra sợ hai gào thét hốt hoảng vớt cánh rời đi nơi đây mà vọt lên đến giữa không trung khô lâu cự tích toàn thân cứng ngắc đang nhảy vọt tình thế tiêu hết sau ẩm vang rơi xuống mặt đất thậm chí thẳng đến nó rơi trên mặt đất sau thân thể mới tại trong khoảnh khắc thần tầm p h â n liệt lộ ra hai bên vẫn có thể làm cho nhà sinh vật học mừng như điên rõ ràng mặt cắt đố mục nhìn xem chết đi khô lâu cự tích k h ẽ gật đầu vẫn được mặc dù nó xương cốt mười phần cứng cỏi thậm chí vượt qua bình thường sắt thép nhưng đốp nhưng đốp đỗ mục dựa vào hay là pháp lực sợi tơ bản thân m ạ n h k h à n h vật chất thuộc tính nhưng bây giờ đỗ mục đã có thể tại pháp lực trên sợi tơ ra chỉ cùng loại thần phong vô ảnh loại này cường đại tính công kích pháp thuật pháp lực sợi tơ năng lực công kích cũng từ đơn thuần tính toán vật lý sức chịu nén biến thành có thể trực tiếp mang cho địch nhân cắt chém cùng phân liệt mặt trái thuộc tính đi tới tương đối duy tâm huyền học lĩnh vực đây đối với năng lực công kích đề cao xem như bước qua một cái bậc thang lớn chỉ cần đ ố mục m ớ n là hắn có thể tiêu hao càng nhiều pháp lực đến tăng cường công kích để pháp lực sợi tơ cắt chém năng lực đã không còn một cái cứng nhắc hạn mức cao nhất mà đều xem bản thân hắn tiêu hao bao nhiêu pháp lực đến thi triển công kích đ ố mục còn tại cân nhắc ra chỉ nhiệt độ cao cùng chấn động tần số cao chờ pháp thuật người trước không cần thiết đối khô lâu cự tích sử dụng người sau còn tại tìm tòi ở trong lúc này hắn dễ như t r ở bàn tay giết chết khô lâu cự tích phương xa kinh công vẫn còn tại cùng những nhân loại kia máy bay trực thăng nổ đến nổ đi đỗ mục tùy ý kinh công khu trục n g i địch cũng không thèm để ý kinh công giết mấy cái mới từ việt nam dưới chiến trường tới mỹ quốc đại binh cũng không ti dù sao kinh công làm khô lâu đạo thủ hộ giả xua đuổi đến chính mình địa bàn ném tạc đạn đ ị c h nhân một chút vấn đề cũng không có đố mục cảm thụ được lộn xộn điện từ cùng đặc thù nào đó năng lượng vị trí chậm rãi tới gần kinh công bộ tộc nơi trôn xương chỗ sâu sau đó liền thấy một cái đen k ị t cự hình động q u ậ t nơi này hẳn là không ngừng toát ra khô lâu cự tích địa phương sát xuất lớn kết nối với mặt đất cùng địa tâm nhưng đố mục đem tinh thần lực bám vào tại pháp lực phía trên chậm rãi hướng trong động vật kéo dài quất hình liền minh bạch chân chính tiến về địa tâm thông đạo cũng không tại nhìn từ bề ngoài vị trí cái này nhiều lắm là xem như khô lâu cự tích bọn họ xào huyệt cửa chính mà chân chính tuân ra địa tâm năng lượng dòng xoáy thông đạo hẳn là tại khô lâu cự tích bọn họ xào huyệt chỗ sâu nhất cảm thụ được những cái kia hoặc ngay tại ăn hoặc tại lẫn nhau cắn xé khô lâu cự tích đ ố mục trước hết nhất chú ý tới hay là thức ăn của bọn họ là khô lâu đảo bên trên cũng không tồn tại sinh vật khổng lồ xem ra khô lâu cự tích cách sống chủ yếu là tại dòng xoáy thông đạo cửa ra vào xây tổ cũng giấu ở mặt đất dưới mặt đất cứ như vậy có thể phòng bị ngoại địch tấp ích thứ hai có thể tại cần kiếm ăn thời điểm có thể thông qua dòng xoáy đường hầm trực tiếp tiến về địa tâm đi săn hoàn cảnh trọng lực thấp hạ thể hình khổng lồ sinh vật khổng lồ cam đoan thức ăn sung túc nếu không chỉ là khô lâu đảo dưới mặt đất sinh thái hệ thống là vô luận như thế nào cũng nuôi không sống nhiều như vậy sinh vật khổng lồ căn bản không có nhiều như vậy đồ ăn đỗ mục đang quan sát ra bọn chúng sinh thái thói quen sau lập tức hiểu rõ khó trách khô lâu cự tích cùng kinh công bộ tộc là tốt địch dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say người ta đều đang đồn ư a cựa phụ cận xây nhà hình không phải liền là an toàn kết quả cựa chính còn có cái có thể giết chết chính mình chủng tộc bệnh nhân khẳng định là chơi mệnh muốn thanh lý đối phương trên thực tế khô lâu cự tích bọn họ cơ hồ thành công mặc dù bây giờ bọn chúng còn không phải kinh công đối thủ nhưng kinh công dù sao chỉ còn lại có một cái bốn kinh công cũng không phải là t i tan cự thú nhiều lắm là tính một loại sinh vật khổng lồ không có ti tan cự thú loại kia đã lâu tuổi thọ chỉ cần bốn năm trăm n ă m kinh công liền sẽ ra đi mà khô lâu cự tích bọn họ lại còn tại không ngừng sinh sôi một ngày nào đó có thể đem thể lực suy bại kinh công vây quét mà chết c h i t để chiếm cứ khô lâu đảo mà kinh công bộ tộc đại khái cũng là bởi vì khô lâu cự tích nguyên nhân không cách nào trở về địa tâm lúc này mới dẫn đến cũng không đủ số lượng sinh sôi khiến cho đi vào mặt đất kinh công gần như d i ệ t tuyệt đỗ mục khẽ gật đầu trong lòng đã có quy hoạch kinh công bộ tộc s á t thực rất thảm chỉ để lại kinh công một cái dòng độc đinh cái này cũng tạo thành kim công hệ liệt trong phim ảnh cái k i a to lớn sinh vật loại người vĩnh viễn thoát khỏi không song khí chết cô độc có thể có khó khăn không quan hệ có khó khăn mới có giải quyết khó khăn tăng thực lực lên động cơ mà một khi muốn tăng lên thực lực của mình đỗ mục chính là kim công lựa chọn tốt nhất hắn cũng liền tự nhiên mà vậy liền có thể thu hoạch một cái ngưỡng mộ trong lòng đệ tử cái này không gọi được cái gì tính toán dù sao kinh công tình cảnh cũng không phải đỗ mục sáng tạo ra hắn chỉ là dự định sớm nói cho kinh công hẳn là đi nơi nào tìm kiếm tộc nhân của hắn mà thôi đỗ mục xuyên qua trước đó mặc dù kinh công đại chiến gỗ tịu là hai phim còn chưa lên chiếu nhưng hắn cũng nhìn qua phim báo trước có thể xác định tại địa tâm bên trong tuyệt đối có kinh công đồng tộc cùng hắn cần đối mặt địch nhân dưới loại tình huống này mới vừa vặn ba mươi m chưa đi vào trong phim ảnh trăm m é thân t cao đẹp trai tự nhiên cần đỗ mục dạy bảo cùng trợ giúp đỗ mục đã không muốn đợi thêm kế tiếp người xuyên việt hắn tại nhiều cái thế giới quy hoạch đều bức thiết cần tăng lên n ụ thể thực lực tốt ra tăng đối càng nhiều năng lượng cùng tinh thần lực dung hiện tại tố chất thân thể quá cản trở thế là kinh công cũng đã thành tất cả người xuyên việt bên trong đ ố mục cái thứ nhất tại đối phương không có mục đích tình hùng dưới chủ động hao tốn sức lực muốn thu làm đồ cá thể không có cách nào kinh công thiên phú quá phù hợp đ ố mục trước mắt tất cả nhu cầu đ ố mục gần ẩn có chút chờ mong nếu như kinh công có thể giống như là băng nơ m ộ t dạng cho dù không có trời sinh có được ma lực cũng có thể dựa vào cường đại tố chất thân thể đến thu nạp pháp lực cái kêu ba mươi mét độ cao thể phách đến tột cùng có thể cho chính mình mang đến bao nhiêu thực lực phản hồi mặc dù tại nguyên bản trong phim ảnh kinh công thực lực chưa bao giờ nhảy ra qua vật lộn gông cùng xiềng xích nhưng đỗ mục kinh nghiệm nói cho hắn biết một khi trải qua chính mình dạy bảo kinh công chắc chắn thu hoạch được khó có thể tưởng tượng lực lượng đồng thời cho mình thực lực cũng mang đến vượt cấp thức buộc phát thức tăng trưởng ngay tại đỗ mục trong suy tư những khô lâu kia cự tích đang từ từ dừng lại động tác của mình lẫn nhau tê minh vài tiếng sau chậm dại hướng phía động quật lối ra bỏ đến cũng không phải bọn chúng phát hiện đỗ mục mà là những người mỹ kia tại khô lâu đảo ném mạnh thuốc nổ rung động âm thanh rốt cục chuyển tới nơi này khô lâu cự tích bọn họ mười phần xảo trá cùng thông minh có lẽ hôm nay chính là bọn chúng để xào huyệt triệt để an toàn một ngày đỗ mục nhìn xem lục tục no ngoe bỏ hướng xào huyệt lối ra khô lâu cự tích nghi nghĩ nhẹ nhàng vung tay lên lập tức tốc độ bỏ nhanh nhất khô lâu cự tích tại một tiếng trong gào thét hướng về sau bay rớt ra ngoài đập vào sau lưng khô lâu cự tích trên thân đố mục cũng không phải muốn giúp kim công thực hiện thủ hộ già chức trách mà là nếu như bọn chúng phân tán quá mở đối kim công áp lực coi như nhỏ đương nhiên thuận tiện cũng coi là ngăn trở những quái vật này đi hỏa loạn y lìa duy tộc cái này hòa bình chủng tộc cơ hồ mỗi người đều phù hợp đố mục trong lòng người vô tội tiêu chuẩn tự nhiên không muốn để cho bọn hắn xuất hiện thương vong gì mà tại con thứ nhất khô lâu cự tích bị đánh sau khi trở về còn lại khô lâu cự tích lập tức cảnh giác vây quanh xào huyệt lối ra đảo quanh lúc này trong đó một cái đột nhiên thoát ra tựa hồ muốn dựa vào tốc độ sông ra xào h u y ệ t đỗ mục vung tay lên to lớn pháp lực lần nữa ngưng tụ thành bàn tay trực tiếp đem đối phương quạt trở về giống khâu lâu cự tích bị cái này nhìn không thấy một bạt thai p h i ế n phiến đầu váng mắt hoa tại khó có thể lý giải được đến cùng xảy ra chuyện gì tình hôn dưới đồng thời phát ra uy hiếp thức gào t h é t bốn kinh công tại đem những cái kia có được giáp s á c màu đen côn trùng toàn bộ đạp nát đằng sau có chút k ỳ quái nhìn xem chung quanh xuất hiện tiểu nhân sau đó kinh công trong lòng hiểu rõ xem ra những lũ tiểu nhân này đang bị giáp sắc trùng màu đen săn mồi chính mình lại thành công cứu một đám người phát hiện này để kinh công nguyên bản bởi vì ác mộng mà cảm thấy phẫn nộ rốt cục biến mất một chút dù sao những lũ tiểu nhân này xem như khô lâu đảo bên trên duy nhất có thể cùng chính mình giao lưu giống loài có thể cứu bọn hắn đối cô độc kinh công cũng là một loại an ủi về phần quần áo cùng biểu lộ không thích hợp bọn hắn quá nhỏ kinh công căn bản không phân biệt được đúng lúc này kinh công biến sắc nhìn về hướng một cái hướng khác khô lâu cự tích gào thét kinh công không thể quen thuộc hơn được kinh công lập tức tiến về khô lâu cự tích gào thét vị trí cao mấy chục mét hình thể tại giữa ngọn núi nhảy vọt lao vùn đụt không thấy chút nào chậm chạp cồng kềnh đồng dạng nghe được khô lâu cự tích g à o thét cùng nương theo lấy đất dung núi chuyển tiến lên kinh công bọn hắn ngao n g a o túi đầu xuống bắt đầu là sắp lên chiến trường kinh công mà cầu nguyện trên thực tế kinh công bộ tộc đương nhiên không thể nào là y yểu duy tộc cái gì thủ hộ thần chỉ là khô lâu đ ả o sinh thái không cho phép có loại thứ hai đỉnh cấp kẻ săn mồi tồn tại mà kinh công lại bị khô lâu cự tích bọn họ chặn lấy không có cách nào trở lại địa tâm lúc này mới chém giết lẫn nhau đứng lên chỉ là cùng cái gì đều ăn khô lâu cự tích so sánh chỉ ăn cỡ lớn động vật k i n công tự nhiên là lộ ra có điểm giống nhân loại thủ hộ giả trên thực tế có được trình độ nhất định tâm linh năng lực cảm ứng ý lìa duy tộc đương nhiên biết được đây hết thảy cũng bởi vậy bọn hắn tín ngưỡng kỳ thật không phải kinh công bộ tộc mà là đơn thuần đặc biệt là sau cùng cái này kinh công chỉ có nội tâm của hắn ở trong thật có mang bảo hộ nhân loại không muốn để cho những này nhỏ bé loài linh trưởng d i ệ t tuyệt ý nghĩ tại kinh công chính mình cũng không có phát giác ảnh hưởng dưới ý lìa duy tộc tín ngưỡng lực ngay tại trầm g i i ảnh hưởng k i n h công thân thể đỗ mục thì quay đầu lại tại kinh công còn chưa xuất hiện ở trước mắt trước đó liền đã nhận ra tín ngưỡng lực tại kim cương thân bên trên tác dụng đó cũng không phải là đơn giản thô bạo tăng cường thực lực mà là để kinh công thể chất tại ghen cho phép phạm trù bên dưới tiến hành tối ưu trưởng thành khó trách khó trách phi nguyên tắc bên trong cái này kinh công có thể trưởng thành đến một trăm linh ơ n phải biết kinh công chết đi phụ mẫu căn cứ thi h ả i đến đo lường tính toán thân cao cũng mới năm mươi m hơn mà thôi hiện nhiên tại lâu dài mặt đất trong sinh hoạt dần dần h é o rút thoái hóa chỉ có tại địa tâm thế giới hoàn cảnh trọng lực thấp s u n g t ú c đ ồ ăn địa tâm năng lượng bức xạ đa trọng nhân tố ảnh hưởng dưới kinh công bộ tộc mới có thể duy trì vượt qua trăm m thân cao mà cuối cùng này một cái trường kỳ sinh hoạt tại mặt đất kinh công bình thường trong đồ ăn năng lượng ẩn chứa kém xa địa tâm phong phú chớ nói chi là địa tâm năng lượng cùng hoàn cảnh trọng lực thấp tại loại này thiếu thốn gian khổ trong hoàn cảnh kinh công có thể một mình trưởng thành là bộ tộc bọn h ắ n mạnh nhất cá thể xem ra không chỉ là thiên phú dị bẩm cùng huyết mạch phản tổ nguyên nhân Y d g h ĩ duy tộc nhân trường kỳ lại ổn định tín ngưỡng gia trì h i ệ n nhiên cũng làm ra tác dụng cực lớn đố mục đ ố n g nhiên như có điều suy nghĩ đối với tín ngưỡng nhận biết khắc sâu hơn rất nhiều tín ngưỡng bản thân liền là một loại tin tưởng lực lượng liền như là thỉnh thoảng xét đều cũng có thị truyền thuyết một dạng tin tức cái nào đó trọng chứng bệnh nhân từ b ọ trị liệu sau từ đi làm việc du sơn mỗi ngày thật vui vẻ hai năm đều không có vấn đề gì vừa về tới bệnh viện kiểm tra lại phát hiện bệnh của mình tốt lại hoặc là trong truyền thuyết an ủi t ề hiệu ứng là thật có thể đối người bệnh sinh ra hai mươi phần trăm chữa trị tác dụng đố mục thậm chí cảm thấy đến hai mươi phần trăm khả năng còn thiếu bởi vì có chút thí nghiệm nhân viên có lẽ sẽ đoán được mình bị tiêm vào chính là an ủi t ề từ đó không có bị an ủi đến tại không có mặt khác năng lượng có thể điều động tình huống dưới vẹn vẹn dựa vào tín ngưỡng liền có thể sinh ra hiệu quả như vậy đố mục đột nhiên cảm giác được chính mình đi qua trực tiếp đem những cái kia chất lượng cao tín ngưỡ hóa thành tinh thần lực phương thức có lẽ là một loại lãng phí khỏi cần phải nói đỗ mục đã nắm giữ thật lâu pháp lực muốn thi pháp cũng còn cần tiến hành các loại cảm xúc g ấp đ ủ mà đại biểu cho tin tưởng tín ngưỡng lực có lẽ là thi pháp tốt nhất môi giới cùng vật liệu đỗ mục nghĩ đến không ngăn cản nữa khô lâu c ự tích mà là đi đến một bên thí nghiệm lên vừa mới ý nghĩ hắn vốn là chứa đựng không ít thấp chất lượng tín ngưỡng lực đỗ mục bàn ngồi chung một chỗ trên t ả n g đá hai mắt nhắm lại bắt đầu thử nghiệm điều khiển những tín ngưỡng chi lực này cũng may những n à y tín ngưỡng mười phần nghe lời dù sao bản thân cầu nguyện đối tượng chính là đỗ đố mục đối với đ đố ỗ mục tất cả hành vi đều mười phần thuận theo thế là đỗ mục lần thay thế mình bản thân tư duy cùng cảm xúc đến tin tưởng một thứ gì đó đ ố mục v ư ơ n tay nâng lên ngón t r ỏ trên đầu ngón tay dọc theo một đầu pháp lực sợi tơ đầu đôi tương liên trong nháy mắt kế tiếp căn này pháp lực đống nhiên trở nên có chút mơ hồ không rõ đồng thời tản ra máy móc vận chuyển giống như vụ vụ âm thanh đ ố mục mở hai mắt ra nhìn xem đầu ngón tay mơ hồ pháp lực lộ ra mỉm cười lúc này t r u n g quanh cũng không có mặt khác cứng rắn vật thể đ ố mục cũng liền lần nữa dùng pháp lực của mình ngưng tụ ra một cái pháp lực hậu thuẫn mơ hồ pháp lực cuộn dây nhẹ nhàng bay về phía hồng ngọc giống như cứng rắn hộ thuận bốn Cơ không có bất kỳ cái ơ hộ không kỳ có c bất gì v này g hiểu, pháp quận lực, lực d trình độ sắc bén có thể viễn siêu lúc trước khống chế sóng súng kích màu đỏ mạch sùng tạo thành hiệu quả mấu chốt nhất là Đỗ Mục cơ hội h k ý nghĩa có tiêu o n h i duy h á tộc phim này bên trong chính mình chưa bao giờ chú ý qua quần thể thế mà có thể cho chính mình mang đến nhiều như vậy tham khảo cùng dẫn dắt đây là đ ố mục tuyệt đối không nghĩ tới niềm vui ngoại ý muốn đ ố mục bên này thực lực lần nữa thu được tăng trưởng kinh công tình huống bên kia lại không phải rất là khéo đại khái bởi vì đ ố mục đem khô lâu cự tích bọn họ chặn đường đứng lên thẳng đến kinh công đổi tới mới thả ra nguyên nhân kinh công lúc này đồng thời đối mặt nhiều cái khô lâu cự tích nguyên bản khô lâu cự tích tại không biết kinh công vị trí tình huống dưới sẽ phân tán kiếm ăn cho kinh công một đối một chiến thắng địch nhân cơ hội lúc này bị vây công kinh công động tác lập tức đỡ trái hở phải đứng lên lúc này k i n công chính nắm lấy một đầu khô lâu cự tích cái đôi đem nó coi như lưu tinh truy điên cùng đánh đệm mặt khác khô l Những khô lúc â u k i này đỗ mục mới phát hiện nguyên lai những khô lâu tia cự tích lại đều so kinh công phải nhọn một vòng chỉ có cái cuối cùng từ lòng đất trong xào huyệt leo ra khô lâu cự tích mới đi đến cùng kinh công tương tự lớn nhỏ vậy đại khái chính là khô lâu cự tích bọn họ vương theo khô lâu cự tích vương xuất hiện hấp dẫn kinh công lực chú ý để hắn cảnh giác nhìn mình chằm chằm địch nhân lớn nhất mà mặt khác khô lâu cự tích bọn họ thì chậm rãi bắt đầu hướng về kinh công hậu phương bỏ sát kinh công nhăn đầu lông mày cũng chậm rãi lui lại thẳng đến đem phần lưng của mình tựa ở một toàn ú i cao trên vách đá tận khả năng cam đoan ánh mắt góc chết không có địch nhân nhưng cái này cũng hạn chế kinh công tính cơ động cho nên khô lâu cự tích bọn họ nhìn xem kinh công động tác cũng chỉ là không ngừng thu nhỏ v à ngây từng bước ép sát k i n công bực bội xoẹn một tiếng sau mày nhìn xem hình thể khổng lồ khô lâu cự tích vương chính mình cùng thực lực của đối phương không sai bị lắm nếu như một đối một tất nhiên có thể chiến thắng mà những cái kia phổ thông khô lâu cự tích tới bao nhiêu giết bấy nhiêu có thể cả hai đồng thời xuất hiện tình thế liền tiến vào đến nguy cơ phạm trù đây cũng là vì cái gì cho dù hiện tại chỉ còn lại có một cái kinh công song phương như c ũ t ạ i lẫn nhau lôi kéo khó mà triệt để tiêu diệt đối phương nguyên nhân lúc này một đầu khô lâu cự tích đột nhiên từ phía sau hướng về kinh công nào tới cùng hình thể to lớn địch nhân chiến đấu tính nguy hiểm tạm thời bất luận chí ít tuyệt đối là không có khả năng bị đánh lén đối phương túi lên gió lốc thân thể ma sát mặt đất phá hủy c ọ cây đều giống như thiên quân vạn mã phát khởi công kích kinh công lập tức đưa trong tay chết đi khô lâu thẳng làn q u a n tới đồng thời hai tay hướng lên bắt lấy núi cao đỉnh núi nâng lên hai chân tránh đi một đầu khác khô lâu cự tích công kích những khô lâu này cự tích đều không có hai chân trừ hai cái chi trước bên ngoài chính là rắn một dạng từ ngực một m ự c kéo dài đến c h ó t đuôi vốn lượn thân thể dạng này thân thể nhiều nhất có thể ỉ lại chi trước bắn vọt lại tất nhiên không cách nào nhảy vọt quá cao đối mặt chỗ cao kinh công chỉ có thể nghĩ biện pháp leo lên đi kinh công cứ như vậy đứng tại đỉnh núi mượn nhờ cao đánh thấp ưu thế duy trì chính mình cùng một thời gian chỉ đứng trước nhiều nhất hai cái khô lâu cự tích trong lúc nhất thời hắn lần nữa tìm tới cơ hội. hai tay vạch lên hướng hắn gặm cắn mà đến cự tích miệng rộng giống dẫn hướng về đỉnh núi bộ đi lên k h ô lâu cự tích miệng lại lớn cũng không có cách nào nuốt mất một ngọn núi chỉ nghe răng rắc một tiếng trực tiếp bị k i n h công như vậy bạo lực phương thức cho n g h ẹ n chết cùng lúc đó kinh công còn dành thời gian dỗi ra một cước đem một đầu khác đem miệng rộng lại gần khô lâu cự tích đá ra ngoài k h ô lâu cự tích vương rốt cục kìm nén không được hướng về kinh công phương hướng bắn vọt đi qua hai cái cực kỳ hữu lực chi trước phát lực lập tức đột phá phổ thông khô lâu cự tích hạn chế n h y lên thật cao nào về phía đỉnh núi kinh công ngay tại kinh công hết sức chăm chú chuẩn bị phòng ngự đối phương nào cắn đồng thời làm xong hướng về sau ngã xuống đỉnh núi chuẩn bị lúc đã thấy khô lâu cự tích vương đ ỗ n g nhiên toàn thân cứng đờ ngay sau đó nó liền phảng phất trong phim ảnh bị cắt ra đạn một dạng chia ra thành hai bên một t ả một hữu vượt qua kinh công xông vào hậu phương trong thủy vực đó chính là kỳ i công nguyên dự định té ngã phương hướng kinh công kinh ngạc nhìn về phía trong thủy vực khô lâu cự tích vương thi thể liền thấy cái kia kín kẽ cắt c h é mặt bốn thủy vực bước lên dậy sóng hoa chuẩn bị xúc tu kéo dài mà ra đem khô lâu cự tích vương thi thể quấn vào trong hồ mặt khác khô lâu cự tích hai m đều sợ hãi l ấ y không còn dám tiến lên kinh công thấy thế lập tức một cước dẫm tại đỉnh núi khô lâu cự tích trên thi thể đối với mặt khác khô lâu cự tích phát ra h uy hiếp gầm thét cùng gà o t h é t những khô lâu này cự tích lập tức giống như là bị hoảng sợ cho con một dạng phát ra nghẹn nào thanh âm lộn nào chạy về s à o huyệt của mình ở trong thậm chí vì tranh nhau chen lấn mà chính mình đánh nhau kinh công thấy chúng nó bị chính mình hù đến chạy trốn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra trực tiếp ngồi ở đỉnh núi hắn vừa nghi nghi ngờ nhìn một chút còn tại bốc lên hồ nước suy nghĩ vừa mới đến cùng là thế nào một chuyện thằng đến hắn đưa ánh mắt về phía p ụ mẫu nơi trôn xương, mới tại khô lâu cự tích xào huyện một phương hướng khác còn có một cái khô lâu cự tích thi thể mà thi thể kia d á n g v ẻ cùng với mới khô lâu cự tích vương chết đi phương thức cơ hồ giống nhau như lúc kinh công lập tức lần nữa khẩn trương lên hắn từ đỉnh núi bò xuống cẩn thận từng ly từng tí đi và o phụ mẫu nơi trôn xương phụ cận kinh công đau thương mắt nhìn cha mẹ của mình sau đó cẩn thận hướng về cái kia hai bộ khô lâu cự tích thi thể chuyển đi xích lại gần hắn phát hiện đầu này khô lâu cự tích tử vong phương thức quả nhiên cũng là bị chỉnh tề từ giữa đó một phân thành hai k i n công khó có thể lý giải được hắn tưởng tượng không ra đến đấy là cái gì hay là sinh vật gì mới có thể tạo thành thương tổn như vậy lạ lẫm cùng thân bí mang đến sợ hãi kinh công khẩn trương nhìn bốn phía không ngừng ngửi động cái mũi muốn tìm được cái kia chưa hiện thân cường giả khủng bố đúng lúc này kinh công chợt nghe một thanh â m kinh công ngươi muốn ngươi tìm kiếm đồng bào đúng không ta biết đồng bào của ngươi ở đâu kinh công cơ hội là từ tại chỗ nhảy dựng lên liền lùi mấy bước ánh mắt không ngừng dao động tìm kiếm lấy địch nhân ẩn thân vị trí hắn là bị bỗng nhiên chui vào lỗ hai thanh em hù dọa nhưng khi tinh thần của hắn t r ệ t để tiêu hóa ý tứ của những lời này nghe hiểu đối phương n ô n ngữ sau k i n công ngần người hắn chậm rãi quay đầu nhìn một chút cha mẹ mình thi hải sau đó thanh â m kia lại nói đúng vậy ngươi cũng không phải là các ngươi bộ tộc sau cùng cá thể tại bị khô lâu cự tích bọn họ ngăn lại cản địa tâm trong thế giới còn sinh hoạt lấy đồng bào của ngươi kinh công lập tức lồng ngực chập trùng đứng lên hắn nhìn xem không có vật gì b ộ t phía phát ra vội vàng sao động gào thét chăm chú chút kiên nhẫn chút ta cũng không g ậ n t ặ n g ta ngay tại trước mặt của ngươi kinh công xứng sở hắn chậm rãi n g n g đầu rốt cục đang cùng mình ánh mắt chờ cao vị trí thấy được một cái thân ảnh nhỏ bé nhưng mà nhìn thấy đối phương trong n h y mắt k i n công con mắt kém chút mở muốn rơi ra đến rất n a n g mặc dù kinh công bình thường là sẽ không đi ký ức nhân loại tướng mạo nhưng trừ cái kia toàn thân màu lửa đỏ quái vật bên ngoài tên nhân loại này đúng là kim công trong đầu lưu lại thật sâu lạc cấn đây thật ra là đỗ mục cường đại tinh thần lực kết quả cùng thể hiện chỉ cần hắn muốn hắn có thể cho người bình thường hoàn toàn chú ý không đến chính mình c ũ nà mơ chỉ để người bình thường giống, giống n h là, là ta nhìn ngươi quá mức sợ sệt cùng sợ hãi liền đem ngươi trước đưa trở về kinh công thở hồn hển thở hồn hển thuộc khí đố mục qua loa gật đầu đối ta biết ngươi rất dũng cảm ngươi không có sợ sệt ngươi cùng hút đánh trò có đến có vẻ hiện tại đỗ mục cùng kinh công nói chuyện với nhau dùng chính là ý ý ý ý duy tộc tâm linh câu thông phương thức đỗ mục đã thông qua thời gian ngắn quan sát rất nhanh liền học xong bọn h ắ n vạn năm truyền thừa đặc thù kỹ nghệ dù sao đối ý ý ý ý duy tộc người mà nói tín ngưỡng còn cần chính mình thuần khiết nội tâm kiếp sau thành mà đỗ mục lại là dùng người khác đối với mình tín ngưỡng cả hai không thể so sánh nổi bất quá đỗ mục cũng có chút kỳ quái kinh công tuổi tác hẳn là còn chưa vượt qua hai trăm tuổi những cái kia ý ý ý duy tộc sử dụng tín ngưỡng phương pháp cùng văn hóa lại không phải thời gian ngắn như vậy li những này y ỉa duy tộc rất có thể thay đổi qua tín ngưỡng cũng không biết bọn hắn đi qua tín ngưỡng sinh vật gì chẳng lẽ là một loại nào đó ti tan tóm lại tại kinh công đại chiến gỗ tịu i l à một bên trong cũng không thể hiện qua tương quan nội dung có lẽ tại bộ hai sẽ có phương diện này chi tiết cũng có lẽ không có dù sao y ỉa duy tộc không phải phim nhân vật chính kinh công lúc này cũng hơi bình tĩnh lại hắn rốt cuộc chăm chú nhìn đ ố mục không còn xoắn suýt cái gì có không có mà là chăm chú lại nghiêm túc hỏi thăm đồng bào của mình là có hay không tại địa tâm mà hắn lại thế nào mới có thể tiến về địa tâm kinh công cũng không có tự thân ngôn ngữ những tin tức này đều là thông qua ngay thẳng tư duy truyền lại cho đố mục rất như là y y duy tộc truyền lại tin tức phương thức dù sao y y duy tộc cũng thói quen chỉ dùng tư duy cầu thông bọn hắn truyền lại tin tức đều là đầy đủ tình huống xuất hiện lại mà không phải văn tự ngôn ngữ cùng phát âm đố mục gật gật đầu vẫn là dùng chính mình thói quen phương thức đến cầu thông không sai tại những khô lâu này cự tích xào huyệt c h ỗ sâu liền có một đạo thông hướng địa tâm dòng xoáy đường hầm bọn chúng tại bị các ngơi khu trục đến dưới đất lúc chính là dựa vào dòng xoáy đường hầm đi tới đi lui địa tâm đến thu hoạch đồ ăn cùng p h n diễn sinh sống kinh bởi vì khô lâu cự tích tồn tại hắn xác thực không có nghĩ qua thăm dò xào huyệt của bọn nó hắn coi là kinh công bộ tộc dựa vào r ũ mãnh đem khô lâu cự tích cầm tù dưới mặt đất lại không nghĩ rằng nguyên lai là khô lâu cự tích dựa vào chặn đường thông lộ đem kinh công bộ tộc cầm tù trên mặt đất kinh công lập tức xúc động liền muốn hướng khô lâu cự tích xào huyệt tiến lên đố mục ngăn lại nói chờ chút đồng bào của ngươi hiện tại cũng ở vào một cái ti tan sinh vật nô dịch ở trong nó chí ít thân cao hơn trăm mét ngươi bây giờ không phải là đối thủ của nó những tin tức này tính nửa thật nửa giả căn bản là đố mục dựa vào kiếp trước tiếp thu được mảnh vỡ tin tức hợp lại mà thành. kinh công nắm chặt lại quyền phát ra gầm lên giận dữ không chút do dự hướng về khô lâu cự tích xảo huyệt phóng đi t ố t ta nghe nói đồng bào bị nô dịch kinh công lập tức càng thêm ngồi không yên thân là một cái c ự thú hắn chưa hề biết cái gì gọi là xem xét thời thế tùy thời mà động cũng đối không phải vậy kinh công cũng không phải là kinh công mà là người dạng này kinh công đơn giản cung cấp tình báo cùng biểu hiện ra thực lực chỉ sợ cũng rất khó đem nó tin vào gần hay là trước hết để cho hắn ăn thêm chút nữa thua thiệt đi thế là đỗ mục không ngăn cản n ư ớ k i n công thậm chí đi theo phía sau của đối phương hắn ngược lại là mới biết địa tâm năng lượng đến tột cùng đến cỡ nào n ồ n g đậm làm sao có thể sinh ra bao quát gỗ tiểu lạ ở bên trong nhiều như vậy tuổi thọ đã lâu ti tan cự thú nếu như có thể mà nói không biết có thể hay không lừa gạt một cái ti tan cự thú làm thú c ư ớ i cái gì đương nhiên đỗ mục cũng chỉ là suy nghĩ một chút liền hắn nhìn qua phim mà nói ti tan sẽ chỉ hướng ti tan t ú i đầu nhưng cũng chỉ là t ú i đầu còn giống như chưa bao giờ có bị nô dịch ti tan tồn tại đỗ mục cũng không biết tại hắn chưa có xem kinh công đại chiến gỗ tiểu lạ hai bên trong vừa lúc liền có cái cổ lão băng xương ti tan đang bị kinh công phải đi tìm địch nhân chỗ nô dịch lấy chương một trăm sáu mươi ám dạ chi vương c h ư ơ n một trăm sáu mươi ám dạ chi vương đỗ mục mặc dù đi theo kim công thân sau nhưng lần này lại không còn ra tay trợ giúp hắn liền nhìn kinh công lúc nào có thể ý thức được chính mình vừa mới cho hắn chuyển qua bái sư đến tột u cùng ý vị như thế nào khi kinh công xông vào khô lâu cự tích xào h u y ệ t lúc những khô lâu kia cự tích lập tức càng thêm sợ hãi bọn chúng không ngừng hướng chỗ sâu nhất tranh né mà kinh công thì cũng không ngừng đuổi theo chỉ là nơi này xào h u y ệ t dù sao cũng là thích h ứ n g khô lâu cự tích thân thể mà kiến tạo không quá thích hợp kim công thân thể cấu tạo hắn muốn đi đến xâm nhập bỏ sát sau khi còn muốn thỉnh thoảng đảo đảo bùn đất đố mục cũng không có nhàn rỗi lúc này dưới người hắn bị cầm tù lấy một đầu cao bốn mét to lớn bạch hổ tại đầu này bạch hổ trên đầu còn có một đôi sừng hiệu tại đố mục cương mang theo kinh công trở về khô lâu đảo đồng thời tại đỉnh núi quan sát toàn đảo địa hình lúc đầu này bạch hổ vốn là muốn từ phía sau lưng tập kích đố mục sau đó không ngạc nhiên chút nào bị đố mục tù binh cũng tạm thời cất giữ trong trong túi chữ vật hiện tại vừa vặn thừa dịp k i n công nghe được đồng tộc tin tức bức thiết vượt qua lúc đố mục lại đem bạch hổ phong ra dự định trước tiên ở trên người đối phương thí nghiệm một chi dù sao kinh công thế nhưng là đỗ mục đặt t r ư ớ c đệ tử đương nhiên không có khả năng một chút chuẩn bị không có liền trực tiếp đem h ụ t máu hướng thân thể đối phương bên trong đ ố i vừa vặn đầu này bạch hổ đến từ khô lâu đảo đặc thù sinh thái hệ thống làm cho kinh công đệm sát xuất thành công người mở đường lại thích hợp cực kỳ đỗ mục đem h ụ t máu ngưng tụ làm sợi tơ chậm d ã i rót vào sừng hiệu bạch hổ thể nội sừng hiệu kia bạch hổ từ đầu tới đôi cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết mình muốn săn mồi một cái người lạc đàn loại bỗng nhiên toàn bộ thế giới liền trở nên một mảnh đen kịt khi lần nữa khôi phục quang minh đằng sau nó vẫn phiêu ph Cái hiện này quỷ dị tại ư ợ n sừng g quả hiệu thực để b c kích h hổ ứng kích nó đ ê n cùng nó có dây ruột, thể đ i ể mục này khí lực, đối đố m pháp lực trong cảm t giác đương h vượn quanh toàn bộ khô lâu đảo hỗn loạn điện từ phong bạo tất cả đều là từ nơi này trong đường hầm tuôn ra nhưng mà đứng trước cái kia thần bí phát sáng dòng xoáy đường hầm khô lâu cự tích bọn họ cũng không trực tiếp vào trong chạy trốn ngược lại hai mặt nhìn nhau phương diện tinh thần tản mát ra rõ ràng sợ h ã i k h í tước cuối cùng bọn chúng cùng nhau gào thét vậy mà quay đầu hướng về kinh công đ á n h tới kinh công thật không có trở tay không kịp dù sao hắn hai mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm những địch nhân này đâu lập tức cũng phát ra tức giận gào thét hướng về bọn chúng đấu đá mà đi đáng tiếc cái này dù sao cũng là khô lâu cự tích bọn họ xào huyệt chật hẹp đường hầm để k i n công chỉ có thể nắm sấp chiến đấu mà đây cũng là khô lâu cự tích bọn họ thông thường hành động phương th bốn phương tám hướng đều rất chật hẹp chỉ là là đối với ba mươi m hơn kinh công tới nói đối lỗ đố mục tới nói ngược lại là rất rộng rãi chỉ là ở trong không gian như vậy kinh công không chỉ có không thể đứng lấy cũng không thể linh hoạt di động đến tránh đi khô lâu cự tích c ă n xé chỉ một thoáng trong thông đạo tràn ngập ra huyết tinh khí tức Cho dù những khô lâu này cự tích cũng không phải là bọn chúng tộc đ à n vương mà vẹn vẹn chỉ là kim công trên mặt đất có thể tùy ý đánh g i ế t phổ thông cự tích nhưng tại sân nhà hoàn cảnh bên dưới mỗi một đầu đối kim công uy hiếp đều vô cùng to lớn mức độ nguy hiểm cũng không thua kém khô lâu cự tích vương đây là kim công từ lúc chào đời tới nay đánh cho gian nan nhất chiến đấu dù sao hắn cũng là lần đầu tiên tới địch nhân sân nhà nhưng v ừ a vặn thu được đồng tộc tin tức vốn cho rằng chỉ còn chính mình một cái cô độc trên trăm năm kim công đã sớm bị làm choáng váng đầu ó c hắn nhìn xem khô lâu cự tích bọn họ sau lưng dòng xoáy đường hầm phảng phất thấy được vô số đồng bào. giống như là khô lâu đào tiểu nhân một dạng tạo dựng lên thoải mái dễ chịu náo nhiệt căn cứ mà hết thẻ này đều bị bọn này đ á n g chết khô lâu cự tích ngăn lại cách kinh công gầm thét giống giận b ộ c phát ra mãnh liệt p h ấ n nộ không tránh không né ngạnh s i n h s i n h khiêng khô lâu cự tích tổn thương nắm chặt lấy đ ố i phương trên dưới hàm hướng về hai bên đột nhiên xé rách ra đến g i a n g rác một tiếng một đầu khô lâu cự tích cái cầm liên đối nội tạng liền bị kinh công xé rách xuống dưới huyết dịch phảng phất dòng sông một dạng ở trong đường hầm chạy xôi chật hẹp không gian cố nhiên để k i n công ở thế yếu nhưng ít ra có một chỗ tốt đó chính là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. kinh công không có khả năng trốn tránh k h â lâu cự tích cũng không thể vây công mỗi lần đối kinh công uy hiếp lớn nhất khả năng chỉ có hai đầu cự tích mà thôi đ ố mục nhìn xem kinh công động tác nhịn không được gật gật đầu tâm niệm đồng b ả o là vì trung là thân báo thủ là vì hiếu che chở nhân loại là vì nhân đường hẹp không lùi là vì dũng còn lại lễ nghĩa trí tin chỉ có thể ở một cái xã hội tính trong hoàn cảnh thể hiện kinh công cũng không có có thể phát huy không gian là một cái không có nhận qua bất luận cái gì giáo dục trời sinh trời n u ô i không cầm quyền rất trong hoàn cảnh một mình trưởng thành b á n thú lại có như vậy phẩm c h i t đúng là khó được cho dù đối phương cũng không phải là nhân loại đỗ mục cũng đối nó phẩm tính tư chất có chút hài lòng để tỏ lòng tôn trọng đỗ mục cũng không nhúng tay kinh công chiến đấu giống đúng lúc này đỗ mục nghe được giới thân truyền đến một tiếng gào thét đỗ mục túi đầu xem xét nguyên lai、like、con hiệu kia sừng bạch hổ toàn thân cơ bắp đã bắt đầu phát sinh biến hóa thân thể của nó đang không ngừng phông lên làn da cùng lông tóc luôn luôn chước biến thành màu xanh lá hoặc màu đỏ sau đó mới giống như là hướng trong cơ thể thổi hơi một dạng đột nhiên n â lên nguyên bản nhìn rất có uy nghi sừng hiệu bạch hổ trong n h y mắt liền biến thành trên thân hồng nhất khối lục một khối xấu xí quái vật làm sao lại thành như vậy hột tương quan phim hạ nìm bên trong nhưng từ không có xuất hiện qua loại chuyện này a bất quá nhận tu la chi huyết ảnh hưởng bằng nờ cũng thu được dép hột thể chất đây đúng là cùng nguyên tắc điểm khác biệt lớn nhất có được hai loại hình thái hột chi huyết thế mà lại tạo thành lẫn nhau bất tương dung kết quả sao s ư n g hiệu kia bạch hổ trên đầu s ư n g hiệu lúc này cũng một cây hồng nhất dễ tái rồi toàn bộ lao hổ nhìn cùng xuyên qua đông bắc đại hoa áo một dạng c â y con mắt chỉ là con hổ kia chính mình nhìn không thấy đỗ mục tại học song y t h duy tập tinh thần cầu thông năng lực sau có thể càng cẩn thận cảm nhận được sinh mệnh khác tâm tình hắn có thể cảm nhận được hiện tại sừng hiệu hồng lục h ổ tràn đầy tự tin cảm thấy mình trở nên không gì sánh được cường đại thậm chí có thể thôn p h ệ nguyên bản cao không thể chạm kim công cự thú bất quá lực lượng của nó cũng xác thực trở nên rất lớn đỗ mục rõ ràng cảm thấy trói buộc đối phương có chút cố hết sức đứng lên đỗ mục thần tình không thay đổi thầm nghĩ vừa vặn rốt cục có cái dắn chắc cái đĩa quân quanh ở trên người đối phương pháp lực đột nhiên ở giữa từ mặt biến thành tuyến vô số tuyến không chỉ có như vậy những đường tuyến này cũng chỉ rõ ràng trong n h y mắt sau đó tựa như là mở ra gồ smer hồ mở dạng trở nên nhìn không rõ dạng này mơ hồ pháp lực sợi tơ càng nhiều đơn giản giống như là tại trên người địch nhân bịt kín một tầng mông lung l ụ a trắng hô một tiếng phản phất vung vậy cờ xí lúc vải vóc bị không khí c h ố quét thanh âm không có thi khối rơi xuống không có máu tươi chạy xuôi chỉ có một đoàn nhuộm dần l ụ a trắng mông lung hết vụ từ sừng hiệu bạch h ậ nguyên bản vị trí chậm rãi tiêu tán đỗ mục thở dài một tiếng kỳ thật con hổ kia thật đẹp mắt bốn đỗ đố mục trong lòng cũng có cường hóa đối phương sau thử thu làm tọa kỳ ý nghĩ đáng tiếc lần thứ nhất thí nghiệm không có cân nhắc đến hụt cùng bằng nờ huyết dịch thế mà thủy hóa bất dùng Trực tiếp làm cho đối phương trên thực tế những huyết vụ này cũng không phải là đố mục đem đối phương cắt thành hơi nước lớn nhỏ mà là bởi vì tự thân pháp lực tại chấn động tần số cao lúc sinh ra đại lượng nhiệt lượng pháp lực của mình đặc tính lại có thể hấp thu nhiệt lượng đến tạo thành nhiệt độ cao tổn thương thế là tại đem sừng h i ệ u l á o hổ cắt đầy đủ mảnh đằng sau nó tất cả lông tóc huyết n ụ làng da xương cốt tất cả đều bị đố mục pháp lực trô đốt cháy hầu như không còn những huyết vụ này chuẩn xác hơn nói là huyết yên bất quá đố mục cũng cảm thấy một chút cố hết sức lần này cơ hồ tiêu tốn trong cơ thể hắn hơn phân nửa pháp lực mặc dù đố mục đem đại bộ phận pháp lực lưu tại người đột biến thế giới để duy trì thần quân che chở hệ thống trong cơ thể mình tồn tại không nhiều có thể tiêu hao như thế cũng phi thường kinh người có thể xưng đố mục thi triển qua tiêu hao lớn nhất pháp thuật chỉ có thể nói thật không hộ là hốt chi huyết vẹn vẹn ban đầu tiêu hóa d liền để con hiệu kia sừng lão hổ thu hoạch được kinh người như thế cường hóa còn tốt đố mục vừa mới mới nắm giữ tín ngưỡng cách dùng không phải vậy thật đúng là không có cách nào phân ra nhiều như vậy cao bước sóng pháp lực sợi tơ đến tiến hành hủy thi diện tích tín ngưỡng để đố mục đối pháp lực lợi dụng trình độ s á t thực có tăng lên cực lớn đố mục nghĩ nghĩ, khoát tay một cái chui ở trong bùn đất chuột bự liền bay đến đố mục trước mặt con chuột này không sai biệt làm coi cho lớn bị đố mục trói buộc chặt sau hoảng sợ chi chi thắt lên sau đó tiến hành lần thứ hai thí nghiệm lần này tại tiêm vào hột chi huyết trước trước thử nghiệm đem hột huyết dịch đầy đầy đủ dùng t r u n g điệp rủ xuống mặt đất nệ lên cao mấy mét khói bụi kinh công máu me be bét khắp người nằm loài khô lâu cự tích trong đống thi thể thở hồng h ộ hắn n g n g đầu nhìn xem khô lâu cự tích xào huyệt trong lòng có chút h o à n g hốt chính mình thế mà triệt đệ diệt t u y ệ t khô lâu cự tích sao đây là phụ m â u muốn làm đến lại không có thể làm được sự tình vì cái gì chính mình còn không có giải đến giống cha mẹ cao lớn như vậy liền có thể hoàn thành cái này nặng nề sứ mệnh kim cương vừa định xoay người nằm lại phát hiện động q ậ t vậy mà đều khó mà dung nạp hắn dựng thẳng lên bà vai k i n công bất đắc dĩ chỉ có thể trước nằm rạp trên mặt đất kịch liệt thờ dốc xem ra cùng mình hình thể có chút nhất định quan hệ chỉ có còn không có triệt để thành niên kinh công mới có thể truy sát khô lâu cự tích đến xảo huyệt của bọn nó đi nhưng đi qua cũng có vị thành niên kinh công bọn chúng lại vì sao không có làm đến kinh công trong đầu hồi tưởng lại chính mình vào sơn động trước đó cái kia rõ ràng là nhào về phía chính mình lại tại giữa không chung một phân thành hai thân ảnh thủ đoạn như vậy suy nghĩ không thấu giống không rõ làm cho người kinh dị rất hiển nhiên mặc dù tuổi nhỏ kinh công có thể đánh bại bình thường khô lâu cự tích lại không phải khô lâu cự tích vương đối thủ mà khô lâu cự tích vương c h ế t tại chính mình từng coi là không gì sánh được nhu nhược tiểu nhân trong tay kim cương vừa định quay đầu nhìn xem cái kia nói với chính mình đồng tộc tin tức tiểu nhân còn ở đó hay không nhưng mà không gian này tự nhiên không để cho hắn xoay người chỗ trống cuối cùng k i m công từ bỏ hắn quay đầu lại một lần nữa mắt nhìn phía trước nhìn xem gần trong gang t ứ c dòng xoáy màu lam đường hầm nếu không cách nào lui về sau vậy liền không cần tiếp tục do dự thẳng tiến không lùi k i m công kéo lây tràn đầy vết thương thân thể chức bỏ lên hai bước đi vào chết đi khô lâu cự tích bên người túi đầu xuống ngay tại trên người đối phương sẽ rách gặp cắn hắn không biết dòng xoáy đường hầm một đầu khác là cái gì nhưng nếu như là nguy hiểm kinh công nhất định phải cam đoan chính mình thể lực sung túc tin tức xấu là k h ô lâu cự tích thịt thực sự không thể ăn lá gan thận vị c h ẳ n g cũng tràn đầy mùi hôi thối chỉ có trái tim cùng phổi miễn cưỡng có thể vào miệng tin tức tốt là nơi này k h ô lâu cự tích thi thể có rất nhiều chỉ ăn trái tim của bọn nó cùng phổi đều có thể ăn no ăn như gió cuốn đằng sau kinh công rốt cục ánh mắt sáng rực nhìn về phía dòng xoáy màu lam đường hầm hắn không do dự nữa bốn chân dùng sức một đầu đâm vào dòng xoáy đường hầm ở trong đỗ mục khống chế cho con lớn nhỏ chuộn theo sát phía sau vừa tiến vào dòng x Đỗ mục lập tức cảm nhận được trong ứ c cảm giác được nhận t đó lực cao năng đẩy tựa hồ muốn so lực kéo càng mạnh bởi vậy mới có đại lượng điện tử năng số lượng trào ra ngoài đây cũng là dòng xoáy đường hầm năng lượng tạp nhạc nguyên nhân nó thật giống như lúc lên lúc xuống hai cái gió xoáy dựng ngược lấy lẫn nhau ra hỏa lại đồng thời nhận hai cố lực hút ảnh hưởng đỗ mục tại dòng xoáy trong đường hầm hạ l ắ lúc có thể rõ ràng cảm giác được lực hút biến hóa hắn đoán không sai tại cái này giống ruột địa cầu ở trong lực hút cũng không phải là đến từ địa tâm mà đến từ lòng đất lực hút tăng tốc độ dán vào dòng xoáy bên trong đường hầm lực kéo để tiến vào dòng xoáy đường hầm người bảo trì tại một cái cực nhanh hạ xuống trạng thái nhưng ở đi ngang qua lòng đất trung bộ sau tương phản lực hút bắt đầu để hạ xuống tốc độ lâm vào giám s á c nhưng lúc này lực đẩy muốn cao hơn nhiều lực kéo cho nên bọn họ vẫn duy trì nhất định tốc độ hướng về dòng xoáy đường hầm một đầu khác phun ra ngoài k i n công từ dòng xoáy trong đường hầm bay ra ngoài sau lập tức cảm giác được lực hút phức tạp trong lúc nhất thời khó mà nắm giữ tốt thân thể cân bằng bởi vì tại đỗ mục lúc này vị trí trong hoàn cảnh dưới chân là đại địa đỉnh đầu cũng là đại địa vô số tràn đầy mật độ cao năng lượng đám mây phiêu phủ ở trên dưới đại địa ở giữa bọn chúng trong đó ẩn chứa tính chơ thiểm điện thế mà nổi lên ánh nắng tác dụng đem địa tâm thế giới chiếu lên tựa như ban ngày kinh công kinh ngạc nhìn hết thẻ chung quanh sau đó dần dần hương vấn lên Quả n hắn i tiểu nhân kia không có lửa mình, tại bị khô lâu tích trôi ê tên n nhân không mình, gạt tích lâu khô chia lửa có cự c bị t l ò g đã ấ đất t thật mặt hai mảnh Hắn có được đ bao la. Hắn đã có thể nhìn thấy bầu trời đại địa trên vùng bình nguyên có vô số hình thể to lớn sinh vật tại ô ương ương ngươi đ u ổ i t a đ u ổ i chạy đến vô cánh phi hành loài chim tại hai cái đại địa ở giữa vừa đi vừa về giao đậu dạng này vật chất phong phú địa phương tất nhiên có thể nuôi sống đồng tộc của mình bọn chúng sinh hoạt ở nơi này khả năng không gì sánh được to lớn k i n công vui mừng ấy cơ hồ quên đi trên người đau nhức kịch liệt hắn ở chung quanh trên núi cao nhảy tới nhảy lui nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái sinh mệnh lần thứ nhất như vậy tấp ngập ngửa mặt nhìn lên bầu trời chi tiết hắn không biết hẳn là hướng đi nơi đâu mới có thể tìm được đồng tộc của mình nếu như tới là kim công một cái hắn khẳng định đã rất có hành động lực tùy tiện tìm phương hướng bắt đầu tìm kiếm nhưng lần này tới cũng không phải là chỉ có kim công một cái cá thể hắn quay đầu nhìn về phía dòng xoáy đường hầm phụ cận quả nhiên cái kia nói với chính mình đồng tộc tin tức nhân loại cũng cùng một chỗ đi theo đối phương nếu biết đồng tộc của mình vẫn tồn tại khẳng định cũng biết đồng tộc của mình ở nơi nào k i n công lập tức hưng phấn từ trên núi nhảy xuống tới chỉ là tốc độ cùng trong dự liệu của hắn không giống nhau lắm hắn đầu tiên là nhẹ nhàng hạ xuống một hồi sau đó mới là nhanh chóng rơi xuống rất hiển nhiên tại đầu cùng đất đều có lực hút tình h u ố n g d ư ớ i lẫn nhau lực hút cũng đang tiến hành hỗ trợ lẫn nhau đỗ mục cảm thụ được hai cỗ lực hút như có điều suy nghĩ tinh cầu này lực hút rất có thể muốn so với bình thường địa cầu tới lớn chỉ là mỗi cái phương hướng đều có hai cỗ lực hút chế ước lẫn nhau cuối cùng tạo thành cùng địa cầu không sai biệt lắm lực hút lớn nhỏ mặc dù đều có nhân loại sinh hoạt có thể cùng võ quán c ử a lớn chỗ kết nối mấy cái thế giới so sánh k i n công thế giới này tinh cầu có lẽ là đặc thù nhất một cái ngay tại k i n công cao hứng bừng bừng muốn đi vào đỗ m trong địa tâm đ ỗ n g nhiên thổi lên một trận gió lốc gió lốc này đem làm nguồn sáng địa tâm lôi vân phá tán thổi bay lôi cuốn lây trong đó đ i ệ n tích tạo thành cùng loại khô lâu đảo chung quanh tiệm điện thật lớn phong bạo kinh công lập tức dừng bước lại đem đỗ mục một mực bảo hộ ở sau lưng cảnh giác nhìn về phía không trung chỉ gặp cơ hội hoàn toàn che đậy bầu trời đại đ ị a hai cánh phản phất ác ma con mắt giống như n h á y nháy, nháy v ớ i lấy từ trong tòa sơn phong nào đó bay lên lơ lửng tại kinh công trên không chính là này đôi cánh nổi lên gió lốc để hai mảnh đại lục lâm vào không có chiếu sáng trong h tám đây là y rìa duy tộc truyền thừa trong trí nhớ chỗ ghi lại hung thủ to lớn thân cao mặc dù chỉ có năm mươi m khoảng trừng nhưng dương cánh lại kinh khủng vượt qua một trăm hai mươi hai m y rìa duy người cũng xưng hô nó là ám dạ chi vương một khi giáng lâm liền sẽ là thế gian mang đến vĩnh hằng h tám lời tuy như vậy kỳ thật chính là một cái không thích ánh nắng cỡ lớn con rơi mỗi lần xuất hiện đều muốn trước điều khiển phong bạo thổi tan lôi vân che lậy thái dương dùng cái này đến sáng tạo hắc á m tác chiến hoàn cảnh lúc này đỗ đố mục đ ố n g nhiên minh bạch vì cái gì những khô lâu kia cự tích tình nguyện cùng k i m công chấm đúng i ế t cũng không nguyện ý trước quay về địa tâm tị nạn đồng dạng minh bạch vì cái gì khô lâu cự tích rõ ràng chiếm lĩnh có thể tùy ý tiến về địa tâm dòng xoáy đường hầm có thể đi tới đi lui địa tâm kiếm ă n lại như cũ ngấp nghẽ mặt đất khô lâu đảo nguyên lai、like, so sánh với k i m công bộ tộc khô lâu cự tích bọn họ hay là càng sợ hãi trên bầu trời to lớn đắc ma kinh công cảm thụ được trên bầu trời cực đại quái vật cảm giác c áp bách giật mình đến trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì đi qua h ắ n chính là khô lâu đào thân trên hình khổng lồ nhất tồn tại cho dù là khô lâu cự tích vương cũng mới khó khăn lắm cùng hắn hình thể tương tự nhưng mà trên bầu trời vẹn vẹn dựa vào vỗ cánh liền thổi tan q u n mang sáng tạo ra vòng xoáy hắc cám cự thú dù là không tính đối phương dương cánh chỉ là bản thể hình thể liền xa so với kim công phải khổng lồ kinh công vốn định phát ra uy hiếp gầm thét lại nuốt một ngụm nước bọt có chút nâng tay phải lên hư che chở nhân loại phía sau thậm chí ẩn nấp hướng về sau lây hai lần dùng tiểu động tác tiến hành ám chỉ đỗ mục dựa vào y duy tộc tinh thần kết nối năng lực có thể phát giác được kim công lúc này tâm tính trước từ dòng xoáy đường hầm trở về mặt đất tránh né mũi nhọn chờ quái vật khổng lồ này đi nơi k h á c kiếm ăn thời điểm lại tìm cơ hội xuống tới đỗ mục lại khẽ lắc đầu đem hắn vừa mới quan sát đi ra tình huống dùng tâm linh kết nối phương thức truyền lại cho kim công kinh công xứng sở thuận đỗ mục truyền lại tới tin tức nhìn về phía chung quanh không đợi hắn thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh trên bầu trời cả mạ ruật đã chú ý tới mặt đất k i n công trong miệm lập tức phát ra chói hai d í lên to lớn song âm để không khí đều sinh ra tầng tầng mặt nước giống như gợn sóng k i m công dùng sức bịt lấy lỗ thai thống khổ ràng co cùng lúc đó chung quanh mặt đất cũng bắt đầu nhúc đ í c h trong nháy mắt thoát ra vài đầu hình thể khổng lồ khô lâu cự tích mỗi cái khô lâu c ư tất kích cỡ đều không thua gì khô lâu cự tích vương nhưng mà bọn chúng lại chật vật chạy tứ tán đây chính là vừa mới đố mục cho k i m công truyền lại tin tức khô lâu cự tích bọn họ cũng có thể nói rất t h ẳ m rồi trên mặt đất bọn chúng bị k i n công bộ tộc á p chê ở dưới mặt đất tại địa tâm bọn chúng vì tránh né ca mạ ruật di sản đồng dạng giấu ở dưới mặt đất vô luận mặt đất hay là k h ô lâu cự tích bọn họ phạm vi hoạt động đều là lòng đất bên trong xào huyện này mới khiến đầu của bọn nó cùng chi sau、so、diện hóa ra càng thêm thích hướng đ ả o đất bộ dáng nguyên nhân chính là như vậy k h ô lâu cự tích bọn họ mới bức thiết hy vọng chiếm lĩnh k h ô lâu đảo chí ít có thể có một chỗ tuyệt đối an toàn nơi ở đáng tiếc kinh công bộ tộc cũng không phải tốt như vậy sống chung bình thường cả mạ r u ộ t là sẽ không đối với mặt đất phát ra sóng siêu âm lần này chính là kình công hấp dẫn chú ý của nó lại không nghĩ rằng mặt đất sẽ thoát ra nhiều như vậy đồ ăn cả mạ giật lập tức đáp xuống k i n công lập tức quay người muốn nắm lên nhân loại phía sau liền chạy nhưng mà đố mục tự nhiên là sẽ không cho phép chính mình chật vật như vậy kinh công bàn tay đi qua lại phát hiện tên nhân loại này giống như là hàn dưa không c h u n g một dạng không nhúc nhích chút nào kinh công lập tức lo lắng mà bực bội gào thét một tiếng lại làm cho đố mục ngoài ý muốn chính là hắn đã không có vứt xuống đố mục đ à o tẩu cũng không có lãng phí thời gian cùng đố mục cãi lộn mà là trực tiếp một lần nữa xoay người đối với bầu trời cả mạ giọt d i p h á t ra ngoài mạnh trong yếu uy hiếp gầm nhẹ nhưng mà nên đón kinh công chỉ có cả mạ giót giót g i lên gió lốc để kinh công không thể không đưa tay che khuất hai mắt để phòng có nham thạch đất cắt rơi vào trong mắt khi gió lốc kinh công lần nữa d ư ơ n g mắt lúc liền phát hiện cả mạ ruột rơi vào đỉnh đầu đại đ ị a trên một ngọn núi giống như là uống túi chứa sữa b ò một dạng đem không ngừng dây rùa khô lâu cự tích từng cái bắt được bên miệng hai ba ngụm liền hút khô bọn chúng thể nội vết dịch sau đó đem thây khô một dạng xẹp xuống đi khô lâu cự tích ném đến một bên kinh công hô hấp vừa thô nặng mấy phần những này quanh năm cùng kinh công bộ tộc chém giết khô lâu cự tích tại đối phương trong mắt bất quá chỉ là thức ăn thông thường mà thôi dạng này phát hiện để k i n công cũng có chút khẩn trương bất quá cũng may đối phương đã đi săn đến đầy đ ủ con mồi h ẳ n là tịnh không để ý chính mình cùng nhân loại kia chậm rãi lui lại một bước có thể trên bầu trời ca mạ giật g i t lại ngừng ngăn động tác ngóc đầu lên mắt lạnh nhìn mặt đất kinh công mặc dù ca mạ giật g i t là cái cự đại con rơi nhưng nó dù sao cũng là titan tại giữ lại cùng phóng đại có thể rít lên suất siêu sóng âm đặc điểm bên ngoài hai mắt cũng có thể bình thường thấy vật mà không phải giống rơi bình thường một dạng mắt mụ chỉ là con mắt của nó có chút sợ ánh sáng lúc này mới tại mỗi lần thời điểm xuất hiện đều muốn hội tụ phong bạo đến ngăn cách quán mang lóe ra lôi điện trong phong bạo bị ca mạ giật t nhìn chăm chú kinh công lập tức sinh ra bị kẻ săn mồi để mắt tới cảm giác bất an loại bất an này làm cho kinh công càng phát ra nôn nóng bất an đỗ mục chấn an kinh công nói đừng lo lắng c ả m ạ n g do sở dĩ không có tập kích ngươi là bởi vì trước đó chưa thấy qua ngươi t r ù n g tộc cho nên mới trước đi săn thường xuyên ăn khô lâu tự tích nay cũng tính một tin tức tốt nhưng đỗ mục lời kế tiếp hay là để kinh công khẩn trương lại nhắc lên nhưng đối với ti tan cự thú tới nói có rất ít độc tố có thể đ ố i bọn chúng sinh ra ảnh hưởng cho nên nó cũng không ngại nếm thử ngươi hương vị theo kinh công hô hấp bắt đầu trở nên hơi có chút gấp rút đỗ mục cũng cảm thấy hỏa hầu không sai bị lắm liền mê hoặc dù dỗ nói ngươi cũng không cần thật trương có ta ở đây nó không gây thường tổn được ngươi vất quá mảnh khu vực này đại khái đều là ca mạ giật địa bàn ngươi muốn tìm kiếm mình đồng tộc đầu tiên muốn chiến thắng đối phương không bị nó coi là con mồi mới được gặp kinh công có chút do dự biết được đối phương ý nghĩ đ ố mục nói tiếp ta biết ngươi muốn trước tiên phản hồi khô lâu đảo tùy thời làm việc nhưng nó đã thấy ngươi tự nhiên sẽ hiếu kỳ làm sao lại đ ố n g nhiên xuất hiện một cái chưa thấy qua giống loài nếu như ngươi đ à o tho á t thành công nó cũng sẽ kỳ quái ngươi đến tuột cùng chạy tới chỗ nào với lúc ca mạ giật có phát ra sóng siêu âm lại bắt sóng siêu âm hồi âm năng lực có thể tùy tiện thăm dò dưới mặt đất kết cấu nói cách khác nếu như ngươi chạy trốn tương đương trực tiếp đem khô lâu đảo bại lộ ở trước mặt đối phương nó là tuyệt sẽ không đông tha cái kia không có nguy hiểm cỡ nhỏ khu vực săn bắn đến lúc đó không riêng gì ngươi khô lâu đảo y lìa duy tộc chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi đương nhiên những nhân loại kia không phải ngươi đồng tộc ngươi coi như không thèm để ý bọn hắn cũng bình thường nói đến đây đỗ mục cũng nhớ tới kim công đại chiến g ỗ t i ể u lạ một bên trong giống như y lìa duy tộc cũng chỉ còn lại một tiểu nữ hải mà kim công cũng không tại khô lâu đảo lên lúc đầu xem phim thời điểm không có nghĩ lại lúc này đỗ mục nhìn một chút chung quanh bị cả mạ giật cuốn lên t i ể m đ i ệ gió lốc trong lốc trong lòng tự nhủ dạng này khí hậu. cũng kinh tâm công đều cỡ nhìn vật lên bầu trời h ca mã giật dị, sợ hãi trong lòng dần dần chuyển biến làm lựa giận hắn tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì đố mục cùng hắn duy trì tâm linh kết nối tự nhiên minh bạch hắn muốn tìm chút tự thạch đằng sau dùng để tiến hành ném mạnh nhưng đố mục lắc lắc đầu nói không được c á cánh cánh như nhưng c ủ bởi vì đố mục bánh nhiễu kinh công sớm tao nộ kinh khủng ti tan sinh vật đối phương mang tới cực hạn cảm giác áp bách để kinh công đều có chút lòng sinh tuyệt vọng đố mục gặp hỏa hầu không sai bị lắm rốt cục mở miệng nói còn nhớ rõ cái kia trăm mét cao cự nhân màu đỏ sao kinh công khẽ giật mình nếu bỗng nhiên có một ngày trong thành thị xuất hiện một cái thân cao năm lục mễ to lớn chuột bất luận kẻ nào đều sẽ thất kinh a kinh công cũng là như thế bất quá nói thật cẩn thận hồi tưởng một chút lại làm sơ so sánh kinh công vẫn cảm thấy trong mộng cự nhân màu đỏ muốn so cả mạ giọt khí thế mạnh hơn nhiều cho mình uy hiếp cảm giác cũng lớn hơn đỗ mục chân tướng phơi bẫy nói mà cái tiêu cự nhân màu đỏ tên là hụt là đệ tử của ta kinh công hơi nghi hoặc một chút không hiểu đệ tử là có ý gì cũng may đỗ mục cùng hắn giao lưu cũng không phải là ngôn ngữ mà là tâm linh kết nối có quan hệ đệ tử đại khái ấn tượng rất nhanh liền bị kinh công chỗ tiếp thu kinh công lập tức lộ ra nhưng thần sắc chính là đồng tộc ở giữa hướng không phải chính mình hậu đại con non truyền thụ đi săn kỹ xảo thân phận đỗ mục hướng dẫn từng bước nói thế nào kinh công ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta sao ta cũng không gặp ngươi bởi vì ý t h duy người đối với ngươi tín ngưỡng ngươi đem có thể hoàn chỉnh phát huy ra ngươi huyết mạch lực lượng vượt qua cha mẹ ngươi thân cao trưởng thành là trăm mét cao cự thú đến lúc đó một dạng có thể giết chết c ả mạ giúp duy nhất vấn đề là cái kia đại khái cần nhanh một trăm cái xuân hạ thu đông thời gian đồng thời một khi c ả mạ giúp tìm tới khô lâu đảo ý nghĩa duy người đại khái liền sẽ toàn bộ diệt vong kinh công lập tức xiết chặt n ắ m đấm trong đầu hắn còn không có hoang nôn khái niệm đồng thời người bình thường tâm linh kết nối cũng là rất khó nói láo bởi vậy kinh công không sai biệt lắm hoàn toàn tin tưởng đỗ mục lý do thoái thác mà đỗ mục mặc dù có thể dựa vào cường đại tinh thần lực đến tại tâm linh kết nối đã nói láo nhưng hắn cũng không có cần thiết này lựa gạt tới đồ đệ sao có thể an tâm dạy bảo đâu còn phải là cam tâm tình nguyện mới được dù sao kinh công nhu cầu cũng là chân thực tồn tại liền nhìn đối phương sẽ có hay không có lòng t h ắ n g cự rất rõ ràng không có tại nhân loại trong hoàn cảnh sinh hoạt qua kinh công đương nhiên sẽ không sinh ra bái sư chính là kém một bậc loại hình xã hội tính tâm lý hắn dứt khoát lưu loát gật đầu tại tâm linh kết nối bên trong đem tư tưởng của mình truyền đạt cho đỗ mục chỉ cần đỗ mục nguyện ý sẽ biến thành trăm mét cự nhân phương pháp dạy cho chính mình bái sư tự nhiên cũng là không quan trọng sự tình đỗ mục lộ ra mịm cười tốt bất quá ta lánh địa có chút tiểu ta cần trước đem ngươi thu nhỏ mới có thể dẫn đi kinh công trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác cùng kháng cự ý nghĩ đỗ mục khẽ giật mình phát hiện kinh công đối với những khác đồ vật không thèm để ý lại đối với mình hình thể có chút để ý đối với mình thu nhỏ chuyện này cực kỳ kháng cự cũng là kinh công bộ tộc gặp phải hoàn cảnh cho tới bây giờ đều là hình thể càng lớn càng an toàn chưa bao giờ quan tâm qua cái gì sinh hoạt thuận tiện tại những cái kêu kẻ địch nguy hiểm trước mặt chỉ có cường đại thể phách mới có thể bảo vệ chính mình cùng tộc nhân bất quá đỗ mục lập tức lộ ra dáng tới cười vậy được rồi ta đến lúc đó trước tiên đem ta lãnh địa tất cả mọi thứ bền lớn tốt dung nạn ngươi kinh công xứng sở đem tất cả mọi thứ bền lớn đỗ mục chăm chú gật đầu đúng vậy à ngươi khi đó thu nhỏ thời điểm hẳn là cũng chú ý tới cái tia cường tráng màu đỏ loài người đi có phải hay không cùng trăm mét cự nhân giống nhau như lúc ta sẽ sử dụng pháp thuật đương nhiên không chỉ sẽ đem ngươi thu nhỏ cũng sẽ đem những người khác biến lớn rồi kinh công nửa tin nửa ngờ nhưng cũng cảm giác được đỗ mục giống như không có nói sai có thể đỗ mục đúng là đang dùng chính mình cường đại tinh thần lực từ tâm linh kết nối đi lên l ử a gạt kinh công loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng có truy đến cùng cái gì l ử a gạt không lừa gạt chờ kim công trưởng thành hắn tự sẽ hiểu thành sư dụng tâm lương hộ ngay tại đỗ mục muốn dẫn lấy kinh công trở lại võ quán lúc trên bầu trời cả mạ ruột giống n h â n động lúc này nó cũng đã đem tất cả bắt được khô lâu cự tích đều hút khô hết dịch cơ hồ không trần trở trực tiếp hé miệng đối với kinh công vị trí liền phát ra bén nhọn sóng siêu âm lần này đỗ mục nhưng không có khoanh tay đứng nhìn dù sao kinh công đều dự định bài sư dám đánh đồ đệ của mình hỏi qua sư phụ không có hắn k h o á t tay tại trước người mình ngưng tụ ra một đoàn pháp lực sau đó những pháp lực này đ ỗ n g nhiên bắt đầu cao tần chấn động cùng cả mạ ruột g i n g siêu âm tần suất hoàn toàn tương phản tần suất phát ra đồng dạng d í c lên Lại tại cùng cả đây cũng là trước đó đố mục tại pháp lực trên sợi tơ sử dụng sau để pháp lực sợi tơ có cao bước sóng cắt chém thuộc tính cơ sở không thể không nói lúc đầu đố mục ngay từ đầu không có đem hạ yêu năng lực để ở trong lòng kết quả không nghĩ tới thế mà lấy khác biệt phương thức vận dụng đằng sau có thể đạt tới cường đại như thế sát thương hiệu quả đến mức có trình độ nhất định lục cự nhân lực lượng sừng hiệu bạch hồ cũng có thể bị hắn trực tiếp cắt thành một đoàn huyết t i ê n cả mạ giật còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này toàn bộ con rơi đều sửng sốt một chút có chút c h ó n g váng đỗ mục đối kinh công nói chúng ta không có khả năng từ nơi này rời đi nếu không cả mạ giật một khi đối với dưới mặt đất động q u ậ tiến t hành sóng siêu âm g i ò x é t thông hướng khô lâu đảo dòng xoáy đường hầm không cách nào giấu giếm chúng ta cần trước tiên đem cả mạ giật đuổi xa một chút lại mang ngươi trở lại võ quán tiến hành dạy bảo kinh công không biết nói cái gì đây là hắn vừa sinh l nhưng mà không còn kịp rồi hắn đã tại đỗ mục sau lưng nổi lơ lửng bay về phía đỉnh đầu đại lục cả mã rút giữ cũng liền vào lúc này hốt hoảng kinh công hoàn toàn đem được chú ý đặt ở lại có thể cưỡng ép khống chế chính mình nhân loại trên thân mới chú ý tới dưới người của đối phương còn giống như có cá biệt động vật gì cái kia tựa như là một cái lông tóc không ngừng phát sinh biến hóa tùng đôi chuột loại này tùng đôi chuột kinh công đã qua thế nhưng là hắn còn nhớ rõ k h ô u lâu đảo bên trên tùng đối u chuột đại bộ phận lông tóc đều hẳn là màu nâu mới đối vì cái gì nó hồng nhất trận lục một trận c ả ma giót nhìn thấy bay tới kinh công ánh mắt toát ra vẻ cảnh giác nó từ đầu tới đôi u đều coi thường nhân loại nhỏ bé liền như là kỵ sĩ quyết đấu lúc sẽ không để ý một cái khác kỵ sĩ trên khôi giáp giáp trùng một dạng c ả ma g u ó t chỉ cho là cái này chưa thấy qua loài vợn ư giống loài thế mà đồng thời có triệt tiêu chính mình sóng siêu âm cùng không cánh năng lực phi hành may mắn đối phương chỉ có ba mươi mét hơn hình thể quá nhỏ cũng không phải đối thủ của mình cà ma giót trong đầu đương nhiên không có mét khái niệm nhưng tính ra lớn nhỏ năng lực vẫn phải có nó không có khô trở lấy tại kinh công bị đỗ mục dùng pháp lực mang theo đi vào hai mảnh đại lục vị trí trung tâm sau c ả m ạ r i ậ t lại lần nữa phiến lên cánh nổi lên c u ồ n g b ã o gió lốc lôi cuốn chạm đất mặt cắt đá cỏ cây hướng kinh công đánh tới kinh công theo bản năng dùng hai đầu cánh tay ngăn tại trước mặt mình nhưng sau đó cũng cảm giác được trừ gió cái gì cũng không đánh trên người mình ngần đầu một cái kinh ngạc phát hiện tại nhân loại kia trước người tựa hồ có một khối rõ ràng rõ ràng hình cầu vòng bảo hộ tất cả vật thể cũng sẽ ở vòng bảo hộ cách trở bên dưới phân hướng hai bên sau đó một đoàn nhẹ nhàng phản phất tơ tầm s a mỏng một dạng sương ngủ tại đỗ mục đưa tay sau hướng về ca mạ giật bay đi ca mạ giật không để ý chút nào nhân loại động tác chỉ thời khắc chuẩn bị nào về phía đến gần kinh công hút đối phương với dịch kinh công lại nhìn rõ ràng chỉ gặp đoàn kia xương mỏng tiếp xúc đến ca mạ giật v ô cánh sau cơ h ộ i trong lúc tháng o qua tất cả cùng xương mỏng tiếp xúc đến bộ phận tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chính là trực tiếp biến mất trôn vùi toàn bộ cánh còn nếu không có cảm giác vây hai lần lúc này mới bỗng nhiên mất đi cân bằng hướng về cách mình gần nhất đại địa xoay quanh rơi xuống ca mạ giật căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì nó kinh hoàng gào thét cho đến rơi xuống đất trên cánh đau nhức kịch liệt mới chuyển tới c ả mạ r u ộ t nâng lên chính mình cánh xem xét kinh hai phát hiện chí ít có một phần năm bộ vị hoàn toàn biến mất thậm chí huyết dịch cũng tại lúc này mới từ miệng vết thương ả o ạt chảy ra cánh biến mất bộ phận tổn thương cũng không phải là g i ã thu c ă n xé cũng không phải duệ khí chém vào cái k i a càng giống là dùng tờ ép công cụ chọn chúng một vòng khu vực sau đó trực tiếp đẩy lưu lại hình ảnh bất quy tắc nhưng lại chân nhắn tổn hại đỗ mục gật gật đầu đối với mình trước mắt lực công kích coi như hài lòng cái kia tiếp xúc cả những sợi tơ kia mỗi một cây đều mang theo cao tần chấn động thần phong vô ảnh nhiệt độ còn tại bao giờ cũng tăng lên chỉ là tiếp xúc liền trôn vùi một cái ti tan bền b ị nhụ c thể phải biết những n à y ti tan cự thú cơ hồ tất cả đều miễn dịch vũ khí nóng trở xuống tất cả hiện đại hỏa lực nếu như thân thể không đủ bền bỉ g i á n chắc vẹn vẹn tự trọng cũng đủ để giết chết bọn chúng càng không nói đến còn có thể làm ra các loại linh hoạt di động về phần tại sao phải dùng nhiều như vậy pháp lực sợi tơ mà không chỉ có chỉ dùng một hai đầu đến trực tiếp cắt chém được nhân tự nhiên là bởi vì cho dù đồng thời dùng r a nhiều như vậy pháp lực sợi tơ đối lỗi mục tiêu hao cũng không lớn cái này quy công cho hắn trước đây không lâu vừa mới đốn ngộ tín ngưỡng lực phương pháp sử dụng những này cao tần chấn động lấy thần phong vô ảnh pháp lực sợi tơ lớn nhất khó khăn chính là thi triển cùng khống chế mỗi một cây xuất hiện theo đạo lý tới nói đều là một loại to lớn tinh lực tiêu hao là một loại đối lực chú ý to lớn khảo nghiệm có thể đỗ mục còn có được tín n g ư ỡ n g lực loại này đại biểu cho tin tưởng lực lượng tinh thần tại đỗ mục khống chế một đầu pháp lực sợi tơ sử dụng cao tần chấn động thần phong vô ảnh sau liền có thể là một loại tinh thần môi giới trong nháy mắt phục k h ắ p ra ngàn vạn đầu giống nhau như lúc pháp lực sợi tơ bởi vậy đỗ mục cuối cùng tiêu hao pháp lực cùng những pháp lực này sợi tơ bản thân chung vào một chỗ chất lượng không sai biệt lắm cũng chính là n dùng trị ưu tượng điểm miêu tả thì tương đương với đ ố mục tín đồ tại hướng đ ố mục cầu nguyện lúc đem cầu nguyện bộ phận kia lực chú ý cống hiến cho đ ố mục mà đ ố mục thì có thể đem những này lực chú ý chuyển hóa làm khả năng tính toán cái gì cá nhân đầu cuối cạt màn hình làm trung ương sẽ vỡ cung cấp sức tính toán đ ố mục trong lòng mặc dù đậu đen rau muống nhưng cũng rốt c ụ c ý thức được tín ngưỡng lực đối với mình cỡ nào hữu dụng ý vị này hắn vô luận khai phát ra cỡ nào công kích phức tạp phương thức chỉ cần mình có thể thi triển một lần liền có thể dựa theo tín ngưỡng lực nhiều ít đến đồng thời thi triển hàng ngàn hàng vạn lúc đầu đỗ mục tại tiếp thu được những cái kia thấp chất lượng tín ngưỡng sau đã sớm từ bỏ từ cứu vớt nhân loại trên thân thu hoạch được chỗ tốt gì đỗ mục tại những kinh nghiệm kia khác biệt nguy cơ trong thế giới tìm kiếm nghĩ cách cứu vớt nhân loại xét đến cùng chỉ là tính cách của hắn cho phép không cách nào làm đến không thẹn với lương tâm t h ở ơ lạnh nhạt chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có được cái gì hồi báo không nghĩ tới đi vào thế giới này sau vốn chỉ là muốn thu cái đồ đệ lại ngoài ý muốn đối tín ngưỡng lực phương pháp sử dụng chân chính nhập môn cả mạ giật không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng đau nhức kịch liệt hay là để nó có chút đ ê n cuồng chỉ là nếm qua một lần thua thế sau nó lại chú ý tới bay tới sưng ơ mỏng rốt cục có thứ này cực kỳ nguy hiểm nhận biết nó lập tức vớt cánh lộn nào chạy trốn ra mấy ngàn thước mới tại một cái trên núi thấp gắt gao nhìn chằm chằm đỗ mục cho dù là chưa bao giờ đem nhân loại để ở trong mắt titan dù sao cũng là có đầu óc không có khả năng không phân rõ công kích nơi phát ra đến tột u cùng là ai đỗ mục gặp b ư ớ c lui ca mạ d u ậ t mỉm cười quay người lại đưa tay đặt ở kim công trên thân sau đó hắn một bên, kéo xuống trên người giấy dán, một bên dùng tín ngưỡng lực đến phụ trợ chính mình đối kim công sử dụng nhanh chóng thu nhỏ trong nháy mắt kế tiếp ca mạ giật chỉ cảm thấy cái tia loài vợ thú bỗng nhiên thu nhỏ thậm chuyện đã xảy ra hôm nay các mạ giật dùng mấy ngàn năm kinh nghiệm đều không giải thích được đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng dưới mắt nó đã khó mà phi hành chỉ có thể dùng lảo đảo nghiêng ngã bộ pháp lại bắt đầu lại từ đầu tiến hành đi săn nó nhất định phải rất nhiều rất nhiều tràn ngập năng lượng nguyên tử huyết dịch đến vì chính mình chữa trị vết thương bốn khi kinh công xuất hiện lần nữa tại võ quán lúc lập tức giật nảy mình bởi vì nguyên bản nhân loại nhỏ bé lúc này thế mà còn cao hơn hắn đỗ mục quay đầu nhìn xem cơ hồ chỉ tới bộ ngực mình kinh công nhịn không được lộ ra dáng tươi cười quả nhiên có tín ngưỡng lực phụ trợ thi pháp nguyên bản chỉ có thể bị đỗ mục thu nhỏ đến năm mét kinh công hiện tại đã có thể bị thu nhỏ đến một năm thước trên thực tế nếu như không phải đỗ mục từ bỏ tiếp tục thi pháp hắn cảm thấy còn có thể đem kinh công thu nhỏ hơn nữa gấp m ộ ư ơ i lần bất quá vậy liền không có ý nghĩa sở di thu nhỏ kinh công chỉ là vì có thể làm cho đối phương tại bên trong võ quán tiếp nhận giáo dục thôi một năm m đã đầy đủ đúng lúc này bằng nờ mang theo lý tiểu thất quay trở về trong võ quán bằng nờ vừa nhìn thấy một năm thức cao kinh công lập tức s ữ n g sở sau đó lộ ra dáng tươi cười kinh công khẩn trương nhìn xem xa so với cao như mình nhân loại quả thực có chút sợ hãi hắn đời này trước đó mấy trăm năm cộng lại thấy qua cự vật cũng không có hôm nay nhiều húng chi cũng đều là nhân loại bốn cái này khiến sớm thành thói quen cỡ ngón tay nhân loại kinh công quả thực cảm thấy khó thích ứng hắn nhìn về phía đỗ mục nhân sinh lần đầu đ ố i cái nào đó cá thể sinh ra lòng kính sợ cái kia tre khuất bầu trời c ả mạ ruột không phải tên nhân loại này đối thủ còn chưa tính hắn thậm chí còn có thể để cho nhân loại khác trở nên cũng giống như mình to lớn đây chẳng phải là tùy thời có thể đem nhân loại biến thành cùng k i m công bộ tộc một dạng cự thú nhưng là nhân loại số lượng rất nhiều sẽ không chỉ còn lại có một cái cho nên nhân loại cũng sẽ không giống chính mình như thế cô đơn chiếc bóng đi bốn lúc này bằng n ở cũng không biến thành hốt dáng vẻ duy trì nhân loại hình thái k i n công tự nhiên không có nhận ra đối phương bằng nợ đối với đỗ ngũ c ô quyền hành đệ tử lễ mở miệng nói sư phụ ta đem tiểu thất mang về đỗ mục gật gật đầu nhìn về phía lý tiểu thất ôn hòa mà hỏi tiểu thất ngươi cảm thấy có thu hoạch sao lý tiểu thất liên tục gật đầu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ hiển nhiên mới từ kích động phấn khởi cảm xúc bên trong trận tới mặc dù các nàng những h à i từ này tại bảng nợ dậy bảo bên trong sớm đã minh bạch một thế giới khác có vô số phát đạt khoa học kỹ thuật thậm chí còn hiểu rõ một thế giới khác nương theo lấy chiến tranh mà phát triển lịch sử nhưng biết và tận mắt nhìn thấy là hai chuyện khác nhau liền như là hướng người mù miêu tả một quả táo coi như miêu tả lại cụ thể khi người mù chân chính khôi phục thị lực nhìn thấy quả táo sau cũng tuyệt đối sẽ cảm thấy cùng có châu ban sơ ấn tượng tuyệt thấy đối sẽ sơ khi á c b ệ t Chỉ là đỗ mục hỏi sau mới phát hiện lý tiểu thất thế mà từ bắng n ở trong đôi câu vài lời hiểu rõ đến đại thuận bây giờ gặp phải nguy cơ mà nàng thế mà dâng lên muốn cứu quốc tâm tư lúc này mới đi vào một thế giới khác tìm kiếm phương pháp chỉ là ý nghĩ thế này xuất hiện tại một tiểu nữ hài trên thân để nàng quả thực có chút ngượng ủng không dám nói ra cho dù là đố mục cũng là tại nàng đầu nhập cố gắng mới phát hiện nếu lý tiểu thất có dạng này trí hướng đố mục tự nhiên nguyện ý giúp nàng đối chính trị và trị quốc tiến hành càng thâm nhập lý giải chỉ là đố mục hai đời đều cùng chính trị thứ này vô duyên thứ nhất đ ờ i là bởi vì t h ấ p cổ bé họng khi đó có thể làm cái có r ả n h đang nghỉ ngơi thời gian xem phim nhìn hạ nhìm người bình thường liền dốc hết toàn lực thứ hai đời lại là bởi vì không dùng chính trị thứ này không cách nào đối đố mục sinh ra quá nhiều trợ giút thời gian giống nhau nghiên cứu bất kỳ một thế giới nào hệ thống sức mạnh lấy được tăng lên liền lớn xa hơn vận doanh thế giới kia chính trị mà bằng nợ cái kia càng xong đời bởi vậy đỗ mục mới nghĩ đến để lý tiểu thất chân chính tiếp xúc một chút nhân sĩ chuyên nghiệp bốn cũng là v ừ a vặn lúc đó gần ngay tại cùng ti tơ p h ả n nàn nàng đều sắp bị thần t h u ẫ n cục người làm phiên chết hàng ngày bị cái kia gọi cùn sân đặc công các loại nói bóng nói gió rõ ràng biết nàng nắm giữ lấy có quan hệ bằng nợ tiến sĩ tình báo cùng bằng nợ cùng ti tơ sau lưng như ẩn như hiện thế lực nào đó trên thực tế làm tony sợ tạc xí nghiệp dần dần cùng ti tơ chế dược làm sâu sắc giao lưu hợp tác sau n i t fuji liền sợ hai phát hiện tựa hồ ti tơ chế dược phía sau màn chân chính trường không giả đã trước thần thuẫn cục một bước cùng tony sợ tạc từng có tiếp xúc lại hồi tưởng tony thần bí mất tích vừa thần bí trở về lúc này n i t fuji mới giật mình chính mình chú ý mấy cái có tiềm lực tinh anh cơ hội đều sắp bị thế lực thần bí kiên một mẹ hốt gọn cái này khiến n i t fuji đơn giản bắt tâm cạo phổi khó chịu không tiếc bất cứ giá nào đào sâu người giật dây nhưng vô luận bỏ ra bao lớn chi phí cuối cùng tuyệt vọng phát hiện đột phá khẩu vẫn chỉ có ti t e chế dược ceo nữ người nện gần skasi còn lại thật nửa điểm gió thổi cỏ lay đều tra không được duy nhất có điểm đáng ngờ địa phương chính là lúc trước osbu o tập đoàn mất c h ủ án dính đến ti t e chế dược chữa trị dược tề còn đánh mấy trận k i ệ n cáo cuối cùng lấy osbu o tập đoàn bộc lộ ra dạ tâm bị dùng ngói bút làm vũ khí mà kết thúc cái này chỉ sợ sẽ là đối phương người giật dây lần thứ nhất hành động ngay tại nit fuji vào đầu bất thai muốn có được càng nhiều tin tức lúc lại không nghĩ rằng bằng nợ sẽ mang theo một tiểu n ư hải trực tiếp tìm tới bầu trời trên m ẫ hàm đến càng kỳ quái hơn chính là đối phương thế mà đưa ra muốn thần thuẫn cục dạy bảo tiểu nữ hài này như thế nào quản lý một cái sức sản xuất không cao phong kiến quốc gia trong này bộc lộ ra tin tức e m chút đem nít fuji nổi trắng hắn cơ hồ là trong lúc thoáng qua liền nghĩ ra vô số loại khả năng bất quá bởi vì hắn đã từng cùng ngạc nhiên đội trưởng tiếp xúc qua cho nên suy đoán trong khoảng thời gian này b ằ n g nợ đều là dựa vào một loại nào đó truyền tống môn đi đến ngoại t i n h cầu mà tiểu nữ hài này chính là cái ngụy trang thành nhân loại người ngoài hành tinh b ằ n g nợ phía sau tổ chức mặc dù tạm thời không có tiếp tục ở địa cầu gây sự lại dự định phá vỡ ngoài hành tinh chính quyền triệt để khống chế tinh cầu kia lúc đầu nit fuji là cự tuyệt thần thuẫn cục là địa phương nào bầu trời mẫu hạm là địa phương nào nit fuji rất muốn nói tự tiện xông vào bực này cơ mật yếu địa nếu không phải đánh không lại ngươi đã sớm cùng ngươi trở mặt đem ngươi bắt lại đánh thành bóng ngoại thế lực gián điệp nhưng dù vậy nit fuji cũng không phải sẽ tùy tiện túi lầu người nhưng sau đó bằng nợ giao ra học phí hay là để nit fuji đi vào khuôn khổ dù sao phá vỡ chính là ngoài hành tinh chính quyền bốn đã ngươi đều nói rồi là sản xuất lực không cao phong kiến vương triều vậy liền chỉ dạy dỗ như thế nào quản lý phong kiến vương triều loại này gần hiện đại mạnh như thác đồ tri thức tuyệt đối không liên quan đến như thế nào quản lý hiện đại quốc gia phương diện tin tức mà bằng n ở cung cấp học phí rất đơn giản chính là lôi thần chi chủ y gửi vận chuyển phí tổn lôi thần chi chủ y là sổ vật phẩm đương nhiên không có khả năng tính làm học phí một bộ phận nhưng vấn đề là hiện tại sổ nâng không nổi lôi thần chi chủ y bởi vậy đem lôi thần chi chủ y lại lần nữa mexico vận chuyển đến có thể tùy ý di động bầu trời mẫu hạm khoản này phí chuyên trở s á t thực giá cao chót vót đương nhiên đây đều là mặt ngoại thuyết pháp lôi thần chi chủ y mất tích cùng bỗng nhiên xuất hiện nói do rất rất nhiều vấn đề vô luật là b a nhiêu mexico hết thể tình thế mà một tuần này cũng là lý tiểu thất học được các loại gần hiện đại đối phong kiến vương triều cải tạo nhận thức được ảnh hưởng một quốc gia các mặt cần thiết chú ý địa phương là thời điểm trở về đại triển quyền cước đỗ mục nhìn xem lý tiểu thất nội tâm cảm khái một câu quả nhiên không có ngàn năm đế quốc cho dù là sấm vương lý tự thành thành lập đại thuận đế quốc trung quy muốn đổi họ ân giống như không có sự họ các phương diện trên ý nghĩa trở vào trường một trăm sáu mươi hai gọ thảm cô nhi chương một trăm sáu mươi hai g ò thảm cô nhi không ngoài sở liệu kinh công kinh mạch trong cơ thể cùng nhân loại cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự nhưng cũng may c h ỉ ít vẫn là có kinh mạch thứ này hoặc là ít nhất là hư hư thực thực kinh mạch năng lượng truyền lại tổ chức điểm ấy đố mục ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn thậm chí chuyện đương nhiên tại ti tan thế giới cự thú đơn thuần dựa vào đồ ăn cung cấp năng lượng căn bản không đủ để trèo chống động một tí trăm mét cự thú hành động tại cái kia to lớn sinh thái trong hệ thống khu động cự thú năng lượng không phải phí kéo không chịu nổi sinh vật năng mà là năng lượng nguyên tử đỗ mục còn không có vào tay nghiên cứu đến chân chính ti tăng cự thú thân thể không rõ ràng thể chất của bọn nó như thế nào nhưng kinh công thể nội dùng để dẫn đạo trong đồ a n lận u chứa vi lượng năng lượng nguyên tử khí quan nhưng khi đỗ mục thật hướng kinh công thể nội độ nhập chân khí lúc tình huống lại vượt quá đỗ mục ngoài dự liệu có lẽ bởi vì loại này giống như kinh mạch khí quan vốn là dùng để hấp thu khô lâu đạo sinh thái bên trong điểm này đáng thương địa tâm năng lượng nguyên tử khi chân khí nhất lưu nhập trong đó cơ hồ lập tức liền bị kinh công khô cản tế bảo hấp thu kinh công xứng sở nằm đâu nhìn về phía đỗ mục đỗ mục cũng túi đầu nhưng từ trên tay đối phương truyền tới năng lượng nào đó đơn giản giống như là vòng qua nuốt cùng tiêu hóa trình tự trực tiếp hướng mình trong thân thể rót vào dinh dưỡng nguyên bản kinh công đã thành thói quen mình bình thường trạng thái không cảm thấy có cái gì không thoải mái nhưng hôm nay một thu hoạch được loại này năng lượng kỳ lạ lập tức mới phát giác được mình trước k i a phản phất quỷ chết đói đầu thai tám mươi năm chưa từng ă n đổ vật một dạng mỗi một cái tế bào đều tại khát vọng thu hoạch được càng nhiều dinh dưỡng mà đỗ mục cũng xác thực không thiếu chân khí hắn đến nay quán đỉnh chân khí nhân số đã có mấy chục người trong đó càng là không thiếu t i tơ dạng này một cái đỉnh mấy chục người nhân vật h u n g á c chân khí bên trong đan điền sớm đã tạo thành dương chi ngọc giống như nửa thể rắn chỉ là chân khí ôn hòa ngày thường đối địch dùng nhiều pháp lực mới chưa từng hiện hiện đỗ mục chân khí tu vi thôi thế là cơ hồ là kim công có thể hấp thu bao nhiêu đỗ mục liền cung cấp bao nhiêu cùng lúc đó đỗ mục cũng cảm nguyên bản ẩn ẩn có mất không dấu hiệu chân khí cùng tinh thần lực rốt cục dần dần vững chắc xuống đỗ mục tự thân viễn siêu thường nhân ba loại thuộc tính tinh thần lực chân khí pháp lực tất cả đều là ổn định trình độ rất cao năng lượng khả năng cũng liền pháp lực kém một chút nhưng đỗ mục đã đem đ ạ i bộ phận pháp lực đều lưu tại người đột biến thế giới nhưng dù cho như thế đỗ mục bây giờ mỗi ngày hành tàu ngồi nằm cũng đều cần tận lực duy trì thể nội năng lượng vận chuyển để bọn chúng không đến mức tổn hại đến thân thể bởi vì thật sự là nhiều làm bốn chân khí cơ hồ muốn ở trong kinh mạch triệt để n g ư n g thực càng như vậy càng cân áp lực cường đại mới có thể duy trì vận chuyển mà sức chịu nén càng lớn trong kinh mạch chân khí tốc độ càng nhanh càng tiếp cận cao áp thủy thương khái niệm mà hùng vĩ tinh thần lực cũng nhất định phải thời khắc cẩn thận từng ly từng tý duy trì ở bộ này trong thân thể liền phản phất yêu cầu một người trưởng thành đi mặc tiểu hài từ quần áo nói thật đỗ mục chỉ cần hoàn toàn triệt để b u n g l ỏ n g đối thể nội năng lượng k h ô n g chế hắn liền sẽ đối với mình tạo thành trước đó tất cả địch nhân đều chưa bao giờ đánh ra kết xù tổn thương chết ngược lại là không có chết còn có thể lập tức dùng pháp lực đến chữa trị có thể đỗ mục cũng không thể hàng ngày duy trì tại tự mình hại mình cùng tự lành trạng thái cho nên vẫn muốn thường xuyên bảo trì lực chú ý đây chính là vì cái gì đỗ mục chậm chạp không có tại hồ gợt nhập học cho những cái k i a tiểu v u sư bọn họ quán tâu pháp lực nguyên nhân chỉ là không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoan chân khí cùng tinh thần lực đều bởi vì số lượng khủng bố mà đối thân thể tạo thành như vậy gánh vác chẳng phải ôn hòa pháp lực một khi lại có số lượng gấp mười lần gấp mấy trăm lần tăng trưởng đỗ mục đoán trường chỉ có thể dựa vào tán công để duy trì thường ngày hành động nhưng bây giờ theo chân khí bị kinh công tế bảo điên quân hấp thu đỗ mục tựa như là bị buông lỏng ra chăm chú nắm chặt thân thể đại thủ mở dạng thân thể nguyên bản căng cứng mỗi một tấc cơ bắp cũng khó khăn đến buông lỏng thư giãn xuống tới trói buộc tinh thần lực lồng giam càng ngày càng rộng rãi chân khí cũng không còn vẹn vẹn lưu động liền để kinh mạch không chịu nổi gánh nặng từ k i m c ô n g t h â n bên trên đỗ mục lần thứ nhất cảm nhận được tố chất thân thể gấp mười lần phản hồi là cảm giác gì nhìn xem k i m công ẩn ẩn từ một trăm năm m bắt đầu dài cao dần, dần hướng về một trăm sáu m tí lên đỗ mục cũng âm thẩm lũi lưới đám cự thú đối năng lượng ý vị này kinh công bản thể lớn nhỏ cũng là đang đợi tỷ lệ tăng trưởng nào có một hơi ăn thành mập mạp titan thế giới cự thú biểu thị thật là có đỗ mục chỉ có thể lần nữa may mắn phản hồi tố chất thân thể bên trong cũng không có giải cao đ i ề u này suy nghĩ một chút cũng là đỗ mục dù sao muốn thu đồ đệ không chỉ một trong đó tuổi trẻ khẳng định cũng không ít nếu là mỗi cái đồ đệ mỗi ngày hơi giải cao một chút xíu đều gấp m ộ ư ơ i lần phản hồi về đến đỗ mục đoán chừng không cần mấy tháng liền có thể trở thành mới titan cự thú bành t r ư n g mà bá đạo gân q ố c lực giống như là chính mình không ngừng tăng cường nền tảng đỗ mục thậm chí khó có thể tưởng tượng nếu như chính mình không sử dụng chân khí cùng pháp lực vẹn vẹn dựa vào hiện tại tố chất thân thể đến thi triển tứ tướng quyền có thể lớn bao nhiêu uy lực lần này thật tính ra không ra bởi vì mỗi phút mỗi giây đ ố mục đều có thể phát giác được lực lượng tăng lên cùng lớn mạnh vốn cho rằng muốn tại kinh công thân thượng sứ dùng hốt chi huyết mới có thể cường hóa thân thể của mình không nghĩ tới vẹn vẹn quán đỉnh chân khí trình tự kinh công liền lấy cự thú đối năng lượng bá đạo hấp thu lực đặt đến đ ố mục bàn sơ mục đích đáng tiếc duy nhất chính là bởi vì kinh công không có thể thu được đến chân khí bản thân cho nên đỗ đố mục đối kinh công quán đỉnh là có hạn mức cao nhất không giống như là đi qua cho ti tơ mặt cửa con đ ỉ n h vậy thì thật là rót bao nhiêu gấp mười lần trở lại bao nhiêu cho đến ti tơ nhịn không được mà kinh công hơn ba mươi em m ở c á c cỡ cho dù đố mục có trên lý luận tới nói thường nhân mấy ngàn năm cũng tu luyện không ra được chân khí cũng khó có thể đem kinh công no bạo đố mục đem thể nội tất cả nửa trạng thái cố định chân khí toàn bộ h ó a khí chuyển hóa làm năng lượng cung cấp cho kinh công hấp thu tại đố mục một đầu cánh tay bên trong chuyển lại khủng bố mà to lớn năng lượng lưu động có thể bởi vì chân khí ôn hòa cái này vậy mà tại bề ngoài xem ra không có bất kỳ cái gì dư thừa độc tính hết thể đều yên tĩnh phản phất giống như bình thường c lúc m này kinh công mặc dù vẫn như cũng là khoảng một m sáu nhưng đỗ mục biết đó là bởi vì xương cốt tế bào phân liệt tốc độ không đủ nhanh sau đó chỉ cần thời gian ngắn ngủi chờ đợi khả năng chỉ cần chừng một hai tháng kinh công thân cao liền sẽ mánh liệt vọt một mạng lớn khả năng còn không đạt được nguyên tắc mấy chục năm sau trăm m có thể vượt qua cha mẹ của hắn thân cao lại dư xài không chỉ có là thân cao cải biến khi kinh công kinh nghi bất định nắm tay lúc đỗ mục rõ ràng đã nhận ra trong đó cùng loại chân khí năng lượng tụ tập đỗ mục giật mình khẽ gật đầu xem ra cự thú cùng nhân loại ở giữa khác nhau s á t thực rất lớn trước đó cảm giác được kinh mạch cũng chỉ là giống mà thôi cự thú không cần kinh mạch đến dung nạp dư thừa năng lượng bọn chúng tế bào cũng đủ để đưa đến tương tự công năng lúc cần phải trực tiếp từ tất cả trong tế bào điều động năng lượng hội tụ đến địa phương cần cái này khiến đỗ mục càng phát ra hiếu kỳ ti tan thế giới gỗ tiểu lạ cái gọi là nguyên tử thổ tức đến tột cùng là nguyên lý gì đáng tiếc khoảng cách gỗ tiểu lạ thức tỉnh tựa hồ còn muốn rất nhiều năm đỗ mục âm thầm lắc đầu tạm thời không đi n g h ị chuyện này mà là nhìn xem kim công nói đã ngươi thân thể có thể dung nạp chân khí cái k i a thử một chút tu luyện tứ tướng quyền đi nhìn xem ngươi có thể hay không tự hành sinh ra chân khí nếu như có thể ngươi trưởng thành là trăm mét cự thú cần thiết năng lượng đoán chừng liền thiếu không được đương nhiên ngươi hay là cần ăn không nói chuyện mặc dù như vậy chân khí có thể làm sinh trưởng nhiên liệu chủ yếu vẫn là dựa vào cự thú bản thân thể chất đặc thù mà lại căn cứ đỗ ngục quan sát cho dù đối cự thú tới nói chân khí cũng thay thế không được độ ăn chân khí mặc dù năng lượng mật độ rất cao nhưng bản thân là ngày kia tu luyện đi ra có thể hiểu thành dinh dưỡng kết cấu đất Thật vật như sinh giống kinh h khả thuần ô n năng đơn g có tê dựa vào dô tê in, mỡ o ặ công là đường liền đường sinh tồn, sinh vật cũng không có thể trì vật h duy k có chân đem không í chuyển hóa làm tất cả cần c hóa thiết dinh dưỡng làm tất năng. Kinh công không biết rõ đố mục nói tứ tư tướng quyền là cái gì nhưng không quan hệ đố mục có thể thông qua tinh thần kết nối trực tiếp đem tất cả nội dung truyền lại cho kinh công đồng thời để hắn lý giải tứ tư tướng quyền cùng hô hấp p h á p đang tu luyện sau có khả năng đ ạ t thành hiệu quả kinh công phát hiện chính mình vậy mà chỉ cần làm một chút không hiểu thấu động tác liền có thể từ giới tự nhiên thu hoạch được ngoài định mức năng lượng nơi phát ra lập tức kích động c h ỉ t i ế c đơn thuần chi thức truyền lại cũng không thể một lần là xong kinh công tại bên trong võ quán thi triển quyền cước động tác quả thực cứng nhắc phi thường dù sao cũng là một mình sinh tồn gần trăm năm giá thú sớm đã tạo thành chính mình thói quen phương thức chiến đấu để hắn p h ò n g theo nhân loại động tác đến thi triển quyền cước quả thật có chút làm khó k h i đố mục chính chuẩn bị vào tay đồn nắn đ ỗ n g nhiên s ư ơ n g sở hắn tại tinh thần kết nối bên trong ẩn ẩn cảm giác được cái gì m u ố n thế là nhẹ nhàng nâng tay lập tức kinh công làm ra cùng đố mục một dạng động tác k i n công kinh ngạc nhìn một chút năm đấm của mình đố mục thì lộ ra dáng tươi cười xem ra quán định cho người khác trợ khí miễn miễn cưỡng vẫn như cũ tính chính mình đó a dù sao kinh công chỉ là dùng tế bào đưa chúng nó hấp thu cũng không phải luyện hóa trong đó tinh thần lạc ấ n còn t ạ i mà đỗ mục thông qua cùng kinh công tinh thần kết nối cơ hồ có thể tương đương với kinh công người điều khiển một dạng đến điều khiển kinh công làm ra mình muốn động tác bất quá cái này nhiều lắm là tính cái thú vị phát hiện đỗ mục bản thân sức chiến đấu đúng vậy cần điều khiển kinh công đến tăng cường chính mình nhưng là dùng để dạy học lại hết sức thuận tiện đỗ mục cảm thụ được kinh công kết cấu thân thể lỏng xuống tinh thần lực nhẹ nhàng thoải mái đối tư tướng quyền tiến hành các loại quyết đoán cải tiến cho đến thích h n g kinh công kết cấu thân thể cùng phát lực phương thức cho dù đang tiến hành bình thường võ lâm tông sư cần dốc lòng mấy năm bế quan mới có thể có chỗ tiến triển công pháp cải tiến đỗ mục lại cảm thấy gần đây ít có bưng lòng mặc dù thời khắc chú ý thể nội năng lượng vận hành cũng không quá tiêu hao đỗ mục bao nhiêu lực chú ý cùng tinh lực nhưng loại này cảm giác không thoải mái hay là khó mà cùng ngoại nhân nói hiện nay đỗ mục tinh thần thể phách năng lượng thu được toàn diện tăng trưởng rốt cục đi tới sẽ không lẫn nhau cản trở đ ă n g cấp không nói sức chiến đấu có thể tăng lên bao nhiêu vẹn vẹn là trạng thái thân thể cùng thoải mái dễ chịu trình độ đề cao vậy đơn giản là một trời một vực c tay tay theo thời gian đi vào ban đêm hôm nay dạy học cũng coi như triệt để kết thúc đỗ mục dự định đem kim công thả lại khô lâu đạo dù sao hắn sức ăn chỉ có tại cái kia tràn ngập cự thú thế giới mới có thể thỏa mãn đại t h u ậ n bên này cũng không có nhiều như vậy ăn thịt trò kinh công ăn mặc dù vật khác sinh phong phú thế giới hẳn là cũng có thể thu được kinh công có thể ăn no đồ ăn nhưng này còn cần tốn thời gian mua sắm quá phiền thoái kinh công tại bị đ ố mục mang theo trước từ võ quán đi tới địa tâm lúc này c ả mạ ruột đã trốn mà nơi này lưu lại khô lâu cự tích thi thể đang bị địa tâm những sinh vật khác chỗ gặm ăn đ ố mục tại mang theo kinh công trở về trong n á y mắt liền triệt tiêu trên người hắn thu nhỏ chú kinh công lập tức một lần nữa quay trở về chân thực thể trọng t h â n cao lúc này kinh công đã ẩn ẩn hướng về ba mươi năm mét xuất phát nói cách khác đ ố mục chân khí trong cơ thể đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng dạng này cựu thú trực tiếp dài cao bốn năm mét trong đó ẩn chứa năng lượng nếu để cho nhân sĩ chuyên nghiệp tính toán tuyệt đối là cái con số trên trời đi thôi kinh công chờ ngươi đầy đủ tiêu hóa trong tế bào ẩn chứa chân khí ta trở lại tìm ngươi đ ố mục phiêu phủ ở giữa không trung cùng kinh công ánh mắt cân bằng mở miệng nói kinh công nhìn xem đ ố mục nhẹ gật đầu ngay tại đố mục sắp lúc rời đi đông nhiên cảm giác được từ kinh công tinh thần trung lưu lộ ra một chút cảm xúc đố mục quay đầu lại nhìn về phía kinh công chỉ thấy kinh công nâng lên hai tay trần trơ mà vụ về làm ra hắn gặp bằng n ở đã làm ôm quyền động tác đồng thời hắn cũng từ kinh công trong nội tâm thu được đối phương truyền lại mà đến tin tức cảm tạng sư phụ đây là kinh công lần thứ nhất tại tâm linh kết nối bên trong lấy nhân loại giao lưu phương thức đối đố mục tiến hành xưng hô đố mục mỉm cười minh b ạ c h kinh công trên thực tế còn chưa không có khả năng khắc sâu lý giải sư phụ hàm nghĩa hắn chỉ là đang bắt chước bằng nợ nhưng ít ra kinh công nội tâm rất rõ ràng đ ỗ mục sự giúp đỡ dành cho hắn cũng minh bạch thân phận của mình cùng trước đó xuất hiện qua mấy nhân loại kia không sai b ệ t lắm bởi vậy mới biết được chính mình hẳn là đi bắt trước đối với một cái không có tiếp xúc qua xã hội loài người cự thú tới nói có thể tại ngắn ngủi trong một ngày sinh ra loại trình độ này lý giải đ ỗ mục đã hết sức vui mừng hắn bay về phía kinh công sờ lên đầu của đối phương cảm khái một tiếng dặn dò ân nhớ k ỹ ăn cơm thật ngon bao dài thân thể ngươi mới có thể khi tìm thấy đồng tộc của mình sau chiến thắng nô dịch ngươi đồng tộc ti tan cự thú kinh công nghe vậy nguyên bản thanh tịnh ánh mắt lập tức một lần nữa sắp bén tản gia đình cấp kẻ săn mồi h n g quang hắn x o ẹ t hai cái gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ đố mục mỉm cười sau đó thân ảnh biến mất không thấy kinh công phát giác được đố mục rời đi mặc dù không biết rõ là chuyện gì xảy ra nhưng tiếp thụ lại s o bình thường thế giới quan vững chắc nhân loại lại càng dễ chỉ coi là một loại cùng phi hành một dạng chỉ là có thể đột nhiên biến mất di động phương thức sau đó kinh công q u a y đầu nhìn về hướng cách đó không xa một đám địa tâm cự thú những cự thú kia đã đem khô lâu cự tích bọn họ thấy khô toàn bộ ăn sạch lúc này cũng chú ý tới kinh công chậm rãi tụ tập、lại. đứng ở đằng xa dò xét cái này xa lạ cự thú kinh công sờ lên chính mình giống tuyết bụng lại nhìn một chút những cái kia hình thể cực đại rõ ràng là tứ chi chạm đất cũng đã có cao năm mươi sáu mươi mét đám cự thú lập tức quyết định trước tiên phản hồi khô lâu đảo ăn cơm no lại nói thế nhưng là giống như lần trước vì không để cho ca mạ doật phát hiện tiến về khô lâu đảo dòng xoáy đường hầm cho nên sư phụ là mang theo chính mình đến trên trời một mảnh khác đại lục kinh công ngầm đầu nhìn lên trong bầu trời dựng ngược rộng lớn lục địa lại nhìn một chút đang không ngừng chậm rãi đến gần bốn chân cự thú cái này bốn chính mình muốn làm sao trở về、4. trở lại võ quán sau đỗ mục lúc trước hướng phía bên phải trong viện nơi này là trước đó triệu tập mấy cái nhà khoa học nghiên cứu t i n h tinh, tinh d ư ợ c tề địa phương tại tony sở t ạ c cung cấp nguồn năng lượng đ i t ơ chế dược mua sắm thiết bị dựng bên dưới nơi này chứ không có khả năng mạng lưới liên lạc bên ngoài đã là một cái hợp cách sở nghiên cứu thậm chí không có khả năng mạng lưới liên lạc điểm này có lẽ hay là cái ưu điểm lúc này bằng nở đang ở bên trong đối một đầu toàn thân màu nâu lông tóc to lớn loài chuột thi thể tiến hành nghiên cứu đây chính là đỗ mục vì cái gì không có cho k i n công rót vào hột chi huyết nguyên nhân chứ bởi vì k i n công bản thân tố chất thân thể tăng trưởng cũng đủ để thỏa mãn đ ố mục trước mắt nhu cầu bên ngoài còn có hột chi huyết cũng không mười phần ổn định duyên cớ lần thứ nhất cái gì cũng không có chuẩn bị trực tiếp quán trú tại sừng hiệu bạch hồ thể nội đây cũng là thành công đem đối phương biến thành loại hột sinh vật chỉ là quá xấu đ ố mục trực tiếp hủy thi d i ệ t tích lần thứ hai đ ố mục vận dụng tín ngữ lực để hột chi huyết trung tướng hôi chuyển hóa hai c ố lực lượng hòa làm một thể cái này tựa hồ bạo phát ra đặc biệt năng lượng cường đại nhưng cũng dẫn đến con chuột này khó có thể chịu đựng trực tiếp tử vong đã như vậy đỗ mục cũng không có lập tức cơ cầu dứt khoát để hột chi huyết chủ nhân chân chính đến giút đỡ nghiên cứ đỗ mục liền muốn chính thức tại hồ gợt khai triển pháp thuật trường chính học pháp lực lại sẽ là một đợt đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi đợi đến hắn cảm thấy pháp lực thực sự quá nhiều thân thể không chịu nổi thời điểm hột chi huyết còn có thể lần nữa cường hóa thân thể một đợt dù sao cơ hội là vẫn luôn ở bằng nợ chú ý tới đỗ mục đến con mắt rời đi kính hiển vi mỉm cười nói sư phụ thu kinh công làm đệ tử ngài có cảm giác gì tại mạ vật trong thế giới mặc dù không có mới chiếu lên kinh công đại chiến gỗ t i ể u l à hệ liệt phim nhưng thì t h giắt sơn đạo diễn k i n công hay là tồn tại chỉ là cái kia k i n công thật sự là phóng đại bản đại tinh, tinh. cũng không phải là ti tan trong thế giới càng tiếp cận v ư ợ n người siêu hiện thực cử thú có thể cái này cũng không ảnh hưởng b ă n g nợ tiến hành liên tưởng đỗ mục mỉm cười nói kinh công tố chất thân thể coi như không tệ thu hắn làm đồ vi sư cũng là có đại thu hoạch b ă n g nợ ư ớ n g sở thật sự gọi hắn kinh công sao đỗ mục không biết có thể cái tên này cũng không phải hắn lên nhưng cũng lười giải thích hắn nhìn xem con chuột kia thi thể hỏi thế nào ngươi có thể chế tạo ra ổn định biến thân làm hột dược t h ế sao b ă n g nợ gãi gãi mặt nhìn trên bàn chuột lớn chấm tư một lát hay là nghiêm túc nhìn về phía đỗ mục sư phụ ngài muốn sáng tạo hột quân đội sao đỗ mục khẽ lắc lắc đầu nói đương nhiên không có quyết định này ta nhiều nhất sẽ cho kim công cùng chính ta dùng bằng n ở lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mặc dù hắn sớm đã cùng hột hòa giải không còn cảm thấy một loại tồn tại này không nên xuất hiện tại trên thế giới nhưng bằng n ở hay là hết sức rõ ràng h ộ t thể chất đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào nếu có thể bằng n ở vẫn là hy vọng trên thế giới này đừng có nhiều như vậy nguy hiểm không thể làm gì nhân tố bằng n ở đẩy nhắm mắt kính nói sư phụ nếu như ngài cần có thể đem nhiệm vụ này giao cho ta ta đại khái cần hai tuần thời gian nói hắn lắc đầu xin lỗi nói thật có lỗi sư phụ ta phải nói xin ngài cần phải giao cho ta đến chế tác hụt dược tề đồng thời ta không cần trợ thủ hụt dược tề một khi quyết tán thật sự là quá mức nguy hiểm cho dù ta bây giờ có được pháp lực cũng không biết giải quyết như thế nào mặt khác hụt bằng nợ nhìn xem con cự thử kia trong ánh mắt dâng lên nghĩ mà sợ cảm xúc ta không nghĩ tới hụt chi huyết thế mà lại có đáng sợ như vậy kiêm dung tính đơn giản giống như là hấp huyết quỷ truyền nhiễm một dạng còn tốt may m à ta cho lúc trước quân đội những huyết dịch kia bị cái kia gọi lộ kỳ đánh tắc sau lại bị ngài cầm về bằng không hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi ta lúc đó thật sự là quá vọng động rồi thế mà không có nghiên cứu liền đem nguy hiểm như vậy đồ vật giao cho mỹ quốc quân đội đỗ mục đã sớm đang nghiên cứu t i n h tinh dược tể cái k i a một tuần thời gian đem sự tỉnh trải qua cáo chi bằng nờ bằng nợ đối với mình huyết dịch bị trộm chuyện này nguyên bản còn chưa chưa để ở trong lòng lúc này ở quan sát cái này chuột lớn thi thể sau phía sau mồ hôi lạnh đều nhanh xuất hiện càng nghĩ càng sợ vạn nhất thật bị mỹ quốc quân đội cho nghiên cứu ra hụt quân đội cái này sẽ là toàn bộ địa cầu tai nạn khi hụt quân đội đầu nhập chiến trường nhất định sẽ trở thành vũ khí hạt nhân phía giới mạnh nhất công thành bộ đội sợ rằng sẽ mang cho toàn thế giới siêu việt hơn xa nam chiến tranh cung áp phan ít thân là một cái người mỹ bằng nợ hay là đối với mình quốc gia có bước số bằng nợ có thể cũng không phải là cái gọi là độc lập suy nghĩ thanh tình phần tử những này nhận biết tại giới khoa học và văn nghệ giới chờ phái tả dư luận trong hoàn cảnh cơ hồ là một loại chung nhận thức đây cũng là trước đó cổ nọ tiến sĩ vì sao như vậy kháng cự chính mình t h ầ n l à n dược tệ bị bán cho quân đội nguyên nhân đ ố mục lắc lắc đầu nói ngươi cũng không cần quá tự trách bị dòng máu của ngươi ảnh hưởng mà ra đ ờ i một hóa bệnh nhân hẳn là còn không đạt được một chân chính tố chất thân thể trước đó ta đang tiến hành thí nghiệm thời điểm đã giết chết qua một cái tạm thời coi như thành công thí nghiệm động vật cân nhắc đến nguyên tắc bên trong hạ bộ m n l i sần cũng không có mạnh như vậy bất tử tính chỉ là bị tìm ở hết hầu liền có thể s i ế t mất đi nói thật liền ngay cả hụt bản thân cũng không phải chưa từng thua trận chí ít trong phim ảnh liền chính diện thảm bại tại cùng thạ nổ trong chiến đấu nghe nói như thế bằng nợ mới thở phào nhẹ nhõm bất quá đang tiến hành nghiên cứu chế tạo hụt dược thế trước hắn hay là tại có chút trầm ngầm sau hướng đỗ mục dò hỏi sư phụ ngài vì cái gì cũng muốn thu hoạch được hụt lực lượng mặc dù hụt lực lượng là có chút tiềm lực nhưng cũng so ra kém ngài biểu hiện ra lực lượng mới đối đỗ mục nói một thể chất tương đương với kiên cố nhất nền tảng. chỉ có tại thân thể cơ năng bên trên đủ cường đại ta mới có thể tại năng lượng vận dụng lên nâng cao một bước b ă n g nờ nghi ngờ nói nhưng tại trong mắt ta ngài đã đầy đủ mạnh đỗ mục nhìn một chút b ă n g nờ bỗng nhiên cười nói chuyện này những người khác có thể nghi hoặc ngươi tại sao muốn nghi hoặc b ă n g nờ ngươi quên thế giới này đến tột cùng là ở vào trong hoàn cảnh nào sao b ă n g nờ khẽ giật mình đ ố n g nhiên siết chặt nằm đấm kể từ c u n g hôn hòa d à i đằng sau cuộc sống của hắn đơn giản thuận buồn xuôi gió t r i để đánh bại tâm ma của mình do sở đằng sau bằng nờ càng là hăng hái đến mức mấy tháng an ổn sinh hoạt đều kém chút để hắn quên đi tại mặt trời này hệ bên trong còn có một đôi nhìn không thấy đại thủ tại tùy ý đùa bỡ tinh thần nếu như chỉ là phổ thông hành tinh ở giữa có khác nhau còn chưa tính trọng điểm là trong đó trên một viên hành tinh tất cả đều là tu la như thế quái vật mà đổi thành một viên thì tất cả đều là thần bí quỷ q u y t u linh những hành tinh khác đến tột cùng có cái gì thì càng khó mà nói bọn chúng đại bộ phận đều bị thái dương che chặt lấy không có vệ tinh bằng nợ rất khó thăm dò đến trong đó cảnh tượng hắn nhưng là cùng ti tơ cùng nhau đối mặt qua những địch nhân kia tính cả cựu long loan bờ biển một lần kia tu la đặc tính nhưng tại bằng nợ trong đầu lưu lại thật sâu là cấn suy nghĩ một chút tu la đến cỡ nào quái dị bồn nôn loại vật này thế mà cả một cái tinh cầu đều là bằng nợ cũng rốt c ụ c quét qua trong khoảng thời gian này bại hoại t h ầ n tình nghiêm túc đứng lên ta hiểu được sư phụ ta quá mức phớt lờ bằng nợ nói trong lòng cũng đang suy nghĩ muốn hay không trong khoảng thời gian này cùng đ i tơ thương lượng một chút nhìn hắn có thể hay không giúp mình mua chút vật liệu để hắn thử nghiệm ở thế giới này phát xạ vệ tinh cũng không thể luôn đối với những khác mấy cái quái dị tinh cầu nhắm mắt làm nơ tu la cùng u linh đều trên địa cầu xuất hiện qua ai biết bọn hắn còn có thể dùng phương thức dị quy mô lớn xâm lấn đâu đối với mấy cái này gần như không thể xưng là vật sống ra hỏa đúng vậy cân hàng không vũ trụ phi hành khí cao cấp như vậy đồ vật tựa như là sư phụ trước đó nói tới la giáo ưu linh vậy mà trực tiếp khiêng cái c h e nắng kim loại liền có thể đi vào địa cầu đây cũng quá không an toàn bằng n mang theo đầy đầu suy nghĩ bắt đầu đầu nhập vào khẩn trương kích thích công việc nghiên cứu ở trong đố mục nghĩ nghĩ quyết định buổi sáng ngày mai lại đi hổ gợt tìm đùm bợ lẻ đỏ hoặc viện pháp thuật khóa có thể xếp tại nhật chính lên lúc đầu đố mục hẳn là ngủ một giấc hưởng thụ một chút thân thể đã lâu nhẹ nhõm nhưng cũng chính là bởi vì tố chất thân thể bỗng nhiên tăng vọn để đố mục cảm giác toàn thân đều là tinh lực hoàn toàn không có chút nào buồn ngủ cũng cùng bằng nợ một dạng cân nhắc đến giám sát mặt khác mấy cái hành tinh tình huống vấn đề cũng tương tự đương nhiên cân nhắc đến sử dụng vệ tinh chỉ là bằng nợ là nghĩ đến tìm đi tơ mua sắm vật liệu tay hắn động chế tạo vi hình hỏa tiễn dù sao ban sơ động lực nếu như không đủ hắn có thể triệu hồi ra trăm mét hút trực tiếp dùng rất phương pháp đến cho hỏa tiễn ra tốc đến tốc độ vũ trụ cấp một mà đỗ mục thì tại trong đầu kiểm tra trước hết nhất nghĩ tới chính là liên minh công lý a nỉm bên trong phiêu phủ ở trên địa cầu phương tháp quan sát tháp quan sát là bặt mãn một mình đầu tư kiến tạo cũng không biết chính mình cái này vừa làm hơn một năm bặt mãn đệ tử có hay không hạ nhìm bên trong b ặ t mạn khoa học kỹ thuật tích lũy thế là đỗ mục cùng bằng nở tạm biệt đằng sau liền đi hướng võ quán cửa lớn chỉ là trước khi rời đi hắn nhìn xem võ quán cửa lớn có chút suy tư lần trước hắn cho võ quán đại môn một cái sàng chọn điều kiện đó chính là chỉ định kế tiếp người xuyên việt là ưu du mạ kỳ nạ d ụ tổ hiện tại mười hai giờ đêm đã qua xem như ngày thứ hai vẫn là không có mới người xuyên việt xuất hiện cũng không biết lần này làm lệnh kỳ muốn tiếp tục bao lâu kỳ thật đỗ mục cũng không phải là nhất định phải ưu du mạ kỳ nạ dù tổ tên đệ tử này hắn càng nhiều hay là tại thí nghiệm võ quán cửa lớn có phải là thật hay không nghe chính mình? mà u dù mạ k ỳ nạn rủ t ô tại đồng thời thỏa mãn cô nhi đến từ chính mình nhìn qua ạ niềm tác phẩm bên ngoài còn có không phải âu mỹ tác phẩm truyền hình điện ảnh nhãn hiệu cũng coi là làm lớn ra trước mắt người xuyên việt phạm vi mà nếu quả như thật có thể thành công tương lai có thể thao tác tính càng lớn hơn chỉ là trước mắt còn không có mới người xuyên việt xuất hiện đỗ mục cũng liền không nghĩ nhiều nữa dán lên huyết dịch t h i ế phiến cất bước đi ra v õ quán trong nháy mắt kế tiếp hắn xuất hiện ở động rơi bên trong động rơi cùng lần trước tới thời điểm lại có khác biệt b những sơ động rơi, đại phận kiến trúc hiện đại này kết cấu cũng đều là tại địa phương khác vụn vặt chế tác tại vận chuyển đến động rơi sau chỉ cần thông qua kiến thiết thiết bị tiến hành mổ đủ lệ hóa đơn giản lắp ráp liền có thể cuối cùng đỗ mục vẫn là đem ánh mắt rời về phía trung ương trên bình đài vừa ra không hợp nhau trên kiến trúc phạm tội ngõ hẻm bốn từ lần trước bị hụt cùng cần sơ bọn họ chiến đấu phá hủy sau nó liền hoàn toàn mất đi xuyên qua thế giới công năng vợ dù sơ lại kiên trì đưa nó đứng ở nơi này là vì nhắc nhở chính mình sao nhắc nhở chính mình phạm vào sai lầm đúng lúc này bên trong một cái bình đài đại môn mở ra ản phơ i ra hắn nhìn xem đỗ mục khẽ không người cung kính nói đỗ mục tiên sinh l ã o gia cùng hai vị thiếu gia đêm nay đều đi ra ngài tìm bọn hắn sao ta có thể giúp ngài liên hệ đỗ mục gật gật đầu nhưng vẫn là ngăn chở ả n phật d i t tiến một bước động tác mở miệng nói không quan hệ ta lần này muốn tìm bờ rủ sợ giúp một tay cũng không x u ấ t ruột vẫn là chờ hắn sau khi trở về ta chính miệng nói với hắn đi ả n phật giật gật gật đầu thuần thục đi vào t r ư ớ c máy vi tính trung ương mở ra g õ thảm thị hình ảnh theo dõi thay đổi đến bặt mạng ngay tại hành động trên đường phố chỉ là trong hình ảnh theo dõi hoàn toàn không có bặt m ạ n thân ảnh hắn đương nhiên tránh đi tất cả giám sát cho dù là trên trời vệ tinh cũng không phát hiện được tung ảnh của hắ bất quá đỗ mục ngược lại là có chút hiếu kỳ trong khoảng thời gian này bặt mạn thụ ảnh hưởng của hắn đối với những cái kia tội phạm ra tay càng phát ra ngân lệ mặc dù không có giết chết bọn hắn nhưng mỗi một cái đều là trọng độ tàn tật dưới tình huống như vậy gọ thảm chẳng lẽ vẫn như cũ mỗi lúc trời tối đều cần bặt mạn tuần tra sao đỗ mục đem vấn đề hỏi ra sau ạn phải n thở dài một tiếng hắn đầu tiên là cảm kích nhìn đỗ mục một chút trên thực tế trong khoảng thời gian này lão ra lượng công việc đúng là từng bước hạ xuống nhưng chỉ dựa vào lão ra một người cuối cùng sẽ có bắn n ư ợ c hung áp tội phạm càng ngày càng ít phổ thông tội phạm số lượng nhưng không có m mà đêm nay lão gia là đang tìm kiếm một cái mất tích hải tử hải tử đỗ mục n h ư mày a n thơ dự gật đầu nói từ khi lão gia về gõ thảm về sau liền thuê rất nhiều đầu đường cô nhi đến giúp đỡ tìm hiểu tình báo đỗ mục gật đầu cái này hắn đương nhiên biết mất tích chính là bên trong một cái hải tử tên của hắn gọi là j a c k s o n chứ một trăm sáu mươi ba dô kẹ vi rút chứ một trăm sáu mươi ba dô kẹ vi rút đỗ mục nghe được j a c k s o n cái tên này lập tức khẽ giật mình nếu như là thế giới khác còn chưa tính tại gõ thảm là trẻ con là đầu đường cô nhi cùng bặt mặn có quan hệ những điều kiện này sàng chọn xuống tới khả năng rất lớn chính là đời thứ hai jobin rasselndert xem ra b ợ rủ s ở hay là cùng mình mấy đời r o b i n có duyên phận a vô luận ở vào đầu nào thế giới tuyến bên trong hắn tóm lại đều có thể cùng mình mấy cái r o b i n sinh ra liên hệ lúc đầu đỗ mục là không có ý định đúng tay b ậ t m ạ n cụ thể hành động chỉ là nghe được mất tích hải tử gọi r a s s e l n hắn nhịn không được hỏi an t h ơ ta có thể hỏi một chút đã từng bị b ợ rủ s ở bắt được n g ụ c giam dỗ kẹ hiện tại là tình huống như thế nào sao hắn lại chạy đến tiếp tục phạm tội sao hay là cùng những cái tia trọng tội tù phạm một dạng bản thân bất toại nếu như mất tích là những người khác, đỗ mục có thể sẽ tín nhiệm b ạ t mạn g có thể giải quyết vấn đề nhưng g i á t sân vận mệnh quả thực có chút t à môn thuộc về là lao kẻ xui xẻo tại đại bộ phận thế giới song song g i á t sân vận mệnh đều là bị d ổ kẻ bắt được sau giàn vật đến chết tra tấn thời gian khả năng một ngày khả năng một hai năm dù sao sẽ cho hắn tạo thành cực lớn tinh thần thương tích sau đó lại bị d ổ kẻ giết chết đằng sau sát xuất lớn sẽ bị cùng với lộ chi chỉ hay là cái gì khác cho phục sinh nhưng cũng tâm tính đại biến đeo lên mặt nạ màu đỏ hóa thân tên là hồng đầu che đậy phản anh hùng đối chính là đại bộ phận rổ kẻ khởi nguyên rổ kẻ ngã và hóa học cao trước đó ngoại hiệu cái danh hiệu này cũng coi là r ắ c sần tinh thần vết xẻo bên ngoài thể hiện hắn phớt lộ ra thần sắc n g h i hoặc không rõ đố mục tại sao phải nhấc lên rổ kẻ cái này râu ria tiểu nhân vật hắn lắc lắc đầu nói cũng không có đố mục tiên sinh từ lần trước bạn thả chạy hạ khảm bệnh viện tâm thần sự kiện qua đi rổ kẻ liền che giấu tiêu thanh nạp tích từ đó về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện mặc dù hắn đúng là cái nguy hiểm người bị bệnh tâm thần nhưng dù sao không có gì vượt xa bình thường năng lực chiến đấu có khả năng tạo thành phá hư cũng là kích động hỗn loạn bởi vậy, vậy tại lao ra nhắc nhở hạng mục công việc bên trong độ ưu tiên cũng không cao rộ kẽ thế mà lại đỗ mục sờ lên cái cảm có chút n h a o mắt lại cũng là không thể nói rổ kẹ một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều tại trình việc nhưng bình thường rổ kẹ thời gian nghỉ ngơi không đều hẳn là tại n g ụ c giam hoặc là ạ khảm bệnh viện tâm thần sao đều chạy đến bên ngoài tới còn không tranh thủ thời gian tại bắt mạn trước mặt soát cảm giác tồn tại thậm chí để bắt mạn đến bây giờ đều không có ý thức được hắn tính nguy hiểm cái này quá không thẳng hề dồ kẹ y mắng nhất định tại làm yêu nhưng đỗ mục vẫn cảm thấy j a c k s o n mất tích không nhất định cùng rổ kẹ có quan hệ dù sao mặt khác trong thế giới song song rổ kẹ tra tấn rát sần thuần t ú y bởi vì hắn là do bin là bắt mạn t h y tùng không phải vậy một cái bình thường cô nhi là tuyệt đối rơi không vào rổ k ẻ p h á t nhãn cân nhắc đến n h ữ này g n đỗ mục cũng liền không có ý định tại động rơi bị động chờ đ ợ i thế là hắn đối ản phơ giấc nói ta dù sao cũng rảnh rỗi đi xem một chút mở rủ s ở tình huống thuận tiện nhìn xem hiện tại gọt thảm bị b ậ t mạn quản lý thế nào ản phơ giấc ngay vậy cũng lộ ra một tia do dự đỗ mục thông qua đối ý hiểu duy tộc học tập đối người k h á c cảm xúc cảm giác nâng cao một bước mặc dù không phải nhiếp thần lấy niệm cấp bậc thuật độc tâm cũng rất dễ dàng phối hợp đối phương thần thái đến lý giải đối phương y tứ tỷ như lúc này đỗ mục liền có thể cảm giấc được đối phương là đang lo lắng đả mì cái kia bờ rủ s ở con ruột có vẻ như chính mình vẫn là hắn sát mẫu cựu nhân tới đố mục kinh ngạc nhìn về phía ả n phật dục đạm mỹ hạn hiện tại cũng đi theo bờ rủ s ở bên người hắn m ư i bốn năm tuổi không đến n i ê n kỷ đi cái này cũng có thể làm dô bin ả n phật dục lập tức lắc đầu nói không đạm mỹ hạn thiếu ra hiện tại ách nghỉ ngơi giờ y cờ cờ thiếu ra đang ngồi hắn đỗ mục hiểu rõ gật đầu lần này liền hoàn toàn đã hiểu ả n phật dục ý tứ đối phương hẳn là không muốn để cho chính mình từ b ê n trang viên phía trên ra ngoài để tránh bị đạm mỹ hạn nhìn thấy đã như vậy đỗ mục ngược lại là mỉm cười nói xem ra đạm mỉm cười nói xem ra đạm mỉm bị t h í chỉ k h có liên i tình huống của hắn chuyển biến tốt đẹp tình huống dưới vì không cô phụ trong khoảng thời gian này cố gắng an phớt mới có thể do dự không muốn để cho đố mục xuất hiện kích thích đạo mỹ ản an phớt kinh ngạc nhìn đố mục không nghĩ tới chính mình vẹn vẹn mấy cái thần thái biến hóa không nói gì đi ra đâu sự tình vậy mà liền bị đố mục tiên sinh đoán bảy tám phần hắn lập tức lộ ra áy náy thân sắc dù sao thân là quản gia vậy mà ngăn cản khách nhân tôn q u ý tiến vào trong trang viên thật sự là thật không có có lễ phép bất quá nghe được đỗ mục lời nói ả n phớt g ụ c trong lòng hay là âm thầm đầu đen ra muống đ ạ mỹ ả n thiếu ra không phải b ợ rủ s ở lao ra giáo dục b ợ rủ s ở lao ra không thêm phiền cũng không tệ rồi bốn ả n phớt g ụ c nội tâm nhịn không được cảm khái may mắn có giờ y cờ cờ thiếu ra tại b ợ rủ s ở lao ra mỗi ngày phải bận rộn sự tình quá nhiều cơ hội không có nhiều thời gian làm bạn đ ạ mỹ ả n mỗi lần sau khi trở về cũng muốn a trầm mặc ít nói hoặc là khô cằn đối đ ạ mỹ ạn tiến hành giáo dục dạng này gián đoạn thức ảnh hưởng cho dù nói lời lại có đạo lý c ũ n g c h ỉ sẽ để cho nịch phản hài t đ ố i t h u y ế t giáo i s n h ra c à n g ngày càng m ạ phải tinh kháng dược. đạ ản thiếu ra bên giữ cảm bạn cùng kích nhìn thoáng qua đố mục lúc trước giờ ý cờ cờ thiếu gia vừa bị lao g i a cứu trở về tình huống hắn cũng là toàn bộ hành trình tham dự tự nhiên biết loại trạng thái kia có bao nhiêu khó sửa đổi còn tốt đố mục lao g i a thần thông còn đại có thể tiến về khác biệt đa nguyên vũ trụ thuận lợi tìm tới cứu chữa giờ y cờ cờ thiếu gia phương pháp cái này liên đới không sai biệt lắm là bên gia tộc cứu vãn hai vị người thừa kế có thể xưng bên gia tộc cứu tinh bởi vậy hiện tại cho dù r ứ t bỏ đố mục là lao ra sư phụ thân phận ả n phật dưỡng cũng đối đố mục không gì sánh được tôn kính bốn đố mục phi hành tại gò thảm trên không nhìn xem phồn hoa gò thảm thị gò thảm là cái địa phương rất kỳ quái đứng ở phía dưới khu phố lúc nơi mắt nhìn đến đều là bóng ma nhà cao tầng cũng giống là đại thụ đen kịp dễ phổ thông khu dân cư càng phản phất mục nát khô bại lá dụng vô sổ rắn côn trùng chuột kiến ở bên trong đi săn kiếm ăn làm việc mưu sinh có thể đứng ở trên không nhìn xuống dưới thành thị phồn hoa thu hết vào mắt mỗi cái cao lầu đều phảng phất tràn đầy trang hoàng cây thông noel thỉnh thoảng hướng không trung căng tới ánh đèn cùng đánh lấy quảng cáo phi thuyền tinh quang săn g trói xanh úng t ơ i tốt khắp nơi đều tràn đầy mênh mông sinh m ệ n h lực nhưng mà cũng chính là lúc này đỗ mục rốt cuộc minh bạch vì cái gì gõ thảm tổng lại như vậy âm ú và bớt thật giống như rừng mưa nhiệt đới nhìn như sinh cơ r i ả n à o kỳ thực vì ánh nắng q u ố n tới bay lên mỗi một tấp diện tích đều bị dốc hết toàn lực hấp thu ánh nắng bóng cây chỗ che đậy tại h ế là gõ tham không t n g loại địa y m phương này thế mà lại xuất hiện loại này hy hữu động vật liền ngay cả bị đánh cướp phụ nữ trung niên đều sửng sốt cười ha ha sau trực tiếp mang theo bao đem cái tia che mặt tiểu thí hài cho một trận đánh đập hắn cũng là một cái duy nhất cướp bóc thất bại bởi vì không có chết người đỗ mục cũng không có để ý tới mặc dù phạm tội tình huống vẫn như cũ lúc đó có phát sinh nhưng chỉ là từ vừa mới nhìn thấy cái kia vài lần á n lệ liền có thể phát hiện những này phần tử phạm tội bọn họ nhiều hơn một loại vô cùng trọng yếu đặc chết sợ hãi không đề cập tới đỗ mục trực tiếp từ tinh thần của bọn hắn bên trên trực tiếp bắt được cảm xúc chỉ xem trang phục của bọn hắn cũng có thể biết được một hai gọn t h a m lâm thời khởi ý giặc cướp bọn họ thế mà cũng bắt đầu che mặt sợ hãi là một chuyện tốt nói rõ bọn hắn chí ít biết mình hành vi có khả năng sẽ phải gánh chịu trừng ph Phải thể nghiên tinh tinh bản biết, tại bờ bên trước một tuần, trên trong rủ có cơ cứu đó đều quán sở võ dù ư hướng như ợ c chi tốc tắc, còn có gõ thảm cả giới chốt chi tề thời trôi tỷ bất biết thời thảm mặt tình thể thảm thị tất tầng tội à ngày hôn phạm giới, gian quán gian, Vắng gõ gõ ai đi đối giới độ đây đã qua qua bao vô quy lâu. lâu huy lệ là báo vậy hiếp, võ n g khó được sao ự tình. Dù s bặt m ạ n tại gò thảm thị cũng bất quá mới xuất hiện hơn một năm mà thôi dùng thời gian một năm liền chế tạo ra như vậy thanh thế đủ để thấy b ờ rủ sở mỗi ngày có bao nhiêu bận bịu đương nhiên khả năng cũng cùng gõ thảm những cái kia trong kiến trúc cao lớn những cái kia có thể ảnh hưởng người tiềm thức tâm trí hổ phách kim bị dỡ bỏ có quan hệ chính là rất khó định lượng đến tột cùng làm ra bao nhiêu hiệu quả đố mục lại đang gõ thảm trên không đi dạo vài vòng mặc dù phát hiện càng nhiều phạm tội hoạt động nhưng tất cả đều là hành vi cá nhân một kiện nhìn có tổ chức phạm tội đều không có phát sinh tỉ như l o ạ t địa bàn bến cảng buôn lậu đại lượng buôn lậu thuốc phiện chờ chút đương nhiên hay là có đi đua xe loại hình vấn đề nhỏ nhưng này tại gõ thảm đã coi như là bé ngoan đố mục hài lòng g đầu hắn cũng không nhị được cảm cái lúc trước vừa tới võ quán thời điểm Bở rủ sở đối mặt c h í nhưng là một cái i lưu lượng to t lớn bến cảng hôm à thành n còn tưởng rằng rủ ít nhất phải tốn hao đến năm, mới có thể đạt thành mục tiêu của mình. Nhưng h thị. phải hao thể h ít đạt tiêu Đỗ mục mới mục có của bở rủ sở nay ngắn ngủi hơn một năm đi qua l i ề n bắt đầu thấy hiệu quả không đ ể cập tới trộm bắt móc túi chi ít trên mặt n ổ i nghiêm trọng nhất siêu cấp tội phạm cùng hắc bang vấn đề đã không còn là gò thảm nhân dân thường ngày đỗ mục tại đại khái quan sát một vòng gò thảm hiện trạng sau tại nơi nào đó vắng vẻ thành khu bắt được bạt m ạ n thân ảnh lúc này bạt m ạ n ngay tại cái nào đó vứt bỏ trong kho hàng đánh rơi bởi một cái mang theo bờ lách mạ sờ hâu phục nam ở bên cạnh hắn n à m mười cái phong cách không sai biệt lắm tay chân vỏ đạn cùng súng ống mảnh vỡ rơi là tả trên đất á c h ta b ợ lách mạ s ơ bị bật mạn một quyền đánh vào phân bụng tựa hồ trực tiếp tại trong mặt nạ phun ra màu đến hắn kinh hoảng m à ngoài mạnh trong yếu nói dừng tay ta đã không làm buôn lậu thuốc v i ệ n làm ăn ta hiện tại chỉ là tại kinh doanh ta hợp pháp hộp đêm bán một chút rượu mà thôi ngươi đến cùng tờ mờ có cái gì mà bệnh không phải liền là phòng cháy chứng minh không có xử lý sao bật mạn nữ lấy vợ lách mạ sợ cổ áo lạnh lùng nói đứa bé kia ở đâu từ địa bàn của ngươi bên trong mất tích đứa bé kia vợ lách mạ sợ ho khan hai tiếng ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ khâu lâu phẫn hận nhìn xem mặt mạn dù phẫn nộ đến gần như bị khuất giọng nói ta không biết ngươi nói hải tử là ai ngươi muốn tìm người dù sao cũng phải cho ta cái t ấ m hình đi đỗ mục thân ảnh xuất hiện ở nhà kho ở trong nhìn xem chung quanh hoặc gỗ bên trong s á c thực để đó tràn đầy rượu đỗ mục tiện tay cầm lấy một bình nhìn một chút kéo xuống trên thân bình nhãn hiệu ép thành bụi phấn cười nói có đúng không ta còn c h ú n g hộ so sánh với rượu của ngươi càng coi trọng nó thân bình a đem hè o in chế tắc thành nhãn hiệu trực tiếp dán tại trên bình rượu liền phạm tội sáng ý tới nói gọi thả mua m cái nhân vật phản diện còn không sợ không có sống a bật mạn neo mắt lại lại n ặ n g nặng cho bờ lách mạ sờ một q u y ề n một quyền này là đánh vào bờ lách mạ sờ trên khuôn mặt lập tức trong kho hàng chuyển ra một tiếng do nét răng rắc âm thanh bờ lách mạ sờ kêu thảm bay ra đập vỡ sau lưng hỏng gỗ cùng bình rượu vô số t i ể u dịch huynh đảo xuống tản mát ra thuần hậu hương khí Hiện nhiên, rượu bản thân cũng không phải hàng tiện nghi tiện tiền. bản cũng Mạn đứng rượu rẻ Bạt ta đã hỏi qua cái kia hướng ngươi người báo tin cái kia gọi rắt sần nam hải chính là trong lúc vô tình tiết lộ hắn gần nhất liên lạc không được ta bại lộ hắn cùng ta biết chuyện này báo tin cho ngươi sau không đến hai giờ đứa bé kia ngay tại địa bàn của ngươi mất tích ngươi hy vọng ta cho là cái này không liên hệ gì tới ngươi sao đỗ mục nhìn xem hướng bờ lách mạ sợ dần dần áp bách tới bạt mạng thở dài một tiếng đồ nhị à. ta vốn cho rằng đơn t h u ầ n đang quan sát lực phương diện này ta không có gì tốt dạy bảo ngươi đâu bạt mạng x n g sở nhìn về phía đỗ mục trong lúc nhất thời không để ý tới giải sư phụ trong lời nói hàng nghĩa cho dù tốc độ phản ứng của hắn cùng suy nghĩ tốc độ đồng dạng viễn siêu thường nhân tại bị đỗ mục nhắc nhở sau cũng không có phát giác có cái gì không thích hợp địa phương sau một khắc liên tiếp tiếng cười tại bát mạn bên thai vang lên hì hì ha h a tại ta quê quán dạp chiếu phim nhìn phim trinh thám thời điểm nhân vật mới xuất hiện liền kịch thấu hung thủ là người của ai thế nhưng là sẽ bị cầm tàn thuốc nóng đầu lưới b ợ lách mạ sơ chậm rãi đứng người lên vô vô trên người mảnh gỗ vụn cùng mảnh pha lê vỡ đi lòng vòng cổ mở rộng thân thể một cái bát mạn trầm giọng hỏi ngươi không phải vợ lách mạ sơ ngươi đến tột cùng là ai vợ lách mạ sơ đặc thù dù sao cũng là mặt n có mặt nạ che lấp tựa hồ mang ý nghĩa d ư ớ i mặt nạ người có thể tùy thời thay đổi nhưng cái này giới hạn tại đối không quen thuộc người mà nói từ khi bặt mạng ngày đầu tiên cùng bờ lách mạ sờ liên hệ cũng bởi vì mặt của đối phương cỗ che lấp mà nhớ kỹ hắn thanh văn thân cao cánh tay dương thể trọng các loại còn lại đặc thù những đặc thù này tại nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt trên thực tế khác nhau so ngũ quan đều lớn cho dù là song bảo thai bặt mạng cũng có thể tùy tiện từ những đặc thù này đến phân p h â biệt ra lẫn nhau bởi vậy vừa mới cho dù là đỗ mục trực tiếp mở miệng nhắc nhở bặt m ạ n trong đầu trong lúc nhất thời cũng chưa xuất hiện bờ l c h mạ sờ bị thay người suy đoán chỉ là giờ phút này bờ lách mạ sở tiếng cười giống như có chút q u e n hai bắt mắn lập tức điều động từ bản thân ký ức cung điện rất nhanh kiểm tra đến đáp án dẫu k ẻ thế nhưng là tạm thời bất luận thanh n i ê m cùng thể trọng hai hạng này miễn cưỡng có thể ngụy trang đặc t h ủ thằng hề kia thân cao rõ ràng không bằng bờ lách mạ sở cánh tay dương cũng khá ngắn đây là trừ phi làm giải phẫu nếu không khó mà cải biến ha ha, ha. sư phụ ngươi nói không sai con rơi sức quan sát của ngươi xác thực rất kém cỏi ta chính là không thể giả được bờ lách mạ sở tuyệt không có thay người h h h h h h h h lách mạ sở nói đưa tay tiến vào trong lực sau đó không có đem bật lửa móc ra mà là trực tiếp tại cổ áo che đậy bên dưới s ố c lên bật lửa cái nắp dẫn đốt h ỏ a diễm b ắ t mạn tại phát hiện bờ lách mạ sờ dị động sau lập tức ném ra con rơi tiêu đập trúng bờ lách mạ sờ cổ tay có thể bờ lách mạ sờ hành động quá quả quyết không do dự chút nào đến mức cho dù để trong tay hắn bật lửa tốt tay ngọn lửa hay là lập tức dẫn đốt bờ lách mạ sờ ầ u phục bên trên rượu nóng bỏng l i ệ t hỏa đang đến một tiếng cháy bùng ra qua trong giây lát bờ lách mạ sờ liền biến thành một cái hình người bó đ u c bắt mạn không dùng áo choàng che mặt ngăn cản tràn ra hòa tình mà làm ặ t không th bờ lách mạ sờ thét chói h a i văng lên vớt ngọn lửa trên người thậm chí bắt đầu ở trên mặt đất la n lộn có thể trên mặt đất không chỉ có dễ cháy rượu còn có mảnh pha lê vỡ bọn chúng cơ hồ trong nháy mắt đâm vào bờ lách mạ sờ trong thân thể để bờ lách mạ sờ gào thảm càng thêm chói h a i a a a a cứu mạng thật nóng thật nóng đau quá ha ha ha ha nhưng bị dị chính là bờ lách mạ sờ một bên kêu thảm vẫn còn ở một bên cười to mắt thấy h ỏ a thế liền muốn từ bờ lách mạ sờ dưới thân rượu lan tràn đến nhà kho trên thùng gỗ đố mục liếc qua những h ỏ a diễm kia hỏa diễm lập tức phảng phất vật sống một dạng sợ hai thân thể không xuống cuộn thành một đoàn cho dù nhà kho có gió lùa đến cho h ỏ a diễm cung dưỡng còn có cồn cùng hỏng gỗ làm nhiên liệu những ngọn lửa này nhưng vẫn là phảng phất bị bóp chết người hô hấp một dạng dần dần yếu ớt chậm dai dập tắt đố mục lúc đầu không có ý định giúp bắt m ạ n dập lửa bất quá nhìn chính mình bởi vì tố chất thân thể tăng lên đối tinh thần lực k h ô n g chế liền có vẻ hơi dùng sức quá mạnh dù sao bắt mục xác thực không có sử dụng m ặ khác năng lượng không nghĩ tới vẹn, vẹn nhìn chăm chú liền có thể dập tắt Bạn theo hỏa diễm dập tắt bờ lách mạ sơ nằm dạp trên mặt đất không ngừng thở hồn hển chú ý tới hỏa diễm bị dập tắt sờ lên mặt nạ khô lâu đầu sau đó nhìn hàm hàm đố i mục ngươi rốt cuộc muốn làm dối bao nhiêu lần mới bằng lòng hài lòng người cái này không thuộc về gọ thảm đồ vật bờ lách mạ sơ giận dữ mắng mỏ đố mục ũ n g từ dưới đất chậm rãi bỏ lên bắt màn n h ư mày bởi vì hắn phát hiện trước đó thương thế xuất hiện đều n g u i phần bình thường bờ lách mạ sơ lúc này trên người tất cả vết thương đều đang nhanh chóng khép lại bắt màn rất khẳng định ban sơ bờ lách mạ sơ là không có bất kỳ cái gì tự lành có thể nỗ lực hiện ra nhưng ở bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đằng sau tựa hồ thương thế trên người đột phá cái nào đó có chị thân thể của hắn lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ tự lành bờ lách mạ sơ đổ vét bị liệt hỏa thiêu hủy hơn phân nửa lộ ra làn da cháy đen có thể những ngày làn da cháy đen cũng đang nh cuối cùng tất cả cháy đen bộ phận đều hóa thành vết máu trực tiếp từ trên da tự nhiên chóc từng màng cuối cùng lộ da trắng bệnh như tờ giấy hoàn toàn mới làn da đến loại này làn da dáng vẻ bắt mặn lần nữa cảm thấy quỷ dị quen thuộc lại là d ồ kẹ thế nhưng là thằng hề kia cũng không có biểu hiện ra quỷ dị như vậy tự lành năng lực không đúng đại khái là chính mình lúc trước đối với hắn tạo thành tổn thương không có đột phá có thể là trí tử quắc trị lúc này mới không có kích hoạt loại này tự lành năng lực đi đỗ mục cũng có chút kinh ngạc nhìn bờ lách mạ sở vừa mới tại bờ lách mạ sở khép lại trong quá trình Đố được mục mới cảm nhận được một loại nhận vợ i siêu kim ễ n năng hổ phách kim bức xạ l ư n đang có tác dụng. Có thể cái này năng g có tác Có cái thể lách ư ợ n g tại bờ l mạ sợ nhìn trước chưa từng xuất hiện, tự lành sau cũng biến mất không thấy chưa cũng hiện, lành không sau biến g ữ a ra vẹn vẹn tự lành trong trình thân tồn nhìn tự bột tự lộ lách giác quá Bờ cảm mạ tại. sở xem chính mình hoàn hảo mà trắng n o n làn ra nhịn không được lần nữa phát ra cười quái gì hì hì ha ha rất tuyệt năng lực có phải hay không bình thường có thể thỏa thích chơi đ ù a thẳng đến chơi quá mức mới khiến cho ngươi lại bắt đầu lại từ đầu có loại năng lực này ngươi biết ta ban đầu hút độc trí tử tự lành sau lại hút độc phản phục bao nhiêu lần sau đáng tiếc kỳ thật cũng liền hút chết cái mười mấy hai mươi lần hay là ngán vợ lách mạ sợ giả bộ như bất đắc dĩ nói cuối cùng d ư ơ n g mắt nhìn về phía bặt mạn hài lòng nói rộ kẹ nói không sai hay là cùng ngươi chơi vui vẻ nhất bặt mạn trầm giọng nói ngươi là từ rộ kẹ nơi đó lấy được loại này tự lành năng lực vợ lách mạ sợ gật gật đầu tùy ý nói không kém bao nhiêu đâu bất quá nó có cái tên dễ nghe vừa mới ta nói tầm hoan tác nhạc phương pháp nghe có phải hay không có chút q ấ t thai giống hay không cổ hy tịch trong truyền thuyết mỗi lần để cho mình say chết tại trên yến tiệc tự thần không cảm thấy cái này rất lãng mạn sao là một cái đồng dạng h a thích người vui sướng ta cảm thấy cái này quá khóc cho nên chúng ta nhất trí sưng hô mang cho chúng ta lực lượng đồ vật là tiểu thần thừa số bắt mặn nhữ mày các ngươi các ngươi có bao nhiêu người thu được loại năng lực này b vợ lách mạ sợ nhịn không được che miệng lại cười t r ố n một chút sau đó là cười ha ha phình bụng cười to h á n cơ hồ là cười quỳ trên mặt đất nện lấy mặt đất tay đều tại phá toái bình rượu pha lê cặn bã bên trên truy r a máu tươi loại này không nguy hiểm đến tính mạng tổn thương tựa hồ bị tiểu thần thừa số phân biệt là n ư lạc cũng không tiến hành chữa trị tùy ý máu tươi hào hẳn chảy ra rốt cục gặp bắt mạn chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau cũng không có bất kỳ bị chọc cười ý tứ vợ lách mạ s ở mới ôm bụng cười hi hi nói ta rất muốn cùng ngươi kịch tấu con rơi rất m u ố n có thể mặc dù ta tên hung thủ này thân phận đã bị một tên hôn đản người xem sớm đâm thủng nhưng ta vẫn là không muốn phá hư thuộc về ngươi k i n h hỉ vợ lách mạ s ở tận lực cường điệu nói rất lớn rất lớn k i n h hỉ bắt mạn nhũ mày lại vươn tay bắt lấy vợ lách mạ s ở b ả vai hướng phía dưới kéo một cái trực tiếp đem nó nằm sấp đẻ xuống đất bắt mạn đệ xuống đầu của hắn không để ý tới đối phương h ầ ngôn lo ngữ tức giận nói nói cho ta biết rắt sân vợ lách mạ sợ c ò n muốn cười lại cảm giác được bật mạn ngón tay dùng sức bắt đầu đau hít một hơi lanh khí nhưng hắn ý cười không g i ả m nói yên tâm yên tâm đứa bé kia rất an toàn kỳ hì ha ha bật mạn giận dữ đầu ngón tay dần dần dùng sức chỉ nghe rắc một tiếng trực tiếp bóp nát vợ lách mạ sợ sương sống vợ lách mạ sợ bị đau kêu thảm một tiếng sau đó cảm thụ được tứ chi không hề bị k h ô n g chế im lặng nói ngươi cái này không có ý nghĩa con rơi dạng này ta liền đơn thuần là cái con dối mà thôi vừa dứt lời hắn vừa cười nói bất quá vừa nghĩ như thế cũng thật có ý tứ ngươi muốn từ nơi nào nắm tay chen vào khống chế ta đây <cười> bạt mạng lần thứ nhất gặp được loại chuyện này hắn sau khi trở mặc từ hai lưng bên trong móc ra một cái thuốc phun xương đối với b ờ lách mạ sở liền theo x u ố n g dưới sương mù rót vào mặt nạ ở trong bị b ờ lách mạ sở hấp thu b ờ lách mạ sở lập tức mừng rỡ sợ hãi dược tề cái này quá sức ha ha ha sau đó hắn liền bắt đầu ngạc nhiên ô ô thì thầm đứng lên một bên thích lên một bên c ũ n g tiếu h dạng này lưu manh bạt mạng còn là lần đầu tiên gặp lại có loại không có chỗ xuống tay cảm giác đ ố mục ngược lại là chú ý tới sợ hai khí độc hẳn là từ người dơm nhân vật phản diện này trong tay tịch thu được kỹ thuật mặc dù huyền học giảng nó sẽ để cho người sử dụng nhìn thấy chính mình hoảng sợ nhất cảnh tượng nhưng vật chất một chút tới nói kỳ thật chính là trở nên gây gắt cùng nhạy cảm trong đại nao sợ h ã i bộ phận thần kinh tương đương với từ không sinh có để người sử dụng lâm vào sợ h ã i tâm thái lúc này tùy tiện thấy cái gì cũng dễ dàng não b ổ thành chính mình sợ sệt đồ vật nhưng loại kích thích này thần kinh nao đồ chơi xác thực đối một cái có thể lặp đi lặp lại cắn thuốc đem chính mình gặm chết vài chục lần đồ chơi không có tác dụng gì thế là đỗ mục tiến lên mở miệng nói hắn không nói cũng chẳng sao ta có thể sử dụng nhiếp thần lấy niệm bạt màn khẽ giật mình hắn ngược lại là biết nhiếp thần lấy niệm dù sao đỗ mục ở thế giới này cũng dùng qua khảo vấn qua một tên thích khách liên minh thích khách mà thích khách kia đã trở nên triệt để ngu dại hiện tại còn ở tại trại an dưỡng bên trong n ă n quốc gia trợ cấp hắn trong lúc nhất thời có chút do dự muốn không để sư phụ đối bờ lách mạ sở sử dụng loại năng lực này lấy phá hư địch nhân đại não tâm trí phương thức đến thu hoạch tình báo thế nhưng là vừa nghĩ tới rắt sần cái này cho mình truyền lại qua rất nhiều tầng muốn tình báo tiểu hài bặt m ạ n hay là bình tĩnh lại cũng không ngăn cản nhưng mà ngay tại đỗ mục vừa định muốn phóng thích lúc bỗng nhiên chú ý tới bờ lách mạ sở trong ánh mắt c u n g nhiệt cùng chờ mong đỗ mục lập tức tiếp thu được đối phương cảm xúc, sợ hãi, khẩn trương. t h ư phương như ơ n phấn, không kịp trở lại bốn. Xem ra đối cũng minh bạch, chính mình nào. Hiện nhiên cũng nhiếp thần g gặp gì, kịp sắp phải bạch, thế vị trở biết lại là là đối cái Xem ra ý ấ y niệm này cái t hắn u hoạch tình báo đại s vì sao như vậy c h ờ mong vẹn vẹn bởi vì không hiểu thấu rổ kẹ hóa sau biến thành run em mở cùng thụ ngược đ á y cuồng đỗ mục tiềm thức cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản mà lấy đỗ mục hiện tại tinh thần lực cũng mười phần rõ ràng từ tiềm thức cảnh cáo bên trong tướng, tướng nốt kinh nghiệm từ ký ức hải dương bên trong điệu lấy ra ngoài u linh đã từng tiến nhập rổ kẹ đại não nhưng bên trong quá mức hối loạn đến mức u linh đều bị vây ở rổ kẹ trong đại não mà rổ kẹ thì chiếm cư u linh thân thể bởi vì câu nói này cũng không phải là đến từ đ ỗ mục nhìn qua ạ nỉm i tác phẩm cũng không phải chính hắn tổng kết vẹn vẹn t ạ i internet xông lên s r o n g lúc nhìn thấy tương quan đôi câu vài lời bởi vậy ấn tượng cũng không sâu khác cũng chính là hắn có được viễn siêu thường nhân tinh thần lực có thể từ trong ý thức điều lấy ra đi hết t h ể ký ức lúc này mới hồi tưởng lại đ ỗ mục thần sắc nghiêm trọng giờ cờ u linh đây chính là thượng đế báo thủ chi linh chân chính thần thoại nhân vật nhân vật như vậy đều đối rổ kẹ ý thức không có cách nào đỗ mục khả cũng không cảm thấy mình tinh thần l ự c hiện tại liền so hữu linh tồn tại dạng này còn cường đại hơn nhìn xem dưới chân bờ lách mạ sơ đỗ mục hơi nhúng mày lúc này bờ lách mạ sơ thật sự là quá r ồ kẹ loại trạng thái này có chút cùng loại đỗ mục tiếp trước chơi qua giờ cờ trò chơi ả khảm n h ỉ tất bên trong những cái kia lây nhiễm r ồ kẹ vi rút nhân vật trạng thái nếu như mình thật mạo mội sử dụng nhất thần l ễ niệm sẽ có kết quả như thế nào là bình thường đọc đến đối phương ký ức đem lây nhiễm r ồ kẹ vi rút bờ lách mạ sơ biến thành ngẩn hay là chính mình giống như là báo thủ chi linh một dạng bị rổ kẹ chiếm cứ thân thể phong hiểm c u n g ích lợi trên lệch quá lớn hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm thế là đỗ mục để tay xuống đối bặt mạng nói ta cảm giác được tinh thần của hắn mười phần nguy hiểm có khả năng mang theo ta cũng chưa thấy qua phương diện tinh thần v i r ú t hay là trước tiên đem hắn bắt lại đi ta lát nữa thử điều phối thuốc nói thật tới giúp ngươi hỏi thăm tình báo vợ lách mạ sờ nghe vậy lập tức nóng n ả y đ ứng lên à à à. ngươi có phải hay không lại nhìn lén k ị c bản đáng chết ngươi liền không thể thành thành thật, thật ở tại chính ngươi thế giới sao tại sao phải đến gõ thảm cái dối đã ngươi như vậy ưa thích gõ thảm ta cũng có thể cho ngươi một cái diễn viên đ nhưng ngươi thế mà còn cự tuyệt đối mặt bắt mạn hết thể hành vi đều không ngừng tại thoải mái cười to bờ lách mạ sơ rốt cục tại đố mục trước mặt phá công bắt mạn một quyền đem bờ lách mạ sơ đánh n g ấ t xịu nhìn xem đã hôn mê đối phương thân xác nặng nề g h nói sư phụ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra tại sao phải trở nên giống như vậy thằng hề kia đỗ mục lắc lắc đầu nói ta biết cũng không tỉ mỉ chỉ biết là thằng hề kia thể nội tựa hồ mang theo có một loại nào đó có thể đem người khác đồng hóa virus đỗ mục nói đến đây chậm nhớ tới cái kia bị bắt mạn cứu không có ngã vào hóa học trong a o hồng đầu che đậy hồng đầu che đậy không có đổi thành rổ k ẻ t h ế là liền có cái âu sầu thất bại tóc sâu diễn b i ê n biến thành rổ k ẻ rất hiển nhiên bọn hắn trên thực tế xác thực đều không phải là rổ k ẻ chân chính khởi nguyên tại cái kia vô số tác phẩm bên trong vĩnh hằng nương theo lấy bà bạn cùng đối phương tương ái tương sát rổ k ẻ khả năng thật đúng là không có một cái là hàng nguyên nai nguyên kiện mà tất cả đều chỉ là lây nhiễm rổ k ẻ v i r ú t khác biệt cá thể kể từ đó liền có thể giải thích thông vì cái gì rổ k ẻ khởi nguyên t i ê n kỳ b á c á i rổ k ẹ sẽ còn cố ý nói ra khác biệt khởi nguyên đến để cho người khác suy đoán bởi vì mỗi một rổ k ẹ khởi nguyên đều là thật sự tồn tại. chỉ là bọn hắn đều là khác biệt rổ kẹ mà thôi mà có thể trả lời hết thảy vấn đề chớ so ô tư chi ghế dựa tại bặt m ạ n hỏi thăm rổ kẹ thân p h ậ n lúc cũng cho bặt mạng ba cái khác biệt đáp án bởi vì vào lúc đó gọt thảm sát thực đồng thời tồn tại ba cái lây nhiễm rổ kẹ vi rút cá thể cỏ lại là vi rút đ ố mục thật sự là bất đắc dĩ không nghĩ tới vốn cho rằng chỉ cần động sát tâm liền có thể tùy tiện giải quyết rổ kẹ sẽ như vậy phiền phức từ hướng này tới nói những cái kia thế giới song song bặt m ạ n đều đang làm chuyện chính xác một khi giết chết rổ kẹ khả năng người chết thể nội rổ kẹ vi rút liền sẽ bộc phát từ đó sáng tạo ra càng nhiều rổ kẹ thậm chí có khả năng. Cảm nhiễm Cảm có năng. bặt mặn g đường. biển thiên lên đưa rõ ư đưa đường. c Bạc ném trong biển đưa lên thiên mạng vào r mạn ràng rổ k ẻ hóa bờ lách mạ sợ dẫn tới động rơi bên trong tạm thời nốt đứng lên đương nhiên bờ lách mạ sợ là toàn bộ hành trình hôn mê cũng không có cho hắn biết mình bị dẫn tới chỗ nào đ ố mục thì cũng không có trực tiếp cùng trở về b ạ t m ạ n g là muốn bắt đầu nghiên cứu bờ lách mạ sợ đến tột cùng x ả ra điều gì mắc bệnh đỗ đố mục đối điểm ấy m ư ơ i phần duy trì dù sao có thể càng sớm làm ra rổ kẹ vaccine càng tốt rộ kẻ v i r ú t cũng không phải vô giải chí ít ở trong đêm b ạ t mạn liền thành công giải quyết rộ kẻ v i r ú t đối với mình ảnh hưởng mặc dù có một phần là mượn nhờ người dơm sợ hãi khí độc nhưng dù sao cái đồ chơi này hiện tại b ạ t mạn cũng có đố mục thì vây quanh bờ lách mạ sờ địa bàn bắt đầu tản bộ bốn chủ yếu vẫn là dùng giác quan của mình đến thu thập tin tức nhìn có thể hay không trực tiếp giúp b ạ t mạn tìm tới giắt sần vị trí vừa mới còn tại g õ thảm trên không hiện tại đi tới đông khu hẻm nhỏ lập tức cảm giác tia sáng đều dính, dính cái này rất thần kỳ bởi vì trong buổi tối phát sáng rõ ràng chính là gò thảm thị bản thân nguyên c bản sáng tỏ sắc thái trải qua hỗn hợp sau chiếu vào trên thân người lại có loại cảm giác bẩn thịu đỗ mục là đến thảm tính tin tức bởi vậy khó được đổi lại một bộ hiện đại phúc xước cũng không mặc một thân cổ đại trưởng bào rêu giao khắp nơi đêm nay đông khu có chút tán tĩnh gọ thảm người đi đường cũng không quen đi đường thời điểm mở miệng nói chuyện rõ ràng là nơi công cộng cũng có đầy đủ nhiều người đi đường lại có loại quỷ dị tích mịch nhưng này cũng chỉ là đầu đường nhìn như an tĩnh khu phố mỗi một mặt sau tường đều có một đoạn phức tạp cố sự cùng cãi lộn cơ hội chỉ cần có hai người trở lên ngay tại cãi nhau một thân một mình hoặc là đang đánh châm hoặc là tại say rượu xem ra ngắn ngủi thời gian một năm cho dù là bắt m ạ n cũng khó có thể cải biến thành thị này b ả n chất nhưng ít ra chị an là tốt hơn nhiều tối thiểu đỗ mục là một cái người xa lạ đang tàn bộ thế mà lâu như vậy đều không có gặp được cướp bóc đỗ mục nhìn như tùy ý đi ở trên đường lại đem đi ngang qua mỗi con đường bên trong tình huống từng cái thu vào trong hai lúc này đỗ mục bỗng nhiên có loại chính mình cùng kiếp trước rất khác nhau cảm giác mặc dù có thể đằng vân giá vũ đã rất lâu rồi nhưng đó là kiếp trước chưa bao giờ có thể nghiệm bởi vậy so sánh cũng không rõ ràng thế nhưng là tản bộ loại sự tình này kiếp trước cũng thường xuyên làm lúc đó đỗ mục liền rất ưa thích quan sát người qua đường quan sát bên đường trong phòng bài trí tưởng tượng cuộc sống của bọn hắn kinh nghiệm của bọn hắn mình bây giờ không cần tưởng tượng chỉ cần thoáng nghiêng thai rủ xuống nghe liền có thể biết được những người bình thường kia sinh hoạt nghe nghe đỗ mục có chút meo mắt lại b ặ n m ạ n hơn một năm nay thành quả báo chí là sẽ không báo cáo chỉ có từ những n à y chân chính chỗ sâu vũng bùn người chỗ để lộ ra đôi câu vài lời mới có thể biết được nói ví dụ liền có không ít đ ộ c trùng cùng dẫn khách đều tại phản n ả n cùng chửi m a n g b ặ t mạn b ặ t mạn hành động cũng là có ưu tiên cấp giống như là buôn lậu thuốc v i ệ n cùng nhân khẩu buôn bán là hắn trọng điểm nhất đả kích đối tượng đối với những người này sinh hoạt ảnh hưởng cũng thực là rất lớn thứ yếu là cho vay nặng lãi ép mua ép bán chờ chút kỳ thật đây đều là có tổ chức hắc bang tập đoàn mới có thể làm sự t ì n h cho nên đả kích trên cơ bản đều là cùng một nhóm người hiện tại đông khu cơ hồ không có trên mặt nổi vi phạm phạm tội hoạt động nhưng cũng chỉ là trên mặt nổi không có chỉ cần tránh đi camera cam đoan không ai báo động bạt mạng cũng không phải siêu nhân không có tin tức nơi phát ra tình hôn dưới vẫn như c ũ không biết nơi nào có tội ác tại sinh sôi nhưng đỗ mục vẫn gật đầu công nhận bạt mạng công tích hắn không phải hoàn mỹ chủ nghĩa giả chỉ cần tội phạm tại phạm tội thời điểm biết sợ kỳ thật trong lúc vô hình liền thấp xuống rất nhiều tỷ lệ phạm tội đúng lúc này đỗ mục g ầ m đầu nhìn xem một tòa lâu mái nhà lộ ra m ỉ m cười gật gật đầu lập tức trên lầu chót nhìn xa viên lập tức đem thân thể rút về trong phòng hắn kinh nghi bất định nhấn bột bộ đàm mở miệng nói bụt ta tại đông k u nhìn thấy lúc trước xuất hiện tại d o n thu g i ữ n g h ế n hội người đông p ư ơ n g kia ta phải nên làm như thế nào đầu bên kia điện thoại hơi kinh ngạc hiển nhiên đ ố i nghe được tin tức có chút ngoại ý muốn người đồng p h ư ơ n g kia thế mà cách lâu như vậy mới xuất hiện tính toán bên gia tộc sự tình gần nhất rất tà môn ngươi coi như không thấy được cái kia nhìn xa viên vừa định gật đầu nói phải sau lưng đã vươn ra một bàn tay đem điện thoại cầm đi mà cái này nhìn xa viên thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ một cử động nhỏ cũng không dám đỗ mục nhìn xem trong tay bộ đàm hiếu kỳ d o hỏi bên gia tộc gần nhất có chút tà môn tà môn ở nơi nào bộ đàm tóc kia hiện sự tình không thích hợp thấp giọng thầm mắng một câu trong nháy mắt dập máy bộ đàm chỉ còn nhìn xa viên sợ hãi nhìn xem đ ố mục đ ố mục tùy ý quét đối phương một chút nhìn ra trong tay đối phương cũng không có huyết tình hiển nhiên chính là cái trong bang phái làm việc vật t i ể u lâu la cũng không có để ý tới hắn hắn cảm thụ được vô tuyến điện bên trong tín hiệu truyền đến phương hướng nhìn về hướng đông thành khu mặt phía bắc khi đ ố mục l ự c chú ý tập trung ở một cái phương hướng sau hắn r i á c quan c à n g là có thể gấp b ộ dọc theo đi lại dựa vào pháp lực đ ố mục lập tức tiếp thụ lấy mấy cái đường phố bên ngoài một nhà cửa cửa hàng cái kia vô tuyến điện một đầu khác cái gọi là bốt không hề nghi ngờ hẳn là bẹn chín đ ố mục thân ả n h ở trong phòng trực tiếp biến mất cái kia nhìn xa viên nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn hay là kinh nghi bất định nhìn một chút đ ố mục biến mất vị trí lại nô ra cửa sổ nhìn một chút trước đó cùng đ ố mục ánh mắt đối mặt lúc vị trí của đối phương gần hơn trăm mét khoảng cách hắn là sẽ thuấn di sao đến cùng là thế nào đ ố n g nhiên xuất hiện ở sau lưng mình bốn icb club mặc dù là cái hộp đêm nhưng phân hai tầng một tầng mặt ngoài cung cấp cho khách hàng bình thường bán một chút rượu n h ả khiêu vũ cái gì một cái khác tầng chỉ cung cấp cho vịp i hộ khách phục vụ cái gì còn tại thư yếu đương nhiên cũng không kém có tám mươi niên đại vốn liếng tình cảm chim cánh cụt người đem nơi này trang hoàng tráng lệ nhưng trọng yếu nhất hay là vịp i hộ khách tư h ậ n có thể làm cho bọn hắn yên tâm đem nơi này coi như nói chuyện làm ăn địa phương nói cách khác dưới mặt đất vịt tầng được sửa chữa giống như là cái pháo đài một dạng nghiêm mật chỉ vì cam đoan hộ khách hết t h ể tư h ậ n mà tại vịp tầng chỗ sâu nhất bị mặt chữ trên ý nghĩa băng sơn châu ngăn cách trong phòng bèn chỉnh cộ bùa hệ vợt tại xa hoa trong phòng đi qua đi lại cộ bùa hệ vợt là cái thấp bé mập mạc, vì che nhưng ở bí mật cái mũ này cũng xác thực chẳng phải để cho người ta dễ chịu dù sao quá nặng đi cho nên vẫn là sẽ u ô n g xuống đến lộ ra hắn chọc cái chán không bao lâu hắn dường như đi mệt một lần nữa ngồi trở lại rộng lớn ghế lao bản bên trên sờ lấy sọ não của chính mình tâm phiền ý loạn hút thuốc đáng chết bặt m ạ n đáng chết rỗ kẹ một đám gánh s i ế t thú tên đ i ê n liền không thể thành thành thật thật làm ăn sao nhất định phải đem g ò thảm làm cho trương khí mù mịt cụ b ù a hệ b ộ t thở dài một tiếng từ khi bặt m ạ n sau khi xuất hiện việc buôn bán của hắn liền rất xuống ngàn trượng cái kia rơi lớn cùng như quái vật vô luận bao nhiêu người ba tất cả đều không phải là đối thủ của hắn không để lại đối phương một sợi lông liền sẽ bị hết thể giải quyết tên hôn đảng kia liền phảng phất trên chiếu bạc gian lận bài bạc chỉ cần là hắn tham dự ván bài chính là trăm phần trăm thắng lợi mà lại hắn còn thích nhất cưỡng ép cắm vào người khác ván bài ở trong muốn dứt bỏ đối phương đơn độc làm ăn cũng không được cụ bồ hệ bột hay là rất nhớ nhung quá khứ bọn hắn những n à y hắc bang lão đại bất cứ người nào đều có thể có thể tại gò thảm làm mưa làm gió coi như cưỡng ép xâm nhập cục cảnh sát đ ằ n kia cảnh sát cũng cái rắm cũng không dám thả một cái hiện tại thế nào mục giam cơ hồ kín người hết chỗ những cảnh sát kia cũng càng ngày càng không chút nào đem bọn hắn những n à y lao đại để ở trong mắt ngươi nói d ồ u kè bặt mặn cũng không biết hắn vượt ngục sau đi đâu mà mà ngươi hiển nhiên biết hắn gần nhất đang làm những gì lạc đỗ mục thanh âm từ cổ bùa hệ v ộ t sau lưng văng lên cổ bùa hệ v ộ t toàn thân một cái giật mình n g h e ra đây chính là trước đó từ trong bộ đàm truyền đến thanh âm lập tức hoảng sợ trực tiếp từ ghế lao bản bền trên nhảy dựng lên hắn một thanh cơ lấy bên người dù che mưa xoay người lại nhắm ngay đỗ mục thần s ắ c kinh dị nói ngươi ngươi ngươi ngươi là thế nào tìm tới nơi này vì cái gì ta giám sát không có phát ra cái gì cảnh báo bọn chúng h ẳ n không có góc chết mới đối đỗ mục nhìn xem hậu phương khắp tường giám sát màn hình xác thực không có bất kỳ cái gì ánh mắt góp chết không hổ là tội phạm thiên tài dạng này quy hoạch giám sát bản sự coi như đi ngân hàng nhận lời mời hẳn là đều có thể cầm tới không thấp tiền lương đỗ mục cảm thụ được cỗ b ù a hệ v ộ t trên thân truyền đến cảm xúc những mày nói xem ra ngươi thật đúng là biết có thể nói cho ta biết tình huống cụ thể sao cỗ b ù a hệ v ộ t tiên sinh cỗ b ù a hệ v ộ t rất muốn vặn vẹo dù che mưa bên trên cơ quan mở ra thường nhưng cũng thực sự sợ hai đối phương đến tột cùng l ạ như thế nào từ nhìn xa viên đi vào xê vỡ câu lạc bộ chỗ sâu nhất cái này khiến hắn không dám hành động thiếu suy、nghĩ. nghe được đỗ mục vấn đề cụ b ù a hệ vật lúng túng cười cười nói sang chuyện khác không có ý tứ nhưng là ngài vì sao muốn tìm hiểu rổ kẻ tin tức theo ta được biết ngài tự hồ là bở rủ sở h ê n sư trưởng cái gì loại tiểu nhân vật kia cũng có thể vào tới ngài p h á p nhãn đỗ mục nhìn xem cụ b ù a hệ vật mỉm cười nói cụ b ù a hệ vật tiên sinh ta rất kinh ngạc ngươi thế mà một lần đều không có bị bạt m ạ n nhốt vào qua ngục giam tại đỗ mục nhìn qua đại bộ phận tác phẩm ở trong chim cánh cụt người hành vi phạm tội cũng không có cái gì đ ặ thù tại bạt mặn sau khi xuất đạo cũng không có gì thu liễm làm sao ở thế giới này lại như thế hiểu mượn gió bẻ măng vừa mới đỗ mục đơn giản thám tính h một chút sẽ b ở câu lạc bộ hiện trạng liền phát hiện tại bặt mạn mới xuất đạo không lâu sau đối phương liền lập tức thu liễm lại chính mình nhiệm vụ đương nhiên cũng có thể là cái này bặt mạn thành thục càng nhanh cũng không đem tinh lực của mình lãng phí ở siêu cấp tội phạm trên thân chỉ cần siêu cấp tội phạm vượt ngục một lần liền lập tức đánh gây xương sống để nó biến thành tê liệt từ đó có thể có càng nhiều thời gian đến xử lý truyền mọc độc càng rộng hắc bang phật tử cái gì phản cổn mà dồn ỉ kiểu người như vậy đỗ mục không biết vì cái gì thế giới khác bặt mạn sẽ để cho bọn hắn ăn ăn ăn ổn, ổn làm lao đại tóm lại chính mình đ cơ h ộ i là năm thứ nhất liền đem những n à y hắc đạo minh tinh cho đưa vào n g ụ c giam nghe nói năm nay bọn hắn liền bị nộp tiền bảo l á n h đi ra kết quả tại vừa mới trọng thao cựu nghiệp sau liền bị bặt mạn lấy đối mặt siêu cấp tội phạm thái độ đồng dạng bẻ gãy xương sống đánh thành bán thân bất t o ạ i cái gì xương sống hủy diệt giả đại khái chính là như vậy lôi lệ phong hành thái độ hù dọa cổ bùa hệ một đi đến mức hắn thật thành thành thật thật du tẩu tại luật pháp biên giới cũng không dám vượt lôi chỉ một bước nửa bước tắm một cái tiền bán một chút giả đồ cổ buôn lậu một chút chân quý động vật cái gì hay là tại làm nhưng những n à y tại bặt mặt mạn hoặc là nói rõ chiết bảo thân nói rõ ngươi là người thông minh vậy kính x i n không cần cùng ta vòng quanh đã ngươi biết rổ k ẻ sự tình ta khuyên ngươi hay là thành thành thật thật nói cho ta biết tương đối tốt đỗ mục một bên hỏi thăm một bên t r ầ m rãi thu liễm dáng tươi cười hắn nhìn xem c ổ bồ hệ b ộ t cũng không sử dụng bất luận cái gì năng lực đặc thù nhưng chỉ chỉ là phương diện tinh thần trực tiếp nhìn chăm chú liền để c ổ bồ hệ bột tâm thần giao động hắn có loại mình tại ban ngày nhìn thẳng thái dương cảm giác ánh mặt trời trói mắt tại trên võng mạc thiêu đốt ra nhắm mắt lại liền đều khó mà tiêu trừ là cấn trong lòng không ngừng quanh quần đỗ mục c h ắ hỏi p h ả n phất đó chính là nhân sinh trọng yếu nhất để tài thảo luận không thể không trả lời cụ b ù a hệ b ộ i giật mình đối phương chính như cùng hắn chính mình vừa mới lấy lòng như thế hoàn toàn không phải thuộc về mình người của thế giới này thật giống như con cóc ghẹ không thể dùng cống thoát nước quy tắc đi cùng trên trời nóng rực thái dương đấu trí đấu dũng một dạng có lẽ bặt mạn sẽ còn dựa theo một chút quy củ đến nhưng trước mắt người này chứng mắt phảng phất muốn đem linh hồn của mình đều đào lên dọi sáng ra bên trong tất cả bí mật cụ bồ hệ vội nuốt ngủ nước miếng cây dù trong tay vô lực dù xuống mặt đất chỉ có thể làm làm trèo chống thân thể quay t r ư ợ hắn còn là lần đầu tiên rõ ràng như thế từ trên người, một người. cảm người h ậ n được cái ọ i loại là huy chết áp đáng chết, loại hư vô không này hẳn đến n là mở mịt khí thế không phải hẳn là đến từ một thế từ khí phải g ư t h â nam phận cùng hình thế cùng s o Người n a nhân trước mắt này nhìn giống như người bình thường thường thường không có gì lạ nhưng cụ b ù a hệ b ộ t luôn cảm thấy coi như tổng thống nước mỹ đứng ở trước mặt mình hắn cũng sẽ không giống đối mặt nam nhân này một dạng chật vật cùng kinh dị đây chính là cường độ tinh thần lực trực tiếp nghiền ép khi đỗ mục chăm chú nhìn một người thời điểm tinh thần lực ở giữa va chạm không thua gì mở ra xe ben hướng thẳng đến thân thể đối phương đột tới không có một chút huấn luyện đặc thù là tuyệt khó nhận thụ loại này tinh thần trung kích cụ bồ hệ v ư t khó nhọc nói ta ta là gặp qua rộ kè hắn đã từng đến ta sẽ b ở câu lạc bộ thuê căn phòng nhỏ cùng b ở lách mạ sở gặp mặt kết quả mới vừa vào cửa hắn liền dùng ngực một đoá hoa nhỏ hướng thẳng đến b ở lách mạ sở phun ra một đoàn màu xanh lá khí độc sau đó b ở lách mạ sở liền bắt đầu cười như điên đằng sau bọn hắn dùng tiếng cười quỷ dị các loại không hiểu thấu cho cười tiến hành câu thông ta hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn lại giống như là thương lượng xong cái gì một dạng liền tách ra hành động câu ổ bùa hệ bột lắc đầu liên tục, lắc liên c đầu hải bở lạc bộ t r o nói,、e、nói, nói g này g bởi vì có con rơi cái từ này ta mới có thể nhớ tới còn có chính là nếu quả thật không để cho chúng ta biểu diễn liền đem người xem ném đến trong biển đưa lên thiên đường để nữ bảo an đem ác ý xâm nhập kịch trường gia hòa giết chết câu nói này bọn hắn lúc nói không cười rất âm trầm cho nên ta ấn tượng cũng tương đối sâu k h ắ c độc giả các lao gia phụ thân tiết khoái hoạt chương một trăm sáu mươi lăm bắt mạn khác biệt chương một trăm sáu mươi lăm bắt mạn khác biệt đỗ mục sờ lên cái cảm hắn ngược lại là có thể dễ như t r ở bàn tay đánh giá ra c ổ b ù a hệ v ộ t cũng không có nói láo bởi vậy có thể thử phỏng đoán một chút r ồ i k ẻ hai câu này h ằ n nghĩa con rơi chỉ là ai không hề nghi ngờ chim nhỏ kia đâu đỗ mục phản ứng đầu tiên chẳng lẽ là j a c k s o n nhưng j a c sần cũng không phải robin hẳn là không tính là chim nhỏ giờ y cờ cờ hoặc là đạo mỹ h thế nhưng là bọn hắn cũng tương tự không phải、robin. hiện tại bặt mạn căn bản không có dâu bin con rơi này hiệp xuất thủ muốn so đố mục kiếp trước nhìn qua tác phẩm đều tản nhẫn rất nhiều tội phạm chỉ có một lần bị bắt sau một lần nữa vượt ngục cơ hội nếu như đến chết không đổi trực tiếp bóp nát xương sống hầu hạ cũng không biết là bị ai ảnh hưởng trường hợp như vậy tạm thời bất luận bặt mạn là có hay không cần một cái vị thành niên hải tử, tử quan sát sát xuất lớn sẽ không giống mặt khác bặt mạn một dạng tuyển nhận dâu bin bất quá cân nhắc đến rổ kẹ dù sao cũng là người điên còn ai hô chim nhỏ đều rất bình thường so sánh dưới câu nói thứ hai liền tốt lý giải nhiều nếu như thiên đường cùng hải dương tháo gỡ ra đến có lẽ còn có thể sinh ra điểm hiểu lầm nhưng hợp lại cùng nhau hay là tại gc thế giới không hề nghi ngờ nói khẳng định là thiên đường đảo cùng atlantis người xem liền sơ lược rất nhiều đại khái chỉ chính là người bình thường nữ bảo an vợ nợ hộ màn đi à na sao trừ cái đó ra đỗ mục sắc thực nghị không ra những nhân t u y ề n khác để nữ bảo an giết chết d ạ p hát kẻ xông vào đỗ mục im ắng cười một tiếng nếu như rổ kẻ đem dở cờ thế giới xem như sân khấu cái kêu kẻ xông vào vô dung hoài nghi chính là mình nguyên lai là để mắt tới chính mình khó trách từ lần trước từ ạ khả m v ư ợ n g ụ c đằng sau liền không còn lại xuất hiện qua ngay cả b ạ t mạn cũng không coi trọng hắn chuyện này đều không có hôn hắn không đem tại kịch trường quấy d ố i ác nhân đổi đi sao có thể an tâm diễn tốt tú đâu để đỗ mục có chút ngoại ý muốn hay là thằng hề này thế mà lại chủ động phóng thích rổ kẹ v i r ú t đến đồng hóa mặt k h á c nhân vật phản diện loại hành vi này tại đỗ mục tiếp xúc đến tác phẩm bên trong rất ít xuất hiện cho dù có cũng chỉ là làm một loại sinh hóa vũ khí đến tiến hành tập kích khủng bố cảm nhiễm một chút người bình thường thôi đại khái cũng là vì đối phó chính mình đi d ầ k ẻ mặc dù không có gì siêu năng lực nhìn cũng điên điên k h ủ n g k h ủ n g nhưng hắn trên thực tế rất biết xem xét thời thế chỉ sợ minh bạch một khi bại lộ ở trước mặt mình chính mình cũng sẽ không giống là bạt màn một dạng ngông c h i ề u hắn hiện tại vấn đề duy nhất chính là căn cứ d ồ k ẻ thuyết pháp hắn chẳng lẽ còn muốn khống chế và ấn độ màn loại cấp bậc tiêu bán thần tới đối phó chính mình chẳng lẽ d ồ k ẻ vi rút bá đạo đến ngay cả thần minh đều không thể miễn dịch đây có phải hay không có chút bốn đỗ mục cũng không biết ở kiếp trước trong mảng a bạt màn sách báo đi ra một loạt cố sự tên là bạt màn trung quốc tại cái này vài kỳ m ả n ga sách báo bên trong dồ k ẹ s ắ c thực lây nhiễm liên minh công lý cuối cùng bắt mạng thao túng phẹn dơ bọc thép cùng cờ dị tổ n ẹ t gum mới đánh bại dồ k ẹ hóa liên minh thành viên trong đó liền bao quát vào ấn độ mạng thờ lass cùng sụp mạng nhưng đỗ mục cho dù không biết phương diện này tình báo hắn cũng làm xong dự tính xấu nhất coi như dồ k ẹ có năng lực như vậy tốt thế là hắn cũng biết chính mình nhất định phải bắt đầu hành động đỗ mục cho đến trước mắt còn không có tiếp xúc qua vào ấn độ mạng cấp bậc này từng giả không rõ ràng thực lực của đối phương cao thấp nhưng dù sao không oán không cựu nếu như có thể không cần chiến đấu lời nói tự nhiên tốt nhất cộ bồ hệ v ư t ngược lại là không nghĩ tới hắn v ẹ n vẹn mấy câu để lộ ra tin tức liền để đỗ mục đại khái suy đoán ra rổ kệ khả năng hành động dù sao hắn thấy r â kẽ lời nói bất quá là người điên điên nữ không thể coi là thật cũng chính là chính mình đầu góc tốt mới có thể đang bị bức ép hỏi tình huống d ư ớ i nhớ tới như vậy vài câu đỗ mục vô vô cố bùa hệ b ộ t bà vai trấn an nói cố bùa hệ b ộ t tiên sinh ta vốn cho rằng gõ thảm không phải ngu xuẩn chính là tiên điên không nghĩ tới còn có ngư ờ i dạng này người bình thường biết đâu ngọn gió không đúng liên bắt đầu vứt bỏ vi phạm nghiệp vụ chuyển hướng hợp pháp sinh ý nếu như gõ thảm đều là ngư người như vậy bạn mạng lượng công việc khẳng định sẽ nhỏ rất nhiều c ổ b ù a hệ b ộ t nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra nghe lời này ý tứ là sẽ không tìm chính mình t h i ề n t h o á i c ổ b ù a hệ b ộ t lập tức bông u xuống nỗi lòng lo lắng có thể tâm tính như vậy vừa mọc lên đến hắn lập tức cảm giác được nhục nhã rõ ràng nam nhân này chỉ là xuất hiện ở trước mặt mình đã không có tra tấn bức c u n g cũng không có triển lộ ra bất kỳ lực lượng nào cùng quyền thế mình rốt cuộc làm gì như thế sợ trong lòng của hắn không ngừng kêu gào chính mình thế nhưng là bẹn chính c ổ b ù a hệ b ộ t hiện tại liền có thể hô một trăm cái tiểu đệ xuống tới cầm súng tiểu liên vây công ngươi tốt nhất minh bạch tại sẽ bở câu lạc bộ ai là lão đại đồng thời mặt ngoài rất cung kính chất đống khuôn mặt t ư ơ i cười túi đầu k h ô n g lưng nói là dù sao tại gò t h ả m có chút khuôn vật mới có thể sống đến lâu dài vị tiên sinh này ngại là muốn rời đi sao ta cái này sắp xếp cho ngại thuyền nhỏ ở văn phòng bên ngoài là l ệ n h hầm một dạng băng thất bị đánh tạo thành băng sơn dáng vẻ ở giữa còn có con sông muốn tiến về căn phòng làm việc này nhất định phải từ đầu kia sông nhỏ t i ế n đến đây chính là cỗ b ù a hệ bột đối đố mục như thế nào đến nơi lầy kinh nghi bất định nguyên nhân đồng thời lời này cũng là thăm dò muốn nhìn một chút đố mục đến cùng có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền giấu ở trong văn phòng hù dọa chính mình chỉ là ý nghĩ thế này cũng b ấ t quá là cô bùa hệ v ộ t cảm thấy mình tại đỗ mục trước mặt quá mức mất mặt bù coi như đỗ mục thật ngồi thuyền rời đi hắn cũng là không dám động thủ đỗ mục lắc đầu tùy ý nói không cần chính ta đi nói xong người trực tiếp trong phòng làm việc biến mất không thấy gì nữa lưu lại mồ hôi lạnh chạy ròng ròng ở văn phòng chưa tình hồn không ngừng tìm kiếm đối phương tung tích chim cánh của người thằng đến cuối cùng cũng không tìm được đỗ mục bóng người c ô bùa hệ v ộ t lần nữa tăng cường trong lòng ấn tượng b ê n gia tộc đều là cá nhân ngàn vạn không có khả năng trêu cho bốn đỗ mục vốn định trở về động rơi nhưng ở không chung lúc chợ phát hiện trong thành thị có chiế xe cảnh sát tại mạnh mẽ đ ngược lại là không có hướng trên thân người đụng lại mở rất mạnh giống như đi đua xe đ ố mục nhất thời hiệu kỳ liền cẩn thận lắng nghe một chút trong xe cảnh sát thanh âm sau đó hắn liền nghe đến một người nam tử trung niên tại đối với điện thoại lo lắng nói bạt mạn nữ nhi của ta bà b à dạ mất tích bọn cấp chỉ cấp ta lưu lại một dương rộ kẹp bài ta có thể nghĩ tới bất kỳ địa phương nào đều tìm xin mời người giúp ta một chút nữ nhi gọi bà b à dạ vậy cái này mở ra xe cảnh sát nam nhân hẳn là g ọ t đồn đ ố mục cũng không nghĩ tới bạt mạn thế mà lại cho gót đồn điện thoại của mình hẳn là đặc chế đi không phải vậy điện thoại cái đồ chơi này có thể quá tốt truy góp đồn muốn liên lạc b ạ t m ạ n đều là dựa vào cục cảnh sát mái nhà con rơi đ è n pha sau đó đỗ mục liền nhớ lại chính mình ban sơ đối b ạ t m ạ n dạy bảo xem ra chính mình đại đệ tử này phải cùng cục cảnh sát hợp tác rất thâm nhập đi lại nghĩ tới hắn sẽ còn từ g i ắ t sân hài tử như vậy trong tay thu hoạch được tình báo hiện nhiên đại đệ tử đem chính mình ban sơ dạy bảo toàn nghe lọt được cùng toàn bộ thành thị các giai tặng liên hệ càng thêm chặt chẽ vậy đại khái cũng là hắn chỉ dùng chỉ là thời gian hơn một năm liền để gõ thảm đại bộ phận h ba mai danh nhận tích nguyên nhân mà loại này phong cách hành sự đại giới chính là lại càng dễ bộc lộ ra tự thân tin tức cùng thân phận chân thật nhớ tới chim cánh cụt người đối lên g i a tộc phản ứng đố mục như có điều suy nghĩ gật gật đầu thông qua đối chim cánh cụt người cảm xúc do xét đối phương cũng không đích thực đem vợ rủ sở cùng bặt mạn liên hệ đến cùng một chỗ nhưng cũng hẳn là ẩn ẩn có chỗ phát giác đố mục một bên suy nghĩ một bên đi tới phía dưới xe cảnh sát chỗ ngồi kế bên tài xế trực tiếp mở miệng nói ngươi bây giờ có con gái của ngươi quần áo biết tất cái gì sao gọn đ n trong lòng lộn b ộ một chút kém chút đem tay lái đánh chết đụng vào c h i ế tường nhưng hắn hay là đạp mạnh cần ga để xe cảnh sát gái mông cơ hồi n ế c lên tới thang gấp dừng lại tốc độ xe sau đó cấp tốc trầm giọng nói ngươi là ai ngươi từ lúc nào bắt đầu trốn ở trên xe nữ nhi của ta đâu đỗ mục k h o á t k h o á tay chỉ chỉ gót đồn trên thân đến rơi xuống điện thoại nói hỏi một chút b ạ t mạn nói ta là đỗ mục hắn sẽ để cho người tín nhiệm ta gót đồn liền giật mình có chút nửa tin nửa ngờ một lần nữa cầm điện thoại lên b ạ t mạn thanh â m hợp thời chuyển đến ngươi xác thực có thể tín nhiệm hắn hiện tại xin ngươi đem điện thoại giao cho hắn gót đồn không nghĩ tới b ạ t mạn sẽ trực tiếp yêu cầu cùng đối phương trò chuyện do dự đem điện thoại đưa cho đỗ mục đỗ mục tiện tay tiếp nhận thời điểm g ó t đồn nhìn đối phương khuôn mặt lúc này mới đ ỗ n g nhiên nhớ lại thân phận của đối phương đã từng xuất hiện tại bên gia tộc thu dưỡng trên nghi thức người phương đông g ó t đồn rốt cục nhẹ nhàng thở ra bất kể như thế nào người ta tốt xấu là nửa nhân vật công chúng hẳn là cũng rất có tiền không quá giống là sẽ bắt cóc nữ nhi của mình người đố mục mở miệng nói thế nào có cái gì phát hiện mới sao bắt man trầm giọng nói đúng vậy vợ lách mạ sở thể nội quả thật có một loại nào đó virus ta ngay tại nếm thử chế tác giải dược có thể tốc độ sẽ không rất nhanh loại kia virus m ư ơ i phần bá đạo sẽ nhanh chóng thích ứ n g bình thường dược tệ nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là ta cũng tìm được trong miệng hắn tên là tiểu thần thừa số vật chất một khi đại lượng tế bào lâm vào sắp chết trạng thái nó liền sẽ để những tế bào này một lần nữa biến thành phôi thai hình thái thanh trừ hết thể đi qua rực rỡ hẳn lên nay sẽ để tế bào phản lão hoàn đồng đạt tới trùng sinh mục đích cực kỳ giống trong giới tự nhiên h ả i đang sứa đỗ mục thần tình khẽ nhúc đích n g ư ờ i nói là bặt màn thanh âm từ trong loa chuyển đến đúng vậy cũng giống cực kỳ hổ p h é p kim loại kia nhường lợi trả bọn họ có thể không ngừng bản thân chữa trị vật chất ta sau đó có thể sẽ thay quần áo khác đi tìm cú mẹo tòa án người tiến hành đề ra nghi vấn trong l j a c k s o n cùng bà b à giả sự tình đố mục gật gật đầu đương nhiên ta có thể giúp ngươi chuyện này dù sao cũng là hai cái đứa trẻ vô tội con bặt mạn nghe được tiểu hài cái từ này liền nhớ lại bên trong v õ q u á n những cái kia bị đố mục t r ị tốt tiểu hài trong nháy mắt nội tâm của hắn liền đạt được rất nhiều trấn an nhịn không được mềm mại rất nhiều không hổ là sư phụ của mình thực sự đáng tin vô luận từ các loại trên ý nghĩa tới nói bặt mạn có lòng tin cho dù chuyện đêm nay m ư ờ i phần quỷ dị nhưng có sư phụ hỗ trợ chắc hẳn nhất định sẽ thuận lợi giải quyết mà tâm tính như vậy có lẽ chính là thế giới này bặt mạn cùng thế giới khác bặt mạn điểm khác biệt lớn nhất thế giới này bắt m ạ n thân là đỗ mục đại đệ tử mặc dù có gánh chịu trách nhiệm năng lực nhưng dù sao có cái sư phụ có thể tùy thời là tẩy bởi vậy ở trong lòng thừa nhận trên áp lực cũng không có thế giới khác bắt m ạ n loại kia trường kỳ tinh thần căng cứng giống như là tại siếp đi dây một dạng thống khổ dãy rụa khách quan mà nói những con rơi kia hiệp đều có chút bản thân trừng phạt cùng tuấn đạo giả ý tứ rất nhiều bắt m ạ n đều không cho rằng mình tại sinh thời có thể triệt để cứu van gọ thảm mỗi lần hiểm chết cái này tiếp cái khác bất quá chuyện thường ngày đối với mình khả năng tử vong sớm đã chết lặng mà đỗ mục đại đệ tử thì là đem cứu vớt gọ thảm xem như một hạng khó khăn lại có tính khiêu chiến làm việc chưa bao giờ chân chính sinh ra qua tuyệt vọng từ hướng này tới nói tâm trí của hắn trên thực tế là thoáng lạc hậu hơn thế giới khác bặt mạn nhưng đây cũng là hắn có thể đối tội phạm ra tay bắt gác dám trực tiếp bóp nát xương sống đem tội phạm triệt để phế bỏ nguyên nhân bởi vì thoáng không thành thục tựa như là nhiên liệu một dạng để con rơi này h i ệ p mãi mãi cũng có thể đối tội phạm bảo trì hết l ử a giận mà không phải chết lặng lúc này đỗ mục kỳ quay nói ngươi thế mà không có đem cú m ẹ tòa án người một mẹ hốt gọ sao bặt mạn trầm mặc một lát thở dài một tiếng nói cú mèo tòa án là cái toàn cầu tính tổ chức dưới mặt đất ta trước đó chỗ tiêu diệt chỉ có gõ thảm thị t ổ n g bộ bọn hắn chi thứ hai bộ tại hy lạp kỳ thật đó là gõ thảm thành lập trước đó cú mèo tòa án t ổ n g bộ lịch sử càng thêm đã lâu chắc hẳn cũng hiểu biết càng nhiều nội t ì n h đỗ mục gật gật đầu tốt à, còn có một việc trước ngươi dò xét thiên đường đảo cùng atlantis ngươi đã tìm được chưa bặt màn mặc dù không biết đỗ mục lúc này hỏi cái này chút làm cái gì nhưng vẫn là gật gật đầu thiên đường đảo ta cũng không có tìm tới nhưng ta tàu ngầm đã cùng atlantis người từng có đơn giản tiếp xúc bọn hắn trước mắt vương xác thực chính là cú mèo tòa án trong tư liệu biểu hiện chỉ t i ế c bọn hắn tự hồ đối với lục địa không hứng thú gặp được ta tàu ngầm cũng chỉ là đem nó xua đuổi không có bất kỳ cái gì nguyện ý tiếp xúc ý tứ vẫn rất bài ngoại dưới loại tình huống này đỗ mục là nghĩ không ra rộ kẻ muốn thế nào lợi dụng atlantis chẳng lẽ hướng trong b i ể n rộng đầu đ ộ c sao các loại có thể cảm n h i ệ m đến atlantis chỉ sợ mười năm đều đi qua đỗ mục gật đầu nói ta đã hiểu ngươi đi đi tận khả năng về sớm một chút sự tình có chút không thích hợp địa phương ngươi cũng không nên cái chắn bắt bắt màn biểu thị tuyệt không vấn đề sau đó đỗ mục mới cút điện thoại hắn đem điện thoại giao cho đầu vóc mơ hồ gọn đồn cái gì atlantis cái gì thiên đường đ ả o thậm chí cú m è o tòa án hắn tất cả đều chưa nghe nói qua đố mục cũng không có vì đó giải mã ý tứ mà làm ở miệng nói trở lại vừa mới đến vấn đề ta hỏi ngươi có bạ bạ dạ tiếp h thân quần áo cái gì sao ta có thể thử dùng nó tới truy tung bạ bạ dạ vị trí gọn đồn giờ mới hiểu được đố mục muốn làm gì vội vàng bông xuống chỗ ngồi chỗ tựa lưng ở phía sau sắp xếp cầm lấy tối đen như mực vải vóc đố mục cầm lấy xem xét lập tức nhữ mày chỉ gặp đen kịt vải vóc là một kiện áo choảng mà bà bạ dạ cái này coi như là bên trên con rơi nữ nàng mới bao nhiêu lớn lên đại học không có g ó t đồn chú ý tới đỗ mục sắp mặt cũng đành chịu thở dài nói nàng nàng thật sự là rất ưa thích bắt mạn g ta thật không nên khi còn bé cho hắn ngủ trước trong chuyện xưa nói cái gì do bin hụt h cùng s ô xô nàng hoàn toàn đem bắt mạn g trở thành nhân sinh lý tưởng cùng thần tượng đang nghe cái nào đó tội phạm nói bắt mạn g biến thành nữ thời điểm ta còn tưởng rằng hắn là c ắ n thuốc thằng đến ta tại bà bạ dạ sau khi mất tích từ gầm giường tìm tới bộ quần áo này mới hiểu được chuyện gì xảy ra đỗ mục một bên nghe gọn đồn lời nói vừa hướng thân này á o choàng thi triển trạ về chú trong nháy mắt áo choàng hóa thành một đôi con rơi to lưng cánh từ cửa sổ xe vọt ra ngoài hướng về khu công nghiệp phương hướng vô vội cánh bay đi đuổi theo đi đỗ m ụ c cơ hồ lời còn chưa dứt g ọ t đồn liền điên cùng thao tác đổi tốc độ cán xe cảnh sát ma sát lúc sau cơ hồ là nguyên liệu đánh lấy xoáy quay đầu còn một chút vọt ra ngoài chương một trăm sáu mươi sáu xin mời mở ra mịt rổ p h ổ n giao lưu chương một trăm sáu mươi sáu xin mời mở ra mịt rổ p h ổ n giao lưu g ọ t đồn lái xe đuổi theo trên trời áo choàng mặc dù đối áo choàng vì cái gì chính mình có thể bay cảm thấy kinh nghi bất định nhưng thân là lao phụ thân đối nữ nhi lo lắng có thể che lại hết thạy không phù hợp vốn có thế giới quan chấn kinh đỗ mục thì giơ tay lên phân ra một đoàn pháp lực bay về phía không trung đoàn này trong suốt pháp lực bay về phía không trung đằng sau lập tức hướng bốn phương tám hướng bành trướng tựa như một cái cỡ lớn bù công anh đem cảnh vật chung quanh đều bao phủ trong đó chỉ một thoáng đỗ mục liền phản g phất nhiều một cái phun xin đạ dễ đệ vựu thị giác không đơn thuần là tiếng nói chuyện liền ngay cả đi đường hô hấp quần áo tiếng ma sắt cũng tất cả đều bị tiếp thu được chứ không nhìn thấy nhan sắc bên ngoài tựa như là nắm giữ toàn bộ hoàn cảnh t ấ u thị ba dê xây mô hình đỗ mục hơi nhũ lên lông mày một tay cũng làm kiếm chỉ cách không vạch một cái tất cả vốn chỉ là dùng để d o xét pháp lực lập tức ngưng tụ thành thực chất ý theo đỗ mục tâm ý hành động khi gót đồn nhìn thấy nữ nhi của mình áo choàng đụng nát pha lê bay vào một nhà công nghiệp phế liệu xưởng gia công thời điểm trong lòng lập tức máy động chỗ như vậy bởi vì nước bẩn chạy ngang cùng công nghiệp ô nhiễm vốn là ít ai lui tới bọn cướp đem nữ nhi đưa đến nơi này lại không liên hệ chính mình bắt chẹt tiền tài đến tột cùng ý muốn như thế nào gót đồn nghĩ cũng không dám nghĩ hắn lập tức phanh xe dừng ở nguyên địa xe không ngừng ổn liền xuống xe từ trong ngực móc ra cảnh dụng súng ngắn vội vàng sao động mà cẩn thận hướng nhà máy h l i ê n ngay cả đố mục hắn đều không có lo lắng chào hỏi đố mục thì cũng không xuất ruột hắn chỉ là cầm lấy gọt đồn không có mang theo điện thoại điện thoại di động này toàn thân đen kịt đố mục lúc này mới phát hiện tại điện thoại nội bộ linh kiện bên trong thế mà bị ẩn ẩn hợp thành con rơi đồ án có được dạng này ác thú vị người là ai tự nhiên không cần nhiều sách đồng thời đố mục phát hiện điện thoại di động này tin điện hào là hướng trên trời gửi đi hẳn là điện thoại vệ tinh xem ra mặc dù cùng cảnh sát liên hệ càng thêm chặt chẽ nhưng b ạ t mạn hay là một dạng cẩn thận loại này tự chế công cụ truyền tin nếu là còn có thể bị truy xét đến vị trí của mình b ạ t mạn cũng sẽ không cần ý vào kỹ thuật của mình đến đà kích phạm tội đã sớm ngay cả quần l ó t đều bị lột đố mục thử nghiệm giải tỏa điện thoại lại đạt được vân tay không xứng đôi nhắc nhở hắn không quan trọng dùng pháp lực bao trùm ở trên màn ảnh thắc ấn xuống gọt đồn vân tay thành công giải tỏa sau đó đố mục mới tại số ít mấy cái app bên trong tìm tới thuộc về bặt mạn thông tin phương thức â rất dễ tìm tìm con rơi logo là được sau đó gử đi một đầu tin tức đi qua Jackson cùng đồn nữ nhi gót bốn ạ bạ dạ, ta tìm đều đã tìm được. đ Liên i c ò có 10 cái cùng tiểu hài tử cùng bọn hắn phụ mẫu. hắn bọn phụ lúc đầu g ó t đồn là dự định tìm hành tiến vào nhà máy hóa chất nhưng nghĩ tới vừa mới con rơi áo choàng đụng nát pha lê khẳng định đã đả thảo kinh x ả lúc này mới bước nhanh hơn gần như là mạnh mẽ đâm tới đá cửa mà vào nhưng khi hắn rơi x u ố n g ngắn nhắm ngay trong phòng lúc lập tức ngạc nhiên chỉ gặp toàn bộ nhà máy hóa chất bên trong mỗi một cái nước bẩn xử lý trong áo đều tràn đầy màu xanh lá vũ nước đ ụ không biết bên trong đến tột cùng có cái gì thành phần mà tại nước b ẩ n xử lý ao phía trên trên bàn làm việc vô số đại nhân đang bận cho tiểu hài thử trên người dây thường giải khai những đại nhân kia xem xét cũng không phải là cái gì bọn cướp bởi vì tất cả đều là một nam một nữ vợ chồng mỗi đ ố i vợ chồng cũng đều chỉ chuyên chú cho một đứa bé tời trói trên mặt đều là vẻ lo lắng một chút liền có thể nhìn ra là cha mẹ của bọn hắn một màn này thật sự là vượt quá gọt đ ố n ngoài dự liệu hắn nghĩ tới nơi này sẽ có không đành lòng nói sự t ì n h phát sinh cũng nghĩ qua sẽ có vô số súng ống đầy đủ phần tử khủng bố chờ đợi mình nhưng không nghĩ lát nữa nhìn thấy nhiều như vậy gia đình ba ba lúc này thanh âm của một thiếu nữ, lập tức đem g ọ t đồn hoang mang thần trí kéo lại g ọ t đồn một cái giật mình tim đập loạn dùng không gì sánh được chờ đợi mừng rỡ ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới chỉ gặp tại những cái kia trong gia đình ở giữa có cái vỏ quýt tóc thiếu nữ trên thân cột dây thường an tọa tại đất nhìn xem ánh mắt của mình cũng là tràn đầy mừng rỡ mắt mang nước mắt cùng lúc đó ở trên người nàng còn hất lên một kiện đen k ỵ t á o chẳng bốn chính là mới vừa rồi một đường bay tới con rơi áo c h o n g hiện tại nó tìm tới chủ nhân của mình gọn đồn rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được đem súng lục cắm vào trong bao súng ba bước cũng làm hai bước đi vào mặt bên nhân viên hắn xuyên qua hắn và chính mình hải tử sống sót sau hai nạn may mắn gia đình đi tới bà bạ dạ bên người ngón tay run dày đi d i ả i trên người đối phương giấy t h ở n g cùng lúc đó g ó t đồn không ngừng dò hỏi bà bạ dạ ngươi cảm giác thế nào có hay không chỗ nào thụ thương có hay không bị bọn hắn mớm thuốc hoặc l à t r í c h thân thể là có phải có cái nào chỗ không đúng dù sao cũng là lão cảnh viên chính là bởi vì thấy nhiều bởi vậy cho dù nhìn thấy bà bạ dạ cũng không lo ngại nội tâm cũng không dám có chút thư giãn bà bạ dạ trần trời lắc đầu ta không có cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương ba, ba. điều kiện tiên quyết là vừa mới ta gặp được hết thệ không phải hảo giác g ọ t đồn lập tức khẩn trương nói h ảo giác cái gì h ảo giác bạ bạ ra nhìn về phía trước g ọ t đồn cũng theo bạ bạ ra ánh mắt nhìn lại sau đó liền kinh ngạc nhìn thấy một đám sắc mặt trắng bệnh tóc xanh mơn mẩn đám da hỏa bị một mực trói buộc tại thiên trần nhà nơi h ẻ o l á n h bọn hắn hiển nhiên cũng chưa chết rơi còn tại không ngừng nếm thử giấy r u ộ n có thể dù là c h á n nổi gân xanh lên cũng không có chút nào tránh thoát vô hình trói buộc s u thế đây rốt cuộc là g ọ t đồn bị làm không hiểu ra sao chẳng lẽ bọn da hỏa này chính là bắt cóc bạ dạ bọn cướp đúng rồi dô kẹ bài gọn đồn nhớ tới b chính là d ồ kẽ bài đúng vậy chính là cùng bọn giá hỏa này cách ăn mặc không có sai biệt nhưng bọn hắn là thế nào chạy đến trên tường gót đồn mặc dù cảm giác được kinh nghi bất định cùng hoang mang tốc độ trên tay lại không chậm chỉ là hắn nhìn thấy bà bạ dạ trên lưng hất lên con rơi áo choàng lập tức nhớ tới đoạn đường này thần kỳ gặp phải nam nhân kia đầu tiên là không hiểu thấu xuất hiện ở trong xe còn cùng bắt mạn g quen biết thậm chí tại lấy được nữ nhi áo choàng sau để áo choàng giống như là chân chính con rơi một dạng sống lại bay về phía nữ nhi vị trí đây hết thể đơn giản giống như là ma pháp vậy hiển nhiên những tên cướp này h ẳ n là cũng đều là nam nhân kia cách không chế ngự bốn lực lượng như vậy để góp đồn gần như có chút mê mội đây thật là hiện thực sao tại cái này cho đến trước mắt chỉ có b ạ t mạn một cái siêu anh hùng thế giới góp đồn còn chưa làm tốt nên đón không khoa học chuẩn bị bà bạ i ả thần sắc ngưng trọng mở miệng nói ba ba ta từ khi bị đánh lên sau vẫn giả bộ hôn mê những tên kia mặc dù luôn đang cười nhưng ta vẫn là đại khái nghe rõ bọn hắn muốn làm gì bọn hắn nói muốn tại biển động tập kích g õ thảm thị thời điểm đem những n à y gia đình phân biệt đưa lên đến g õ thảm vô số trong ngõ nhỏ lần lượt đem tọa độ phát cho bặt mạn sau đó mỗi khi bặt mạn đến một chỗ liền giết chết đứa đứa bé tia phủ m bà bạ dạ phẫn hận lại khó có thể lý giải được nói ta không rõ hắn làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì mà lại hắn làm sao lại biết lúc nào có biển động gọn đ n trong lòng khe nhúc ních mặc dù hắn mười phần phẫn nộ những này dồ kẻ ác độc hành vi nhưng dù sao đã bị ngăn cản bởi vậy điểm chú ý ngược lại tại hành vi của bọn hắn động cơ bên trên Hiện nhiên, dù kẻ mục đích làm như vậy, chính là vì kích thích hiện nhiên, mạn hẳn là cũng có tương tự kinh lịch thơ Người tuổi đi cùng tấn mạn. mạn cũng tương bốn. trắng, dồ da kẻ mục làm mất bạc bạc có là là vậy, vì Vậy tra tự những điều kiện này t r u n g vào một chỗ g ọ t đồn giống như biết b ạ t m ạ n thân phận nhưng hắn bất động thanh sắc coi như chính mình n mẹ không hiểu cùng lúc đó g ọ t đồn cũng nhím mày biển động trước đó giống như cái tia dịch lở đã từng dẫn nổ g ọ thảm đê đập tạo thành một lần dìm nước g ọ thảm nhưng trình độ không sai biệt lắm cũng liền tương đương với cống thoát nước ngăn chặn chẳng lẽ thằng hề này muốn một lần nữa tương tự hành vi lúc này đ ố mục đã đi tới nước bẩn xử lý ao phía trên công nhân trên lối đi nhìn xem những thằng hề kia đỗ mục đương nhiên không có khả năng đến hiện trường mới triển khai hành động hắn cũng không phải bắt m ạ n lười nhác cùng rỗ kẻ chơi trò chơi gì Vô l chỉ, chỉ, chỉ là lần hành động này rõ ràng còn tại chủ bị giai đoạn liền sớm bại lộ đố mục hơi hít mắt lại dự định đêm nay liền giải quyết rổ kẹ vấn đề mà lúc này đố mục sở dĩ không có cách không liền giết chết những này rổ kẹ không phải lo lắng những này rổ kẹ thể nội rổ kẹ virus sẽ quyết tán dù sao chỉ cần dùng pháp lực đem bọn hắn toàn bộ bao vây lại là được mà là bởi vì trong đó một chút rổ kẹ trái tim vị trí kết nối lấy một loại nào đó tín hiệu trang bị tựa hồ chỉ cần trái tim của bọn hắn ngưng đập liền sẽ r ụ phát tín hiệu nào đó gửi đi ra ngoài cũng coi như đường cũ không giết rổ kẹo rổ k ẹ liền sẽ giết người giết rổ kẹo rổ k ẹ liền sẽ để một đám người vô tội cùng mình đồng quy vô tận t i ệ n đem những người vô tội kia chết cũng coi như tại giết chết đầu của hắn bên trên đối s i ê u anh hùng sinh ra tinh thần công kích nhưng đ ố i mục không phải là bạc m ạ n cũng không phải sụp mạng rổ k ẹ điểm này đặc biệt nhằm vào siêu anh hùng thủ đoạn đối với mình nhưng vô dụng lúc này góp đồn một bên tâm hệ lữ nhi một bên c h ấ n kinh những cái kia bọn cấp thế mà đều bị không hiểu thấu k h ô n g chế được nội tâm còn tại xoắn suýt rổ k ẻ kế hoạch tự nhiên phân không ra một chút tinh lực quan sát chung quanh mà đỗ mục thì cũng cuối người bắt đầu cho một cái tuổi nhỏ hải tử mở trói đứa trẻ này cũng là xứng sở hắn vốn nghĩ các cái khác hải tử được cứu vớt sau lại hướng những hải tử kia phụ h ì n h xin giúp đỡ không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tới giúp mình mở trói đỗ mục nhìn xem đứa trẻ này mỉm cười ngươi gọi rát sần đúng không bát màn năm ta tới tìm ngươi rát sân hai mắt tỏa sáng bát màn hắn tới cứu ta đỗ mục gật, gật đầu hắn hôm nay một mực tại t bất quá vừa mới phát hiện một ít bại h o ạ i âm mưu ngay tại tiến đến điều tra liền ủy thác ta đến giúp hắn chuyện này rát sần nghe vậy lộ ra thật cao hứng nhưng bởi vì cùng đố mục cũng không quen thuộc chỉ làm í m môi cũng không có lại nói tiếp đố mục đem rát sần dây thừng giải khai sau liền nối một bên còn tại giải dây thừng g ó t đồn nói g ó t đồn cục trưởng làm phiền ngươi an bài một chút khiến cái này người bình thường đều rời đi đi g ó t đồn nghe vậy tăng nhanh động tác trên tay gật đầu nói t ố t làm phiền n g à i đố mục tiên sinh đố mục cái tên này là lúc trước trên tiệp tối nghe được danh tự bởi vì tương đối đặc biệt góp đồn ngược lại là còn nhớ rõ bà bạ dạ có chút hiếu kỳ nhìn xem đố mục nàng nghe được vừa mới đố mục cùng dắt sần nói chuyện đ ố i cái này có thể bị bật mạn ủy thác người cảm thấy có chút hiếu kỳ g ọ t đồn triệt để giải khai bà bạ dạ c h ó i buộc sau liền đ ố i chung quanh người bình thường lộ ra ngay cảnh sát thân phận sau đó an bài bọn hắn có thứ tự rời đi những người kia đối g ọ t đồn thiên ân v ạ n tạ sau đứng xếp hàng rời đi nhà máy hóa chất tại g ọ t đồn chỉ dẫn bên dưới tiến về gần nhất nhà ga cũng may những người bị hại này bên trong đại nhân tỷ lệ rất cao lại là từng cái hoàn trình gia đình gót đồn cũng chính là tại nhà máy hóa chất cửa ra vào hơi duy truy trì một những người bình thường này cũng làm được sau đó gót đồn liền nhìn về hướng trên vách tường rổ kẹ bọn họ những n à y rổ kẹ nổi giận đùng đùng nhìn phía dưới hết thảy ánh mắt đều nhanh muốn nổi g ồ lên lại vô lực ngăn cản gót đồn từ trong ngực lấy ra còng tay đ ố mục đều sưng sờ có chút im lặng nhìn xem gọt đồn hỏi ngươi đ â y l à muốn bắt bọn hắn sao gọt đồn bị hỏi ngộng đây không phải chuyện đương nhiên sao hắn mặc dù bị sự tình hôm nay cho kính đến nhưng dù nói thế nào thân là gõ thảm cục cảnh sát cục trưởng tố dưỡng vẫn phải có đố mục nhận đồng đối phương bệnh nghề nghiệp giải thích nói bọn da hỏa này thể nội có có thể chuyển nhiễm rổ kẹ virus đồng thời trong đó mấy cái nơi trái tim trung tâm còn kết nối lấy tạc đạn tương đương với sinh hóa vũ khí cùng tạc đạn điều khiển từ xa ngươi khẳng định muốn bắt đến cục cảnh sát xử lý sao gọn đồn lập tức k hiếp sợ nhìn xem những thằng hề kia vội vàng ở trên người tìm kiếm bạt mạng cho hắn máy truyền tin loại chuyện này tại hắn trong vô thức chỉ có bạt mạng có thể đến xử lý đố mục lắp lắp đầu nói mau dẫn lấy bạ dạ trở về đi bạt mạng đem chuyện đêm nay giao cho ta yên gót đồn lúc này mới nhớ tới người trước mắt này b ả n sự lại nghĩ tới người ta lúc đó xuất hiện tại bên gia tộc trên tiệc tối làm t r ư ở n g bối đăng tràng tựa hồ bản sự so bật mạng còn lớn hơn chỉ là thân là cảnh sát bản năng để hắn vẫn còn có chút không yên lòng nhưng nhìn một chút bên người đầy mắt hiếu kỳ bạ bạ dạ cắn răng một cái quyết định đem sự t ì n h đều giao cho người trước mắt dù sao hiện tại tội phạm đều đã bị bắt đến vậy mình nữ nhi an toàn không thể nghi ngờ trọng yếu nhất thế là gót đồn cuối cùng mang theo lưu lên không rời bạ bạ dạ rời đi trước khi rời đi gót đồn nhìn thật sâu những cái kia không cách nào động đậy rổ kẻ một chút nếu như cảnh sát cũng có loại lực lượng này rõ ràng người còn chưa tới hiện trường là có thể đem bọn cướp cầm tủ đem con tin giải cứu ra cái kia không biết có thể cứu bao nhiêu người mà g ó t đồn không có chú ý tới một bên b ạ bạo ra trong mắt cũng đang không ngừng chuyển động sau đó toàn bộ nhà máy hóa chất trừ những thằng hề kia cũng chỉ còn lại có đố mục cùng rát s o n đố mục mắt nhìn rát s o n hỏi ngươi không trở về nhà đi sao rát s o n bóp bóp nắm tay nhìn xem những thằng hề kia phẫn hận nói mấy tên khốn kiếp này ta muốn tận mắt nhìn xem bọn h ắ n chết tiểu tính tình vẫn rất bạo rát sân thật sự là cực hận những n à y dỗ kẻ ngươi nói bắt cóc liền bắt cóc đi làm gì người khác đều là một gia đình một gia đình chói. c h ó i xong không t í n h mỗi lần đi ngang qua chính mình cũng muốn trách l ư ờ i nói người khác đều có phụ mẫu liền chính mình l ạ loi trơ trọi một người nếu không phải là cùng b ạ t mạn có chút liên hệ ngay cả bắt cóc cũng sẽ không mang lên chính mình đ ố mục gật gật đầu tùy ý thoáng nhìn có chút n h u mày bởi vì hắn phát hiện những n à y rổ kẹ hắn thế mà đều tại gõ thảm tội phạm trong hồ sơ gặp qua cảm nhiễm trước bản thể đại khái là rổ kẹ vượn ngục trước tiện tay cảm nhiễm nếu không có người bình thường đ ố mục liền tiện tay bóp lập tức bảy tám cái rổ kẹ cổ g i n g rắc một tiếng trực tiếp bị v ạ gãy rát sân giật mẹ mình kinh hoàng nhìn về phía đỗ mục cái kia đó là Người thật giết bọn hắn. giết thật đỗ mục người, người、like、người c lắc đầu đây cũng không phải là hắc bang sống mãi với nhau mà là quét dọn vệ sinh thôi nói những cái kia chết đi rổ kẹ đã bắt đầu chậm rãi từ trong thân thể phóng xuất ra màu xanh lá khí độc đến đỗ mục bình tĩnh đem những này rổ kẹ thi thể dùng pháp lực bao vây lấy tách ra sau đó nhanh chóng làm nóng trong lúc tháng qua nhà máy hóa chất bên trong giống như là xuất hiện mấy cái to lớn h ư n g ngọc nội bộ nhiệt độ cao cơ hồ không có một chút tiết lộ ra ngoài người bên ngoài cũng nhìn không ra trong đó đến tột cùng là hỏa diễm hay là đơn thuần dễ thấy đỏ thấm t i u t h ầ n thừa số tự lành năng lực mạnh hơn cũng là cần trình độ nhất định hoàn hảo tế bào a luôn không khả năng ngay cả tất cả tế bào đều không tồn tại còn có thể phục sinh cái k i a đừng têu t i u t h ầ n thừa số gọi hiện thực bảo thạch tính toán trực tiếp từ không sinh có thôi bất quá đỗ mục vì để phòng vẫn nhất hay là quyết định đốt thấu một chút giác sân mặc dù có một chút điểm sợ sệt nhưng dù sao không nhìn thấy thi thể hay là nâng lên chút dũng khí hắn c ư ỡ n g ép đem l ự c chú ý từ những cái k i a to lớn pháp lực màu đỏ tinh thể bên trên dịch c h u y ể n khỏi hỏi thăm đỗ mục nói ngài xin hỏi ngài cùng bắt m ạ n là quan hệ như thế nào đâu chẳng lẽ ngài cũng là bắt m ạ n người liên lạc đỗ mục nhìn xem j a c k s o n những mày ngươi có đang đi học sao j a c k s o n s ứ n g sở không rõ đỗ mục vì cái gì hỏi vấn đề này không có à ta có thể trả không nổi học phí thành tích cuộc thi cũng không tốt bên sĩ nghiệp hẳn là có mở miễn phí trường học đi j a c k s o n lập tức sắc mặt chấm xuống hàm hồ hai câu ta không quen sân trường sinh hoạt không muốn cùng nhiều người như vậy sinh hoạt chung một chỗ đỗ mục cảm nhận được j a c k s o n tâm tình tiêu cực lúc này mới hiểu rõ loại tâm tình này đỗ mục còn là lần đầu tiên cảm nhận được nhưng hắn có thể phân biệt ra được hẳn là oan u ồ n cùng b y khuất khả năng nhận lấy cái gì đãi ngộ không công chính đi đỗ mục lắc đầu ta dù sao là không nghĩ tới bắt m ạ n thế mà thật sẽ để một cái bỏ học đứa trẻ lang thang tới làm chính mình người liên lạc loại chuyện này thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm j a c k s o n cả d i n nói ta không phải đứa trẻ lang thang ta liền ở tại mảnh kia khu ngã tư ta có nhà chỉ là không có người nhà mà thôi với ta mà nói chỉ là nhìn xem hàng xóm di động ta biết được như thế nào ngụy trang chính mình cùng bảo vệ mình không cần ngươi quan tâm đỗ mục ngược lại là căn cứ đối với hắn cảm xúc cảm giác đem một câu cuối cùng tự động phiên dịch thành không cần quan tâm ta dù sao cũng là đầu đường tiểu hải khả năng nhân sinh bên trong gặp phải trận đầu cướp bóc chính là hàng xóm sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy chỉ là ngự khi không được hoan n g h ê n một chút đỗ mục năng lý giải đối phương đều đã tận lực tránh cho tại nói chuyện với nhau lúc sử dụng đầu đường thô tụ được cho lễ phép thế là đỗ mục lúc này mới lắc đầu trả lời đối phương ban sơ vấn đề không ta không phải bật man người liên lạc ta là sư phụ của hắn sư phụ j a c k s o n có chút mờ mịt, hiển nhiên đi qua cũng không tiếp xúc qua tương tự từ ngữ là lao sư sao j a c k s o n chỉ có thể dùng tương tự khái niệm đến nếm thử lý giải đỗ mục nhìn xem hắn lộ ra dáng t ư ơ i cười không là phương đông ngữ cảnh bên trong sư phụ đỗ mục sau cùng sư phụ phát tâm hoán đổi thành tiếng trung sau đó đỗ mục mới nhìn hướng những cái kia còn lại rổ k ẻ những thằng hề kia bọn họ thần sắc khác nhau có p h ẫ n nộ có cười đùa t í tưởng có bình tĩnh đỗ mục năng cảm nhận được bọn hắn phương diện tinh thần hỗn loạn nhưng đại khái vẫn có thể phát giác được bọn hắn thời khắc này dục vọng xin mời mở ra mịp dỗ phồn giao lưu chương một trăm sáu Rốt Trước rốt muốn biết thế biết thế Tự cục được cái cục được cái cùng chính mình nói chuyện. Nhưng đỗ mục nhưng không có cùng giới. giới. nói đây đây đố Nhưng nhưng là là là nào nào mình không hồ dù kẻ bọn họ nói chuyện với nhau hứng thú. với d sao nhường lối bọn hắn há miệng không có gì hơn chính là các loại cười toe toét cùng cũng không tốt cười trò cười nếu như dồ kẻ trò cười có địa n g ụ c trò cười đi l á o ca môn một phần mười trình độ đỗ mục còn có chút hứng thú nghe một chút đáng tiếc dồ kẻ bọn họ cái gọi là trò cười mãi mãi cũng bất quá là đem người khác đặt trong nguy hiểm sau đó thưởng thức những người khác lo âu và sợ hãi thì tương đương với một người cho ngươi xem thi thể tấm hình sau đó tự mình cười ha ha cái này không gọi địa ngục cho cười lão huynh chỉ có địa ngục không có chê cười cho nên đỗ mục từ tiền thế xem tướng nhốt tác phẩm vẫn không thế nào ưa thích dỗ kẹ tự nhiên không có bất kỳ cái gì cùng đối phương giao lưu hứng thú mà đỗ mục lúc này cũng nhớ kỹ những n à y dỗ kẹ bọn họ trái tim trang bị không ngừng bắn ra đi tin điện hảo một chút xíu điện từ lực bị đỗ mục thao túng tiếp quản những cái tia tin điện hảo sau đó tại những n à y dỗ kẹ bọn họ ngạc nhiên trong ánh mắt đỏ t h â m pháp lực cũng đem bọn hắn bao khỏa trong đó đằng một tiếng tất cả dỗ kẹ đều bị đỗ mục bao khỏa tại tự chế hỏa táng tràng ở trong hiển nhiên những n à y rổ ke bọn họ cũng không lờ tới chính mình thậm chí ngay cả một câu đều nói không ra miệng liền chết không toàn thây dạng này thủ pháp giết người quả thực còn càng đến mức g i á t sần tại bắt đầu thấy rung động cùng khủng hoảng đằng sau có loại quỷ dị phim hoạt hình t ầ m giác t h ư ợ n h ư là đang nhìn trong phim hoạt hình tử vong một dạng không có bất kỳ cái gì máu tươi cùng g i y r u ộ n cứ làm như vậy sạch sẽ chỉ toàn biến mất tại trên thế giới g i á t s ầ n nuốt nước miếng một cái khó có thể tin đồng thời lại nghĩ tới đối phương tựa hồ là bạt mạn lao sư loại hình thân phận cái kia tựa hồ cũng không kỳ quái nguyên lai bạt mạn lợi hại như vậy là có một cái hội mà pháp lao sư vậy mình nếu là học xong chẳng phải là có thể cùng bắt mạn một dạng không gì làm không được đỗ mục túi đầu nhìn về phía phía dưới xử lý nước thải ao có chút meo cặp mắt lại d ầ kẻ tại sao muốn đem con tin tất cả đều nhốt ở chỗ này cái kêu ban sơ d ộ kẻ cũng không phải hồng đầu che đậy hẳn là đối nơi này không có kỷ niệm cảm giác mới đối dựa theo chim cánh cụt người thuyết pháp thằng hề này miệng đầy người xem sân khấu có rõ ràng diễn viên tư duy đổ cùng thất ý tóc sâu diễn viên thân phận này hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nhưng là d ầ kẻ cũng không phải ý tóc sâu diễn viên thân phận này hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nhưng là dầu kẻ cũng không phải hắn là thế nào biết n h ữ này g n đỗ mục nhớ tới một lần nào đó tiến về động giây lúc ở trung ương trên máy vi tính nhìn thấy s ụ p mạn tiêu chí những cái kia liên quan tới thế giới song song liên minh công lý tin tức bặt mạn tất cả đều là thông qua cú mẹo tòa án giải mà cú mẹo tòa án lại có có thể làm cho cận s ở phục sinh không trọn vẹn bản tiểu thần thừa số bốn kết quả lại vây quanh cú mẹo tòa án trên thân sao càng nghĩ dậu kẻ duy nhất có thể thu được tình báo tương quan nơi phát ra cũng chỉ có bọn hắn chỉ mong vợ rũ sợ đi hy lạp chuyến này có thể có thu h o ạ đi mà đỗ mục hiện tại muốn đuổi theo những thằng hề kia tin điện hào đi tìm đạn chỉ là đỗ mục nhìn một chút bên cạnh j a c k s o n j a c k s o n đón đỗ mục ánh mắt có chút không h i ể u đứa nhỏ này không có người thân còn ở tại nguy hiểm khu ngã tư đồng thời vừa mới bị rổ kẻ bắt cóc qua một lần dựa theo rổ kẻ tính cách biết có người sẽ cứu j a c k s o n vậy khẳng định liền sẽ đi trói lần thứ hai thế là đỗ mục dứt khoát đối j a c k s o n nói ta hiện tại muốn đi dỡ bỏ những thằng hề kia bố trí tại thành thị tạc đạn ngươi muốn cùng ta cùng đi sao coi như hóng gió j a c k s o n xứt sở nghe rõ đỗ mục ý tư sau lập tức điên cuồng gật đầu hưng phấn nói ta đương nhiên nguyện ý đỗ mục mỉm cười phóng ra một bước liền dẫm tại một đoá tỏa ra ánh sáng lung linh t ư ở n g v ầ n phía trên lên đây đi j a c k s o n nhìn xem đoàn kia từ không sinh có vân đoá chỉ cảm thấy xinh đẹp không gì sánh được bốn tuyệt không giống như là g õ thảm sẽ tồn tại đồ vật đ ố mục cảm nhận được j a c k s o n cảm xúc k h ẽ lắc đầu chỉ là g õ thảm tầng dưới chốt không tồn tại mà thôi g õ thảm cao tầng vậy dĩ nhiên cũng là muốn nhiều phồn hoa có bao nhiêu phồn hoa bốn j a c k s o n cũng rất nhanh phát hiện điểm này khi hắn đi vào trên trời đằng sau kinh ngạc phát hiện gò thảm nguyên lai không có trong tưởng tượng của mình như vậy ảm đạm hoàn toàn tương phản gọt thảm đơn giản muốn so ngôi sao trên trời còn nóng ánh hơn còn muốn sáng tỏ nhưng những ngày phun hoa tất cả đều không thuộc về mình sinh hoạt khu ngã tư bốn thậm chí rõ ràng là cuộc đời mình vài chục năm địa phương j a c k s o n tại bị những cái kia phức tạp hào quang mê mắt đằng sau vậy mà tìm không thấy vị trí của nó l i ê n ngay cả dân bản địa đều là như vậy càng không nói đến những người khác đố mục không có để ý j a c k s o n tiểu tiểu rung động cùng m ở mịt hắn đã bắt đầu tại dỡ bỏ tạp đạn nếu như j a c k s o n là cùng theo bạn, bạn cái kia đại khái có thể nhìn thấy tựa như đặt công p h i bản chui vào các loại nơi hẻo lánh tìm tới tạp đạn khẩn trương hủy đi đạn loại hình tinh nhưng đi theo đ ố mục bên người chính là ngồi tại đám mây bên trên nhìn xem đ ố mục bay tới một chỗ khoát tay sau đó một đống lớn đen kịt linh kiện liền từ không h i ể u thấu xó xỉnh bay ra cùng lúc đó tại g i c t sân không thấy được nơi hẻo lánh còn sẽ có một rổ kẹt ạ i giữa tiếng kêu gào thê thảm bị pháp lực bao vây đốt cháy đ ố mục khẽ nhữ mày những này rổ k ẹ đồng d ạ n g là lúc trước gạc khảm bệnh viện tâm thần vượt ngục lúc đào tàu thủ phạm Rổ kẹt h ế mà lây nhiễm nhiều như vậy không đừng nói bọn hắn khả năng liền ngay cả bắt mạn lần thứ nhất bắt rổ k ẹ rất có thể cũng không phải bản thể nhất định phải tìm có thể khóa chặt tất cả rổ k ẹ người lây bệnh phương giống như cũng không phải không được lúc này j a c k s o n rốt cục nhịn không được mở miệng nói đỗ mục tiên sinh xin hỏi ta có thể đi theo ngài học tập sao đỗ mục nhữ mày bặt mạng robin muốn đi theo chính mình học tập cái này không xuyên bối đương nhiên trước mắt j a c k s o n còn không có bị bặt m ạ n thu làm robin giống như không có gì cái gọi là về phần j a c k s o n có thể hay không đi theo chính mình học tập đỗ mục cẩn thận suy tư tựa hồ cũng không có gì không được nhưng đã như vậy đỗ mục nhìn về phía j a c k s o n nói j a c k s o n nếu như ngươi muốn hướng ta b á i sư vậy ta muốn sớm nói rõ một chút ngươi có thể muốn đi theo ta rời đi gọt h ả m tiến n về địa p h ư ơ giáp rất xa, rất tập, xa xa học n g ư ơ có thể tiếp nhận sao? Jackson cẩn cứ Mục cười chỉ, còn còn cấp bóc đó nói, thể tiếp thận từng từng tí tôn trọng thể nhận hỏi, như nhiên không không phi h ngươi gian điều p sững đương muốn vậy. sao? sở, sau sư đạo, Đỗ ly làm làm dâm các loại s ự t ì n h không thành bất vấn tới quá cái cũng Jackson đối ngươi nói đi. này đề lập tức nâng lên lồng ngực chém đinh chặt sắt nói đương nhiên ta tuyệt sẽ không cùng những tên khốn kiếp kia đồng lưu hợp ô mà lại ta tại gò thảm cũng không có gì người nhà bằng hưu lúc nói lời này j a c k s o n hơi do dự một chút đố mục cảm thụ được j a c k s o n trên người cảm xúc lại thêm trước đó j a c k s o n trong lời nói để lộ ra tin tức đại khái suy đoán ra j a c k s o n kỳ thật vẫn là có chút bằng hữu nhưng sát s u ấ t lớn đều đã đi bên tập đoàn tài t r ợ trường học đến trường đi mà j a c k s o n không thích đứng sân trường sinh hoạt không có cha mẹ hỗ trợ xử lý rất nhiều phiền t o á i sự t ì n h lúc này mới một lần nữa trở lại đầu đường cho nên coi như đi chỗ rất xa cũng không quan trọng ta đối gõ thảm không có tình cảm j a c k s o n nói như thế đố mục khẽ gật đầu mặc dù có thể nghe ra trong lời nói rất nhỏ nghĩ một đằng nói một n g o lại đại khái cũng có thể cảm nhận được rát sần quyết tâm tốt ta bất quá đêm nay không được tiểu a sau đó p h ả đuổi đ rổ giết nhiễm vi người, theo tất rút chết cả lây kẹ đem cái u ác t í n hai này ở thế giới này diệt trừ, cho nên vẫn ngươi phóng là ở thế diệt trừ, trước tới một cho giới cái đem đ ị phương an toàn r ồ này ó đó i sau. Jackson sức sở, sau đó lập tức dâng lên một cố lo nghị cảm xúc lo dâng lên nghị những đố lập một mục mày, loại là toàn bạch tin tức thời điểm, minh bạch đây là tâm gì? Tiểu hai tâm tình thu thập thảm tức tâm tình đây gì. này. Hắn đang đường này, đã đầu gọ bộ vừa mới tiếp xúc không bao lâu thế mà liền có phần cách lo âu cũng có thể lý giải dù sao cũng là cái vừa mới bị bắt g ó c đưa mắt không quen tiểu hai tử nhìn xem j a c k s o n có chút hé miệng âm thầm c ắ n răng cố nén tách rời lo nghĩ ngầm thừa nhận đố mục thuyết pháp dáng vẻ để hắn cảm thấy có chút buồn cười thế là đố mục thoại phong nhất truyền đương nhiên nếu như ngươi rất có dũng khí không sợ nhìn đến rết chóc lời nói mang theo ngươi cũng không phải không được j a c k s o n lập tức hai mắt tỏa sáng nhìn không được vội vàng lên tiếng nói thật sao ta không sợ ta xem qua người chết nhiều lắm làm sao có thể sẽ còn sợ cái này lời này để đố mục ánh mắt khẽ nhúc đích không khỏi vươn tay sờ lên dắt sần đầu tiểu gia hòa này mặc dù thân thể khỏe mạnh nhưng hoàn cảnh sinh hoạt lại tương đương kém c h ỏ i ai chính mình kiếp trước mặc dù rất buồn ngủ khổ nhưng tốt xấu không cần lo lắng vấn đề an toàn coi như trong viện mồ côi có ước hiếp hiện tượng cũng đều là ẩn hình không có thụ thương phong hiểm mà thiếu niên này lại là tại gần như mưa bom bão đạn trong hoàn cảnh lớn lên cái này giao phó hắn một loại nào đó vượt mức bình thường tính bền dẻo cũng làm cho nó trên tinh thần tồn tại trình độ nhất định yêu đ ấ t nhưng đỗ mục biết được thế giới song song lịch sử minh mạch thiếu niên cho dù bị giàn vật đến chết bị người tín nhiệm nhất vứt bỏ trưởng thành trở về sau lại vẫn là cái tâm h o i người chính nghĩa chỉ là thủ đoạn lại so với hiện tại bặt m ạ n còn hơi bạo lực một chút như vậy thôi nghĩ đến thế giới khác bặt m ạ n tựa hồ vốn cũng không làm sao quan tâm chính mình đ ờ i thứ hai robin đỗ mục cũng liền yên tâm thoải mái đem nó bắt cóc tốt vậy tối nay ngươi liền đi theo bên cạnh ta cùng ta cùng một chỗ hành động đi nói đỗ mục hai mắt nhắm lại hai n g ó n kép h lại bóp làm kiếm quyết sau đó một đoàn cho dù là j a c k s o n cũng có thể nhìn bằng mắt thường đến hào quang màu vàng từ đỗ mục thiên nhắn chỗ chậm rãi phiêu đãng mà ra đỗ mục dối ra một tay khác nguyên bản không có vật gì sau đó lật tay một cái giống như là ma thuật sư biến bài vỗ kẹ một dạng biến ra một s ấ phong thư hắn mở hai mắt ra lộ ra nụ cười ấm áp hướng trong nội tâm của ta định nghĩa rổ kẻ gửi ra phong thư đi đương nhiên không phải hồ gợi chiêu sinh văn kiện mà là diêm vương thiếp theo đỗ mục lời nói những cái kia trên phong thư bắt đầu dần dần hiện ra khác biệt chữ viết gọ thảm đông khu hai mươi bảy hào đường cái mười ba dạy bốn tầng bốn trăm linh bốn thất trên ghế salon gọ thảm đông khu bốn gọ thảm toàn thạch khu bốn gọ thảm công thoát nước trung tâm thành bốn h i lạp bốn sai bờ di ạ bốn đỗ mục xứng sở hy lạp cùng sai bờ di ạ tên chó chết này chạy ngược lại là rất xa may mắn đỗ mục nắm giữ dùng tín ngưỡng lực đến phụ trợ thi pháp phương thức dễ như t r ở bàn tay nắm giữ tất cả d ổ kẹ vị trí không phải vậy cái này đi chỗ nào loại bỏ đi như vậy trước hết giải quyết gõ thảm bên trong d ổ kẹ bọn họ đi đỗ mục giơ tay lên thả trong tay phong thư lập tức tất cả viết gõ thảm thị phong thư toàn bộ chính mình trồng chất là thiên trị hạc dáng vẻ vớt cánh hướng địa chỉ vị trí chỗ ở bay đi sau đó đỗ mục đối rát sân máy mắt mịm ư ừ i nói rát sân chờ chút chớ bị ta hù dọa rát sân có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem đỗ mục đồng thời trong lòng căng thẳng chẳng lẽ vị này bắt m ạ n lao s muốn đ ô n g nhiên biến thành h ấ p huyết quỷ hoặc là người xói loại hình b ả n thể sao ân cân nhắc đến bạn m ạ n quả nhiên là h ấ p huyết quỷ đi khó trách sẽ còn bay sẽ còn điều khiển màu đỏ năng lượng đặc thù chẳng lẽ đối phương nói muốn dẫn chính mình đi chỗ rất xa chỉ là mở cớ nhưng thật ra là muốn cho chính mình sơ hụng để cho mình cũng thay đổi thành h ấ p huyết quỷ cái này đến cùng là đáp ứng hay là bốn ngay tại giáp sân xoắn suýt mà trong chờ mong đỗ mục thân thể có chút chìm xuống cơ hội là thời gian một cái n á y mắt g á p sân liền kinh ngạc phát hiện dưới chân mình đá mây biến mất thay vào đó lại là một khối màu xanh đậm đại đ i ệ c ả mỗi thụ được ư d một khối to lớn cửa sổ sát đất cũng chỉ là có thể miễn cưỡng cái bóng ra một bộ phận cá voi xanh to lớn dáng người chỉ có bọn chúng vụn vặt trình hợp đến cùng một chỗ mới có thể miễn cưỡng chắc vá ra cá voi xanh khổng lồ Tại, tại n vẹn vẹn hắn ngồi tại cá voi xanh bên trên giang hai cánh tay đón trăng sáng thổi tới gió từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhịn không được giống như là người thiếu niên một dạng cao giọng gieo họ rát sần sinh hoạt tại nguy hiểm đầu đường trường kỳ còn lưng lưng e o đây là thời khắc phòng ngự lấy chính mình bộ vị yếu kém biểu hiện nhưng cũng để cho người ta nhìn không có chút nào khí chẳng đương nhiên để cho mình không có cảm giác tồn tại cũng là đầu đường pháp tắc sinh tồn một trong nhưng là giờ phút này j a c k s o n đ ỗ n g nhiên cảm giác qua lại hết thảy đều tại trong gió này mất đi từ trên thân thể của mình bị thổi tan hắn thật giống như nguyên bản đưa thân vào một cái trong hộp sắt hiện tại hộp được mở ra rõ ràng vật lý trên ý nghĩa đi qua chưa bao giờ có bất kỳ trói buộc nhưng lúc này j a c k s o n lại phảng phất tránh ra một loại nào đó gông xiềng hắn phiêu phù ở đi qua chỉ có thể ngưỡng vọng gõ thảm cao ốc phía trên nhìn xem cửa sổ s ắ t đất bên trong những người giàu có kia bọn họ trợn mắt hốc mồm bộ dáng cũng lúc đó ở giữa có loại chính mình cái này hết ngồi đè giếng đ ỗ n g nhiên bị hồng hộc cự yến bắt lấy tại c ử u thiên quan sát đại địa ảo giác đã từng bẻ lũ s u nịnh bất quá mặt đất bao la dọn nước trong b i ể n cả không đáng giá nhắc tới giáp sân chậm rãi từ mánh liệt trong hương phấn bình tĩnh trở lại nhưng hôm nay thấy lại sâu sâu là c ấ n tại trong đầu của hắn một cái kim tự tháp trong cùng nhất tiểu tấm gạch đ ỗ n g nhiên bị cao cao cân lên hoàn chỉnh trong coi toàn bộ kim tự tháp mỗi một cái dài tầng sau nó sẽ có cảm tờ gì giáp sần nhún bay cảm thấy nguyên、like bất quá cũng như vậy. tại rộng lớn thiên địa mà nói một tòa thành thị trên giới giai cấp rõ ràng kim tự tháp kết cấu lại chẳng lẽ không phải một đám ếch xanh ngồi xuống c h i tình chỉ một thoáng vô số đèn pha đánh về phía bầu trời đỗ mục cũng không thèm để ý mình bị phát hiện dù sao nơi này là gò thảm điểm ấy thiên địa dị tượng sẽ không t h a i quá ảnh hưởng gò thảm nhân dân thể xác tinh thần khỏe mạnh mà đỗ mục đang thay đổi thành cá voi xanh đằng sau quả nhiên có loại toàn thế giới thu nhỏ cảm giác nguyên bản đối với hắn mà nói đồng rạng mười phần rộng lớn gò thảm thị tựa hồ cũng thay đổi thành cựu long loan trong khoảnh khắc đỗ mục tinh thần lực liền bao trùn toàn bộ gò thảm, thảm cống sự chú ý của hắn chú ý những cái kia phân tán thiên chỉ hạc nhìn xem bọn chúng bay đến từng cái tái nhợt người trong tay â n đây là cái gì một cái ngồi ở trên ghế s a lon loay hoay lao rỗ kẹ chú ý tới từ ngoài cửa sổ bay tới thiên chỉ hạc n ế u mày lộ ra thần sắc nghi hoặc trong n g á y mắt kế tiếp đ ằ n g nhiên dâng lên đỏ thấm pháp lực đem nó hoàn toàn bao phủ a a a a ba lần này đỗ mục không có phân tâm đi quản lý rổ kẹ âm lượng thế là hắn điên cùng tại đỗ mục pháp lực bên trong giấy ruộng thét lên tiểu thần thừa số một lần lại một lần chữa trị rổ kẹ thân thể thẳng đến hết thể năng lượng hao hết thẳng đến hết thể tế b à o hôi phi yên diệt thẳng đến bất luận cái gì chất hữu cơ cũng không còn tồn tại một màn này xuất hiện tại cái nào đó nhà máy bị vứt bỏ nơi nào đó cống thoát nước cái nào đó thương nghiệp cao ốc tầng cao nhất bốn nhiều vô số không phải trường hợp cá biệt thậm chí có rổ kẻ vừa nhìn thấy thiên chỉ hạc liền dọa đến kẻ gia q u ầ n lộn n h a u chạy trốn nhưng lại sao có thể trong nháy mắt thoát đi ra gõ thảm phạm vi đối với hiện tại đ ố mục mà nói chỉ cần rổ kẻ sẽ không thuần lấn gì vậy liền tuyệt không còn sống đạo lý không có giao lưu không có câu thông không có ngân thoại chỉ có bình tĩnh mà giàu có hiệu suất lấy đỗ mục bây giờ b ả n sự tự nhiên đã sớm thoát ly mèo vờn chuột giai đoạn j a c k s o n không rõ lắm đỗ mục đến cùng đã làm những gì mà đỗ mục tại xác nhận quét sạch toàn bộ gò thảm thị tất cả rổ kẻ sau cũng liền thu hồi hạ n ý mạ cơ sở hình thái một lần nữa biến trở về nhân loại quần áo mười bốn chỉ là ở trong quá trình này hắn dùng pháp lực bị lệnh tia sáng lần nữa đem chính mình cùng j a c k s o n thân ả n h che đậy a c k s o n phát hiện cá voi xanh thân ả n h chậm rãi hơi mở nguyên bản còn có chút khẩn trương thẳng đến phát hiện dưới chân mình lại xuất hiện tỏa ra ánh sáng lung linh vân đ o đồng thời bên người xuất hiện đỗ mục tiên sinh lúc này mới thở pháo nhẹn nh j a c k s o n hai mắt sáng lên nói đố mục tiên sinh vừa mới cái kia vừa mới cái kia chẳng lẽ là cá voi đời ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cá voi đó là sủng vật của ngài sao hay là cái gì huyết ảnh đố mục mỉm cười vậy chính là ta ta có thể biến thành cá voi xanh j a c k s o n s ữ n g sở sau đó trong ánh mắt ánh sáng càng phát ra sáng tỏ cái này đây cũng quá khốc ngài thế mà có thể biến thành cá voi còn có thể bay ở trên trời cá voi đây rốt cuộc là làm sao làm được j a c k s o n giờ phút này tình tự hoàn toàn mở ra cũng không tiếp tục giống như là vừa cùng đố mục gặp mặt cái k i a thận trọng thiếu niên hương phấn giống như biết phụ mâu muốn dẫn chính mình đi d i s n e y nhạc viên tiểu hài mà hắn tại biết đố mục vừa mới sở dĩ biến thân là bởi vì cá voi x a n h trạng thái tinh thần lực có thể bao trùn toàn bộ thành thị từng cái điểm sát rổ k ẻ đằng sau đơn giản hương phấn nhiệt độ cơ thể đều lên cao hai lần so lạnh lùng biến thân hình thái càng khốc chính là cái gì đó chính là biến thân đằng sau thật sự có thể xa xa để cao năng lực bản thân hắn không khỏi lặp đi lặp lại truy vấn chính mình có thể hay không học chính mình học được cũng sẽ biến thành cá voi sao chính mình biến thành cá voi nếu là không có thể bay làm sao bây giờ bốn đỗ mục ngược lại là không có nhẫn tâm đả kích đối phương đồng thời trong lòng cũng như có điều suy nghĩ không có đem lại nói chết thế là j a c k s o n không khỏi đầy cõi lòng kỳ vọng lại cực kỳ may mắn chính mình hôm nay có thể gặp được đỗ mục tiên sinh vừa mới to gan hướng đỗ mục tiên sinh biểu thị hy vọng đi theo đối phương học tập đơn giản quá sáng suốt đỗ mục tiên sinh có thể đáp ứng tự mình xui xẹo vài chục năm rốt cục lúc tới chuyển vận đỗ mục túi đầu nhìn xem trong tay đã không còn d à y như vậy phong thư sau đó nhìn về phía dắt sần nói như vậy sau đó chúng ta có thể muốn đi những thành thị khác truy sát rổ kẻ chuẩn bị xong chưa nếu như là trước đó dắt sần khả năng sẽ còn theo bản năng trần、trở. dù sao g õ thảm là hắn sinh sống vài chục năm địa phương đột nhiên muốn rời khỏi hắn tóm lại sẽ có chút mở mịt cùng khủng hoảng nhưng tại chuẩn bị hồng hộp mang ra đại giếng quan sát đại địa tâm cảnh tẩy lễ đằng sau g i á c sân không chút do dự nói ta chuẩn bị xong g õ thảm một người có tiền cùng người nghèo sinh hoạt chung một chỗ khu quần cư mà thôi cùng thiên địa rộng lớn mà nói cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa đặc thù đỗ mục m ỉ m cười sau đó dùng pháp lực bảo vệ đối phương tay trái bắc quyết phớt lệm bình luận bàn tay trái nhằm chuẩn xen châu thành phố phương hướng vì chiếu cố rát sân thể lần này đỗ mục là chậm rãi gia tốc hắn chọn vẹn dùng 1, Mới từ v ậ thành thành nhưng tốc bây giờ đỗ mục có thể đem một bộ phận lượng tính toán gánh vác cho tín ngưỡng lực bốn cái này khiến đỗ mục điện từ pháp lực cuộn dây ra tốc thuật rốt cuộc có thể không cần đỗ mục phân tâm tự động thi triển Gấp l ầ nhưng vận tốc t cầm a cao Jackson cao n cũng không phải là hình thức này hạn mức cao nhất, mà là hạn mức cao nhất. Thậm chí là đố mục dùng chân khí bảo vệ Jackson náo cùng nội tạng, thậm chí kinh mạnh cùng mạnh máu, để bọn chúng không nên bị tốc độ nhanh n h phải thức Thậm chí khí thậm chí mạch mạch h mức mức mục bảo đại là là là mà tốc máu, đố để độ bị vệ vậy làm cho đ ế đại náo n khuyết d ư ỡ Nhưng cũng may người khó khăn nhất tiếp nhận chính là tăng tốc độ cũng chính là d â y lực chỉ cần tăng tốc độ tương đối hòa hoãn cùng đều đều liền sẽ không đối thân thể tạo thành thương tổn quá lớn một nghìn hai trăm giây trọn vẹn hai mươi phút đồng hồ mới ra tốc đến gấp m ộ ư ơ i lần vận tốc âm thanh g á p sân toàn bộ hành trình đều bảo trì thanh tỉnh hoàn toàn không có người bình thường g ớ i tốc độ siêu âm phi hành khí mang đến khó chịu thậm chí ngạc nhiên nhìn xem chúng quanh bay lượn mà qua phong cảnh cố nén hô to gọi nhỏ dục vọng hưng phấn bóp trong lòng bàn tay bất quá nói thật gấp mười lần vận tốc gâm thanh cũng không có duy trì bao lâu khả năng cũng liền vài giây đồng hồ mà thôi đỗ mục liền cùng dắt sần đi tới sen c h â thành phố bởi vì sen c h â thành phố rổ kẹ chỉ có một cái đỗ mục cũng không có biến thân ạ n nghi mạ hữu sơ mà là đi theo địa chỉ đi tới rổ kẹ nơi ở phụ cận có thể mới vừa đến nơi này đỗ mục liền có chút neo mắt lại trong nháy mắt đã nhận ra quen thuộc nào đó cảm giác hắn cấp tốc đọc qua ký ức cung điện lập tức tìm được đối ứng c h ẳ n g cảnh thờ lát phim làm giờ cờ bên trên một giai đoạn thế giới quan cuối cùng một bộ phim đỗ mục tự nhiên cũng là nhìn qua dưới chân ngôi nhà này rõ ràng chính là thờ lát b à di a lần nhà mà đỗ mục tại trong cảm giác cũng lập tức phát hiện tuổi nhỏ b à di a lần cùng cha mẹ của hắn bốn phụ mẫu song toàn thờ lát nhìn xem ba lý nhân kỷ cùng trong điện ảnh hình tượng so sánh một chút bốn đỗ mục rốt cuộc minh bạch vì cái gì thế giới này nhìn bề ngoài chỉ có bặt mạn một cái siêu anh hùng Flash, Aquaman, Shibuya, hoặc b u a h là không tồn tại hoặc là tại bặt m ạ n đều về hưu thời điểm mới bắt đầu xuất hiện nói cách khác tương lai sẽ xuất hiện xâm lấn địa cầu r ộ t tướng quân nhưng là rất có thể không ai có thể đối phó hắn cái này thế mà cũng là có diệt thế nguy cơ thế giới cùng lúc đó đỗ mục túi đầu nhìn về phía trong tay phía dưới cùng nhất một tầng phong thư sải mờ dị ạ nguyên lai、like, nữ bảo an nói chính là nàng bị liên bang nga nhốt lại nữ sụp m ạ n cả dạ số eo khó trách cản s â t nông trường không có phi thuyền hạ xuống kẹn vợ chồng cũng không có một cái gọi khắc l ạ p khắc hài từ đố mục rốt cuộc hiệu do đó là cái cái gì thế giới hắn nhịn không được k h é p cười một tiếng không nghĩ tới dô kẽ lần này chỉ nguyên lai、like、là tốt sống đây chính là một cái còn sống cờ di tồn n i ẩn a chỉ t i ế p đã trưởng thành không biết có được hay không lừa dối thành đệ tử chương một trăm sáu mươi tám cảm giác thần bí biến mất mà uy hiếp cảm giác diệt hết chương một trăm sáu mươi tám cảm giác thần bí biến mất mà uy hiếp cảm giác diệt hết đố mục vung tay ra bên trên phong thư phong thư này cũng lập tức hóa thành thiên chỉ hạc d á vẻ bay về phía địa chỉ bên trên mục tiêu Khoảng cách đây là bạ gì lần n h cũng không đang tìm kiếm sen châu thành phố phờ lát nhưng là lại không biết phờ lát cụ thể thân phận đỗ mục lần này xác định dâu kẻ chỉ là thu được cú mèo tòa án tình báo nhiều nhất biết những cái kia từ trước tới giờ không che lấp thân phận của mình tồn tại một khi hơi che lấp lại thêm thế giới song song khác biệt dồ kẹ cũng không biết đối phương cụ thể tình báo mà tại trong phòng này đang có một dồ kẹ nhìn xem những nhân vật này c h ầ n dung thành thơi thành thơi cắt báo chí khi hắn thấy được bay vào được thiên chỉ hạt sau hơi s ứ n g sở dỗi ra mang theo lục thủ bộ tay đem chậm rãi bay xuống thiên chỉ hạt đầu thiên chỉ hạt thì giống như là hòa tan mở dạng trong nháy mắt mở ra biến thành phong thư rán vẽ dồ kẹ nháy mắt mở ra biến thành phong thư rán vẽ dồ h á y m t mở thật khó đến là ba ba sao đương nhiên ta không xác định là cái nào thì h ì h ì h ì đ ỗ mục không có trực tiếp vào tay giết chết thằng hề này bởi vì hắn chợt phát hiện thằng hề này hắn cũng không nhận ra trước đó tại gò thảm giết chết những thằng hề kia có cùng bờ lách mạ sờ một dạng điểm giống nhau đó chính là tất cả đều là tội phạm có là cùng hắn cùng một chỗ từ ác kham bệnh viện tâm thần vượt n g ụ c có lại chỉ là phổ thông n g ụ c giam tù phạm đ ỗ mục một lần nào đó tới này cái thế giới thời điểm đục tới bặt mặn là truy tra cái nào đó tội phạm điều động toàn bộ gò thảm hồ sơ hình ảnh trong lúc lơ đã nhớ kỹ tất cả gò thảm tội phạm tướng mạo đương nhiên, không phải t ậ n lực đi nhớ chỉ là lần nữa nhìn thấy luôn có thể nhớ tới thôi trước đó gõ tham rổ kẹ bọn họ chỉ có hai cái điểm giống nhau một cái là tất cả đều là tuổi trẻ người da trắng nam tính một cái khác thì là tất cả đều là tội phạm thang hề này là kỳ thị chủng tộc thêm giới tính kỳ thị sao trừ cái đó ra những cái kia tội phạm có thân thể mười phần gầy yếu còn không bằng người bình thường bởi vậy cũng không phải là nhìn chúng tội phạm tố chất thân thể càng mạnh đố mục có chút suy tư tiềm thức kinh nghiệm bị điều động nghĩ đến một cái khả năng muốn lần này khắp thế giới cảm nhiễm rổ kẹ sát xuất lớn chính là cái kia tóc sâu diễn viên hắn miệng đầy sân khấu người xem loại hình lời nói lại thêm bắt cóc những cái kia có con một gia đình cũng không giống là vì người bình thường suy tính bộ dáng chẳng lẽ dồ kệ cho là tội phạm là đồng hành là cùng chính mình một dạng diễn viên mà người bình thường là ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại đối tượng cùng người xem không hẳn là trọng yếu đạo cụ mới đối chỉ có tại bặt mạng trước mặt mới có thể tiêu hao bọn hắn đến hoạt động động bặt mạng cảm xúc đương nhiên đây chỉ là đỗ mục căn cứ vào thằng hề này tin tức tiến hành tâm lý chất tả là thật là giả kỳ thật đều không có trọng yếu như vậy chỉ cần bảo đảm trước mắt không có người bình thường thụ thương liền tốt đố mục tay làm kiếp quyết k h o á t tay nguyên bản chính tràn đầy phấn khởi muốn đem phong thư mở ra rỗ kẹ lập tức kêu thảm ngã nhào trên đất ta à à, à. dỗ kẹ cảm giác được tứ chi truyền đến đau nhức kịch liệt túi đầu xem xét phát hiện mình bây giờ đơn giản giống như là một đầu côn trùng một dạng trên mặt đất cô kén mà tứ chi của hắn tất cả đều bị chém đứt rơi trên mặt đất dỗ kẹ tại ngay từ đầu kêu thảm sau dần dần biến thành tiếng cười cười quái dị nói à dị dạng tú sao kỳ thật ta càng vui lương chủ bắt người đỗ mục đem còn đắm chìm tại gấp mười lần vận tốc gâm thanh mang đến trong hương phấn r ắ á c sân p h o n g tới trên mặt đất cũng khuyên bảo hắn lần này không cần cùng chính mình vào nhà bên trong hình ảnh đối một cái tiểu bằng hữu tới nói kích thích quá lớn mặc dù giết người so đem người làm tàn phế càng quá phận nhưng dù sao biểu hiện hình thức không giống với đỗ mục chậm rãi bay vào trong gian phòng dỗ k ẻ nằm trên mặt đất nghe được động tĩnh lập tức ngẩng đầu lên liền thấy một người mặc trường bảo nghịch ánh nắng bóng người dỗ k ẻ lập tức x á c một tiếng cắt nhàm chán lại là ngươi nhanh như vậy tìm đến đây chẳng lẽ nói hắn lên tiếng tụ lại lên cơ mặt cũng không biết là đau hay là cười toàn thân run dày chẳng lẽ nói chẳng lẽ nói g ò tham đã có pháo hoa có thể nhìn sao tin tức làm sao còn chưa từng xuất hiện à không biết trên tay ngươi lây dính bao nhiêu người vô tội máu c ò n rơi lại là nhìn ngươi thế nào có thể nói cho ta biết không có thể nói cho ta biết không ta rất hiếu kỳ ta rất hiếu kỳ đỗ mục cô lại không để ý đến đối phương mà là ngẩng đầu nhìn trong phòng các loại cắt xuống tấm hình chú ý tới trong đó thật sự có bạ gì ạ lẫn thân ảnh bốn cũng không biết thằng hề này đến cùng là tre hay là thật có cái gì phương thức tính toán thế mà đem thật thờ lát đặt vào sảng trọn phạm vi bên trong bởi vậy coi như đem đối phương cảm nhiễm thành rổ kẹ đoán chừng cũng sẽ không trở thành rổ kẹ thờ lắc đỗ mục mở miệng nói ngươi tìm thờ lắc làm cái gì ngươi không phải nhất tâm tâm niệm niệm lấy bặt mạng sao mặt khác siêu anh hùng ngươi cũng có hứng thú rổ kẹ bởi vì vốn là sắc mặt chẳng bệnh lúc này toàn thân dưới sự đau nhức kịch liệt mà không đổi sắc hách hách cười quái g ị hách hách hách ngươi cũng biết bọn hắn là ngươi vốn là từ thế giới khác tới đương nhiên biết bọn hắn cho nên có thể cùng ta tiết lộ một chút đến tột cùng ai là phờ l t sao có thưởng khâu vấn đáp a khách quan mà nói d ậ kẹ ngược lại là đối đố mục như thế nào tìm đến chính mình cùng tình cảnh của mình cũng không quá quan tâm đố mục lúc này đã phân ra một bộ phận pháp lực làm trong suốt thân ngoại hóa thân tiến về nơi đó cục cảnh sát kiểm tra tội phạm đường án tại xác định đối phương là người bình thường lây nhiễm rổ kẹ virus hay là tội phạm lây nhiễm rổ kẹ virus trước đó ngược lại là không tiếp tục thống hạ sát thủ đố mục ngồi ở rổ kẹ nguyên bản ngồi trên ghế salon có quan hệ tình báo của mình d ậ kẹ cũng hẳn là từ cú mèo tòa án nơi đó lấy được lúc này thân ngoại hóa thân đã đến đồn cảnh sát bắt đầu đọc qua tài liệu đại khái chỉ cần ba phút xen châu thành phố không có mặt khác rổ k ẻ đỗ mục cũng coi như hơi có chút thời gian có thể cùng rổ k ẻ đơn giản phiếm vài câu thang hề này vết thương đã bị đỗ mục dùng nhiệt độ cao pháp lực cầm máu mặc dù nhìn thảm trang diện lại cũng không làm sao huyết tinh chỉ là m ư ờ i phần quỳ dị thang hề k ê u ngọng ngoại bỏ hướng cánh tay của mình cánh tay thậm chí còn tại hệ thần kinh co rúm đại khái thật làm cho hắn cùng mình cánh tay tiếp xúc liền có thể dùng tựu thần thừa số đem tản chi đón về đi đỗ đố mục đối với cái này lơ đẽn mở miệm nói gọ thảm sự mặc dù ta giết chết những thằng hề kia nhưng tạc đạn cũng không có d ẫ n bạo hiện tại gõ thảm nhân dân còn tại hưởng thụ mỹ hào sống về đêm đâu dô k ẽ nghe vậy lập tức bực b ộ i không n ể mặt cũng không bỏ lên trong miệng hung hát nói không có ý nghĩa không có ý nghĩa cực kỳ quả nhiên chỉ có con rơi thú vị chờ chút liền để nữ bảo an đem ngươi đổi ra giảm hát đỗ mục nhữ mày nữ bảo an là ai dô k ẽ lập tức vui vẻ ra mặt nói h ì h ì h ì hì, còn có thể là ai đương nhiên là thế giới này hệ thống miễn dịch đánh ngã thế giới khác kẻ xâm lược vô thượng nữ thần thiên đường đảo ấn đỡ hộ mạn rồi đỗ mục cũng mỉm cười nói có đúng không không phải nữ sụt mạn, c ả dạ số e o sao d ô kẹ dáng tươi cười cứng đờ bực bội nói kịch thấu cẩu kịch thấu cẩu một chút giải đố niềm vui thú cũng không có ngươi không biết lên đài cùng mà thuật sư cùng một chỗ biểu diễn thời điểm phải phối hợp sao không có tố chất đạo đức bại hoại đồ vật nói d ô kẹ vừa nhìn về phía đỗ mục bắt đầu cười quái dị khiêu khích nói ngươi không phải muốn biết vì cái gì ta tìm thờ l á t sao ta liền không nói cho ngươi ngươi không phải có thuật đọc tâm sao nhìn xem ngươi có thể hay không từ trong đầu của ta chính mình đạt được những nội dung này thì hì ha ha đỗ mục lý để ý trên người trường sam tùy ý nói khó trách mỗi cái thế giới ngươi cũng như vậy ưa thích tìm bắt mạn p h i ề n phước xem ra ngươi càng ưa thích có thể thuận ngươi mạch suy nghĩ đi đối thủ đáng tiếc ta cũng không phải là bắt màn cũng không phải sụp màn đỗ mục nhìn xem rộ kẹ bình tĩnh nói ta biết trên người ngươi rộ kẹ virus chỉ sợ ngay cả phương diện tinh thần đều có thể truyền nhiễm cho nên cũng đừng trông cậy vào ta đối với người đ ậ c tâm rộ kẹ sắc mặt triệt để âm trầm xuống xem ra nụ cười của hắn đối với bắt mạn vĩnh cựu nở rộ vừa mới ta làm cái thí nghiệm nhỏ quả nhiên cho dù là tiếng cười c ũ nhưng g có t ể ảnh h ở người c h u quanh n tinh thần, người g m ỗ i l ầ nay p h trực i đều là diện này đến tụ lại tiểu lưu manh dỗ kẹ lại n n h giải đố mục xác mình xác của nhận nghĩ không Những c khai sự nghi ngờ này cái này để dỗ kẹ virus lộ ra có chút mang theo sắc thái thần bí lại liên tưởng đến kiếp trước chơi qua trong trò chơi rổ k ẹ vi rút biểu hiện hình thức cơ hội chính là đời trước rổ k ẹ không ngừng bên thai bờ xì xào bàn tàn bốn đỗ mục có lý do tin tưởng mỗi khi rổ k ẹ vi rút thay đổi một cái mới ký chủ cũng sẽ đem tiền nhiệm rổ k ẹ tất cả ký ức cùng kinh nghiệm truyền bá đi qua rõ ràng mỗi cái rổ k ẹ đều cũng không trải qua lâu dài rèn luyện cũng không có học tập các loại kiến thức chuyên nghiệp đang thay đổi thành rổ k ẹ trước đó cũng chỉ là cái âu s ầ u thất bại tội nhỏ phạm hoặc tiểu diễn viên biến đổi thành rổ k ẹ lại có thể cùng đỉnh cấp võ học đại sư chiến đấu thiên tài bạt mặn đánh có đến có vệ còn có thể chế tạo ra các loại mà những cơ quan này b ấ y dập lại thường thường mang theo một loại mộc mạc cùng cổ điển hoặc là tin tưởng rổ kẻ chính là nghiền ép bặt mạn g siêu cấp thiên tài hoặc là chính là rổ kẻ kế thừa tiền nhiệm rổ kẻ tất cả trí tuệ cùng kinh nghiệm đỗ mục càng muốn tin tưởng người sau đương nhiên rổ kẻ v i r ú t khẳng định cũng là có tính hạn chế đại khái chỉ có thể hướng về sau truyền lại tri thức mà không phải tố chất thân thể không phải vậy điên cuồng điệp g i a siêu năng lực giả là được rồi cái này tại g c thế giới khẳng định không thiếu đồng thời điệp ra tri thức cùng trí tuệ khả năng cũng sẽ để rổ kẻ trở nên càng thêm điên biết được rổ kẻ trí tuệ nhưng đ hôm nay tại ta đại khái thể nghiệm năng lực của ngươi sau ta phát hiện ngươi cũng không có như vậy đặc biệt dỗ kẹ cái chán trong nháy mắt bạo khởi gân xanh ánh mắt của hắn cơ hồ lập tức hiện đầy tơ máu răng cắn khanh khách rung động tựa hồ đỗ mục câu này người cũng không có như vậy đặc biệt lực sát thương muốn so chém đứt tứ chi của hắn tới còn lớn hơn dồ kẻ phá phòng liền muốn chửi đấm lên đỗ mục lại dùng pháp lực phong bế miệng của hắn đương nhiên đỗ mục là không sợ khẩu chiến hắn chỉ là không muốn đối phương d ổ kẻ vi rút từ thể nội tiết lộ ra ngoài đồng thời đỗ mục tùy ý nói thì ra là thế bộ thân thể này cũng là tội phạm cái tiêu kết hợp ta vừa mới phỏng đoán hiểu Chứ người bình thường là quý giá tiêu hao phẩm bên ngoài trí tuệ của bọn hắn cùng kinh nghiệm cũng không bằng tội phạm phạm tội kinh nghiệm đối người có trợ g ú t đúng không thật là một cái phương diện tinh thần thùng nước dựa chén a đỗ mục cảm khái một câu, sau một khắc thằng hề này liền bị bao phủ tại đỏ thâm pháp lực ở trong cái này rất giống toàn tự động l ò t h i ê u cam đoan bất kỳ một cái nào tế bào cùng vi rút cũng sẽ không còn sống sót đồng thời đ ố mục cũng đem toàn bộ trong phòng có quan hệ thờ lát i n tức cho một mùi lửa hắn đối thờ lát bạ di ạ lần cũng không có gì tâm tư đối phương hiện tại mới một ư ơ i tuổi khoảng cách bị thiểm điện bổ còn có tám năm thời gian đương nhiên cũng có thể là không có tám năm dù sao thế giới này chỉ là cùng phim bản tránh điểm thế giới tương đối tương tự thôi tám năm sau bở dù sợ rõ ràng cũng sẽ không giống trong phim ảnh giá như vậy liên cung bắn n ở chỗ mạ với thế giới một dạng dung hợp k h e ạ vẹn trở cùng siêu phàm người nhẹ phim tất cả đều chỉ là tương đối giống thế giới song song cũng không phải là hoàn toàn tương tự chỉ là nếu như đại phương hướng không phạm sai lầm tám năm đằng sau do tướng quân đại khái đồng dạng sẽ xâm lấn địa cầu ân bởi vì thời gian quá lâu đỗ mục thật sự là sinh không nổi nguy cơ gì cảm giác ở trước đó còn có cái người đột biến thế giới ạ bộ cà l ị c h đ â u đỗ mục tại thiêu sau khi kết thúc rời đi thằng hề này chiếm lấy phong úc đi tới rát sần bên người lúc này rát sần đang cùng một người mặc áo ngủ tiểu hài nói chuyện đứa trẻ kê mặt mũi tràn đầy n ạ t như nói h a một đêm tử g ò thảm đi vào sen c h â thành phố dựa theo sự miêu tả của ngươi tốc độ phi hành của ngươi tuyệt đối tốc độ siêu âm quá lợi hại ta nếu là cũng có tốc độ nhanh như vậy liền tốt ta nhất định suốt ngày khắp thế giới du lịch rát sần qua loa gật đầu thần s ắ c hơi kinh ngạc cùng mất tự nhiên hắn không nghĩ tới đối phương thế mà thật tin bốn vừa mới rát sần cũng là dưới sự kích động muốn cùng người khoe khoang vừa v ẫ n bị cái này ngủ không được tiểu hài phát hiện liền khoe khoang loạn tán gẫu một trận đã sớm chuẩn bị kỹ càng nên đón đối phương chất vấn ánh mắt cũng dự định không chút nào giải thích chỉ là cười nhạt một tiếng kết quả đối phương mặc dù không phải thật sự rất tin tưởng l ạ i hết sức nể tình cổ động còn tại huyễn tưởng thật có được tốc độ như vậy chính mình muốn làm sao lợi dụng j a c k s o n thật đúng là không cùng như vậy thân mật người đồng lứa trung đụng nhất thời ngược lại là có chút không biết sau đó nên nói cái gì đương nhiên là đỗ mục trong mắt cùng tuổi j a c k s o n đã mười ba mười bốn tuổi so thế giới này bà dì ạ lần hay là lớn một chút bé trai kia chính là bà dì ạ lần đỗ mục vừa mới lực chú ý đều cách người mình hóa thân cùng đối rộ kệ tinh thần cùng tiếng cười quan sát bên trên ngược lại là không có chú ý tới bà dì ạ lần thế mà rời giường còn cung rát sần sướng hàn huyên vài phút dắt sân nhìn thấy đố mục lập tức nhẹ nhàng thở ra đối bà g ì ạ lần phất phất tay nói t ố t sau đó ta phải đi có thể sẽ đi hy lạp hoặc là sái b ờ dì ạ chúng ta còn muốn bắt cái kia toàn thế giới tán loạn tổ chức xấu xa đâu bà g ì ạ lần mười p h â n nghệ tình phát ra hoa ba sợ h ã i thán phục đồng thời hai mắt sáng lên đố mục mỉm cười hắn có thể cảm giác được bà g ì ạ lần cũng không có tin tưởng nhưng hắn lại hy vọng dắt sân nói là sự thật yêu huyền tưởng niên kỳ a thế là đố mục cũng không có ẩn tàng thân hình trực tiếp tại dắt sân dưới chân ngưng tụ ra ngũ sắc tường vân phiêu đáng đến giữa không trung bà dì ấy nguyên bản còn tưởng rằng đại nam hải kia cũng giống như mình chỉ là tại cùng người khác trình bày chính mình hết tưởng cho nên bạ g ì mới làm ra phản ứng như vậy bởi vì hắn cũng hy vọng tại chính mình nói những cái kia kỳ tư diệu tưởng thời điểm các bằng hưu sẽ như thế nể tình kết quả không nghĩ tới chính mình là đang chơi người ta đến thật đỗ mục ngưng tụ đường từ l ự c vòng s i ê u một chút liền dẫn dắt s ầ n bay ra ngoài hắn dùng mười giây thời gian đến gia tốc đến một mạch đang đánh ra âm bạo thời điểm sớm đã rời đi xa xa bạ dì ạ lần chỗ ở khu phố nhưng lần này đỗ mục lại cố ý để dưới chân tường vân tản mát ra dị dạng hả quang thế là bà g ì ạ lần liền thấy điểm điểm tinh quang d ư ớ i bầu trời đêm tao lại lưu tinh thuận đại nam hải kia rời đi phương hướng sáng lên bà g ì ạ lần nuốt một ngụm nước bọt âm thanh run dày nói thật thật tốc độ siêu âm phi hành a tốt xấu có cái phi hành k h i a cái này khô c ắ n bay thẳng không hợp lý a bốn rát s o n nhìn phía sau cảnh s á t l ấ y cực nhanh tốc độ đi xa thu nhỏ đỗ mục m ỉ m cười nói làm sao không nỡ mới vừa quen bằng hữu j a c k s o n có chút ngượng ngùng cùng đội và nói cũng không phải là ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất quái lạ thế mà ta nói cái gì liền tin cái gì tương lai chớ bị trên đường những cái kêu bán p h n cho vay tiền lừa gạt đỗ mục lắc đầu yên tâm đi s e n châu thành phố trị an không có kém như vậy đại khái đi dù sao hắn có người nhà bảo hộ đơn thuần điểm không có gì j a c k s o n lúc này mới s ứ n g sở sau đó bình tĩnh trở lại không lên tiếng nữa đúng vậy à người ta phụ mẫu song thân gia đình hòa thuận sinh hoạt tại g i à u có an bình khu ngã tư ở đâu là gò thảm cống ngầm có thể so sánh chính mình cùng đối phương vốn là người của hai thế giới tự nhiên không thể dùng giống nhau s ử sự phong cách tại cao tốc phi hành bên trong thời gian theo nhanh chóng trôi qua tại trước mặt cảnh sát phụ trợ bên dưới tựa hồ chạy cũng rất nhanh giáp sân cảm thấy cơ hồ không có quá dài thời gian toàn bộ thế giới liền trở nên tuyết trắng mê mang giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có bầu trời đen kịt cùng đại địa sám trắng hai loại nhan sắc mà ở giữa thì dùng động thái phong tuyết làm quá độ đúng lúc này c a o lại lóe ra hồng q u a n g hấp dẫn rắt sần chú ý đến đỗ mục bị lệnh tia sáng giấu kín thân hình phiêu phủ ở một chỗ cỡ lớn căn cứ quân sự trên không mà lúc này toàn bộ căn cứ quân sự hồng quang đại thịnh khắp nơi đều là bạo t ạ c cùng lấp lóe đèn pha đỗ mục dùng pháp lực thăm dò dưới chân căn cứ quân sự tình huống thần sắc hơi động khó trách, khó trách trước đó tinh thần lực bao phủ toàn bộ gọ thảm thời điểm luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nguyên lúc này tại trong căn cứ quân sự toàn thân chất sừng làn ra người cá sấu tùy ý quân nga đạn bắn vào trên thân cười gần sông lên phía trước cắn một cái rơi binh lính đối phương đầu một cái khác hình thể so người cá sấu còn cường tráng bắc thị toàn thân có thể so với tiểu hào lục cự nhân nam nhân trực tiếp nâng lên một cánh cánh cổng kim loại xem như tâm chắn phản phất phá r ỡ xe tăng một dạng không ngừng phá hư trong căn cứ quân sự các loại phòng hộ cùng kiến trúc một cái tay cầm súng tự động nam t ử trốn ở bàn phía dưới tâm chắn nô ra h ọ n súng nhìn như tùy ý bắn phá lại có thể làm cho mỗi viên đạn đều tinh chuẩn chúng mục tiêu một cái liên bang nga binh sĩ đầu thậm chí ở trên vách tường bắn ngược đến nguyên bản công kích không đến góc chết mà bọn hắn điểm giống nhau là trên mặt đều có khuôn mặt tái nhuận cùng cùng l o ạ n cười to trừ cái đó ra còn có vô số r ầ kẹ dùng các loại, loại loại phương thức hoặc ném t ắ t đạn hoặc đối thương hoặc dứt khoát đi lên vật l ộ n â n cũng đều là có thể nhớ tới khuôn mặt nguyên lai bọn gia hòa này đều bị r ầ kẹ hợp nhất bốn nhưng bọn hắn cũng không trọng yếu đỗ mục tiếp tục thâm nhập sâu dò xét rốt cục tại chỗ sâu nhất phát hiện một cái chính mình tinh thần lực khó mà xâm nhập hình cầu lồng giam, cái này to lớn kim loại lồng giam. dùng vật liệu trừ sắt thép cùng chi bên ngoài tựa hồ còn có một loại nào đó ngăn cách tinh thần lực vật liệu để đỗ mục pháp lực khó mà tham dò vào trong đó lồng giam mặt ngoài cũng không có bất luận cái gì k h ẽ hở nhưng cũng may thông gió tựa hồ dùng chính là phía trên r ủ xuống sâu cự cầu lồng giam đường ống đỗ mục thuận đường ống tìm tới tiến đầu gió rốt cuộc đem pháp lực tham dò vào trong đó tại kim loại nội bộ lồng giam ở giữa có thô to cột kim loại phía trên mấy cái k h ẽ hở chính là để dùng cho người ở bên trong hô hấp địa phương trừ cái đó ra đối cầm tù trong đó người mà nói rốt cuộc không có gì cả nửa điểm tia sáng cũng không tồn tại đỗ mục khống chế pháp lực phát ra âm thanh nói c ả dạ sổ eo không có động tính đại khái là trạng thái hôn mê đi đúng lúc này đỗ mục chú ý tới một rổ kẹt h à n h thơi thành thơi đi vào kim loại lồng g i ă m trước gõ cửa một cái hẹo lộ đáng yêu tiểu siêu nhân n g ư ơ i ở đâu thật không có ý tứ tại trước ánh bình mình q u ấ y dậy ngươi giấc ngủ bất quá ta có chút ít phiền phức có thể muốn mượn dùng một chút lực lượng của ngươi đến giúp thế giới này dọn dẹp một chút độc tố h ì hì ha, ha nói cái này mặc áo bông rộ kẹ nhân xuống trong tay bộ đàm tới đi tỉnh lại chúng ta tiểu siêu nhân để nàng gia nhập chúng ta đi một bên khác đương nhiên cũng là rỗ kẹ nhưng lại có chút do dự thật cần để cho sụp mạn gia nhập chúng ta sao nàng sẽ không trực tiếp đem con rơi bóp chết đi n g ư ơ i biết chúng ta khẳng định không khống chế được lực đạo bông vải áo khoác rỗ kẹ tràn đầy tự tin nói đừng lo lắng ta xem qua cú mẹo tòa án ghi chép mấy cái trong thế giới chúng ta đều lây nhiễm sụp mạn nhưng cũng đều bị con rơi đánh bại đó là bởi vì những con rơi kia đã nắm giữ đối phó sụp mạn kỹ xảo hắn có cỡ gì tôn chúng ta cũng có đúng nga cái kia không sao các loại diệt trừ người ngoài của kia chúng ta lại đem nàng giết chết là được、Kì、hì hì hì h đặt thành chung nhận thức sau tại đỗ mục vừa mới dọc theo đường ống d ò xét đến hô hấp trong phòng lập tức bị mấy cái rổ kẹ đẩy ra c ư ờ i gian lấy phun ra màu xanh lá độc vật đỗ mục bình tĩnh đem những này rổ kẹ vi rút toàn bộ c h ặ n lại xuống tới cùng lúc đó đỏ thâm pháp lực đem toàn bộ trong căn cứ quân sự tất cả rổ kẹ toàn bộ bao phủ trong đó chương một trăm sáu mươi chín để cho ta nhìn xem cực hạn của ngươi chương một trăm sáu mươi chín để cho ta nhìn xem cực hạn của ngươi nguyên bản tại những năng lực kia khác nhau rổ kẹo hóa tội phạm trước mặt đau khổ trèo chống nga quốc quân đội phát hiện người xâm nhập hỏa lực thốt nhiên trì trệ khi bọn hắn từ công sự che chắn hậu phương t h ò đầu ra lúc liền phát hiện những cái kia tất cả đều đem mặt bôi trắng bệnh phần tử khủng bố tất cả đều bị một cái xích hồng sắc hơi mở lồng giam giam giữ trong đó những thằng hề kia bọn họ lập tức điên cuồng chửi rủa đứng lên từng cái tất cả đều giận điên lên dáng vẻ bên trong một cái rổ kẹ trong lời nói để lộ ra tin tức để đỗ mục thần tình khánh n í c h đ á n g c h ế t đáng chết đáng chết chúng ta đêm nay hành động thời điểm không phải nhắc nhở gõ thảm bên kia bắt đầu hấp dẫn con rơi cùng người ngoài cuộc kia chú ý sao bọn hắn làm sao rác rời như vậy ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được mà lại hắn làm sa chẳng lẽ trong chúng ta có cái sợ hàng thế mà đem chúng ta tình báo tiết lộ ra ngoài không có khả năng khẳng định là hắn sử dụng cái tia thuật độc tâm mẹ nó vậy hắn tại sao không có biến thành chính chúng ta người khả năng đã thay đổi nhưng là hắn muốn độc chiếm con rơi hợp lý thật giống như chúng ta định dùng nữ bảo an đánh chết người ngoài cuộc sau liền g i ế t nàng một dạng đáng chết hắn không có khả năng làm như vậy a hắn không có khả năng a ai nói không được ta duy trì hì hì ha ha dồ kẹ khi bắt mạn sư phụ rất có ý tứ thì ra là thế đêm nay dồ kẽ lại là bắt cóc bạ b ạ dạ Lại là bắt cóc s như ầ có như như có nhưng n là t n dỗ kẹ quá coi thường đố mục hắn một không nghĩ tới đố mục pháp thuật thế mà có thể trực tiếp biểu hiện tất cả dỗ kẹ vi giúp người lây bệnh vị trí hai không nghĩ tới đố mục có thể trong vòng mười phút liền giải quyết gò thảm tất cả dỗ kẹ Ba nhanh không nghĩ tới đố mục tốc độ lại có nhanh như tới tốc lại đố độ đây mục có vậy đ ề u là lực lượng. đố đó mục trước chưa GEC tại thế ra giới hiện bao qua biểu giờ Dô kè nếu là có thể nắm giữ những tin tình báo này cái kết đều không phải là mạch suy nghĩ thanh k ỷ mà là có thể tiên đoán tương lai có biết trước năng lực rất hiển nhiên d ầ kè mặc dù tại kinh nghiệm cùng trí tuệ điệp ra bên d ư ớ i năng lực xuất chúng đến có thể cùng bắt mạng so sánh nhưng tóm lại cũng là có phảm nhân hạn mức cao nhất đố mục bình tĩnh vỗ tay phát ra tiếng lập tức tất cả d ầ kè đều tại kêu thảm cùng cười k h á i dị bên trong bị nhiệt độ cao thôn vệ xem ra có chút d ầ kè thật đúng là cảm thấy đố mục đang dùng nhiếp thần lấy niệm sau liền bị đ ọ ạ t xá bọn hắn nếu nguyện ý ô n dạng này mộng đẹp chết đi đố mục cũng không để ý t r i ể n lộ một chút chính mình nhân tử bất quá hy lạp còn có rổ kẹ ở đây vi khuẩn gây bệnh cũng không triệt để trừ tận gốc nhưng bặt mạn cũng đi hy lạp tìm cú m è o tòa án trước kia hang ổ tìm kiếm đầu mối đố mục ngược lại là không có gì có thể lo lắng mà những thằng hề kia hóa tội phạm rất nhiều còn tại dãy r ù a ở trong chỉ là bọn hắn vô luận dùng phương thức gì đều khó mà đánh vỡ đố mục pháp lực lo tiêu người cá sấu cắn xé bản cơ hồ muốn bạo tạc cơ bắp tử vong xạ thủ điên cùng xạ kích tất cả đều đối đố mục pháp lực lồng giam không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì những này ở trong thế giới khác có lẽ muốn cùng bắt mạn g tương ái tương sắt vô số năm tội phạm đêm nay cơ hồ chết hết trên thực tế đỗ mục còn chú ý tới có chút tội phạm đã sớm bị bắt mạn g bóp nát xương sống hẳn là b á n thân bất toại nằm tại gò t h á m trại an dưỡng mới đối không nghĩ tới những này vốn hẳn nên tại trên giường bệnh qua hết nửa đời sau tội phạm cũng bị rồ kẻo trắng i n h mấy hơi thở ở giữa t o à những bộ bờ sái ạ cái h còn lại có mặt mũi kêu quân nga binh các binh sĩ nuốt xuống mấy lần nước bọn mê mang nhìn xem đồng bào thi thể cùng bị một ít trọng trang rổ kẻ phá hủy kiến trúc nếu như không phải những ngày chiến tổn bọn hắn cơ hồ coi là vừa mới kinh lịch hết thảy đều là đang nằm mơ lúc này rát sân mới mở miệng đỗ mục tiên sinh chúng ta muốn xuống dưới sao vừa mới phát sinh hết thảy tại rát sân trong mắt đều là không tồn tại từ trong thị giác của hắn nhìn chính là mình mới vừa cùng đỗ mục tiên sinh bay đến cái này căn cứ quân sự trên không không có hai phút đồng hồ mà đỗ mục tiên sinh tựa hồ đang tìm căn cứ lối vào vị trí đỗ mục gật gật đầu khống chế hai người thẳng tắp hướng phía dưới rơi đi mà cùng lúc đó trong căn cứ quân sự cũng có nga quốc sĩ quan như ở trong n g ộ n mới tỉnh lơ tiếng dùng tiếng nga nói kiểm tra người ngoài hành tinh kia giam gi kiểm tra thương vong nhân số tìm kiếm bỏ sót tội phạm bọn hắn đến cùng là thế nào mất tích điều động tất cả giám sát ta muốn hai mươi phút đồng hồ bên trong đạt được sơ bộ tập hợp cái này liên bang nga sĩ quan t ầ m thét cũng là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm đêm nay phát sinh hết thể đều quá mức quỷ dị hắn đều có chút nhanh phạm dổ kẻ chứng sợ h ã i đồng thời trong lòng của hắn lẩn lẩn cảm thấy sự tình hẳn không có kết thúc dù sao người xâm nhập là từng cái chính mình đột nhiên từ đốt biến mất mà không phải bị bọn hắn đánh chạy trong lòng khó tránh khỏi không nỡ mà phảng phất làm m phi định luật một dạng sự tình trong nháy mắt liền hướng xấu nhất phương hướng phát triển bốn Trói thai một à u đỏ đ báo người kỹ thuật viên tại sĩ quan sau lưng có chút cứng ngắc xoay đổ lại đối sĩ quan nói trực quan lần này người xâm nhập giống như tại chúng ta ngay phía trên ngay phía trên ngay p h í trên nga quốc sĩ quan xử sở ngẩng đầu lên nơi này ngay phía trên Thế nhưng mà tên lửa xuyên lục địa giếng phát xuyên kim loại trời này toàn t hình trụ thẳng tắp rơi xuống đất phản thác hồng trung đại lã bên thai bờ bị toàn lực va chạm toàn bộ giếng trời phía dưới quân nhân đều thống khổ b ư n g kín lỗ thai có thể cái này cũng tương đương với một tiếng nhắc nhở để tất cả quân nhân đều r ơ lên vũ khí n h ắ m chuẩn giếng phát xạ phía trên chỗ trống không ít người khẩn trương nuốt n g ụ m nước miếng nhớ tới vừa mới những thằng hề kêu bọn quái vật biến mất c h ẳ n g cảnh rõ ràng là trời đông giá rét sai bờ dị ạ bọn hắn lại toàn thân đứa ra mồ hôi lạnh không có để bọn hắn chờ quá lâu một đoá tỏa ra ánh sáng lung linh tường vân xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn cơ hồ là đồng thời không có bất kỳ người nào hạ mệnh lệnh mỗi một trôi thương đều bị bóp lấy q u súng có thể những chính mình tỉ mỉ bảo dưỡng che chở vũ khí và hôm nay lại p h ả n phất một cái mô hình giống như không có cách nào bóp cái kêu bén nhảy cò súng cho tới khi đám mây hạ xuống phía dưới cùng cũng không có một viên đạn đánh đi ra cho đến lúc này bọn hắn mới phát hiện đám mây bên trên đứng đấy một người mặc trường sam nam tử cùng một cái thấp bé thiếu niên chỉ là hai người khuôn mặt đều mơ hồ không rõ p h ả n phất mở g h m mơ hồ dù là dùng sức xoa bóp hai mắt cũng nhìn không rõ ràng đ ố mục điểm ấy lòng trách nhiệm vẫn phải có hắn dù sao tại bên gia tộc trên yến hội lộ mặc quà hắn lại không có ý định giết chết những này nga quốc binh sĩ đương nhiên sẽ không để bọn hắn sau đó đem đầu mâu nhắm ngay đệ tử của mình lúc này cái kêu bị kỹ thuật viên b ổ nhào sĩ quan đã từ dưới đất bỏ dậy không có đi quản sau lưng cứu mình tính mệnh cấp dưới mà là đối với đỗ mục nghiêm nghị q u á t hỏi xâm lấn căn cứ quân sự có thể coi là đối nga quốc phát động xâm lược chiến tranh các ngươi phía sau quốc gia chuẩn bị sẵn sàng sao đỗ mục không có cùng người nga đã từng quen biết bình thường cũng không nhìn liên bang nga quốc tác phẩm cho nên biết được tiếng nga không nhiều c ũ may vài câu này đỗ mục vẫn có thể nghe hiểu thế là hắn khẽ mỉm cười nói là các ngươi trước bắt cóc đồng loại c ủ a ta ta chỉ là tới cứu nàng rời đi thôi đúng vậy đều là nhân loại s o c m ạ n còn có thể cùng loại sinh con cờ gì tôn ỉ ẩn cùng nhân loại ở giữa hoàn toàn không có cách ly sinh sản nói là đồng loại không hề có một chút vấn đề mặc dù hai cái tinh cầu giống loại không có cách ly sinh sản chuyện này xác thực tương đối khó kéo căng nhưng dê xe vũ trụ địa cầu chính là danh xứng với thực trung tâm vũ trụ ai biết cờ gì tôn ỉ ẩn tổ thượng cùng địa cầu có cái gì liên lụy đâu nga quốc sĩ quan còn muốn nói nhiều cái gì đỗ mục biết muốn từ một quốc gia trong miệng này ra thịt căn bản không có khả năng dùng đơn thuần lời nói thuyết phục đỗ mục nhìn chân của mình bên dưới đỗ mục tùy ý nói một câu bất quá trong vòng mấy cái hít thở dưới chân liền bị đỗ mục pháp lực cắt chém ra một cái cự đại hình tròn sau đó từ từ đi lên giam giữ lấy nữ sụp mạn cạ dạ sổ eo hợp kim l ầ n giam liên đới nó、no、phía trên ống thở xiềng xích cùng trời trần nhà hoàn toàn trôi lơ lửng ở đỗ mục trước mặt những cái kia người nga mắt đều đỏ người ngoài hành tinh này tế bào không gì sánh được chân quý bọn hắn vừa mới đào được một bộ phận đang tiến hành nghiên cứu không hề nghi ngờ một khi thành công tất nhiên có thể làm cho nga quốc trở thành trên thế giới này duy nhất đại quốc đố mục tự nhiên không để ý tới những người này ý nghĩ lần nữa dùng pháp lực sợi tơ vờn quanh cái này kim loại hợp kim lồng giam lập tức lấy cao bước sóng hình thái không ngừng phóng thích thần phong vô ảnh pháp lực sợi tơ tựa như là dao nóng cắt mỡ bò mửa dạng đem cái này nặng nề không gì sánh được hợp kim bóng cho một phân thành hai thiết diện bằng thẳng phẳng phất tại cỗ máy bên trên tiến trên tiến tựa như là mọ mổ tà rổ cậu bé quả đảo một dạng một cái sắc mặt mờ mịt người mặc màu trắng áo tù thiếu nữ tại bị cắt ra quả cầu kim loại ở giữa mê mang ngẩng đầu đỗ mục thần sắc khẽ nhúc đ í c h thiếu nữ này nên kỷ nhìn cũng không lớn a cơ h ộ i chỉ so với rắt sần đại nhất hai tuổi dám vẻ hẳn là có cái mười lăm mười sáu tuổi tả h ư u cũng đối dựa theo phim bản tránh điểm kịch bản đến suy đoán nếu như mình hoặc là rổ kẻ không đến nàng sát xuất lớn còn muốn bị giam cái thời gian tám năm khi đó mới có thể trưởng thành là phim bản bên trong bộ dáng chỉ là đỗ mục cũng phát hiện cái này cạ dạ cùng phim bản khác biệt nàng có mái tóc màu và nóng làn da trắ càng tiếp cận hoặc là nói cũng khác cái là là này dù sao không phải hoàn toàn là. nìm nói mạng hình tượng. đến, không điện ánh gạ giới tiếp thế biệt trụ ta phải ả Xem sao đưa ra vũ đây dù ở đâu lời này đỗ mục nghe không hiểu chỉ là đối phương đang nói câu nói này thời điểm mê mang tinh thần hướng ra phía ngoài để lộ ra cảm xúc mười phần rõ ràng để đỗ mục đại khái đoán được nội dung xem ra đối phương nói hẳn là cờ di tony ấn ngôn ngữ thế mà không phải toàn vũ trụ nói tiếng anh đỗ mục hay là thử nghiệm dùng tiếng anh nói cả dạ sổ、so、eo nơi này là địa cầu ngươi chẳng lẽ không có bị những nhân loại này bất kỳ ư c sao tuổi trẻ khắc tinh thiếu nữ nhìn xem cảnh vật c u n g quanh có chút ngạt như nói Ta, ta thế thuyền ta địa của như Nhưng phi đến mà là cứ cầu. vậy đi đ ân u ó i cả dạ che che chắn dạ đối ầ u h phương i giống thuyền ta, h n của bị bị địa kích không của có cách cho cầu hủy. hao hết, phòng hộ, cho nên là bị người địa cầu đánh h Năng lượng nó nào dụng vòng nên. người xuống. Ấn, Là ư sử p đối phương mười phần tự nhiên cũng bắt đầu nói tiếng anh cũng không biết là ở đâu học rõ ràng nghe nàng ý tứ tựa như là mới vừa tới tới địa cầu liền bị quân nga đánh xuống bắt làm tù binh ở đâu ra thời gian học tiếng anh bất quá thân là cỡ gì tổn nhi ân lại bị tù binh đỗ mục duy nhất có thể nghĩ tới khả năng chính là lúc đó vừa lúc là ban đêm mà phi thuyền của nàng tại tới địa cầu trước đó lại bảo hộ lấy hành khách không bị một chút thái dương chiếu xạ đến ngươi phi thuyền đúng là bị đánh xuống tới đi theo ta đi cả dạ x ô eo nơi này cũng không phải nói chuyện trời đất địa phương cả dạ ngầm đầu nhìn xem cảnh vật chung quanh có chút kinh ngạc chỉ là chú ý tới trên vách tường những người kia phảng phất muốn ăn người ánh mắt cả dạ lập tức cũng cảm thấy vạn phần khó chịu nàng thử nghiệm đứng người lên lại hư nhược kém chút té ngã đỗ mục dùng pháp lực đem nó nắm cử ra đến cả dạ con bị giật này mình chỉ là dãy r a cường độ còn không bằng người bình th tự nhiên không thể thành công đỗ mục cứ như vậy đem c ả dạ phóng tới rát sần bên cạnh rát sần lập tức ở trên người áo giả kít gắn vào c ả dạ trên thân chính mình chỉ mặc bên trong màu đen sau lưng rát sần nhìn xem c ả dạ mặc dù vừa mới đối phương nói lời nghe vào cũng giống là người ngoài hành tinh thế nhưng là nhìn thấy dạng này một thiếu nữ yếu đối u bị người nga cầm tủ hắn vẫn là không nhịn được lòng sinh thương hại hắn mở m i ệ n g c h ấ n an nói đừng lo lắng ngươi an toàn c ả dạ nhìn xem rát sần từ nàng thị giác rát sần khuôn mặt tự nhiên không có bị hư hóa cái này trẻ tuổi thiếu niên có một đầu đen kịt t á c phát trong nháy mắt để cạ nhớ tới biểu đệ của、mình. n à n g lập tức kinh hoàng nói ca heo đâu biểu đệ của ta đâu hắn có hay không bị bắt được đỗ mục tạm thời không có trả lời c ả dạ vấn đề mà là dùng tường vần kéo lên ba người lên không tại cuối cùng lúc muốn rời khỏi đỗ mục còn kiểm tra một chút cái kia kim loại trong lồng giam giống hay không phim một dạng còn có thuộc về nữ sụp màn chế ngự bốn rất hiển nhiên trong phim ảnh một màn kia thuần túy là vì tiết kiệm c h u y ể n trận trong hiện thực làm sao lại đem món kia cờ dị tổ nỉ ẩn hàng dệt cùng c ả dạ giam chung một chỗ nhưng dù sao chỉ là bộ y phục đỗ mục cũng không có để ý mấy người tại tất cả quân nga trước mắt bao người dần dần thăng đến liên bang nga căn cứ quân sự trên không sau đó đỗ mục hướng phía hy lạp phương hướng vận chuyển từ trường quận ở dây vì thẻ chiếu cô kéo trước mắt hoàn hư yếu thân thể chậm chạp ra tốc lấy từ từ đi xa ca da nhìn xem cấp tốc lùi lại phong cảnh trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc nhìn về phía đỗ mục ngươi thế mà không tá trợ phi hành khí liền có thể bay lời này từ c ờ gì tổn nỉ ẩn trong miệng nói ra quả thực khó được đỗ mục cũng lộ ra dáng tươi cười muốn học không ta có thể dạy ngươi ca da mờ mịt a một tiếng nàng quả thực không nghĩ tới vẹn vẹn cảm thán một câu người địa cầu này thế mà nguyện ý đem kỹ thuật như vậy truyền thụ cho chính mình người địa cầu đều hào phóng như vậy sao bất quá nhớ tới chính mình tỉnh lại lại là đang bị giam áp lồng giam ở trong cả giá lại cảm thấy người địa cầu phải cùng cờ gì tôn ý ẩn mực dạng là có tốt có xấu a may mắn thân mật người địa cầu biết mình là hòa bình ngoài hành tinh nạn d â n từ trước tới giờ không thân mật người địa cầu trong tay đem chính mình cứu ra tập lạp trường thợ phào đối đỗ đố mục nói lời cảm tạ nói cảm tạ ngài đã cứu ta bất quá ngài là làm sao biết tên của ta đỗ mục tùy ý nói ngươi coi như ta có thể nhìn thấy một bộ phận khác biệt thế giới song song, đi, thế giới song song ở trong ngươi cũng gọi cái tên này lại nói ngươi là thế nào sẽ nói tiếng anh thế giới song song cả dạ không nghĩ tới đi lên chính là loại tin tức này lập tức có chút mơ hồ cơ gì tôn ý ân đương nhiên cũng biết thế giới song song nhưng đối bọn hắn tới nói cái này đồng dạng chỉ là cái tồn tại ở lý luận bên trong khái niệm bị một cái bọn hắn coi là r ớ t lại phía sau người địa cầu đi lên liền nói nắm giữ thế giới song song tin tức cả dạ có loại văn minh người chơi bị cái nào đó thôn nhỏ chuyển thụ hạt nhân vật lý tri thức ngơ ngơ cảm giác bất quá cả dạ đối thế giới song song tin tức không quá cảm thấy hứng thú nàng hiện tại quan tâm nhất hay là chính mình biểu đệ an uy nàng đầu tiên là đơn giản trả lời đỗ mục vấn đề thứ hai tại ta đến địa cầu trong quá trình có đôi khi ta sẽ từ khoang ngủ đông bên trong tỉnh lại trong quá trình này ta sẽ học tập địa cầu thưởng thức cùng ngôn ngữ không chỉ có là tiếng anh ta sẽ còn tiếng nga cùng tiếng trung thì ra là thế ngược lại là vì du nhập g n nơi đó mà bỏ ra cố gắng đỗ mục đối cờ dị tôn nhị ẩn làm sao biết địa cầu ngôn ngữ tri thức cũng không kỳ quái chỉ cần tia sáng có thể bị cờ dị tôn nhị ẩn thu thập dựa vào cờ dị tôn nhị ẩn kỹ thuật không cần thanh â m hẳn là cũng có thể đem tương quan ngôn ngữ tin tức sửa sang lại sau đó ca da nheo nheo ngón tay thần xác tha thiết lần nữa đưa ra vấn đề mới vừa rồi cho nên biểu đệ của ta ngài biết hắn ở đâu sao đỗ mục lắc đầu liền trước mắt ta chỗ tiếp thu tin tức tới nói hiện giai đoạn đi vào địa cầu chỉ có n g ư n i một cái ngoài hành tinh phi thuyền c ả g i a lập tức trong lòng một nắm chặt nàng bối rối nói vậy ta nhất định phải lập tức tìm tới phi thuyền của ta sửa chữa tốt nó sau đó đi tìm k a eo ca da mặc dù nói như vậy thần sắc lại tràn đầy tuyệt vọng dù sao nàng cũng không phải là làm một cái kỹ sư phôi thai ra đời mà là cờ gì tôn nỉ ẩn vợ chồng tự nhiên sinh dục nàng là thứ hai đến một cái ca eo là cái cuối cùng mặc dù tự nhiên sinh dục nói dễ nghe nói tiềm lực cao có thể vậy cũng phải đi qua học tập cả giả biết mình c h i thức dự trữ căn bản không có đủ đem phi thuyền của mình một lần nữa sửa chữa tốt lại đến trong vũ trụ tìm kiếm k a t e o trình độ j a c k s o n c h ấ n an nói ngươi đừng lo lắng có lẽ chỉ là ngươi nhanh một bước tới địa cầu ngươi biểu đệ phi thuyền hơi chậm một chút đâu cả giả miễn cưỡng tiếp nhận gật đầu dù sao siêu viễn cự ly vũ trụ đi thuyền lấy cờ dị t ổ n nhi ẩn kỹ thuật tới nói cũng không có rất thành thục có chỗ sai lầm không thể bình thường hơn được đố mục lại nói chí ít tại ta nhìn thấy thế giới song song trong tin tức ngươi biểu đệ rất có thể sẽ bị ruột tướng quân tìm tới mà ruột tướng quân muốn thu hoạch được cờ dị tôn nhi ẩn cá dạ lập tức x i ế t chặt nằm đấm đột nhiên ngầm đầu nàng cắn răng nói không ruột ruột không có khả năng làm như vậy cái k i a đang chết chủ nghĩa quân việt tội phạm cờ gì tốn ý ẩn nhưng ngay cả địa cầu loại này chính trị danh từ đều có sao đúng lúc này đỗ mục chậm rãi ngừng phi hành nhìn về phía cá dạ hơi h í p mắt lại hỏi như vậy ngươi muốn đi cứu ngươi biểu đệ sao cá dạ lập tức gật đầu nàng t h ầ n sắc lo lắng mà tràn đầy hy vọng tại c ả dạ xem ra tay mình không trói gà chi lực cũng sẽ không tu phi thuyền vậy cũng chỉ có thể dựa vào trước mắt cái này có thể xem thế giới song song tin tức nam nhân có lẽ đối phương có thể dựa vào thế giới khác kỹ thuật chế tạo ra tính năng siêu việt cở dị t ồ n hỉ ẩn phi thuyền phương tiện giao thông đâu mặc dù sát xuất này rất nhỏ nhưng là cạ dạ trước mắt duy nhất có thể trông cậy vào thế là nhìn chăm chú lên cạ dạ đ ố mục chậm rãi lộ ra nụ cười vui mừng may mắn gõ thảm d ỗ kẹ đêm nay cứ vậy mà làm cái sống muốn hấp dẫn bặt m ạ n chú ý kết quả ngược lại đem chính mình đưa tới mà chính mình dựa vào tín ngưỡng lực đến thi pháp tơ lụa tìm tới tất cả d ỗ kẹ vị trí đồng thời thu được nữ sụp m ạ n tin tức nếu không phải rỗ kẹ chính mình không biết còn muốn chỉ h o á n bao lâu mới có thể tìm được một cái còn không c ó phơi qua thái dương c ờ gì tổ nghi ẩn độ bốn đây chính là c ờ gì tổ nghi ẩn a là thời điểm khiêu chiến một chút bàn tay và n g mức cực hạ thế là đỗ mục lần nữa mở miệng nói ta có thể dạy cho ngươi t ư ờ n g quan phương pháp nhưng nếu là trao tặng ngươi tri thức cùng năng lực tại khát tinh văn hóa bên trong có tính không láo sư của ngươi cạ dạ nghi ngờ nháy mắt mấy cái không biết tại cái này vấn đề trọng yếu bên dưới vì cái gì đối phương càng để ý cái này nhưng cạ dạ dù sao có việc cầu người trong ự n h n nháy lại t n t mắt gật ba người biến mất tại liên bang nga biên cảnh trên không đại thuận bên trong vóc u á n trăng sáng sao thưa hai bên trong viện tất cả mọi người như cũ tại ngủ liên đỗ mục hiệu suất thật sự là quá nhanh từ vào đêm hắn tiến vào z c thế giới bắt đầu cho tới bây giờ vẫn chưa tới bốn giờ đỗ mục cũng phát hiện hai thế giới lẫn nhau không có người xuyên qua thời điểm tốc độ thời gian trôi qua là không cố định nhưng là một khi có người xuyên qua tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ liền sẽ cấp tốc trở nên tiếp cận bởi vậy đại thuận bên này cũng không có đi qua bao lâu đỗ mục xoay người đối hiếu kỳ dò xét chung quanh cạ giả nói đã ngươi nguyện ý thừa nhận ta là của ngươi đạo sư ngươi liền cho ta kính chén trả đi bàn tay vàng để cho ta nhìn xem cực h ạ n của ngươi ở nơi nào cả giả có chút mê man g cho đố mục kính trả đồng thời lấy tiếng trung sưng hô đố mục làm s ư phụ nàng mặc dù tại đến địa cầu trong quá trình học xong không ít người địa cầu chủ thể ngôn ngữ nhưng nàng cảm thấy mình sợ học tập đến nội dung hay là quá nông cạn t ỷ như hiện tại cả giả liền không rõ vị này đem chính mình từ trong lao tù giải cứu ra người địa cầu đến cùng vì sao muốn để chính mình tiến hành một loạt này dính điểm thần bí học nghi thức bất quá loại nghi thức này tại cờ g ì tôn n h ỉ ẩn cũng không có cũng không nguy hiểm càng không vi phạm cờ g ì tôn n h ỉ ẩn do tự liên t ụ vì mình biểu đệ cũng bởi vì đối phương là ân nhân cứu mạng của mình cho nên c ả dạ hay là ngoan ngoãn nghe lời làm xong toàn quá trình đúng là ân nhân cứu mạng bởi vì c ả dạ đang tiến hành đơn giản tự kiểm s a u kinh dị phát hiện chính mình tựa hồ t r ư ở n g kỳ ở vào gây tê trạng thái bốn mà lại trên thân còn có rất nhiều bị rút máu nhỏ bé vết thương cái này khiến c ả dạ lâm vào một trận m á n h liệt nghĩ mà sợ ở trong nàng thậm chí không biết mình đến tội cùng bị giam giữ bao lâu suy nghĩ một chút những cái kêu hỏng người địa cầu ban sơ giam giữ chính mình sử dụng lồng giam c ả dạ đều có chút không d é t mà run nếu không phải cái này địa cầu người tốt cạ dạ thật không biết mình rốt cuộc như thế nào mới có thể rời đi chỗ kia một giam dù sao nàng tại cờ gì tội nỉ ẩn cũng không phải chuyên môn nhân viên chiến đấu cả dạ cảm thấy mình khí lực khả năng so phổ thông địa cầu trưởng thành giống được còn nhỏ yếu hơn chi thức dự trữ cũng khó có thể làm đến từ số không tạo đem vũ khí thật sự là trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào chỉ là để cả dạ có chút lo nghĩ lại có chút kỳ quái là từ khi chính mình kính trà thở dài bãi sư đằng sau vị này đỗ mục tiên sinh hoặc là nói đỗ mục lao sư lại một bộ thành thơi thành thơi bộ dáng không hề đề cập tới biểu đệ sự tỉnh hắn thậm chí lấy một bộ d à n đến nhàm chán tư thái cũng làm cho vừa mới cái kia tóc đen nam hải cũng cho hắn kính trà đây coi như là thành bạn học của mình sao nhưng đến bây giờ đỗ mục lao sư còn không có lộ ra hắn rốt cuộc muốn dạy mình cái gì mới có thể để cho nàng tiến về vũ trụ tìm kiếm biểu đệ đỗ mục u ố n g trà nhìn xem càng phát ra ảm đạm sắc trời đây chính là t r ư ớ c tờ mở sáng hắc á m nhất thời gian một bên cạ dạ một bộ không d ằ n nổi bộ dáng nhưng lại không tiện ý tứ nói thằng đỗ mục mỉm cười mở miệng nói đêm nay các ngươi đều vất vả đến ăn một chút gì đi nói tay náo một vòng một bàn bút lên bừng bừng nhiệt khí đồ ăn liền xuất hiện ở võ quán diễn võ trường ở trong j a c k s o n cùng cá da nhìn xem đột nhiên xuất hiện đồ ăn lập tức không hẹn mà củng chừng lớn hai mắt hai người lúc này cũng là xác thực b ó i bụng dù sao j a c k s o n bị rổ kẹ bắt g ó c rổ kẹ cũng sẽ không chuẩn bị cho hắn đồ ăn mà người nga vì để phòng vắn nhất chỉ dùng nước muối sinh lý treo cá da mệnh nếu không phải lo nghĩ biểu đệ sự tình cá dạ khả năng đã sớm đói xong chóng mặt đi qua đừng nói trong dạ dày trong ruột đều chỉ có lượng nước thế là khi một bàn này sắc hương vị đều đủ gà cúng b ả o con sóc c a quế nhân hạt thông cây nô tỏi dung p a n hâm mộ bé con đồ ăn vững chắc trâu mập mang lên bàn cá da bụng lập tức phát ra như sấm xét tầm nhìn xem dụ người như vậy đồ ăn đông nhiên có chút tuột huyết áp cảm giác có chút mê mội nói địa cầu đồ ăn nhìn t h ơ m quá a rát s o n mặc dù cũng thèm nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi hay là càng hiếu kỳ người ngoài hành tinh sự tình hắn nghe vậy hiếu kỳ nhìn về phía c ả dạ nói tinh cầu của các ngươi c ũ n g ăn thì sao ngươi nhìn rất giống người địa cầu chẳng lẽ động vật cũng cùng địa cầu một dạng c ả dạ đầu tiên là lắc đầu phủ định nói không ta đi qua chưa từng ăn qua thịt cờ gì tôn ỉ ẩn yêu thích hòa bình không chỉ có không ăn thịt thực vật cũng không ăn mà lại cờ gì tôn ỉn hoàn cảnh rất tác liệt khắp nơi đều là đi qua thô bạo khai phát hoàn cảnh tạo thành bức nhưng cờ gì tôn ý ẩn tổ tiên cũng sử dụng g e n lập trình kỹ thuật để cho chúng ta tế bào có thể hấp thu hàng tinh bức xạ năng lượng để duy trì sinh tồn cho nên chúng ta là không ăn đồ vật về p h â n động vật cờ gì tôn ý ẩn rất nhiều giống loài địa cầu đều không có nhưng xác thực có không ít một dạng tỷ như chó mẹo cá loại hình chính là bởi vì tinh cầu của chúng ta cùng địa cầu rất tương tự ta cùng biểu đệ mới có thể bị mang đến địa cầu giáp sân nghe vậy cái hiểu cái không gật gật đầu xác thực dù sao người địa cầu cầm tính thiên văn đầy trời tìm thích hợp cư ngụ tinh cầu thời điểm tìm khẳng định cũng là cùng địa cầu hoàn cảnh tương tự khó trách đỗ ố i người ngoài hành tinh, phương hành nhìn ràng rõ là mục nhiễm g g lao n i ế n g lúc mày nàng pháp lực có thể biến đổi không ra một bản sắc hương vị đều đủ đồ ăn đừng nói càng vật chất một điểm pháp lực liền ngay cả càng duy tâm ma lực cũng giống vậy hồ gợt mỗi ngày bậy đ ầ y đến hội đồ ăn là bếp sau nuôi trong nhà tiểu tinh linh đem cái n ồ i vung bút khói làm ra l i ê n ngay cả ha j i lần thứ nhất đi do nhà do mụ mụ cũng là đang dùng ma pháp cọ n ồ i rất hiển nhiên nấu cơm bản thân vẫn là phải dựa vào nồi bắt b ầ u bùn mà những thức ăn này tự nhiên là đố mục tại hai cái đệ tử mới cũng không có chú ý đến thời điểm lấy pháp lực ngưng tụ làm cánh tay tự mình tại phòng bếp làm được bốn đồ ăn một chén canh đố mục cười cười ăn no rồi mới có khí lực tiến bộ nhanh động đôi đi ân các ngươi hẳn là đều sẽ dùng đôi đi hai cái thanh niên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi động tắc có chút chần chờ kéo ra cái ghế ngồi tại trước bàn cơm. sau đó một cá biệt đũa hoàn toàn xiết ở trong tay một cái khác chỉ cầm lên một cây đũa đỗ mục im lặng vỗ tay phát ra tiếng lập tức trong tay hai người đuốt đều biến thành thịa sau đó tại đỗ mục gật đầu ra hiệu bên dưới hai người cũng bắt đầu ăn như gió c u ố n j a c k s o n vốn là cái đầu đường tiểu tử ăn cơm rất nhanh cũng không chú trọng lễ nghi mà cả dạ thì là quá đói mấy món ăn bang chít chít bang chít chít cùng một chỗ ăn như h ổ đói đơn giản giống như là con lợn nhỏ ăn uống ránh một bên ăn còn một bên lẩm bẩm nô ăn ngon ăn quá ngon làm sao lại ăn ngon như vậy đây rốt cuộc l à mùi vị gì Ta rõ ràng h ọ c qua địa cầu địa n gì ữ lại tôn biện pháp ý ẩn, nghĩ, nghĩ, có có ẩn, ẩn người bình thường sinh hoạt hàng ngày đỗ mục nhìn qua tác phẩm bên trong chưa bao giờ thể hiện qua cũng không biết tất cả thế giới song song cờ gì tôn ý ẩn đều là như vậy hay là thế giới tuyến khác biệt sinh ra sai lầm vừa nghĩ như thế nguyên bản khoa học kỹ thuật phát đạt cờ gì t o n y ẩn co vào tất cả chiến tuyến lui khỏi vị trí hành tinh mẹ cùng trụ vô tranh không chỉ có đau lòng động vật ngay cả thực vật đều đau lòng hấp thu năng lượng tinh khiết dựa vào suy yếu màu đỏ hàng t i n h ánh mặt trời đem mình làm thực vật một dạng phơi nắng duy trì sinh mệnh sinh con cũng không dựa vào nữ tính mà là thống nhất sinh sản lại dựa vào g e n lập trình từ xuất sinh liền hoạch định xong tương lai làm việc nghề nghiệp nhân sinh cự tuyệt hết thể cạnh tranh bốn còn tốt không có giới tính đề tài thảo luận không phải vậy quả thực là trang trái bọn họ mộng tưởng thế giới cũng có trách sẽ dựng ra sụp m ạ n dạng này đạo đức thanh nhân mà dốt thân là cờ gì tôn ý ẩn tướng quân rõ ràng là cán thương cứng rắn nhất lại tại trong chính trị không có chút nào thành tích thậm chí rơi vào cái bị lưu vong hạ t r ạ n g cờ gì tôn ý ẩn bên trên tâm tư một đốn có thể dòm toàn bộ sự vật có thể dạng này tính là chuyện tốt sao cờ gì tôn ý ẩn văn minh phương hướng phát triển xem như một cái thành t h ủ thích hợp thích hợp phát triển tương lai sao đỗ mục bất động thanh sắc nhất một h ớ p có c cả có lạ bây giờ muốn những chuyện này còn không có ý nghĩa dù sao h ắ n tạm thời không thể triệt để khống chế toàn bộ văn minh con đường phát triển lực lượng còn không thể thay toàn bộ văn minh hoặc nhân loại giống loài này đi làm quyết định đ ố mục nhìn xem dần dần sáng lên ánh sáng n h ạ t c h i ề u dương ân tạm thời không có ánh nắng dần dần dải và o võ quán diễn võ trường ở trong giát sân đang cùng cạ d ạ đoạt một khối thịt cá đâu ánh nắng cũng tại hai cái t h i a đinh đinh đương đương trong giao p h ò n g đem ba người bao phủ trong đó đ ỗ n g nhiên cạ dạ xứng sở nàng chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía ánh nắng phương hướng đ ố mục an bài chỗ ngồi hướng chính để cạ dạ trực diện phương đông chậm rãi dâng lên luồng thứ nhất triều dương chỉ một thoáng vô số thanh em giống như là tinh tế dày đặc sợi tơ hướng trong đầu đâm cạ dã lập t j a c k s o n lập tức quá sợ hãi thế nào chẳng lẽ địa cầu đồ ăn đối với các ngươi tinh cầu người có độc một bên đỗ mục chậm rãi nhắm mắt lại toàn thân tâm cảm thụ thân thể biến hóa đồng thời đ ố i j a c k s o n nói chớ khẩn trương c ả dạ chỉ là lần thứ nhất phơi tới địa cầu thái dương hiện tượng bình thường a j a c k s o n s ữ n g sở bên ngoài ngoài hành tinh hấp huyết quỷ đỗ mục lạc l ắ c lắp đầu nói ngươi quên sao nàng tại chính mình hành tinh mẹ thời điểm chính là dựa vào h à n g tinh ánh n ă n g đến thu lấy năng lượng nói xong đỗ mục không nói nữa chủ yếu là đã có một chút phân biệt không rõ bên hai đến tột cùng là ai đang nói chuyện tại cái kia mấy chủ cước trong tiếng nói chuyện đ ố mục có như vậy trong nháy mắt đ ô n g nhiên rốt cuộc không phân rõ xa gần nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt đ ố mục liền dựa vào cường đại tinh thần lực một lần nữa đem đây hết thảy đối ý thức trùng kích thu nạp chỉnh lý tốt tạm thời không để ý tới trừ vô hạn thanh âm bên ngoài biến hóa rõ ràng nhất ý vì hành nguyên không phải thân thể mà là tinh thần lực đ ố mục năng đủ rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình bắt đầu có thể điều khiển một loại mới lực trường điều khiển phương thức cùng từ lực rất giống nhưng điều động không phải điện tử mà là tự thân trong tế bào năng lượng đây chính là sinh vật trong truyền thuyết lực trường sụp mạ nắm nâng máy bay lấy tốc độ siêu âm cứu tế lầu người có thể nếu â n lên một tòa hoàn chỉnh cao phi hành, sinh trường. n g là một tòa tất vật cao dựa phi vào ốc cả đều là sinh vật lực nếu không sụp m ạ n sẽ giống như là một cây châm một dạng đâm tiến máy bay đem người bình thường đụng thành v ụ thịt ca o úc cũng sẽ ở giữa không trung bởi vì tự trọng mà tan ra thành từng mảnh chỉ để lại sụp m ạ n trong tay nắm b ớ t hai khối gạch đồng thời đ ố mục thuận những sinh mệnh lực này trận năng lượng nơi phát ra phương hướng rốt cục đã nhận ra tự thân tế bào biến hóa kinh người đ ố mục cơ hồ có chút không biết như thế nào hình dung đơn giản tựa như là mỗi cái tế bào đều biến thành một cái vi mô thái dương không ngừng tản ra viễn siêu đỗ mục tự thân pháp lực bành chướng năng lượng những năng lượng này liên tục không ngừng từ hư không tràn vào thân thể tràn vào mỗi một k h ỏ a tế bào đỗ mục năng rõ ràng cảm giác được vô luận là đầu hóc của mình cốt tủy h xương cốt cơ bắp mạch máu hồng cầu tế bào thần kinh chờ chút hết thảy tất cả đều tại lấy khó có thể lý giải được phương thức phi tốc tăng lên tự thân cường độ đây chính là cờ gì tội nỉ ẩn đi vào địa cầu sau cảm giác đây chính là sụp màn cảm giác đỗ mục chậm rãi mở mắt ra hắn lúc này đã lơ lửng ở giữa không trung ngồi xếp bằng rát sân không hiểu nhìn xem đỗ mục mặc dù biết lao sư biết bay nhưng cũng cảm thấy giống như cùng tối hôm qua có chút khác biệt bởi vì lần này đỗ mục dưới thân không có bất kỳ vật gì tại kéo lên hắn đỗ mục cũng rốt cuộc minh m ạ c h nguyên lai c ỡ gì tổn nỉ ẩn phương thức phi hành cùng vạn tử vương điều khiển kim loại trôi nổi cảm giác không sai biệt lắm đó là đối thân thể lực trường không chế là căn bản nhất trực tiếp di động hắn nhìn xem vẫn trên mặt đất thống khổ lăn lộn cá dạ mở miệng nhắc nhở cá dạ chuyên chú lời của ta coi nhẹ thanh âm của người khác cá dạ lúc này mới thở hồn hện có chút lấy lại tinh thần nhưng sau đó nàng cũng có chút hoảng sợ mà hoảng hốt nhìn xem hai tay của mình cánh tay của mình làm sao đông nhiên biến thành sương cốt một cái trong t h á n g chốc trên xương cốt liền bao trùm một t ầ n g cơ b ắ p cùng mạch máu nhìn lại càng thêm buồn nôn q u ỷ dị cả da đỗ mục trầm giọng kêu gọi cả da danh tự lúc này mới rốt cục để cả da hốt hoảng n g ầ n đầu nhìn về phía đỗ mục đỗ mục đối cả da mỉm cười nói đừng sợ đây hết thể đều là màu vàng hàng tinh đối cờ gì tôn nghỉ ân q u ả tặng ngươi không có sinh bệnh mà là thu được thiên phú nói đỗ mục trôi giặt đến cả da nhiều bên người đưa tay ra nói đến nắm tay của ta cả da hoàng hốt lấy cố nén bị các loại thanh âm quáy nhiều lực chú ý đưa tay đặt ở đỗ mục lòng bàn tay trong nháy mắt đỗ mục dùng sinh mệnh lực của mình trận ba đem c h u y ể nhưng vào đối p ơ là bây giờ thân thể mỗi một tấc đều không nặng chút nào có thể nói chính mình phản phất so không khí còn muốn nhẹ nhàng tự nhiên mà vậy trôi nổi lão sư cuối cùng là ca dạ mê mang nhìn về phía đỗ mục đỗ mục thì mỉm cười nói ngươi không phải nói tại cờ gì tôi nghĩ ân thời điểm các ngươi cũng là phơi nắng duy trì sinh mệnh sao chỉ là địa cầu thái dương muốn so c ỡ gì t o n y ẩn hơi tuổi trẻ có sức sống một chút thôi giáp sân một mặt m ở m i ệ n g hắn túi đầu nhìn một chút hai tay của mình trong lòng tự nhủ đều là thu lấy năng lượng ă n con nghé con cùng ăn chết già trâu giống như đối với địa cầu người cũng không nhiều làm biến hoa đỗ mục lôi kéo cả g i a tay chậm rãi phiêu khởi để cho mình cùng đồ đệ đều hoàn toàn tắm rửa dưới ánh mặt trời quang mang ở trong t í n h lực của ngươi cũng không phải là đến từ không khí rung động mà là sinh mệnh lực trường bức xạ thu nạp tinh thần đem tất cả sinh mệnh lực trường tụ lại đến thể nội mà không phải phát tán ra ngoài ngươi liền có thể tạm thời không nghe những âm thanh này cả giả h mặc dù nàng không biết cái gì mới gọi thu nạp tinh thần nhưng đại khái đem l ự c chú ý hoàn toàn tập trung ở chính mình cùng chung quanh phía trên nàng vẫn có thể làm được đỗ mục gật gật đầu cả dạ học rất nhanh dù sao cũng là năng lực thích ứng mà không phải rèn luyện năng lực thính lực siêu nhân xác thực rất có ý tứ đi qua đỗ mục không có nghĩ lại vốn cho rằng chính là đơn thuần như chính mình đi qua một dạng có thể nghe được trong không khí cực kỳ nhỏ ba động nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy bởi vì cùng một cái không gian ở trong, trong không khí rung động ba động là có hạn dù là thính lực cho dù tốt cũng không có khả năng từ địa cầu một mặt trực tiếp nghe được một chỗ khác thanh âm đây không phải thính lực vấn đề người ta thanh âm cũng còn không có chuyển tới đâu nghe cái r á m mà là cờ gì tôn n h ỉ ẩn tại thu được cực đoan cường đại sinh mệnh lực trường đằng sau thậm chí có thể trực tiếp đem lực trường bao phủ trên địa cầu đi tiếp thu những âm thanh này chấn động lúc này mới có thể lấy vượt xa vận tốc âm thanh truyền bá tốc độ thời gian bắt địa cầu hết thể tiếng vang đúng vậy trực tiếp bao phủ toàn bộ địa cầu cờ gì tôn nhi ẩn sinh mệnh lực trường chính là cường đại như vậy hoặc là nói làm sinh mệnh lực trường năng lượng nơi phát ra nhục thể chính là cường đại như vậy khó trách nhìn qua nhiều lần sụp m ạ n di động cái nào đó hành tinh hoặc là địa cầu hình ảnh cái này cùng hắn cứu máy bay dùng chính là đồng dạng nguyên lý không phải vậy sụp m ạ n khí lực lại lớn cũng chỉ sẽ trực tiếp xuyên thủng địa cầu mà khó mà xây dịch địa cầu mảy may đ ố mục ngầm đầu nhìn xem thái dương có chút meo mắt lại chính mình tựa hồ rốt cục có năng lực cùng mặt trời này hệ trung ẩ n giấu cái nào đó ra hỏa bẻ vật tay nhưng đ ố mục cũng không x u ấ t ruột bởi vì hắn thực lực là hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng càng ngụn cùng người giật dây nà bài chính mình phần thắng càng lớn nếu đối phương đến giờ cũng còn không lộ diện cũng đừng trách chính mình tiếp tục dùng bàn tay và h dù sao có thể nghiền ép cục diện làm gì nhất định phải đánh cái h i ể m tượng hoàn sinh cạ dạ hít sâu một hơi chậm rãi mở hai mắt ra tại đố mục trong cảm giác nàng rốt cục đem nguyên bản vô tự hỗn loạn tinh thần lực thu nạp vẹn vẹn duy trì tại thân thể mặt ngoài đây cũng là phim bản s ụ p mạn thường ngày trạng thái đố mục nhìn qua s ụ p mạn đại chiến b ạ c mạn cắt giảm kịch bản lúc đương thời người bắt cóc s p m ạ n h mạn mụ mà s ụ p mạn dự định sử dụng siêu cấp thính lực đi tìm lại lập tức bị toàn bộ thành thị hỗn loạn tra tấn tập trung không được lực chú ý lúc này mới đi tìm b ạ c mạn hỗ trợ sau đó bị đánh đập một trận. mạn gạ cùng ả nìm bên trong sụp mạn thiết lập tạm thời bất luận chí ít tại phim phiên bản bên trong thân là cờ gì tôn n h ỉ ẩn sụp mạn xác thực không thể cùng lúc xử lý nhiều như vậy tin tức đừng nói toàn bộ địa cầu liền liền chỉ là một cái gò thảm thị tất cả thanh â m vậy mà đều khó mà xử lý ngay cả mình dưỡng mẫu cũng không tìm tới là thật mất mặt phải biết đỗ mục hôm nay d ạ n g sáng biến thành cá voi trạng thái đều có thể dùng tinh thần lực quét hình toàn bộ gò thảm thị bắt cùng giết chết tất cả d ấ kẹ cho nên tại cái này cùng truyền hình điện ảnh phiên bản đến gần vô hạn trong thế giới thái dương mặc dù đưa cho cờ dị tội nỉ ẩn vô số lực lượng lại duy trì có không có m ạ n g gạ thiết lập bên trong cái gọi là siêu cấp đại não đỗ mục cũng túi đầu nhìn một chút hai tay của mình có chút nắm tay thực lực như vậy tăng trưởng có loại khó nói nên lời tự nhiên không giống như là trưởng thành ngược lại giống như là giải tỏa chốt mở đến mức đỗ mục chỉ có thể tổng kết trên giác quan khác biệt còn không biết chính mình đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào đỗ mục lắc đầu vô c ả dạ bà vai hai người lập tức biến mất tại đại thuận bên này lưu lại trong diện võ trường jassel mờ mịt nhìn lên bầu trời bốn liên bang nga cảnh nội lúc này cũng đã bị tảng sáng bầu trời cao đem vô số núi tuyết chiếu xạ thành từng tòa tỏa ra ánh sáng lung linh kim sơn cảnh đẹp như vậy vậy mà trong lúc nhất thời thay thế hoàn cảnh cải biến kinh ngạc hấp dẫn c ả dạ nhiều ánh mắt thật đẹp c ả dạ ở trên không xi、si、ngốc nhìn trước mắt mỹ cảnh tại cờ dị t ổ n ị ẩn khắp nơi đều là một mảnh màu đỏ tươi trên trời hàng tình tản ra từ khí cờ dị t ổ n ị ẩn mặt đất tràn đầy chất dinh dưỡng trôi qua đất đỏ địa tâm ngẫu nhiên sẽ còn phun ra dọa người bức xạ đó là cái dần dần già đi từ tinh cho tới khi cạ dạ lần thứ nhất chính mắt thấy địa cầu mỹ cảnh đằng sau lập tức có thể cảm nhận được tinh cầu này tươi tốt sinh mệnh lực cái này th so trước đó ăn mỹ thực càng làm cho cạ dạ có một loại khó tả cảm động đương nhiên khả năng cùng nàng ăn no rồi cũng có quan hệ đ ố mục phỏng đoán cờ gì t o n y ẩn mặc dù có thể dựa vào hàng tinh bức xạ đến là thân thể cung cấp năng lượng nhưng dù sao cũng là dựa vào nhân bản cùng công nghiệp sản xuất đến sinh sôi hậu đại vì cùng người đợi trước bảo trì đồng loại đặc thù chắc chắn sẽ không khu trừ phương diện này khí quan cho nên mặc dù cờ gì t o n y ẩn thật lâu không ăn đồ vật nhưng là cũng có thể ăn chỉ là khẩu vị không lớn dù sao chân chính năng lượng nơi phát ra hay là hàng tinh bức xạ cạ dạ hít sâu một hơi xiết chặt năm đấm nhớ tới t r ư ở n g b ố i đối với mình ân cần dạy bảo địa cầu là một cái tuổi trẻ tinh cầu chính mình cùng biểu đệ phải thật tốt bảo hộ nơi này dẫn đạo nhân loại không cần lại đi cờ gì tôn n h ỉ ẩn vết xe đổ ân c ả giả nghĩ tới đây nhịn không được nhìn thoáng qua đỗ mục nói là muốn dẫn đạo nhân loại kết quả mới vừa ở địa cầu thất tình liền bị các loại dẫn đạo phương diện khác tình báo còn chưa tính c ả giả không nghĩ ra cờ gì tôn n h ỉ ẩn sử dụng năng lực phương thức đỗ mục lao sư là thế nào biết đến chẳng lẽ cũng là từ trong thế giới song song học được có chút không hợp t h o i thường nhưng đây là cá giả có thể nghĩ tới duy nhất hợp lý suy đoán đỗ đố mục đối cá giả mỉm cười nói đỗ i t mục lao đi vũ trụ d ạ sư, sư những năng lực này phương pháp sử dụng ngài hẳn là từ thế giới song song nhìn thấy a nhưng là thế giới khác biệt tình huống hẳn là cũng sẽ khác nhau vạn nhất ta không có cách nào tại trong vũ trụ sinh a a a đỗ mục trực tiếp dắt lấy cả da cánh tay liền hướng về thái dương phương hướng bay đi loại này điều khiển sinh mệnh l ự ợ c trường trực tiếp từ không gian trên ý nghĩa di động cảm giác để đỗ mục không gì sánh được hài lòng bởi vì sinh mệnh l ự ợ c trường thậm chí ngay cả không khí cũng có thể bảo hộ tại hắn đột phá bức tường âm thanh đằng sau không khí rốt cục không tái phát ra chói thai dĩ lên bất quá hắn lớn như vậy một cái vật thể di động với tốc độ cao tất nhiên hay là sẽ quay không khí bởi vậy xa hơn một chút vị trí không khí hay là sẽ phát ra tiếng rít nhưng chỉ tương đương với bay phất phới cuồng phong thôi ca dạ kinh hoàng nhìn xem ngựa đầu nhìn xem đố m ụ lại túi đầu nhìn xem càng ngày càng xa đại địa còn có thể rõ ràng cảm nhận được không khí chung quanh đều mầm anh càng phát ra hoảng loạn lên đố m ụ bình tĩnh nói dùng sức sống t r ậ n che chở khoang miệng ngươi chỉ là cần một cái hô hấp thói quen chấn an chính mình trên thực tế tại hàng tình chiếu d ọ i xuống ngươi căn bản không cần dưỡng khí là thân thể cung cấp năng lượng c ả dạ che miệng đầu tiên là thử một cái ngừng thở phát hiện xác thực khó mà tiếp nhận cùng thói quen nhưng nếu như chỉ là đem sinh mệnh lực trường bao phủ tại thân thể chung quanh để mặt ngoài thân thể duy trì một bộ phận không khí tồn tại để phổi có chút tham dự cảm giác còn có thể dễ như t r ở bàn tay làm được cũng liền vào lúc này phương xa đường chân trời trở nên càng ngày càng n bó lượn g t h ẳ n g đến một đoạn thời khắc khi cạ i ả túi đầu xuống lúc có thể đem cả một cái hình cầu ánh nắng mặt thu hết vào mắt chính mình thật có thể tại trong vũ trụ phi hành cạ i ả khó mà tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến không gì sánh được rung động chỉ là chấn động nhất hay là đỗ mục lao sư đồng dạng không có chút nào phòng hộ đứng tại bên cạnh mình cạ dạ trận tròn hai mắt khó có thể tin nói đỗ mục lao sư ngài ngài chẳng lẽ cũng là cờ di t o n y ẩn đồng b ả o không ngài chẳng lẽ là thế giới song song cờ di t o n y ẩn đỗ mục mỉm cười lắc đầu nói không ta là thuần túy người địa cầu chỉ là biết chút tiểu hoa chiêu thôi thần tờ mở tiểu hoa chiêu không sao hộ xuất hiện tại trong vũ trụ cũng coi như tiểu hoa chiêu bất quá lúc này c ả già bỗng nhiên phát r a được hai người thế mà có thể tại trong vũ trụ nói chuyện đỗ mục cũng không kỳ quái dù sao tiếng chấn động âm không khí bị sinh mệnh lực trường trói buộc tại quân thần cờ di tô ni ẩn t í n h lực lại không dựa vào chất môi giới truyền lại tự nhiên có thể tại trong vũ trụ bình thường giao lưu nhưng c đỗ mục đã từ trong ngực móc ra một cái phong thư phong thư này tại đỗ mục trong tay trong nháy mắt biến thành một cái có thể khâm phục mang gấp giấy la bản phía trên nhấp nhô một ngón tay c r â m kim đồng hồ phía dưới trên la bản viết a tám trăm sáu mươi tám ép đá sáng tinh người nhận thư cạc lẹo nhìn thấy tên quen thuộc cạ dạ lập tức hai mắt tỏa sáng r ộ i ra hai tay cung kính từ đ ỗ mục trong tay tiếp nhận cái này gấp giấy la bàn nàng nhìn xem trên la bàn c h ữ v i ế t giọng kích động nói đ ỗ mục lao sư cái này ta có thể dựa vào nó tìm đến đến cạ leo sao đ ỗ mục gật gật đầu hắn mặc dù cũng nghĩ để cạ dạ tiếp tục tại võ quán phơi mấy ngày thái dương nhưng dù sao cùng thế giới này tương tự truyền hình điện ảnh trong phim ảnh giột nói rất rõ ràng bị hắn bắt được s ụ p m ạ n hay là hài nhi hình thái liền bị rút máu mà chết rồi bởi vậy để cạ dạ tại thu được siêu năng lực trước tiên liền đi tìm kiếm mình điều lệ đây là đố mục cái này biết được tình báo sư phụ nhất hẳn là làm đệ tử suy tính trọng yếu sự hạng nhưng trong phim ảnh do tám năm sau liền sẽ đi vào địa cầu nhưng mà nguyên bản ngăn cản giọt sụp m ạ n cũng không chỉ tám tuổi bốn chỉ có thể gửi hy vọng ở thế giới tuyến khác biệt nhìn xem vũ trụ này sụp m ạ n có thể hay không may mắn còn sống s ó t đố mục đem những suy đoán này nói cho c ả dạ c ả dạ nghe vậy lập tức trong lòng một nắm chặt đồng thời nàng cảm kích nhìn về phía đố mục học người địa cầu lễ nghi hướng đố mục thật sâu vai trào cảm tạ n i đố mục lao sư vô luận là đã cứu ta hay là chỉ dẫn ta nắm giữ siêu năng lực còn có hiện tại cho ta thẳng tắp tiến về biểu đệ vị trí công cụ. ta s khi nàng h i h i chỉnh lý tốt cảm xúc một lần nữa lúc ngẩng đầu lên hơi sững sờ bởi vì đỗ mục trong tay chính cầm một thân lam hồng dao nhau chiến bảo tại cái này chiến bằng ngực còn có cái đổ hình ngũ rác ở giữa có cái to lớn ép đồ hắn chính là nàng trên phi thuyền thuộc về mình cờ di tổ ni ẩn chế ngự vốn có cờ gì tôn n h ẩn khó mà miêu tả khổng lồ sinh mệnh lực t r ư ờ n g bao phủ xuống cho dù cách xa vạn dặm đỗ mục cũng có thể trực tiếp từ liên bang nga trong căn cứ quân sự đem thân này chế ngự thao túng bay tới đây là cờ gì tôn n h ẩn tự thân đều làm không được bọn hắn không có tương quan kỹ xảo sử dụng cùng điều khiển năng lượng năng lực c ả giả thấy cảnh này rốt cuộc vững tin đỗ mục lao sư có lẽ thật không phải là cờ gì tôn n h ẩn bởi vì đối phương có lẽ so cờ gì tôn n h ẩn còn muốn ưu tú chương một trăm bảy mươi mốt toàn địa đồ miểu sát chương một trăm bảy mươi mốt toàn địa đồ miểu sát tại đỗ mục né tránh bên dưới Cả giả m ặ nhìn g trước về mắt ì cái này nửa giờ trước mới chỉ là cái tù phạm áo quần làm lũ hiện tại đã biến thành tư thế hiên ngang nữ sụp mạn đỗ mục lộ ra mỉm cười tại ngươi trước khi rời đi ta cuối cùng đưa ngươi một cái tiểu lạc cụ đỗ mục nói đưa ra một cái cầm nang cạ dạ không rõ ràng cho lắm tiếp nhận mở ra xem kinh ngạc phát hiện tại cầm nang nho nhỏ ở trong tại h ế mà để đó cờ dị tôn thứ, k g、so、địa n ẩn mặc dù cũng có lao sư nghề nghiệp này nhưng một cái lao sư đối mặt mấy trăm cờ dị tôn địa ẩn từ trước đến nay chỉ là dựa theo tài liệu giảng dạy gò bó theo khuất phép bất quá là một cái nghề nghiệp thôi nhưng đỗ mục sư phụ lại phảng phất chân chính trường đối mặt dạng lúc này đỗ mục giơ tay lên một viên trung đồng ken từ trong cẩm nang bay ra vật này lại muốn cùng ngươi giải thích một chút ta không xác định tại ngươi đối mặt i ữ a lúc t h u n g quanh là có phải có mặt khác màu vàng hàng tinh nếu có bọn hắn cũng có thể thu hoạch được hàng tinh quà tặng nắm giữ siêu phàm lực lượng tình cảnh của ngươi sợ rằng sẽ mười phần nguy hiểm đến lúc đó người bóp nát cái này t r u n g đồng keng liền sẽ có nồng đậm mây đen bao trùm phương viên hai mươi km diện tích ngăn cản r ộ t bọn hắn phơi đến thái dương ca dạ hành động xác thực rất nguy hiểm mặc dù dựa theo cùng thế giới này tương tự phim truyền hình điện ảnh tỉnh tới nói r ộ t đều là đi vào địa cầu đằng sau mới phơi nắng nhưng khó đảm bảo bởi vì thế giới tuyến sai lầm dẫn đến tình thế có chỗ khác biệt cũng không thể cam đoan ca dạ cùng r ộ t lúc chiến đấu phụ cận không có mặt khác hàng tinh nếu như không phải c ả dạ tâm hệ biểu đệ vô luận như thế nào đều muốn nhanh chóng xác định an toàn của hắn đỗ mục thậm chí sẽ đề nghị ca dạ nhiều phơi mấy ngày thái dương lại đi cả dạ nhìn xem chung đồng ken m í môi một cái nàng nhìn về phía đỗ mục đã không biết nên nói cái gì lời cảm kích lúc này cả dạ trợt nhớ tới địa cầu lúc từng tại xó xỉnh bên trong thấy qua truyền hình điện ảnh tin tức thế là nàng không lưu l o á t chắc tay đồng thời dùng tiếng chung nói tạ sư phụ đỗ mục gật gật đầu đem chung đồng ken đưa về cầm nang ở trong lúc này mới k h o á t k h o á t tay đi thôi nhớ k ỹ thời khắc đưa lương về phía thái dương là cả dạ dùng sức chút gật đầu tóc màu vàng tại không có trọng lực trong vũ trụ nở rộ sau đó nàng nhìn một chút la bàn trong tay dựa theo nó chỉ dẫn phương hướng trong chớp mắt bay ra vạn trượng bên ngoài lấy đỗ mục hiện tại siêu phàm thị lực đương nhiên còn có thể thấy rõ ràng cạ dạ thân ảnh nhưng hắn hay là thu hồi ánh mắt đồng thời chúc phúc đệ tử của mình vận khí tốt nguyện n à n g có thể đem biểu đệ của mình mang về bốn dù sao đây mới thực sự là có được vô hạn lực lượng sụp màn đỗ mục túi đầu xuống nhìn xem dưới chân địa cầu ân hay là có rất nhiều địa phương nhìn không thấu hay là có rất nhiều sự t ì n h nghệ không rõ bởi vì đỗ mục trước mắt tinh thần lực chỉ là tương đương với hơn ba mươi lần t o n điểm ấy khả năng tính toán còn chưa đủ lấy triệt để khống chế toàn bộ tinh cầu tất cả tin tức có thể ngược lại bởi vậy những cái kia nhìn không thấu nhưng g không rõ phải dốt loại này chuyên hạng nhân viên chiến đấu càng không phải là sụp mạn loại kia phơi mấy chục năm thái dương mà zec trong vũ trụ cờ gì tô ni ẩn cũng không phải hoàn toàn vô địch tồn tại cho nên đỗ mục tâm thái vẫn như cũ bình thản không có bởi vì thu được cờ gì tô ni ẩn lực lượng đã cảm thấy mình là thiên vương lão tử muốn làm gì làm gì dù sao thực lực còn có tăng lên không gian trước tiên đem kế hoạch đã định sự tỉnh đều hoàn thiện một cái đi nói ví dụ tố chất thân thể của mình đã đến chính mình cũng khó mà ước đoán cấp bậc nên có thể dung nạp toàn bộ hồ gỡ thế giới ma lực tổng lượng bốn không đúng là tổng số lượng gấp m ộ ư ơ i lần mới đ ố i pháp lực thứ này đỗ mục hiện tại là càng dùng càng t h u ậ n tay húng chi cờ gì tôn ý ẩn ma kháng bình thường mặc dù không phải số âm nhưng cũng so với người bình thường không có mạnh bao nhiêu bởi vậy cho dù pháp lực quy lực tạm thời khả năng so ra kém lực lượng cơ thể nhưng như cũng là đền bù thiếu khuyết đồ tốt còn có chính là hoàn thiện người đột biến vũ trụ thần quân tre chở hệ thống hiện tại c h a t t e hẳn là còn ở đau khổ trèo trống đi chỉ cần thần quân phù hộ hệ thống là chân thật không hư tín đồ tất nhiên mỗi ngày đều sẽ hiện lên chỉ số cấp dâng lên mà trong đó tính toán áp lực cơ hồ tất cả đều gánh tại chát lơ trên đầu cũng muốn mau chóng đi giúp chát lơ dỡ xuống gánh vác mới được kỳ thật đang thay đổi nhân loại vũ trụ trừ hạp hổ cà lis bên ngoài đỗ mục trước đó một mực cố ý tại xem nhẹ vũ trụ kia chân chính trần nhà phụ ennis đỗ mục khó mà nói mình bây giờ cùng phụ ennis so sánh ai mạnh ai yếu dù sao biểu hiện hình thức khác biệt nhưng không hề nghi ngờ hiện tại đỗ mục cho dù là trực diện phụ ennis trong lòng cũng không có bất luận cái gì lực lượng không đủ thực lực tăng lên chỉ là cái điểm xuất、phát. sau này thế nào đem thân này thực lực dùng đến mới có ý nghĩa đ ố mục cuối cùng nhìn thật sâu một chút dê gc thế giới thái dương trên thực tế tại đ ố mục vừa mới thu được cờ g i tôn y ẩn lực lượng đằng sau hắn liền cùng võ quán trong thế giới trên trời trong mặt trời cái nào đó tồn tại đối mặt ánh mắt đ ố mục khó mà nói tồn tại kia đến cùng tính là gì nhưng tựa như trước đó nói như vậy đã ngơi trơ mắt nhìn thực lực của ta tăng cường còn không xuất thủ vậy cũng đừng trách ta tiếp tục lợi cấp hiện tại gấp mười lần suốt tơ gơ lực lượng chỉ có thể coi là thức nhắm khai vị đợi đến cạ dạ mang theo ca eo trở về địa cầu hai cái cờ di tôn n ẩn tại bên trong võ quán cùng một chỗ phơi nắng đến lúc đó đỗ mục có lòng tin hướng về màn gà sụp màn thực lực đuổi theo bất quá như vậy phải các loại cả dạ trở lại hăng nói lúc này đỗ mục tạm thời thu hồi suy nghĩ túi đầu tìm đúng vị trí thân thể trong khoảnh khắc cấp tốc hạ xuống đột phá tầng khí quyển hướng về âu châu đại lục rơi xuống k h i l ạ c thủ đô athens đó là cái tại đỗ mục xem ra đều có được rất nhiều bí mật địa phương các loại vũ thuật tín ngưỡng người bị n g u y ê n rủa thần khí tin tức rộn rộn ràng ràng chen trúc không chịu nổi trong đó có chút tin tức thậm chí nói tới địa ngục cùng thiên đường đỗ mục lắc đầu hắn mới lười nhác tiếp xúc những ma pháp kia giới bẹ lũ s u nịnh càng không muốn để ý tới thiên đường cùng địa ngục hai nhà này ngụy trang thành đối thủ cạnh tranh phía sau lại là cùng một cái lao bản hệ thống thần thoại đối phó thiên thần bí tốt nhất ứng đối phương thức ngươi hoàn toàn không biết rõ tình hình thứ hai tốt ứng đối phương thức ngươi làm bộ không biết rõ tình hình đồng thời làm bộ rất giống hắn không biết sụp màn siêu cấp t í n h lực là như thế nào coi nhẹ n h i ề u như vậy tin tức rõ ràng bọn chúng đại bộ phận cơ hồ không có chút nào che lấp xem ra một ít người nói không sai sụp màn thật đúng là chỉ nghe chính mình muốn nghe nội dung đỗ mục trong khoảnh khắc đi tới một chỗ tư nhân biệt thự ở trong bắt mạn trong nháy mắt bạo khởi thẳng đến thấy rõ người tới khuôn mặt mới thở phào nhẹ nhom sư phụ đỗ mục nhìn xem chính mình đại đệ t ử này đối phương lộ ra hết sức chật vật hắn đã bỏ đi nửa người trên chế ngự hiện tại đánh đầy băng vải cũng tới tốt thuốc nhưng vẫn là có thể nhìn thấy vô số máu hứ a động cùng vết thương chỉ là trên mặt vẫn như cũ mang theo cú vọ mặt nạ cú m è o tòa án người rất nhiệt tình đúng không bắt mạn thở dài một tiếng lắc đầu ngồi xuống tiếp tục cho mình bôi thuốc đỗ mục nhìn về phía góc phòng nơi đó còn có cái sinh vật tại cô kèn lấy chính là toàn thân đều bị dây thường buộc chặt giống đầu sâu dóm rỗ kẹ cuối cùng này một dỗ kẹ nhìn thấy đỗ mục sau con mắt quay tròn chuyện tràn đầy ý cười đáng tiếc miệng đã bị ngăn chặn không phát ra được tiếng cười đáng tiếc cái cuối cùng dỗ kẹ tại đỗ mục thu hoạch được cờ gì tội nỉ ẩn thực lực trước đó liền bị đại đệ tử bắt được là đại đệ tử tù binh cái kia đỗ mục liền không có quyền lợi xử trí đối phương vợ dù s ở chú ý tới đỗ mục ánh mắt mặc dù thần sắc mỏi mệt nhưng cũng mỉm cười nói ta không nghĩ tới hắn thế mà thật chạy đến hy lạp tới lần này không có phí công chạy đỗ mục nhữ mày nhìn xem rổ kẹ, kẹ nhìn đã hết sức vui mừng không ngừng mặn khó trách có đôi khi rổ k Nguyên lần、like、a sao tựa i giấu giếm dưới, nhiều cuối cái việc đối với tới nói tiết cười cũng có có bạc chuyện cùng bạc được chính mục chuyện mạn tình hôn như vậy, cuối cùng mạn vẹn vẹn bắt được một cái chính mình, tựa như là hoàn thành làm việc một dạng. Đố mục năng ghét đến này đối với tới nói tình ghét gây đố mục gật là lý. làm là làm đạo Đố đố đ Dù thể bắt một một mục vậy, kẹ rổ u ó i k h ô này g thằng sai, hề n c h í ngươi h là cuối c ù n hai cái rổ trong. kẹ một Lần này n g có thể xem trọng bọn hắn đừng cho hắn đem bệnh độc của mình lung tung truyền bá ta cũng không muốn lần sau đi vào thế giới này nhìn thấy toàn bộ gò thảm biến thành gánh xích thú và dù sợ xương sở nghi ngờ nói sư phụ ngài nói cái gì virus d ô kẹ v ặ n vẹo thân thể dừng lại ánh mắt sáng t ố i chập trần nhìn xem đố mục đố mục thì bình tĩnh dăm ba câu đem sự tình nói đơn giản một chút b ợ r ù sở cùng d ô kẹ thân sắc v u dị đồng bộ tất cả đều là vô cùng ngạc nhiên dáng vẻ mặc dù b ợ r ù sở còn mang theo cú v ọ mặt nạ nhưng có chút mở ra khẩu hình lại cùng hình tròn kính mắt phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh d ô k ẹ nhìn thấy bặt mạn bộ dáng này đột nhiên kịch liệt rằng co hắn không ngừng trương đại trùy thẳng đến ngoài miệm dây thường xiết nhập khoe miệng lúc này mới rốt cục có thể hàm hồ phát ra thanh âm hạ hạ hạ hạ hạ cái bi ngươi bây giờ biết ngươi cách gan mặc như vậy có bao nhiêu tức cười sao ha ha ha ha bắt màn đứng dậy trung điệp một cước đem d ổ kẹ cho đạp hôn mê bất tỉnh d ổ kẹt u o é t miệng duy trì cười to bộ dáng nghẹo đầu rốt c ụ ộ c yên tĩnh trở lại bắt màn lúc này mới đem chính mình c ú vọ mặt nạ hai xuống thân xác nặng nề nhìn xem đố mục sư phụ những thằng hề kia người lây bệnh bên trong có hay không đố mục lắc đầu yên tâm đi đều là tội phạm tại d ổ k ẹ trong mắt người bình thường tính mệnh là dùng đến chọc giận ngươi t r ọ n yếu đạo cụ càng làm mời ngươi vào cuộc t ư mời tối hôm qua chỗ hắn tại thu thập ở trong chưa sử dụng vợ dù sợ lúc này mới th bà vai t r ầ m t ĩ n h lại bất quá đỗ mục lại đối b ở rủ s ở nói bất quá chuyện kế tiếp ngươi có thể sẽ có chút thương khổ cái gì b ợ rủ s ở trong lòng lập tức xếp chặt chẳng lẽ nói tại sư phụ toàn cầu vây quét rổ kẻ trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn gì cùng người vô tội thương vong j a c k s o n hay là người nào khác nhưng mà rất nhanh b ở rủ s ở liền phát hiện n g u y ê n lai sư phụ nói tới thương khổ là mặt chữ trên ý nghĩa hoặc là nói thân thể trên ý nghĩa ngươi hẳn là trong lúc vô tình cùng rổ kẻ huyết dịch từng có trao đổi y đỗ mục nhìn về hướng bở dù sợ ngực băng vải vợ dù sợ gật gật đầu nhữ mày ngài vừa mới nói vi rút chẳng lẽ ngay tại rổ kẹ huyết dịch ở trong đỗ mục gật đầu nói xem như thế đi không chỉ có là rổ kẹ virus còn có lúc trước bờ lách mạ sợ nói tựu i thần thừa số đỗ mục con ngươi giống như là ca mê r a biến cháy một dạng xuyên tấu h qua bờ rụ sở làn g r a cơ bắp cùng xương cốt thu nhỏ hơn nữa cùng xâm nhập đến mỗi một cái tế bào ở trong hắn bình tĩnh nói trong cơ thể của ngươi hiện tại tràn đầy các loại kim loại nặng nguyên tố có chừng tựu i thần thừa số hổ phách kim phả kim loại ngươi liên tưởng đến cái gì không có tại càn quét hy lạp cú mèo tòa án thời điểm ngươi hẳn là thu tập được tài liệu tương con đi b ợ rủ sợ biến sắc chẳng lẽ nói là cái kêu mở ra hắc cám c h i môn nghi thức thế nhưng là t h i ể u thần thừa số cùng h ổ phách kim còn chưa tính trong cơ thể ta tại sao phải xuất hiện phả kim loại k h i lạp cú mèo cần sơ cần sơ đỗ mục nâng lên b ợ rủ sợ cánh tay chỉ chỉ phía trên bị băng vải quấn quanh ba đạo vết đao trên tay bọn họ làm vũ khí cần sơ chính là dùng phả kim loại chế tạo bởi vậy mới có thể trực tiếp đâm xuyên ngươi hộ giáp mà tại trên lợi trảo bọn hắn sớm bôi một tầng phả bụi kim loại cắt thương ngươi sau tự nhiên mà vậy đem phả kim loại lưu tại trong cơ thể của ngươi mặc dù s ở thần tình nghiêm túc nhìn xem chính mình trên cánh tay vết thương không khỏi lâm vào suy nghĩ đương nhiên là đang tự hỏi như thế nào lợi dụng động rơi bên trong dụng cụ đem thể nội kim loại tất cả đều lấy ra người tìm tới đem hổ phách kim từ giờ y cờ cờ thể nội lấy ra phương pháp sao đỗ mục hỏi mặc dù s ở hít sâu một hơi nghe hiểu đỗ mục nói bóng gió không có sư phụ nói cách khác trong cơ thể ta những kim loại này cũng dung nhập vào tế bào ở trong mà không phải đơn giản tồn tại ở mạch máu sao đúng vậy đỗ mục nói có chút giơ tay lên nhắc nhở lần nữa nói cho nên ta vừa mới nói ngươi sau đó sẽ có chút đau nhức đã nhắc nhở hai lần ngươi cũng hẳn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi Cái sắc hoặc, cái trước mắt, hắn liền đột nhiên cắn rằng, nắm chặt chặt cơ cho cái bào, cùng cái cảm giác tác lực, ngáy hái nghi tiếp liền nhiên hội mỗi đi Loại kia với gì? răng, gắt gao Trong lượng dạng. dụng mình Bở bở bào, bị bào bé bở sở rủ ra rủ trí rủ sở số so sở vừa từ thừa đau quan xa qua lộ là một đột thần theo mắt, mắt thân thể tế tế nhất một toàn thân nhất nhất tạo hắn nhỏ khí hấp nhận nắm nắm này, muốn kẹp đấm. đều đi sau một khắc giống như là một đoàn sương mù từ bờ rủ sở thể nội chậm rãi mờ mịt bay lên đoàn này sáng long l a n h sương mù xuất hiện đằng sau bờ rủ sở mới đột nhiên ngã xuống phảng phất vừa mới thân thể trôi nổi toàn bộ nhờ điểm này sương mù trèo c h ố n g một hợp dạng Bờ rủ s ở lòng vẫn còn sợ hai s ở lên thân thể cùng vừa mới đau đớn so sánh lúc này trên người máu ứ động cùng vết thương đơn giản nhẹ nhõm không đáng giá nhắc tới Hắn ngừng đầu. nhìn xem giữa không chung mảnh vụn chậm rãi ngưng tụ tại đỗ mục lòng bàn tay chậm rãi hình thành ba cái mười phần nhỏ bé quả cầu kim loại xem ra h ổ phách kim cũng không phải là tiểu thần thừa số hạ vị kim loại bọn hắn chỉ là thành phần hơi tương tự mà thôi những cái k i a c ú m è o tòa án người cũng là nửa hiệu n ử a không thôi đỗ mục nhìn xem còn không có to bằng móng tay ba cái tiểu bóng có thể phân biệt cảm nhận được trong đó khác biệt năng lượng ba động h ổ phách kim mười phần trong suốt nhưng ngưng tụ sau cũng có một tia màu da cam cảm giác tiểu thần thừa số thì cùng hoàng kim một dạng lại so hoàng kim càng thêm sáng tỏ tựa như là có giả quang hiệ mà phả kim loại thì càng giống là bạc cùng thép hỗn hợp loé hình quang khối sắt đố mục vớt vớt ba loại kim loại thầm nghĩ vạn t ử vương năng lực thật là tốt dùng a hắn vừa mới thu được cờ gì tôn nhì ẩn siêu cường thị lực không chỉ có thể thấu thị còn có thể trực tiếp quan sát được vi mô hoàn cảnh nếu như không có vạn t ử vương năng lực đố mục coi như thật phải dùng pháp lực hóa thành cái kẹp một cái mảnh kim loại một cái mảnh kim loại từ bờ rủ sở thể nội bóp ra tới đồ chơi kia có lớn có nhỏ có rất nhỏ mảnh vỡ so tế bào còn nhỏ cho dù đố mục cũng có cờ dị tôn nhì ẩn tốc độ cũng phải tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng chuyên chú có thể vạn t ử vương từ lực cảm giác trực tiếp liền có thể định vị đến tất cả mảnh kim loại phiên bản cũ trong phim ảnh liền có một màn vạn t ử vương trực tiếp từ một n g ụ c cảnh thể nội rút ra ra đầy đủ nguyên tố sắt ngưng tụ thành ba cái quả cầu kim loại đến một n g ụ c nếu như lỗ mục chỉ có vạn t ử vương năng lực bợ rụ sợ hạ tràng cùng cái kia giám n g ụ c sẽ không kém quá nhiều chỉ sợ cũng là cái chứ chết nhưng cũng may lỗ mục còn thu được cờ dị tổn n h ỉ ẩn vi mô thị giác có thể tùy tiện từ tế bào trong khe hở đem mảnh kim loại lấy ra không chút nào tổn thương bợ rụ sợ bản thân vạn từ vương sụp m ạ n cả hai năng lực cộng lại mới có thể không có đại giới rút ra ra b ờ rủ sở thể nội ba loại kim loại bởi vậy có thể thấy được đây là khó khăn dường nào một sự kiện cũng chính là đỗ mục bất kỳ người nào khác đều rất khó có được năng lực như vậy lấy b ờ rủ sở trí tuệ hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ rõ ràng chuyện này lập tức bất đắc dĩ thở phào một hơi s ứ phụ ngài lại cứu ta một lần đỗ mục mỉm cười nói không sao đây là vì s ư việc nằm trong phận sự nói hắn lại quay đầu lại nhìn về hướng dỗ kẻ sau một khắc một đoàn xương mù màu vàng cũng từ thằng hề trên thân bay lên dỗ kẻ lập tức bị đau tình hoa hoa kêu to lên đầu đầy đều là mồ hôi lạnh b ợ r ù sợ đang muốn một lần nữa đeo lên cú vọ mặt nạ đỗ mục lại lắc lắc đầu nói đừng che đậy dỗ kẹ đã sớm biết ngươi là ai nhưng hắn căn bản không quan tâm hắn chỉ để ý nghĩa cảnh b ạ t b ạ n b v r dù sợ trần trờ một chút nếu như là những người khác hắn tuyệt đối sẽ quyết giữ ý mình một lần nữa đưa mũ giáp đeo lên cho dù không có cũng để phòng vật nhất nhưng đây là sư phụ nói mà b ợ r ù sợ tại đỗ mục trước mặt đã phạm qua quá nhiều sai lầm thực sự khó mà tại loại chuyện nhỏ này bên trên vi phạm đỗ mục lời nói thế là hắn yên lặng buông xuống cú vọ mặt nạ đồng thời gắt gao nhìn chằm ch Quả nhiên, không mang mặt nạ bở sờ, hoàn toàn khó mà hấp dẫn kẹ một chút ánh、mắt. hắn lúc này hung tận nhìn khó hấp chút kẹ mặt mà một mắt, xem bở rủ rổ sở, lúc đỗ mục đố mục cũng không để ý tới đối Đố số khối mục xem kim loại lại lớn một mục phục cũng chỉ chút có cơ chế. không phương, nhìn trong thần lớn nay này không tàn sinh gia thừa hỏa huyết tiểu ý tới tay tốt, từ loại lại là xíu sau, về bình tĩnh nhìn t h ẳ n g hề này đông nhiên ác thú vị cười cười xem ra động rơi bên trong bờ lách mạ sơ hiện tại thế mà vinh dự trở thành nhỏ nhất xấu rổ kẻ sao bất quá cũng không có gì khác biệt các ngươi những n à y đại lượng sản xuất dung tục đồ vật tựa như trong đài truyền hình chỉnh dung mặt thần tượng một chút chính mình đặc sắc đều không có ta tiêu diệt nhiều như vậy rỗ kẻ trừ bạn cùng người cá xấu thật đúng là không nhận ra đến tột cùng ai là ai ngươi diễn xuất nát đ ấu chờ ngươi sau khi chết thậm chí không cần đợi đến ngày thứ hai toàn thế giới tất cả mọi người sẽ quên ngươi tồn tại sẽ chỉ nhớ kỹ bờ lách mạ sở sở biến thành mới rỗ kẻ đi đến lúc đó bật mạn nhưng có bận rộn câu câu bạo kích và dù sở không nghe ra đến có vấn đề gì rỗ kẻ ánh mắt lại cơ hồ muốn bạo lồi ra đến và vệ tiêm máu bị tim ở khoe miệm cũng không còn giống như là c ư ờ i to mà là giống kêu trên ách a a ta tuyệt đối sẽ giết người dồ kẻ diện mục dữ thợn trói thai g ầ m thét giờ khác này hoàn toàn phá phỏng rốt cục phù hợp dồ kẻ cái tên này thậm chí thả ngón thoại đều rất giống bên đường đê tiện nhất không đáng chú ý tiểu lưu manh giống như nhàm chán vợ dù s ờ nhữ mày nhìn xem dồ kẻ cũng là lần đầu tiên thấy đối phương thất thố như vậy nhưng dù sao trong thế giới này hắn cùng dồ kẻ đánh cho quan hệ còn quá ít không rõ như vậy phá phỏng dồ kẻ đến cỡ nào hiếm lạ tại hiện tại bật nhiều lắm là càng thêm phát r ồ một chút còn có bệnh truyền nhiễm đô mục hài lòng nhìn xem r ồ kẹ đơn giản muốn bạo tạc g á n g v ẻ thậm chí ngay cả tái nhật làn ra đều có chút hồng ấm đứng lên hắn dù sao cũng là cái người xuyên việt nắm giữ từng cái tác phẩm trung tiểu xấu phá phòng điểm không có gì hơn hy vọng chính mình đầy đủ đặc biệt hy vọng bặt m ạ n đầy đủ coi trọng chính mình hy vọng tất cả mọi người vĩnh viễn nhớ ký chính mình loại hình những này phá phòng điểm kỳ thật cũng không phải là vĩnh cựu phá phòng chỉ cần rổ kẹ trạng thái không sai h ắ n cũng sẽ đem những này trào phúng khi trò cười nghe thế nhưng là chân tướng vĩnh viễn mới là khói đ bởi vì quy mô lớn chuyển bá nguyên nhân đã mất đi đặc biệt tính càng lại không có thể nhảy múa trên l ư ớ i đao giữ gốc vô cùng có khả năng sau khi chết bị một cái khác nguyên bản xem thường tội nhỏ phạm thay thế cho nên nói bị lãng quên đó là thật bị lãng quên bởi vì có một người khác nâng lên rổ kẹ đại kỳ tuyệt không có khả năng c ó người sẽ tinh tế phân biệt ra được thân ảnh của hắn rổ kẹ trong ánh mắt lập tức tràn ngập lên sát ý nồng đ ậ m mà cái này sát ý thậm chí không phải đối đ ố i mục muốn giết a i tự nhiên không cần nói cũng biết mà cái này trên thực tế cũng để lộ ra một cái tin tức d ồ kẹ hay là sợ đ ố mục lắc đầu bật g ư ờ i trước đó nhiều như vậy d ồ kẹ không có nội chiến hiện nhiên cũng là dự định giải quyết hết đ ố mục đằng sau lại phân ra ai lưu lại nhưng bây giờ bốn liền ngay cả d ồ kẹ đều biết muốn diệt trừ đ ố mục chỉ có trong động có thể suy nghĩ một chút không còn dám đối đ ố mục toát ra s á c ý cũng không nghĩ thêm muốn sáng tạo đồng loại mà là ý đ ồ lần nữa trở thành duy nhất d ồ kẹ tư tưởng này chuyển biến mới là d ồ kẹ chân chính phá phòng biểu hiện đ ố mục không tiếp tục để ý d ồ kẹ nhưng đầu sang chỗ khác đối bở dù sợ nói tốt xử lý xong trên người ngươi kim loại ta còn muốn đi cứu vớt thế giới khác đâu bất quá ngươi có thể quan tâm kỹ càng một chút atlantis bọn hắn có thể sẽ ra chút ít nhiễu loạn b ặ c dù sở thần s ắ c nguyên một lập tức đem đỗ mục khuyên bảo để ở trong lòng đồng thời ôm q u y ề n c h ắ p tay nói là sư phụ đỗ mục gật gật đầu atlantis tiểu loạn con kỳ thật cũng không có gì bốn thế giới này xác thực không có ạ của m ạ n a xua nhưng là có ạ của m ạ n o hờ mờ h ắ n đ ố i với nhân loại ô nhiễm hải dương c h u y ệ n này phi thường phi thường phi thường bất mãn nhất là mấy cái kia chút xuống hạt nhân nước thải quốc gia mấy quốc gia này có quan minh chính đại đổ có lén lút đổ ảnh hưởng đã khuyết tán đến atlantis thủy vực bởi vậy đỗ mục không thể nói ho hờ mờ là sai dù sao ai đối mặt hướng nhà mình đổ rác người đều sẽ tức giận l i ê n nhìn hắn hành động tiếp theo đi chỉ cần bất l o ạ n làm người vô tội mà là vẹn vẹn nhằm vào ô nhiễm hải dương người đ ạ o t h ủ đỗ mục liền sẽ không nhúng tay chuyện này thu hồi đối toàn thế giới lắng nghe đỗ mục thân ảnh trong n g á y mắt từ bờ rủ sợ tại hy lạp tiện tay mua trong khu nhà cao cấp quay trở về võ quán bầu trời lúc này những hải tử kia đã tỉnh lại lão lưu nhìn xem bị đã dùng qua n ồ i bắt bầu bùn vào đầu bờ bực nhưng vẫn là soát lấy nổi bùn chuẩn bị bữa sáng giáp sân chứ đỗ mục ai cũng không biết ngồi tại diễn v bởi vì không biết chắc viện cũng là đ ố mục còn tưởng rằng chỉ là nhà cách vách rời giường cũng không có đi thông cửa ý tứ đ ố mục chậm dại nhắm mắt lại bung ra sinh mệnh lực của mình trận bắt đầu lắng nghe toàn bộ tinh cầu thanh âm sau đó hắn hơi nhũ lên lông mày xem ra tại gc trong vũ trụ chính mình sở dĩ có thể rất nhanh thu tập được nhiều như vậy tin tức chủ yếu vẫn là bởi vì người xuyên việt thân phận để hắn có thể từ mênh mông nhiều từ ngữ bên trong nhanh chóng rút ra đến từ mấu chốt ở tinh cầu này đỗ mục cơ hồ không cách nào phân chia tin tức trình độ trọng yếu dù sao không có nhiều như vậy tinh thần lực một đầu một đầu phân tích có thể trong đó có cái hết sức rõ ràng sự tỉnh hay là trực tiếp bày tại đố mục trước mặt trước mắt trừ đại t h u ậ n bên ngoài cơ hồ toàn thế giới tất cả n g ó ngách đều tại tu la tàn sát ở trong từ trong đó một chút trong lúc nói chuyện với nhau đố mục minh bạch chính mình mấy lần chống cự tu la kinh lịch đã bị tất cả tu la tinh lãnh chúa biết được mà bọn hắn nhất trí tán đồng đem đại t h u ậ n làm cái cuối cùng thu hoạch quốc gia đố mục thâm hít một hơi sau đó hai ngón khép lại bóp làm kiếm quyết bên trong võ quán r i ắ t sần trợt phát hiện võ quán cửa lớn trong lúc b ỗ n nhiên hồng quang đại thịnh sau đó vô số xôi trào mãnh liệt đỏ thấm năng lượng từ bên trong võ quán phun ra ngoài xông thẳng tới chân trời b ă n g nợ cũng không nói hoài tới làm thí nghiệm lập tức từ chắc viện đi vào trong diễn võ trường liền thấy một cái xa lạ tiểu nam hải mới người xuyên việt b ă n g nợ lắc đầu đây không phải là hắn hẳn là suy tính vấn đề hắn nhìn về phía hồng quang phương hướng phát hiện những hồng quang này đến từ võ quán cửa lớn hơi suy tư đằng sau mới nhớ tới cái gì cái này tựa hồ người biến dị kia thế giới ở trong cái nào đó người đột biến có thể tại thân thể chung quanh triệu hồi ra thế giới khác màu đỏ mạnh sung sẽ từ võ quán cửa lớn tuân ra rất hiển nhiên là sư phụ thao tác phát hiện là sư phụ hành vi sau bằng nợ mới thợ phào n h ẹ nhõm cùng lúc đó đỗ mục trên bầu trời thao túng những này màu đỏ mạch sùng tựa như thiên nữ tán hoa một dạng trong lúc thoáng qua hướng về toàn cầu mỗi cái phương hướng kích xạ mà đi khi những cái tia tu la bọn họ chính không chế tự thân lực lượng cùng có tiềm lực chiến sĩ lúc đang chém giết thân thể liền đột nhiên bị trên trời hạ xuống đỏ thấm cổ sáng nơi bao bọc cái này đỏ thấm cổ sáng đánh gãy toàn thế giới mỗi một chỗ chiến trường mỗi một cuộc chiến đấu tinh chuẩn bao phủ tại tất cả tu la đỉnh đầu đỗ mục bay lên tại thiên không áo bào bị đỏ thấm mạch sùng kéo theo gió lốc thổi đến bay phất phới tay phải hắn làm kiếm chỉ tập trung lực chú ý cảm n h ì n không được nếp miệng lộ r a mỉm cười lại có loại tại trong hiện thực mở phong linh ánh trăng máy sửa chữa trong nháy mắt miễu sắt toàn địa đồ tất cả địch nhân cảm giác vốn cho rằng còn có thể cùng tu la bọn họ dây dưa hồi lâu nhưng như vậy xem ra tựa hồ hôm nay liền có thể giải quyết chuyện này may mắn chính mình chưa bao giờ chân chính đem tinh lực dùng tại đối phó tu la bên trên mà là chuyên chú tăng lên thực lực bản thân khi thực lực đến mức nhất định đằng sau lại phong phú đ ị c h nhân cũng bất quá là bị một khóa thanh tràng hạ chẳng thôi chương một trăm bảy mươi hai hạn mức cao nhất muốn bảo đảm chương một trăm bảy mươi hai hạn mức cao nhất muốn bảo đảm hạng cuối cũng muốn bảo đảm đ ố mục sở dĩ sử dụng từ sóng xung kích nơi đó gấp m ộ ư ơ i lần phản hồi về tới năng lực đương nhiên là bởi vì loại này màu đỏ mạch sung cơ hội là tràn ngập cả một cái vũ trụ năng lượng kỳ dị sóng xung kích sử dụng siêu năng lực này mặc dù cũng sẽ mệt đến tình trạng kiệt sức nhưng mệnh điểm là ở bên người mở ra vô số vi hình chủ động mà không phải phổ thông người thi pháp như thế tiêu hao thể n ộ i năng lượng nhưng là đối đ ố mục mà nói cái này ngược lại không phải là vấn đề bởi vì vo quán cửa lớn bản thân liền là một cái thường trú truyền tống môn lần này phạm vi toàn cầu công kích nếu như dùng pháp lực đỗ mục nhiều nhất có thể đả kích toàn bộ á châu tu la mà thôi dù sao pháp lực đầu to còn tại người đột biến thế giới đâu nhưng là thông qua sóng xung kích biến chủng năng lực phối hợp võ quán cửa lớn truyền tống môn thuộc tính đỗ mục liền có thể hoàn thành cơ hồ không tiêu hao toàn cầu tinh chuẩn đả kích đi qua đỗ mục không có từng làm như thế đương nhiên là bởi vì hắn tinh thần lực phạm vi bao trùn không có rộng như vậy thường thường rời xa truyền tống môn vị trí nhưng là bây giờ đỗ mục có được cợ dị tô n h ỉ ẩn cảm rất lực v nếu á như bây giờ ngoài không gian có người liền có thể nhìn thấy toàn bộ địa cầu đều bị á châu duyên hải tán phát sợi tơ màu đỏ sâu chuỗi tại đỗ mục trong cảm giác toàn thế giới thảo nguyên dương mưa như tới bình nguyên duyên hải địa trung hải sa mạc chờ chút vô số có nhân loại văn minh địa phương vô luận là bộ lạc hay là thành thị vô luận là thôn trang hay là trang viên Cơ hội chỉ ơ ộ i c h cần có nhân là o gieo ạ mạch i liền giết người người nghiệm căn cứ địa phương, liền có bị đỏ thấp mạch sung giết chết có tục phương, sung bình thường bắt đầu quên mình gieo họ, vô số có tín ngưỡng người đã trên mặt đất tụng thần tục danh. địa đỏ đầu đã đất bị Tula. thấp họ, l bắt mặt số số quỳ Vô vô Chỉ là, chỉ trong nháy mắt liền trừ sạch thiên hạ tu la đ ố mục vẫn là hơi nhũ mày bởi vì những cái kia chống cự tu la người nhưng cũng có không ít đã bị cảm nhiễm tu la chi huyết không có tu la võ lực bức bách hẳn là sẽ có rất nhiều người có thể đem kiềm chế xuống tới có thể khó tránh khỏi sẽ có ý chí không kiên định người lần nữa biến thành mới tu la người như vậy đỗ mục cũng không có khả năng tại vẫn không thay đổi thời điểm liền giết chết bọn hắn dù sao đều không nhỏ sát xuất được cứu suy tư một trận đỗ mục thoải mái thở dài một tiếng quả nhiên chính mình vẹn vẹn chỉ là cường đại m à thôi còn không phải chân chính thần minh lấy trước mắt tự thân tinh thần lực lượng tính toán rất khó cứu chữa khắp thiên hạ tất cả lây nhiễm tù là chi huyết người chỉ có thể lui một bước tạm thời cam đoan toàn bộ đại thuận không có xảy ra chuyện như vậy đến tiếp sau tình huống chờ mình người đột biến thế giới t r i để hoàn thiện thần quân tre chở hệ thống lại nếm thử ở thế giới này p h ụ khắc đi nhưng là đại thuận không có chát lơ bởi vậy đỗ mục nhất định phải nghĩ biện pháp cam đoan không cần người khác hiệp trợ cũng có thể để thần quân che chở hệ thống vận hành mới được suy nghĩ hoàn tất đỗ mục kiếm quyết trong tay khai đ ả o lập tức những cái tia tuân hướng toàn cầu màu đỏ mạch sung liền liên tiếp biến mất còn sót lại mấy đầu màu đỏ mạch sung tại những cái tia màu đỏ mạch sung đ i ể m rơi có số ít mấy cái cường đại tu la ngay tại đau khổ trèo trống cũng hẳn là giống chiến cùng như thế tu la lanh chúa đi mà lại trong khoảng thời gian này đã bị vô béo thực lực sát thực trở nên rất mạnh thế là những cái tia tu la các lãnh chúa trận phát hiện nguyên bản đặt ở đỉnh đầu của mình đỏ thấm mạ bọn chúng ngạc nhiên ngầm đầu liền phát hiện đỏ thấm mạch sung trung tâm giống toàn bộ biến thành một cái cự đại mà h ố lượn ống hút lên đỗ mục kiếm quyết hướng lên những cái tia đỏ thấm mạch sung cuối cùng lập tức tại tu la các lánh c h ú a dưới chân khép kín sau đó tại bọn chúng gào thét cùng trùng kích bên trong những này đỏ thấm mạch sung lôi cuốn lấy bọn chúng hướng về võ quán cửa lớn nhanh chóng lùi về vẹn vẹn không đến thời gian đốt một nén hương cựu long loan bách tính liền nghe đến trên trời vô số yêu ma gào thét nguyên bản còn nơm nớp lo sợ thẳng đến phát hiện những yêu ma kia thế mà đều bị hút vào võ quán cửa lớn lúc này mới thở phào nhẹ triệu nguyên hải nhìn lên bầu trời vô số yêu ma gà khét hít sâu một hơi rung động nói hắn đương nhiên đối hết thệ đều không biết nhưng thân là một cái một mạc cổ nhân cũng là có phù hợp tự thân thế giới quan phỏng đoán giống như là hôm nay dạng này màu đỏ trụ trời vẫy hướng bốn phương t á m hướng thu hồi lúc lại mang theo đầy trời bị cầm tu huyết ma tu la như thế nào để bọn hắn không liên tưởng đến đây là đỗ tiên sư rốt cục bắt đầu tuyệt địa thiên thông phải trả trong nhân thế một cái c à n không tươi sáng thế là vô số người phân chân phi thường tại đỗ mục cũng không chú ý đến tình hùng dưới tinh khí thần sung mãn rất nhiều người nhát gan kể từ hôm nay càng lại không sợ đi đường ban đêm bọn hắn mặc dù vẫn tin tưởng trên thế giới này có yêu ma quỷ quái nhưng càng thêm tin tưởng những yêu ma quỷ quái kia hoặc là hồn phi phát tán hoặc là đã bị đỗ tiên sư c h ấ n áp đỗ mục không biết bởi vì chính mình tồn tại tương lai thành công để trên thế giới này đại đa số người bình thường tại y nguyên duy trì một mạc quỷ thần luận đồng thời lại hết sức tự nhiên toàn diện thế tục hóa những cái kia tu là các lãnh chúa tại trong tiếng kêu thảm bị đỗ mục dùng đỏ thấm mạch sung lôi c ủ a lấy toàn bộ đưa đến cái này tràn ngập nhiệt độ cao đỏ thấm năng lượng trong vũ trụ coi như sinh mệnh lực của bọn hắn lại t h ị vượng dỉ máu p h ụ sinh vũ trụ kia vĩnh viễn không có điểm d chỉ ũ n g sẽ đ cần là đang làm phù hợp bản tâm chuyện tốt đỗ mục liền sẽ không trách móc nặng nề bất cứ một người đệ tử nào làm không đủ h ò n mỹ phóng tới trên người mình cũng giống như vậy hô đỗ mục nhắm mắt lại bình phục vừa mới khổng lồ lượng tính toán mang cho tinh thần lực cảm giác áp bách bất quá cũng còn tốt dù sao chỉ là điểm sát tu la một cái tu la vị trí cũng mới chiếm cứ một điểm không phải người đột biến vũ trụ loại kia mỗi người đều muốn phân tình hướng phân biệt phải chăng cho che chở bởi vậy lượng tính toán cũng liền bình thường đỗ mục nhịn cười không được cười không nghĩ tới tố chất thân thể vừa mới tăng lên tinh thần lực cùng pháp lực ngược lại lại trở thành cản trở người đây đổi ta đổi cũng không biết lúc nào là kích cỡ đỗ mục hơi nghỉ ngơi một lát bắt đầu thử nghiệm thu thập trên địa cầu mặt khác tin tức loại bỏ rơi tất cả chúc mừng gieo họ vui đến phát khóc đám người đỗ mục điểm chú ý chủ yếu ở chỗ nhân số nhiều ít tầm bốn toàn bộ uy quốc cơ hồ không có nhiều người sống dù sao quốc gia này là tu la xâm lấn đại thuận lô cốt đầu cầu lúc đầu cốt thổ diện tích l i ề n tiểu người cũng không nhiều tại như vậy dài dằng giặc tu la trong náo động c h ă n không còn một đúng là bình thường còn lại địa phương mặc dù hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định trình độ nhân khẩu giảm mạnh nhưng đại bộ phận địa khu duy trì chủng tộc kéo dài hay là không thành vấn đề đ ố mục thở dài một tiếng nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác nếu như hắn vừa nghe nói tu la sự tỉnh l i ề n bắt đầu phân tâm bốn chỗ t r í n h chiến đoán chừng thời gian một năm cũng quét sạch không có bao nhiêu địa khu hiện tại nắm giữ thực lực cường đại đằng sau lập tức càn quét toàn cầu tràn lan tu la đã là hữu hiệu nhất xuất cách làm lại nhanh cũng nhanh có hạn đây càng kiên định đố mục trong lòng cái nào đó suy nghĩ chuyên tâm tăng thực lực lên đợi đến nghiền ép cục lại một đợt s a n bằng kinh tế nhất lợi ích thực tế có hiệu suất đố mục không còn trôi nổi tại trời thẳng tắp hạ xuống rơi vào trong võ quán vừa đến diễn võ trưởng liền thấy bằng nở cùng rắt sần hai người không nói gì đều đang đợi đố mục trở về về phần chắc viện bọn nhỏ bọn hắn đã sớm thói quen diễn võ trưởng các loại độc tính cũng cùng đi qua một dạng không có ngó dao rác hỏi lung tung này kia a tâm ăn cơm học tập đố mục lao sư vừa mới những cái kia là... j a c k s o n có chút ngạc nhiên cùng kinh ngạc chỉ chỉ võ quán cửa lớn h i ệ n nhiên bị vừa mới động tĩnh cho kinh đến đỗ mục lộ ra mỉm cười tùy ý nói tinh cầu này bị một chút hỏng người ngoài hành tinh xâm lấn ta vừa mới thực lực có chỗ tăng lên liền đem bọn hắn toàn bộ tiêu tán diệt bằng nờ nghe vậy xứng sở một bên j a c k s o n cũng nghi ngờ nói tinh cầu này nơi này không phải địa cầu sao đỗ mục nhữ mày nhìn xem j a c k s o n còn nhớ rõ ta trước đó cùng c ả dạ nói thế giới song song sao chúng ta từ sai bờ di ạ tuấn di đến nơi này t h thật chính là đổi một thế giới thế giới này ngươi liền hiệu t h à n mấy trăm năm trước cổ đại địa cầu đi tinh cầu này đại bộ phận địa phương cũng đều ở vào phong kiến trạng thái j a c k s o n trì trệ chậm rãi hỏi ra một vấn đề cho nên ngài nói toàn bộ tinh cầu thật là bao quát phi châu âu châu a châu mỹ châu mấy cái đại lục ở bên trong toàn bộ tinh cầu đỗ mục nhữ mày nói ta vừa mới chẳng lẽ không nói rõ r à n g sao cái này có cái gì tốt lặp đi lặp lại xác nhận j a c k s o n chậm rãi há to mồm bởi vì hắn vừa mới thật đúng là coi là tinh cầu này ý tứ là vì cùng gõ thảm chỗ địa cầu phân chia ra là tiêu chi ý nghĩa mà không phải phạm vi ý nghĩa đâu giáp sân không rõ trước đó còn hự hự dùng gấp mười lần vận tốc âm thanh mang theo mình tới chỗ chạy đ ố mục lao sư làm sao thời gian một cái nháy mắt đ ỗ n g nhiên liền có thể tại mấy mươi phút thời gian bên trong giải quyết tinh cầu cấp bậc vấn đề thật không phải xem thường lao sư nhưng j a c k s o n cũng là thông minh h ả i tử gấp mười lần vận tốc âm thanh mặc dù rất khủng bố rất rung động rất đổi mới t ă n g quan nhưng là nhưng là cùng cả một cái tinh cầu phạm vi so ra thật không tính là gì mà vừa mới bị đổi mới t ă n g quan thậm chí thấy qua người ngoài hành tinh trong lòng đã sớm bị rung động đến cơ hồ muốn nằm thẳng rắt sần nhưng lại một lần nắm chìm tại khó có thể tin giật bằng nợ h ư hít sâu một hơi thu nạp tâm tình của mình dù sao mình phát thiên tướng địa toàn thân pháp lực cũng đều là đỗ mục trực tiếp quán đỉnh truyền thụ cho Hán không vốn cũng biết sư phụ toàn lực mạnh bao nhiêu không nên chấn kinh mười đối có thể mình quả thật tuyệt đối không nghĩ tới sư phụ cường đại lại là lấy tinh cầu làm đơn vị tiến hành tính toán cái kia Hụt chi huyết, ta còn nghiên cứu sao? Nở có chút chần chờ mà hỏi. hụt thể hạ, chỉ không trình tinh khoát nhiên nghiên hay Không nhìn hiện mục ta trần trờ ít tại nở trong mắt, tay một tại còn cứu có mặc cường có lực cũng có còn cầu cấp cường cái cứu, cần. đại, lại nói, vi vi muốn sao? sao sao Bằng nở lượng bằng nở đương nên sư sư mà là Dù dù dù đủ độ độ đỗ l nhược điểm sư phụ có thể có nhược điểm gì chính mình thu hoạch được pháp lực đã lâu như vậy cũng không có phát hiện pháp lực có nhược điểm gì a trên thực tế đỗ mục nói là cờ gì tôn n ạ c cùng mặt trời đỏ so sánh phổ thông cờ gì tôn n ạ h c ù n t ớ i n ó i đỏ m ụ c c ó thể lập tức dùng pháp lực che đậy cả hai tổn thương thôi nhưng chưa trực diện cả hai không xác định chính mình phải chăng có thể hoàn toàn miễn dịch nếu như là đùn hoặc là đã xin loại cường giả đẳng cấp này cầm cờ gì tôn nạch o ặ c là hồng thái dương bức xạ trang bị đồng thời đột phá pháp lực của mình phòng tuyến chỉ sợ không nói chơi như mình không thể miễn dịch cả hai tình huống liền lung t bởi vậy đỗ mục tâm thái hay là mười phần bình thản chính mình còn xa xa không thể nói vô địch tăng lên không gian còn có rất lớn bất quá nói không chừng cờ gì t ổ n này s á t thực đối với mình vô hiệu đâu bởi vì đỗ mục có thể cảm giác được hắn thu hoạch được cờ gì t ổ n n h ỉ ẩn lực lượng cùng thu hoạch được người đột biến lực lượng một dạng đều không có cải biến chính mình bản chất chỉ là thu được bọn hắn tăng lên lực lượng gấp mười lần nói ví dụ hiện tại đỗ mục liền không cảm giác được ánh nắng đ liền tăng thực lực lên thể chất chỉ là thu được cạ dạ phơi thái dương sau tăng lên thực lực đã như vậy không kế thừa cờ gì tôn h ỉ ẩn nhược điểm cũng rất hợp lý thôi nhưng cũng không thể ôm lấy may mắn tâm lý như chính mình suy đoán sai lầm một khi mình bị cờ g ì tổn hoặc h là bị hồng thái dương bức xạ chiếu xạ đến năng lực trực tiếp thanh không cũng không phải là không có khả năng đại khái sẽ không giống là sụp mạn như thế rời đi nó phạm vi ảnh hưởng liền trở về hình dáng ban đầu đ ố mục n h é o n h é o bàn tay thầm nghĩ có lẽ mình bây giờ tương đương với hv một trăm i triệu nhưng hv hạn mức cao nhất một trăm đương nhiên tin tức tốt là lực phòng ngự cũng thay đổi thành một trăm triệu chỉ cần không phải những cái kia đặc biệt nhằm vào cờ g ì t o n y ẩn thủ đoạn lượng hv của mình cũng rất không có khả năng giảm bớt suy nghĩ đến tận đây đỗ mục vẫn cảm thấy lục thể bản thân tăng cường là có cần phải cờ gì tôn ỉ ân lực lượng dù sao khả năng có nhiều điểm đang bị người nhằm vào lúc phương diện khác tố chất liền thành mấu chốt cùng l à t ẩ y hạn mức cao nhất có hạn cuối càng phải tăng lên cho nên kinh công phải dạy bảo hộp dược t ề cũng muốn phục d ụ n g lúc này mới được xưng tụng k i ệ toàn b ă n g nợ gật gật đầu lại liếc mắt nhìn j a c k s o n hỏi đây là mới tới người xuyên việt sao đỗ mục lắc đầu không tính hắn là bị ta từ bờ rủ sở thế giới mang tới ân trong nhà hắn cũng không có người khác ta coi cơ linh cho nên hôm nay rạng sáng cũng làm cho hắn kính trả từ đây liền là của người sư đệ bằng n lập tức lộ ra dáng tươi cười đối g i ắ t sần v ư ơ n tay tự giới thiệu mình ngươi tốt tên ta là bằng n vợ rủ sở bằng n xem như ngươi ba năm sư huynh đi ba năm sư huynh g i ắ t sần xứng sở v ư ơ n tay cùng cái này nhìn tay c h ó i gà không chặt nam nhân nắm tay nửa ngày đều không có suy nghĩ tới thêm ra không năm là chuyện gì xảy ra mà lại đối phương nhìn tựa như là tại đ ị ạ mòn khu đi làm xưa nay không dám đến gõ thảm đông khu tài chính nam m ở dạng thực sự nhìn không ra chỗ nào giống như là đỗ mục đệ tử của lao sư ân không đúng đỗ mục lao sư nhìn cũng không cường tráng cho nên là pháp sư lộ tuyến đối phương cũng là pháp sư j a c k s o n lại vụng trộm nhìn thoáng qua đỗ mục lúc này mới phát hiện cho dù đỗ mục lao sư cũng không c ư ờ n g tráng có thể cho người khí chẳng không chút nào không kém đỗ mục lao sư khí thế trên người tựa hồ có đại địa giống như nặng nghề cũng có được tường vân giống như nhu h ò a đó là một loại không có chút nào xâm lược cảm giác cùng cảm giác c áp bách lại như cũ có thể khiến người ta có thể cảm nhận được sự hùng vĩ cùng rộng lớn bao la bởi vậy đầu đường tiểu t ử j a c k s o n khi nhìn đến bằng nờ đằng sau mới nhớ tới thể trạng vấn đề dù sao đỗ mục lao sư hoàn toàn không cần cường tráng cơ bắp đến để thằng tự thân uy thế tên ta là j a c k s o n tốt j a c k s o n thực sự không biết có cái gì tốt tự giới thiệu bởi vậy chỉ nói một cái tên bằng nợ cũng không biết j a c k s o n ở trong lòng chất vấn chính mình thể trạng vấn đề nếu là biết đoán chừng sẽ lập tức hướng nó hiện ra một chút đến tột cùng như thế nào cực hạn cơ bắp đằng sau bằng nợ liền trở về chất viện lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu của mình đỗ mục nhìn xem j a c k s o n mỉm cười nói như là đã thu ngươi làm đệ tử như vậy hôm nay liền bắt đầu lên lớp đi ratson hai mắt tỏa sáng nhanh như vậy liền muốn dạy bảo chính mình siêu năng lực sao h ã n cơ hồ lập tức liền bắt đầu t nếu như mình có gấp mười lần vận tốc c âm thanh lại có thể biến thành cá voi đến cùng sẽ có cỡ nào khốc miễn từ khi khởi hành tại đỗ mục lao sư biến hóa cá voi trên thân sau giáp sân thẩm mỹ bên trong lập tức nhiều hơn một loại lớn chính là tốt h u y n h hướng vừa vặn ta còn có những học sinh khác cần dạy bảo vậy liền tập t r u n g cho tới hôm nay cùng một c h ỗ đi ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát một lát hoặc là đi tả hữu biệt viện chơi đ ù a nơi đó có ngươi người đồng lửa cũng là đồng môn sư huynh đệ của ngươi có thể đi kết bạn một chút vi sư đi một lát sẽ trở lại nói đỗ mục q u a n người hướng về võ quán cửa lớn đi đến rát sân nhìn xem đỗ mục lao sư bóng l ư n g đột nhiên biến mất hơi s ư ơ n g sở lúc này mới thoáng có thế giới khác biệt thực cảm giác suất liên tục thủ đô lâm thời muốn dựa vào truyền thống ngôn sao nếu như mình học xong loại ma phát này chẳng phải là các loại cổ quái kỳ lạ vũ trụ đều có thể đi thăm dò rát sân trái tim nhịn không được không ngừng nhảy lên thậm chí bóp mặt mình một thanh mới xác định chính mình không phải đang nằm mơ hắn y m ắ n g mà hưng phấn gieo họ mấy lần không nghĩ tới vẹn vẹn một buổi tối chính mình cái này nguyên bản còn tại gọ thảm đầu đường lang thang tiểu tử liền nhất cử xoay người hưng phấn sau một lúc rát s n nhịn không được nh hay là người đồng lửa không biết bọn hắn đều là từ chỗ nào tới cũng giống như mình đến từ khác biệt vũ trụ sao giáp sân lập tức kìm nén không được hiếu kỳ hướng chắc viện đi đến cùng lúc đó đỗ mục đã đi tới hồ gợt trong vũ trụ thừa dịp tố chất thân thể cực hạn tăng lên rốt cục có thể dung nạp toàn bộ hồ gợt học viện các học sinh ma lực mà đỗ mục vừa xuất hiện liền trong nháy mắt dùng pháp lực đem chính mình bao vây lại dù sao t r u n g quanh tất cả đều là âm lánh nước biển hắn cũng không có quên lần trước rời đi là tại hạt ca bằng trong thủy vực đỗ mục khoảnh khắc bay lên phảng phất đạn pháo một dạng đột phá mặt nước để thủy vực lập tức dâng lên ngập tr trong nháy nhiếp hồn q u i giác phát tính, chen h tức động được c mắt những này nguyên tắc bên trong hầu như bất tử chỉ có thể bị khu trục nhiếp hồn quái bọn họ lập tức phát ra thê lương mà trói hai tê i thảm Từ n chương một trăm bảy mươi ba nhân loại cùng vũ sư đỗ mục cùng đùm bợ lẹ đỏ chương một trăm bảy mươi ba nhân loại cùng vũ sư đỗ mục cùng đùm bợ lẹ đỏ đỗ mục đương nhiên không có toàn diện nhớ hồn quá ý tứ dù sao bọn chúng dù sao cũng là bầy cùng bộ phép thuật ký hợp đồng tốt chỉ là đỗ mục pháp lực của mình trong đoạn thời gian này cũng không có bao nhiêu tăng lên s á c thực cũng không nghĩ tới chính mình phổ thông dùng một chút thủ hộ thần chú thế mà có thể trực tiếp đem nguyên tắc bên trong chưa bao giờ có thương vong nhất hồn quái bọn họ m i ệ u sát đây rốt cuộc là pháp lực bản thân nguyên nhân hay là thu được cờ gì tổn ỉ ẩn lực lượng nguyên nhân đỗ mục cảm thấy khả năng hay là cùng người sau có quan hệ nhưng không có quá nhiều chứng cứ hắn nhìn về phía những cái kia che giấu nhất hồn quái tất cả đều nút ở các loại bóng ma ở trong nhưng lại không biết tại cờ gì tổn ỉ ẩn thị lực trước mặt chính mình căn bản không chỗ chét hơn né cũng là bạch né đỗ mục đến một chút số lượng chí ít còn lại hơn hai mươi cái cũng nhẹ nhàng thở ra không có đem bọn nó cho tận diện dựa theo nguyên tắc thuyết pháp nhiếp hồn q u á i tựa hồ cũng là có thể sinh sôi chỉ cần có đầy đủ khoái hoặc hấp thu là được vậy liền không cần thiết là ạt c ả bằng n g ụ c tốt thiếu khuyết mà lo lắng đố mục tùy ý nhìn lướt qua ạt c ả bằng ân trừ một cái mặt mũi tràn đầy phẫn hận nữ nhân nhìn có chút cảm xúc tù phạm khác tất cả đều ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ cũng không đến mức chạy đến hắn không còn quan tâm những này nhiếp hồn q u á i cùng tù phạm ngẩm đầu bay tới không trung thẳng đến có thể quan sát toàn bộ âu châu đại lục độ cao là rừng đố mục đi vào tầng bình lưu sau cảm thụ được mát mẹ không khí cũng thậm chí bởi vì phi hành chuyện này tại cờ dị t ổ i nỉ ẩn năng lực bên trong quá mức đương nhiên mà không cần giống như là từ trường c u ộ n dây ra tốc như thế còn cần tính toán đỗ mục đều không xác định chính mình trước mắt tốc độ đến tuột cùng có bao nhiêu lần vận tốc câm thanh cực kỳ bảo thủ số lượng cũng có hai mươi mách xem như trạng thái bình thường tốc độ phi hành danh giới cuối cùng cơ hồ cùng tản bộ không sai biệt lắm đỗ mục nhớ tới một cái liên minh công lý cho cười đã từng có cái nhân vật phản diện siêu năng lực là có thể phục chế tất cả siêu anh hùng siêu năng lực thế là hắn đem toàn bộ liên minh công lý tất cả mọi người siêu năng lực đều phục chế cuối cùng thành công cùng sụt màn đanh thì ra những người khác năng lực đều là thiêm đầu nhưng cũng có được có mất đi cờ dị tổ n c h cùng màu đỏ thái dương bức xạ hai thứ đồ này dù là người bình thường cầm cũng có thể đối cờ dị tổ nhì ẩn tạo thành uy hiếp mà đỗ mục là tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh ở trên người mình coi như hai thứ đồ này trên lý luận chỉ có một nửa sát xuất đối đỗ đố mục hữu dụng nhưng đỗ mục đã ở trong lòng thầm hạ quyết tâm tuyệt không tự thể nghiệm không chơi cái gì khảo thí chính mình lực lượng cho siếc một khi phát giác được có người định dùng hai thứ đồ này đối phó chính mình đỗ mục liền sẽ trực tiếp tại ở ngoài ngàn dạm dùng pháp lực bóp nát đối phương đầu chó chôn vùi trong tay bọ cờ dị tổ này đập nát phóng thích màu đỏ hàng tinh bức xạ trang bị bất quá chuyện này chỉ cần tại gc vũ trụ thời điểm cân nhắc liền tốt đ ố mục thoáng phóng thích sinh mệnh lực của mình trận nếm thử l ắ n g nghe toàn cầu lập tức có chút n h ũ mày bởi vì cơ hội là trong nháy mắt rất nhiều cái khu vực ma pháp liền bị chính mình phát động những cái k ê u phòng ngự tính chất cùng ẩn tàng tính chất ma pháp tạm thời bất luận còn có chút công kích bọn d ì n h dập ma pháp cũng hướng về đ ố mục phương hướng trong nháy mắt phóng thích chính là khoảng cách tựa hồ qua xa bố trí bây dập người thật giống như không có cân nhắc đến địch nhân sẽ ở vạn mét không trung chuyện này pháp thuật phóng thích đến một nửa liền hết sạch sức lực biến mất. khi những ma pháp này đều bị đỗ mục phát động đằng sau hắn đồng dạng phát hiện tại cảm giác của mình bên trong thiếu khuyết rất nhiều khu vực cũng chính là mình bây giờ nắm giữ pháp lực tính nửa cái v ũ sư không phải vậy đoán chừng có thể nhìn thấy đồ vật càng ít dù sao giới ma pháp có thể tại vệ tinh d ư ớ i mí mắt t n tàng m ả n g lớn nơi ở cùng sông n ú i các loại sinh hoạt không gian khỏi cần phải nói dấu kín tự thân tồn tại ở một chút làm được quả thật không tệ đỗ mục phù quang lược ảnh đem một lệ thế giới cùng v ũ sư thế giới thanh em quét một lần không có phát hiện có cái gì chính mình cảm thấy hứng thú từ mấu chốt chỉ là ngẫu nhiên đỗ mục sẽ có chút nhăn đầu lông mày nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay đem tiền dao ra đây đừng hòng chạy cầu ngươi đừng dây ta Xuất sinh vung nàn g ra tiền đều cho ngươi tại những âm thanh này trong gào thét những cái kia ngay tại hiện trường áp dụng áp tính phạm tội hoạt động ra hỏa duy trì khuôn mặt dữ tợn t r ậ t bảo trì không nổi cân bằng thân thể nghiêng một cái một đầu mới ngã xuống đất p h ả n phất một bãi trong nháy mắt h ò a tan bùng não lại không bất luận động tính gì mà những người bị hại kia bọn họ hoặc ngạc nhiên ngơi người hoặc hốt hoảng chạy trốn hoặc hai mặt nhìn nhau a i đỗ mục nhưng không có bản thân cảm giác tốt đẹp mà là thở dài một tiế khó trách sụp màn sẽ chọn khi một cái siêu anh hùng hán tử từ, từ mở mắt có chút lý giải sụp màn bởi vì tại phảng phất vô tận nhiều trang thế giới ở trong chỉ có tiếng rít chói thai cùng thúc thít mới đột xuất nhất cùng bắt mắt tại jc vũ trụ bởi vì có quá nhiều cờ dị tổn ỉ ẩn năng lực phía trên tồn tại đỗ mục lực chú ý đại bộ phận tại nhân vật trong vợ kịch cùng có uy hiếp trên thân người tại võ quán thế giới đỗ mục lực chú ý tự nhiên hoàn toàn đặt ở xâm lược toàn thế giới tu la trên thân nhưng ở cái này tương đối hòa bình hổ gợt trong thế giới ma pháp trừ ha di vật tở cùng đùm bỡ lại đỏ số ít mấy người bên ngoài đỗ mục cũng không có đặc biệt quan tâm đối tượng cũng không có có thể mang cho hắn cảm giác nguy hiểm được nhân cái này ngược lại để sự chú ý của hắn lần đầu chân chính đặt ở xã hội l o à i người ở trong kỳ thật vừa mới đỗ mục ngăn cản tội ác cũng bất quá gần v ạ n lên mà thôi bọn hắn đều là rõ ràng nhất nghiêm trọng nhất trực tiếp không khác biệt tập kích vô tội người qua đường loại kia càng nhiều xung đột đỗ mục chỉ là có thể nghe thấy nhất thời nội dung rất khó phân biệt chân chính đúng sai đơn giản nhất ví dụ vây đánh kẻ buôn người cần ngăn cản vây đánh đám người sao đỗ mục tâm lực khó mà trong nháy mắt tiến hành toàn cầu cấp bậc si cha h ắ nhưng lơ lửng giữa k ô n trùng, nhìn g xem d ớ i c h â đại điện, Đỗ trận lâm lâu một Mục vào dài tư suy u suy muốn xung sau y ê n bản đàn nghĩ, nào để cao mình tinh thần phân đúng ngăn cản những cái kia ác ý người bốn. Nhưng biệt cả để đột đó sai, thế thể tất cao lực, có cái ác kia ý ở vài phút cao tốc suy nghĩ đằng sau đỗ mục đột nhiên hỏi chính mình một vấn đề chính mình thật muốn trở thành trong phạm vi toàn cầu phán q u a n sao đi lấy thế hệ loại xã hội chính mình hình thành sửa chữa sai thẩm phán bắt các loại cơ cấu trực tiếp đóng vai phân chia thiện ác thượng đế đỗ mục trở nên trầm mặc nhiều khi tỉ như một trận sân trường ăn súng bắn cũng không phải là cái nào đó học sinh vỗ đầu một cái quyết định thấy chút máu liền e m mp năm cầm tới trường học mà là đã trải qua dài rằng giặc cô lập khi nhục mới có thể cuối cùng quyết định loại kia lâu dài bắt nạt tính thế nào chẳng lẽ chỉ cho người thành thật an thiệt t ộ i không cho phép người thành thật p h ả n kích vậy chỉ có thể từ trên căn nguyên đi ngăn cản bắt nạt như là muốn ngăn cản tới trình độ nào đỗ mục k i ế p t r ư ớ c cũng không phải không có trải qua tương tự hoàn cảnh thậm chí có thể từ internet bên trên đạt được tham khảo khi không cho phép đánh nhau ẩu đả mọi người liền có thể học được sử dụng ngôn ngữ bạo lực trực tiếp nhục mạ bị cấm chỉ nhân loại liền có thể đẩy trậu dương kịp ặ c khi trong lời nói mạo phạm cũng không được phép sau đó cho dù là một ánh mắt một động tác thậm chí tận lực chế tạo không khí cùng cô lập đều đủ để để cho người khác cảm giác khó chịu bạo lực vĩnh viễn sẽ không biến mất mà sẽ chỉ sửa đổi nó hình thức đ ố mục mỗi phút mỗi giây đều có thể nghe được vô số lượng nan vấn đề đi qua đ ố mục không suy nghĩ những này bởi vì chỉ là người trước mắt đều cứu không hết nhưng làm chuyện tốt chớ có hỏi tương lai liền có thể hiện tại đ ố mục nhất định phải suy nghĩ những này bởi vì hắn có thể cứu quá nhiều người ngược lại lâm vào khó mà phân biệt cùng sàng chọn vấn đề cái này khiến đỗ mục có chút n h ữ mày trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa có khát vọng hắn hy vọng thu hoạch được càng cường đại hơn năng lực. năng lực này không phải chỉ năng lực chiến đấu mà là xứng đôi bộ thân thể này tư duy cùng sức tính toán trước mắt đỗ mục duy nhất nắm giữ tương quan con đường chính là tín ngưỡng lực tín ngưỡng lực có thể thay thế mình suy nghĩ cùng tính toán có thể dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành sàng chọn cùng vận hành thậm chí có thể giải thả chính mình thay thế mình tiến hành toàn thế giới phạm vi cứu vớt làm việc mà chính mình thì có thể dỡ xuống đánh vác thanh thản ổn định vui vui sướng sướng bốn chỗ dung loạn không cần lao nghĩ đến cứu cái này cứu cái tia ân đỗ mục xứng sở chờ chút chính mình vừa mới nghĩ tới bộ kia hệ thống hà không chính là bốn Không cái ò n là l một o này xưng không phải liền là tuyệt đại đa số thần thoại hình thức ban đầu sao ngoại t à o đỗ cố mục đống nhiên ý thức được một vấn đề loại này tuần hoàn tốt mình tuyệt đối không thể nào là chư thiên vạn giới đệ nhất cái nghĩ tới chẳng lẽ nói những cái kia thần minh khởi nguyên đều đến từ tương tự tình cảnh đỗ mục thâm hít một hơi bình phục nỗi lòng hiện tại suy nghĩ những này cũng vô dụng bởi vì hắn còn không có như vậy sung túc tín ngưỡng lực cũng không có loại kia thân thể không c ầ n động liền khống chế toàn cầu pháp lực trước tiên đem người sau nắm bắt tới tay đi rốt cuộc tại thu hoạch được cờ gì tôn ý ẩn lực lượng đằng sau theo bản thân nhận biết cải biến mà tiến hành chiều sâu suy nghĩ kết thúc xã hội loài người là một cái tự nhiên phát triển ra tới chính thể chính mình cái này kẻ ngoại lai sử dụng lực lượng tất cả đều là vũ trụ khác không phải trong đó hệ tự nhiên thống một phần tử muốn tham gia trong đó lúc nếu quyết định về sau muốn tiến hành tín ngưỡng góp nhặt coi như sớm thêm nhận đỗ mục duy trì lấy nguyên bản một phần ba tinh thần lực chú ý tự thân chung quanh từ không trung hạ xuống hồ gợt ở trong đồng thời trong lòng của hắn nước đoán chẳng lẽ h nhìn bên trong sụp mạng c n g mình hiện tại một dạng cũng tại bao giờ cũng chú ý những âm thanh này mới thường xuyên bị người đánh lén thành công sao ân Pháp lực hơi lực nếu như mình giật gấu vai đố còn Tại t i đố mục trẻ khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách cùng đối phương cùng nhau nghiên cứu pháp lực thứ này đi đỗ mục mỉm cười gật gật đầu mặc dù bây giờ còn có hai mươi cái t o a n tinh thần lực tại phân tâm một bên hành hiệp trưởng nghĩa một bên trải đệm lên tương lai truyền hình giáo nhưng dù sao còn có mười cái tom tinh thần lực duy trì tại bản thể nơi này cho nên hắn cùng người giao lưu tuyệt sẽ không bị người nhìn ra thất thần cùng bình thường biểu hiện cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì hắn mở miệng nói ta lần này triệt để chuẩn bị x o n g có thể tiến hành pháp lực khóa công khai đúng b ơ lại đỏ hai mắt tỏa sáng thật mặc dù còn một tháng nữa liền muốn nghỉ nhưng mặc khắc niên cấp hải t ử sang năm còn có cơ hội ngươi cần phải lưu thêm một bộ phận thời gian cho năm lớp sáu học sinh đỗ mục gật gật đầu sau đó hỏi như vậy năm lớp sáu nguyện ý ghi dành ta pháp lực chương trình học học sinh có bao nhiêu ngài giải sao đúng mơ lại đỏ mỉm、cười. từ trên mặt bàn thật dạy một trồng tư liệu ở giữa dễ như t r ở bàn tay rút ra một trang giấy toàn bộ đỗ mục hơi kinh ngạc hắn nhìn về phía tờ giấy kia phát hiện chính là tiết tự chọn phiếu báo danh năm lớp sáu tất cả học sinh đều đem danh tự viết ở bên trên đây là đỗ mục cùng đùm bợ l ẽ đỏ đã sớm thương lượng xong sự t ì n h pháp lực hóa đem làm một môn năm thứ ba trở lên học sinh mới có thể học tập tiết tự chọn đồng thời không đưa vào tổng điểm ở trong là chân chính yêu học một ít không học dẹp đi tuyệt không dùng điểm số bất bách dù sao đỗ mục cũng không có nhiệt tình mà bị hờ hữu ý nghĩ một cái tiểu vô sư thật kháng tự thu hoạch được pháp lực đỗ mục làm sao có thể đẻ xu bởi vậy đỗ mục lạc quan nhất đ ô n t r ư ở n g chính là có một phần ba thậm chí một nửa hải t ử báo danh mà thôi nhưng nhìn lấy cái kia viết tràn đầy tiết tự chọn phiếu báo danh đỗ mục cơ hồ có thể từ những cái kia bình dị trong văn tự nhìn ra các học sinh nóng hởi nhiệt tình đỗ mục nhịn không được khét cười một tiếng là bởi vì ha di đi đúng mỡ lệ đỏ cũng lộ ra dáng tươi cười đương nhiên là bởi vì ha di đúng mỡ lệ đỏ làm hiệu trưởng rõ ràng dùng chính là đơn thuần ma pháp lại luôn tha thiết chờ đợi đỗ mục đến hồ g mở pháp thuật khóa nguyên nhân đồng dạng cũng là bởi vì ha di đúng mỡ lệ đỏ thân là đương đại ma pháp tạo nghệ cao nhất tồ tại Đã sớm lập lập t chỉ a cần có thể đền bù chỗ thiếu hụt này vu sư cũng không cần giống như là chuột một dạng mỗi ngày tại một lệ dưới mí mắt trốn trốn tránh tránh chỉ cần có thể đền bù chỗ thiếu hụt này coi như nhân loại phóng thích lại nhiều vệ tinh khoa học kỹ thuật lại phát triển chế tạo lại nhiều đạn hạt nhân cũng uy hiếp không được các vu sư sinh tồn ma pháp lớn nhất thiếu hụt là cái gì không phải nhất định phải sử dụng ma trượng không phải cần chú ngữ càng không phải là công năng hoặc là uy lực kém một lệ khoa học kỹ thuật đây đều là tương đối đồng dạng vô sư tới nói một lệ nghị thoáng thương trong tay còn nhất định phải có thương đâu mà là dùng ma pháp sau khi giết người tinh thần sẽ nhanh chóng chịu ảnh hưởng từ đó sẽ trở nên càng phát ra cố chấp táo bạo ích kỷ âm t à n thị sắt thành tính ma pháp thâm thụ cảm xúc ảnh hưởng trái lại cũng sẽ ảnh hưởng cảm xúc đây chính là hắc ma pháp bên trong tam đại không thể tha thứ chú vì sao làm cho người nghe đến đã biến sắc nguyên nhân cũng là vì cái gì một khi sử dụng tam đại không thể tha thứ chú liền sẽ bị lập tức nuốt vào h ạt cả bằng nguyên nhân đây mới là ma pháp lớn nhất thai hại nếu như một lệ có một ngày cùng vu sư khai chiến theo chiến đấu thăng cấp càng ngày càng nhiều vu sư biến thành vồn đệ mọt như thế cố chấp cuồng cuộc chiến này đánh như thế nào đương nhiên đụng bợ l ạ đỏ cũng không phải chiến tranh cuồng càng không hy vọng chính mình sinh thời nhìn thấy một lệ cùng nhân loại ở giữa chiến tranh nhưng là thời trung cổ liệt vu vẫn rõ một m một trước mắt mặc dù giới ma pháp biên soạn rất nhiều liệp vu cho cười nói một lệ bọn họ cực hình đối vu sư tới nói không đáng giá nhắc tới nhưng nếu quả như thật như vậy vu sư còn làm gì che giấu thai mắt người trốn trốn tránh tránh đâu đùm ú bơ l ệ đỏ chỉ là muốn cho vu sư giới lưu lại một đầu đường lui thôi một đầu theo khoa học kỹ thuật phát triển một lệ bọn họ thật phát hiện giới ma pháp này đó để các vu sư có thể có sức tự vệ đường lui đùm ú bơ l ệ đỏ trong nội tâm t h ở dài nói thật hắn cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai nhưng hắn không muốn lại nhìn thấy có vu sư bởi vì chính mình hải tử bị một lệ bọn họ khi nhục dù n g ma pháp trả thù sau khi trở về lại muốn bị ném vào gạt cạ bằng sự t ì n h trong tương lai lặp đi lặp lại trình diễn nhưng là một lệ bọn họ khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ để hắn rung động liền nói ví dụ hôm nay hắn tại nơi nào đó b à y không gian bí mật tựa hồ liền bị một ít tồn tại nhìn trộm đến từ đó phát động dấu kín ma pháp cuối cùng là vô sư cách làm hay là một lệ bọn họ trong lúc vô tình thám tình đến đùm ú bợ l ệ đỏ không biết nhưng hắn biết theo trên trời vệ tinh càng ngày càng nhiều tháp tín hiệu càng ngày càng dày đặc địa cầu bí mật càng ngày càng ít vô sư giới có thể an nhàn thời gian sẽ không quá dài t bở h bởi vậy đùm bợ lệ đỏ tâm thái chủ yếu vẫn là tin tưởng hậu nhân trí tuệ dù sao đường lui cho các ngươi mở ra tới ma pháp hai hại cho các người đánh lên miền bán tiền nhân trách nhiệm dùng hết hậu nhân cũng không thể nói mình lao già này cái gì cũng không làm cho nên đùm bợ lệ đỏ tinh thần hay là rất buông lỏng hắn dù sao cũng là cái người yêu thích hòa bình mặc dù có chút quyền lợi lớn nhưng tại lúc còn trẻ liền chính mình đã nhận ra điều này bởi vậy tận khả năng để cho mình rời xa có thực quyền vị trí an tâm khi một cái giáo thư dục nhân hiệu trưởng đúng mỡ lẽ đỏ đối g i ớ i ma pháp thái độ cũng hoàn toàn như trước đây đưa vào pháp lực chỉ là vì cho giới ma pháp lưu đầu đường lui mà không phải giống vô ôn đệ mật mở dạng hy vọng vu sư đi ra ngoài nô dịch một lệ trở thành người trên người cho nên mở pháp lực khóa là được rồi không cần thiết lại quan tâm càng nhiều vấn đề đúng mỡ lẽ đỏ đâm chiêu suy nghĩ cũng không cùng đỗ mục lộ ra đỗ mục dù sao cũng là người thế giới khác Vũ sư tương giới lần a i c h này g không hệ, quan là này sử dụng pháp lực quá t h ì n h không phải cờ gì tội nghỉ ẩn tính lực bởi vậy càng thêm tưởng tận một chút ân ha di bọn hắn ngay tại nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi mặc dù ha j i một lần trở thành trong trường học đỉnh cấp bình tinh mỗi tiếng nói cử động đều bị nhiệt liệt chú ý nhưng theo thời gian trôi qua chỉ cần không có cố ý lấy tiền đi làm bộ cùng nhiệt nghề nghiệp truy tinh tộc người bình thường cảm xúc hay là sẽ từ từ trở về đồng đều đáng giá bởi vậy hiện tại ha j i sinh hoạt bình thường không ít mặc dù chỉ cần mới mở miệng liền vẫn là tầm mắt mọi người tiêu điểm nhưng ở không nói lời nào thời điểm cũng có thể du nhập g n giữa đám người không chỉ có như vậy ha j i t u ổ i hồ còn giao cho không ít bằng hữu cũng có thể vui vẻ cùng những bạn học khác cười cười nói, nói. chỉ là đỗ mục chú ý tới đề tài của bọn họ chủ yếu là quy t í tại bọn hắn hưng phấn trong lời nói đỗ mục nhịn không được cười lên pháp lực tồn tại tự nhiên tại quyết định quy tắc tranh tài bên trong không có bất kỳ hạn chế gì dưới loại tình huống này chỉ sợ tùy tiện một cái tiểu vô sư đều có thể bằng vào pháp lực điều khiển tính dễ như chở bàn tay đoạt được màu vàng phi tặc chớ nói chi là cơ hồ hàng năm đều muốn soát cái màu vàng phi tặc ha j i cũng không biết sang năm quyết định tranh tài sẽ hay không đem hạn chế pháp lực quy tắc viết lên ha j i hiện tại những người bạn này quả nhiên cũng đều là chút cấp cao học sinh cũng hẳn là nguyên tắc q u y định đội bóng một thành viên lúc này đ ủ m ỡ l ẹ đỏ nhìn xem đồ mực t h ầ n sắc đ ỗ n g nhiên hơi h í p mắt lại mở miệng nói đồ mực giáo sư ngươi gần nhất có cái gì sự tỉnh phiền lòng sao ân đỗ mục liền giật mình không rõ đ ủ m ỡ l ẹ đỏ vì cái gì đột nhiên hỏi cái này đ ủ m ỡ l ẹ đỏ nhìn xem đỗ mục chủ yếu vẫn là thật kỳ dị thế giới tình huống lại hỏi chẳng lẽ ở thế giới khác gặp cái gì khó khăn ngươi có thể cùng ta nói một chút dù sao chúng ta là bằng hữu đỗ mục trong lòng tự nhủ thế giới khác tình huống chính mình cũng xử lý rất thuận lợi a cũng không có vấn đề gì nhưng đỗ mục có chút t r o n mắt cũng minh bạch vì cái gì đồ l ạ đỏ bỗng nhiên đặt câu hỏi bởi vì đỗ m xác thực không phải rất tốt dù sao hắn phân ra đến hai phần ba t i n h lực tại xử lý trên thế giới này khắp nơi có thể thấy được các tính phạm tội đối một người bình thường tới nói hắn đối với xã hội nhận biết là một loại người mù s ơ voi chỉ có thể cảm nhận được bên cạnh mình hoàn cảnh tốt hỏng nhưng đối đ ố i mục tới nói hắn mỗi phút mỗi giây đều đang chủ động tìm kiếm trên thế giới này đáng ghê tầm nhất chính mình không thể nhất tiếp nhận tình huống đi ngăn cản nếu như tinh thần lực của hắn có thể cảm giác được mỗi cái người địa cầu hoàn cảnh sinh hoạt thì cũng thôi đi người bình thường cùng hạnh phúc người sinh hoạt có thể đem bộ phận này âm mũ t r i tiêu có thể đỗ ố mục lực chú ý không có rộng như vậy rộng hắn phải đi chủ động tìm kiếm cùng chú ý những cái kia vô cùng cần thiết cứu vớt người mà cái này thật sự là rất rất nhiều khó trách sụp mạng tại trưởng thành thu hoạch được siêu năng lực sau còn muốn dùng thời gian mười năm đến trưởng thành mới có thể từ một cái cạn sạt t i ể u chấn thanh niên trở thành sụp mạng loại trình độ này thế giới mà tâm u đối tư tưởng không thành thục người mà nói là mười phần t r í mạng cùng có độc bất quá cũng may đỗ ố mục tư tưởng đã thập phần thành thục minh bạch cho dù là chính mình nhìn thấy cũng chỉ là phiến diện mà không có sinh ra cái gọi là đối với nhân loại cùng nhân tính thất vọng loại hình g â y thơ cảm xúc nhưng nói trắng ra là người bình thường soát internet nhìn các loại có độc tin tức còn đ ầ y mình khí đâu đỗ mục đây chính là thực sự mỗi giây chân thực tiếp xúc mấy chục trên trăm lên tâm tình có thể tốt mới kỳ quái đương nhiên so với người bình thường tốt một điểm là người bình thường thấy được để cho người ta tức giận tin tức hận không thể đem bàn tay tiến màn hình đánh đối phương một trận mà đỗ mục thật có thể cho nên hắn tâm tình tiêu cực từ chỗ nào đến liền có thể phát tiết đến đâu mà này mới khiến đỗ mục nhìn từ bề ngoài hết thể bình thường thậm chí có thể bình thường cùng đụng bợ l ạ đỏ cười cười nói, nói. có thể đỗ mục tinh thần lực tương đối người bình thường tới nói lại quá thị vượng hắn có thể cảm nhận được người bình thường cảm xúc đồng thời kỳ thật người bình thường đối với hắn cảm xúc cảm thụ càng thêm mãnh liệt chỉ là đ ố mục tâm tình thường thường đều rất bình tĩnh tại cùng các đồ đệ ở c h u n g lúc cũng rất b u n g lòng thu hoạch được gấp mười lần phản hồi càng là mơ hồ hưng phấn có rất ít tâm tình tiêu cực t h i ế t lộ lúc này mới lần thứ nhất bị người phát giác đ ố mục nhắm mắt lại có chút hít sâu một lần nữa mở hai mắt ra sau đụng bợ lẹ đỏ cũng cảm giác được nguyên bản cái kia cố như ẩn như hiện cảm giác á c bách biến mất không có chuyện gì đ ụ n bợ lẹ đỏ mỉm cười nói không có chuyện gì đ ụ n bợ lẹ đỏ hiệu trường người yên tâm ta không ta khẳng định sẽ mở m i ệ bất quá cũng khó trách đối phương có thể tiến về thế giới khác biệt gặp được cái nào đó siêu quy cách trong thế giới có khó có thể dùng đối phó cường giả cũng rất bình thường đỗ mục giáo sư dù sao không phải vô địch khả năng cũng chỉ mạnh hơn chính mình một chút đi cái kia gặp được ngăn trở không thể bình thường hơn được hắn đùm bỡ lẽ đỏ đời này cũng không phải xuôi gió xuôi nước tới như vậy ta hiện tại liền đểm gội gồ nạ gồn giáo sư đi thông chi những cái kia dự thi pháp lực t r ư ờ n g trình học bọn nhỏ có thể lên khóa Tiếp trên, một tháng tốt tới một chút, thời trong trưởng liền phải coi nghiệp. nói, giống già hiệu lớp phòng lẹ bọn nhỏ bên trên, đúng không? Không phải vậy, qua một tháng nữa bọn hắn như Đúng đứng hắn không còn như vậy giống ông nộ ẹn đồng thời trong phòng hiệu trưởng đồ ăn cho mục chú bờ đỏ đố đồ gầy vậy vậy và dậy qua ý toàn bằng hiệu trường ă n bài hắn vừa mới tâm tình tốt chuyện xác thực cũng có đủ mở lệ đỏ một bộ phận nguyên nhân bằng hữu sao từ khi xuyên qua đến nay cơ hội đều là thu đồ đệ quả thật rất ít có giống nhau tâm lý tuổi tồn tại giao lưu triệu nguyên hải bọn hắn rất tốt nhưng tại thực lực mình sau khi tăng lên cũng khó tránh khỏi lộ ra tất cung tất kính thậm chí có đôi khi đối mặt chính mình đỗ mục năng rõ ràng cảm giác được trong lòng bọn họ mơ hồ khẩn trương đỗ mục đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ xem bọn hắn cùng mình ở chung áp lực lớn như thế lúc này mới rất ít chủ động cùng bọn hắn gặp mặt đồ lệ đỏ tự nhiên không có phương diện này b ầ n dầu h ngược lại so bình thường còn buông lỏng bởi vì không cần bưng hiệu trưởng g i ã tử cùng lúc đó đỗ mục trong lòng cũng dâng lên một cái ý niệm trong đầu nhanh lên thu thập tín ngưỡng lực trang điểm ra một cái phù hợp chính mình giá trị quan sàng chọn cơ chế đi đến lúc đó liền dễ dàng nghĩ tới đây đỗ mục đống nhiên thần sắc khé động hắn xoay đầu lại đối đủ mợ lẹ đỏ nói ta một phút đồng hồ sau trở về đùm mợ lẹ đỏ cho là hắn mau mau đến xem ha di tự nhiên tùy ý gật gật đầu nhìn thấy đỗ mục rời đi những cái kia trống g i n g chân dung mới một lần nữa xuất hiện lịch đại hiệu trưởng thân t n h hô còn nhớ rõ lần trước h ắ n lúc rời đi rõ ràng không có mạnh như vậy cảm giác trong lẽ hắn lại hắn mắt n lên. n h h nào, linh đỏ lúc đầu lười của ta lần trước hắn lúc rời đi đã có thể hoản mỹ đem tinh thần lực thu nạp đến trong cơ thể sẽ không lại đối chung quanh tinh thần thể sinh ra ảnh hưởng nhưng lần này lực khống chế của hắn giảm xuống mà lại giảm xuống rất nhiều Đối, chỉ ít 2 phần 3. Đủ mơ lẹ đỏ đầu, chỉ phần chầm ít gật gật tư. mỡ lâm lẹ vào xem ra đỗ mục giáo sư quả nhiên là tại cái khác thế giới ở trong gặp phải nguy hiểm gì đến mức tinh thần lực đều trở nên yếu đi không nói với chính mình nguyên nhân là cảm thấy mình thực lực không đủ đến giúp đối phương sao nguyên bản thân thể còn rất nhẹ nhàng đ ủ m ỡ lẹ đỏ l ư n g eo chậm dại căng thẳng, thẳng vậy mình có phải hay không, không có khả năng quá l ờ i nhác vạn nhất đỗ mục giáo sư ngày nào thật gặp phải khó mà giải quyết vấn đề lại bởi vì không muốn liên lụy chính mình mà không cầu viện chính mình chẳng phải là sẽ mất đi một cái hào hưu muốn hay không chính mình cũng đi theo học một ít pháp lực cái gì tóm lại lo trước khỏi hòa bốn đột duy một nhà hiện tại sinh hoạt rất vui sướng mặc dù không quá phù hợp l o n g vương miệng méo xáo lộ nhưng đột duy người một nhà tính cách xác thực mười phần phù hợp tại ha di triệt để rời đi đằng sau trong nhà không khí không có chút nào chịu ảnh hưởng nhìn vui vẻ hòa thuận đương nhiên là phổ thông trình độ gia đình hạnh phúc h bọn hắn. Bọn hắn một đoàn tinh n ư tế lưu quang màu vàng vốn lượn tại đố mục lòng bàn tay đố mục nhắm mắt lại trầm ngâm một lát sau đó giơ tay lên đem đoàn này tín ngưỡng lực một ngụm nốt vào đây không phải vật lý trên ý nghĩa đem tín ngưỡng lực ăn hết mà làm mượn dùng ăn hành động này động tác tiến hành nghi thức điểm ấy tín ngưỡng lực cũng không ít cơ h ộ i là đố mục trước mắt tất cả hàng tích chữ bởi vậy đố mục hay là mang theo mong đợi tâm tình mở hai mắt ra sau đó hắn lộ ra một chút vẻ thất vọng cùng sử dụng đoàn này tín ngưỡng lực trước đó so sánh cảnh tượng trước mắt cơ hồ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dư thừa biến hóa đố mục sử dụng những tín ngưỡng chi lực này là muốn thu hoạch được không gian cảm giác muốn xác nhận ha di tủ âm tưởng truyền thống môn phạm vi đến tột cùng lớn bao nhiêu dù sao trải qua gc vũ trụ phá hủy phạm tội ngõ hẻm sự tỉnh đố mục biết nguyên bản bị truyền thống môn khóa lại kiến trúc bị thô bạo phá hủy lại phục hồi như cũ sau là sẽ không một lần nữa thu hoạ bởi vậy đỗ mục liền nghĩ có thể hay không dùng tín ngưỡng lực thử một chút đáng tiếc trước đó không ngừng mang cho đỗ mục ngạc nhiên tín ngưỡng lực lần này giống như kéo hông đỗ mục cũng không hết hy vọng dễ như t r ở bàn tay tại không kinh động đột xử lý người một nhà đồng thời đi tới haji đã từng ở lại tủ lâm tường trước cửa hắn có thể trực tiếp thấu thị cửa phòng nhìn đến đây tủ lâm tường đã sớm bị chế tạo lần nữa thành cái hợp cách phòng chứa đồ không còn chút nào nữa haji vết tích đỗ mục đưa tay s ờ tại trên chốt cửa lập tức hắn hơi sững sờ đang tìm thấy chốt cửa trong n h y mắt đỗ mục cơ quan liền đi thẳng tới võ quán thế giới một lần n nhưng cùng lúc đó hồ cựa thế giới thanh â m còn tại quần q u ầ n không dứt tràn vào đỗ mục trong thai đây là lần thứ nhất đỗ mục có loại đồng thời thân ở hai thế giới cảm giác cũng nguyên nhân chính là như vậy đỗ mục có thể rõ ràng cảm giác được hai thế giới biên giới ở nơi nào đỗ mục không khỏi lộ ra mỉm cười tín ngưỡng lực quả nhiên c ư ờ n g đại liền ngay cả không gian năng lực nhận biết loại này gần như tương đương với thêm một cái cơ quan sự tình cũng có thể làm đến chỉ là đỗ mục trước mắt đạt được tín ngưỡng lực dù sao yếu kém hiệu quả không quá rõ ràng nhất định phải thân thể tiếp xúc mới có thể có phát giác nhưng đã rất đáng còn rồi từ không đến một thuế biến mới là khó khăn nhất đỗ mục dọc theo chính mình chỗ cảm thụ đến không gian biên giới dùng pháp lực chậm rãi đem bộ phận này cho tức đoạt ra lập tức tại đô sử ly một nhà đang lúc ăn lúc ăn cơm tối n g ẫ nhiên trần nhà có cho bụi rơi xuống bọn hắn hai mặt nhìn nhau nhìn về phía trấn cảm nơi phát ra sau đó liền ngạc nhiên phát hiện nhà mình thăng lầu vậy mà chậm rãi rời đi vách tường đồng thời trần nhà cũng bị s ố c lên bao hàm tủ âm tường cùng sàn nhà toàn bộ tam giác thăng lầu vậy mà hướng lên bầu trời chậm rãi phiêu khởi đây chính là ban ngày lập tức chung quanh các bạn h à xóm vô luận là rắt chó toàn bộ kiện thân xem báo chí tu kiến mặt của tất cả đều chú ý tới người chung quanh rừng động tắc lại mặt mũi tràn đầy rung động ngẩng đầu nhìn bầu trời một hình tam giác trạng kiến trúc cứ như vậy phiêu phủ ở trên trời biên giới không gì sánh được trình tề tựa như là bị cắt đi một dạng đứng tại trên bậc thang đỗ mục nghĩ nghĩ k h ẽ vân g tay lập tức từ chân trời gào thét mà tới hai khối gạch vàng đây là từ cái nào đó toàn diện chùm b u ô n thuốc phiện cứ điểm dọn tới bọn hắn ngay tại chỗ di đ ộ c nhiều năm lúc đầu người bị hại đều chết sạch sẽ bị bóc lột dân bản xứ đều đổi mấy gốc dạng những hoàng kim này đã biến thành thuần túy v thậm chí vì bảo hộ đồ s ứ l ì người nhà này đỗ mục thuận tay dùng vạn từ vương năng lực đem hai khối gạch vàng dung hợp biến thành một nhóm văn tự hoàn lại tủ âm tường phí tổn sau đó đỗ mục đem những vàng này tạo thành văn tự chỉnh tề bay vào đồ s ứ l ì trong nhà vừa vặn ngay tại người nhà này dưới mí mắt đi tới thang lầu nguyên bản vị trí nguyên bản còn nổi giận không gì sánh được vợ ngần một nhà nhìn thấy hoàng kim lập thể văn tự sau hơi xứng sở chật một nhà ba người trong ánh mắt đều bị hoàng kim phản xạ quang mang chiếu vàng ánh vợ ngần lẩm bẩm nguyên lai vô sư cũng hiệu giao dịch mà nguyên bản còn đắm chìm tại niềm vui ngoài ý muốn bị tù nhị ạ l chờ chút cái này không phải là dùng đáng chết vũ thuật biến ra à? vợ n ẩ n xưng sở vội vàng lo lắng nói đáng chết chúng ta phải nhanh một chút xuất thủ miễn cho những hoàng kim này qua một thời gian ngắn liền biến mất đỗ mục lắc đầu bật cười ngược lại là cũng không để ý tới mang theo cái này ẩn tàng tủ âm t ư ờ n g thang lầu hướng về hồ gợt bay trở về nói như thế nào đây tại không gián đoạn xử lý toàn bộ thế giới chân chính mặt âm mũ lúc liền ngay cả vợ n ẩ n tấm kia đẩy mỡ mặt to cũng lộ ra cũng không như vậy làm cho người ta sinh chán ghét dùng hai phần ba lực chú ý xử lý toàn cầu tội ác đỗ mục đối mặt xuất hiện ở trước mặt hắn người bình thường ngược lại càng thêm tha thứ đứng lên. chỉ là đ ố mục tùy thời tại nghe lén toàn cầu thanh â m mà mảnh khu vực này không có ác tính sự kiện phát sinh tự nhiên không có đem bao nhiêu tâm tư để ở chỗ này đến mức hắn nghe được phương xa dần dần chạy tới tiếng xe cảnh sát cũng không để ý dù sao loại chuyện này cảnh sát đến xem một chút là rất bình thường về phần bởi vì hoàng kim mà bị ngấp nghẽ đây chính là luân đôn giao khu người ra trắng khu quân cư cũng là người phương tây quyền thần thoại thời kỳ đ ỉ n h phong chỉ là giá trị hai bộ phòng ở hoàng kim thôi còn không đến mức để phụ cận thể diện chung sản bí quá hóa l i ề bốn khi đùm bỡ lẽ đo dựa theo đỗ mục viễn trình truyền đến tin tức để năm lớp sáu học sinh p h ả n phất bên trên phi hành khóa một dạng ở bên trong sân trường trên đồng c ó tụ tập lúc thật không nghĩ qua đ ố mục sẽ khiêng một cái thang lầu bay trở về đó là cái gì một lệ máy bay một cái sáu năm học sinh nhìn lên bầu trời kỳ quái hỏi một học sinh khác khinh thường nói một lệ máy bay làm sao có thể trải qua hổ gợt bầu trời khẳng định là chim không đúng cái tiêu tựa như là một cái năm lớp sáu tiểu nữ hài dần dần chừng lớn hai mắt là thang lầu sau đó một đám tiểu hải tử bao quát g ọ a nạ gồn giáo sư cùng đồm b lệ đó tất cả đều ngạc nhiên nhìn xem từ trên trời giáng xuống đỗ mục bởi vì năm lớp sáu tất cả học sinh đều môn học tự chọn đỗ mục pháp lực hóa bởi vậy nguyên bản nên cho năm lớp sáu học sinh bên trên một cái khác đường tiết tự chọn c gồ gỗ nạ gồn giáo sư dứt khoát cũng tới dự tính có thể nàng làm sao đều muốn không ra pháp lực khóa cùng thang lầu có quan hệ gì đỗ mục đứng tại trên bậc thang mà thang lầu chầm rãi đáp xuống mặt có bốn phía một chỗ trống không trên vách tường thậm chí vừa vặn có thể liên thông cái nào đó phòng học cửa sổ ha di nguyên bản chính buồn bực ngắn ngẩm bên trên lấy khóa hắn tuyệt không quan tâm v u sư giới lịch sử chỉ để ý nghiên cứu ma pháp chương trình học có thể đột nhiên hắn bén nhảy phát giác được độc tĩnh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy một cái nhìn có chút quen thuộc thang lầu v suy suy sau đó một đôi phong cách cổ xưa dậy dẫm tại ha di ánh mắt tiêu điểm ha di xứng sở trên tầm mắt nhấc sau đó một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên kinh hỷ nói đỗ mục ba bá đối ha di tới nói hắn đã thật lâu không thấy được đỗ mục lần này thấy một lần hết sức kinh hỷ tất cả học sinh bọn họ cũng đều căng tới ánh mắt tò mò mà lên khóa u linh giáo sư bình cụ ơ thì vẫn như cụ âm u đầy t ử khí nhớ tới trong tay tài liệu giảng dạy may mắn lớp này là bình giáo sư ở trên không phải vậy ha di cái này q u ấ y dày lớp học hành vi tuyệt đối sẽ bị trừ điểm mà mặt khác vốn là chịu không được bình giáo sư khô cằn đọc tài liệu giảng dạy học sinh cũng lập tức bị hấp dẫn lực chú ý nhao nhao đem ánh mắt rời đi đi qua ngồi ở hàng sau chỗ cao mặt phốt nhìn ngoài cửa sổ tĩnh có chút neo mắt lại sau đó đột nhiên mở ra trong hai mắt bắn ra tinh quang hưng phấn hô to là pháp lực tiết tự chọn pháp lực tiết tự chọn r pháp lực rốt cục không phải ha di một người là quyền ngay vậy những cái kia năm nhất đám trẻ nhỏ rốt cục rốt c u ộ c kìm nén không được một mạch vọt tới bên cửa sổ t h ầ n s ắ c càng là một cái so một cái kích động cùng hưng phấn hoàn toàn không kém hơn một lần nữa nhìn thấy đố mục bá bá ha di dù sao đây chính là ha di cùng v ụ n đệ m ọ t sử dụng pháp lực a loại kia có thể tiện tay sáng tạo ra trong suốt vật chất ma pháp bọn hắn đã sớm muốn học không nói những cái khác chỉ cần có thể học xong pháp lực người người đều là mạnh nhất tìm tay bóng chỉ là khôi kỳ trên sàn thi đấu vinh quang đều đếm mãi không hết duy chỉ có hở mỹ ẩn vẫn như c ũ ngồi tại chỗ ngồi của mình mặc dù cũng chú ý ngoài cửa sổ đậm tĩnh có thể bình giáo sư hiện tại giảng nội dung chính là khảo thí trọng điểm làm sao có thể thư giãn ghi bút ký lại nói bốn hơ m ỉ ân bình tĩnh một bên ghi bút ký vừa lên tiếng nói thiết tự chọn thẳng đến năm thứ ba mới có thể bên trên các ngươi hiện tại kích động như vậy cũng vô dụng còn phải đợi hai năm trong đám hải từ này lập tức phát ra liên tiếp tiếng phàn nàn từng cái n ả n lòng p h á i trí nhưng dù vậy bọn hắn hay là tò mò nhìn ngoài cửa sổ dù sao cho dù là hết sanh kêu đậm tĩnh cũng so bình giáo sư giảng bài có ý tứ đố mục cùng ha di bắt chuyện qua sau lúc này mới quay đầu đối mặt học sinh của mình bọn họ mà lâm mình từ từ mở một ra, ra mục là hàng ngày, chỉ là dưới di thường đường nội gian. kia thiết, phải cái trội, mục ở nửa đường liền bậc bộ bắt vật vật cửa, chính có cần cũng chỉ chút thang tủ thì từ từ tạp thông không không Những không không ha phổ ra, ra đua dùng nửa xong. gì lộ lý xử ở đều đổ đố sau đó đỗ mục đối với năm lớp sáu các học sinh nói về sau cái này tủ l âm tường chính là pháp lực khóa phòng học bất quá chỉ có ta ở thời điểm mới cho phép tiến bảo nghe rõ chưa là năm lớp sáu bọn nhỏ trang miệng một lời bọn hắn dù sao muốn tốt nghiệp về sau cũng không đánh được khôi kỳ nhưng hưng phấn trình độ không chút nào không kém hơn cấp thấp tiểu vũ sư dù sao tại những n à y đã hơi thành thục đại hải tử bọn họ xem ra có thể đền bù thi pháp nhất định phải ma trượng được điểm này pháp lực tất nhiên sẽ tại tương lai trong công việc rực rỡ hào quang thậm chí mắt trần có thể thấy tương lai sẽ không pháp lực người công tác phạm vi bao trùm tất nhiên muốn so sẽ pháp lực người hẹp đây không phải cái gì vinh quang hoặc là làm náo động vấn đề mà là tương lai tìm việc làm cùng sinh kế vấn đề pháp lực k hóa ý nghĩa đã vượt xa khỏi tiết tự chọn điểm số ảnh hưởng tới có lẽ có như vậy một số người xem không hiểu không nguyện ý học tập nhưng khi người chung quanh đều môn học tự chọn đằng sau lập tức ý thức được mình không thể rơi xuống tự nhiên chen trúc báo danh cũng coi là một loại nội quyền sau đó đỗ mục từ trên thang lầu trôi nổi xuống tới tự thân vì những h ả i tử này mở ra tủ âm tường cửa loại kia đồng thời thân ở hai thế giới cảm giác lại tới nhìn xem từng cái đi vào tủ âm tường bên trong trong n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa h ả i tử đỗ mục hơi lộ ra dáng tươi cười quả nhiên mình bây giờ đã trình độ nhất định có thể khống chế truyền tống môn chức năng những h ả i tử này đại bộ phận phụ mẫu khỏe mạnh theo đạo lý tới nói không phù hợp đỗ mục đã từng tổng kết ra có thể sử dụng truyền tống môn người xuyên việt điều kiện đồng thời đỗ mục cũng không có trên người bọn hắn sử dụng huyết dịch thiết phiến chương ó t ể n một trăm bảy mươi lăm đùm bơ lại đỏ phá phòng đối với những khác thế giới học sinh tới nói tiến vào một cái không hiệu thấu gian phòng đằng sau trong nháy mắt đi vào một chỗ khác gò đất nên là không thể tưởng tượng kỳ diệu thể nghiệm nhưng đối hồ gợi tiểu vô sư bọn họ tới nói cái này hoàn toàn là không cảm thấy kinh ngạc quả thực là thiền kinh địa nghĩa đương nhiên một dạng rõ ràng tủ âm tường bên trong không gian một chút có thể nhìn tới đấy bọn hắn không chút nào không quan tâm càng không kinh ngạc chỉ là mang theo tha thiết tâm tình nối đuôi nhau mà vào ngựa nạ gồn giáo sư đi tại phía sau cùng đối đố mục khẽ gật đầu thăm hỏi sau liền cũng đi vào đố mục tại đụng vào truyền thống môn kiến trúc thời điểm có thể đồng thời quan sát được hai thế giới tình huống phát hiện những học sinh kia đều ngoan ngoãn đợi tại diễn võ trường mặc dù trái xem phải xem nhưng đều tại g ự a nạ gồn giáo sư trong tổ chức nghe lời chờ đợi đố mục đến đúng vợi lẽ đỏ cũng mười phần tự nhiên đi vào đố mục không nghĩ nhiều dù sao hắn là hiệu trưởng. xét duyệt tân giáo thất là một kiện mười phần bình thường sự tình đỗ mục tại đùm bờ l ẽ đỏ sau lưng đóng lại tủ hầm tường cửa gặp trên bãi cỏ không người những cái k ê u cấp thấp học sinh lập tức o á n trách một lần nữa về tới chỗ ngồi của mình chỉ có ha j i vẫn như c ũ n h ì n ngoài cửa sổ thang lầu một lát sau rốt cục ánh mắt nhất động bừng tỉnh đại ngộ đó là t ì tù ni ạ gì nhà thang lầu nói cách khác đỗ mục bà bá đem chính mình nguyên bản ở tủ hầm tường đều cho vượt qua tới ha j i lập tức có chút không phản bắt được Bất quả hắn cũng lúc ậ p pháp tức trong thang vượt tới, thể một tiến trong cái mục có cho học cùng chỗ lực nghĩ ràng, muốn hẳn hắn sinh quán, lên gì hóa. rõ võ bà bà vì vì vào đi đố đem để lầu qua là l này haji mới rốt c ụ c ý thức được tương lai chính mình đem không phải một cái duy nhất nắm giữ pháp lực người hắn hoàn toàn không có bất mãn thậm chí có chút không h i ể u hưng phấn dù sao haji tính cách mặc dù hơi có một chút thích ra đầu ngọn gió có thể một năm này đầu ngọn gió thật sự là vượt qua hưởng thụ p h ạ m vi theo giới hạn hiệu ứng giảm dần đã biến thành phiền não rồi hiện tại haji hay là càng hy vọng chính mình có thể dung nhập cảnh vật c u n g quanh đồng thời cùng bạn học bên cạnh có càng nhiều cộng đồng chủ đề chờ mọi người đều học xong pháp lực chính mình chắc chắn sẽ không lại là trong đám người đặc thù nhất tồn tại k bốn cả một cái ba ngày đi qua toàn bộ hồ gợt năm lớp sáu các học sinh tất cả đều thu được chân khí quán đỉnh từng bước từng bước tới hiệu suất tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy đỗ mục là trước hết để cho năm lớp sáu các học sinh tay cầm tay hình thành một cái vòng sau đó gia nhập trong đó trực tiếp dùng bàn tay kết nối đến vì tất cả người quán thâu chân khí cái này tự nhiên cần cực đoan tinh diệu lực không chế hiện tại đỗ mục chỉ cần tạm thời thu hồi những cái k i a xử lý toàn thế giới át tính vấn đề tinh thần lực tập trung toàn bộ lực chú ý vẫn có thể nhẹ nhõm hoàn thành thao tác như vậy nếu truyền công hiệu suất nhanh như vậy đương nhiên không có khả năng bởi vậy hao phí suốt cả ngày bởi vậy còn lại phần lớn thời gian đ ố mục đều tại hướng bọn hắn chỉ đạo pháp lực phương pháp sử dụng sử dụng cần biết cùng ma lực bản chất khác biệt trên thực tế cái này đã vượt xa một bài giảng thời gian cùng nội dung nhưng đ ố mục cân nhắc đến chính mình cũng không phải là mỗi ngày đều có thể rút ra mảnh vỡ hóa một tiết hóa thời gian đến chỉ đạo bọn hắn dứt khoát đem chính mình đại bộ phận chi thức một mạch truyền thụ cũng may hồ gợ h xin mời bói thẻ mời phần thuận tiện thế làm gỡ nạ gồn giáo sư cũng tại vốn nên tan học thời gian trở về hồ gợt ở trong thông chi mặt khác hôm nay tại năm lớp sáu có khóa lao sư tiết khóa này bị đỗ mục giáo sư chiếm ta lại một lần nữa thận trọng cường điệu pháp lực so ma lực càng thêm bất c h ấ t bởi vậy liên quan đến tinh thần loại ma pháp các ngươi không cần tự tiện sử dụng pháp lực đến thi triển bởi vì một khi pháp lực là nhằm vào người tinh thần các ngươi có thể hiểu thành trực tiếp công kích đầu góc của bọn hắn đem đối phương biến thành n ớ ngẩn đây cơ hồ xem như giết người hành vi đỗ mục hết sức nghiêm túc lặp đi lặp lại cường điệu cái này khiến tiểu vu sư bọn họ đều th tựa như là bên trên hát ma pháp phòng ngự giờ dạy học tại đ ố mục cường điệu tam đại không thể tha thứ chú lúc thái độ một dạng đ ố mục hài lòng gật đầu trên thực tế hắn xem như phòng ngựa chú đáo bởi vì những n à y tiểu vũ sư bọn họ vốn cũng không sẽ tương quan chú ngữ càng không khả năng trực tiếp tại pháp thuật bên trên xuất hiện lại nhưng đ ố mục cũng không bởi vậy liền buông lỏng xem như từ bắt đầu liền tạo nên không có khả năng nhằm vào tinh thần thi pháp khái niệm còn có các ngươi tạm thời không cần tự tiện nghiên cứu như thế nào dựa vào pháp lực đến xuất hiện lại ma pháp đôi này các ngươi tới nói còn rất nguy hiểm các ngươi tạm thời đem pháp lực xem như pháp thuật tri thủ đến sử dụng đi cái này đã có rất mạnh tính vật dụng câu nói này đỗ mục cũng không phải lần thứ nhất nhấn mạnh một bên đùm b ờ lẽ đỏ tiếp lời nói chuyện này ta về sau sẽ viết ở trường quy bên trên đương nhiên các ngươi cũng đừng bày ra bộ kia thái độ thờ ơ đùm b ờ lẽ đỏ hiển nhiên biết được những n à y năm lớp sáu học sinh tâm tư mỉm cười nói ta đằng sau cũng sẽ đi tìm phụ c tiên sinh đem một mình nghiên cứu pháp thuật bản chuyện ma pháp liệt vào cấm chỉ hạng mục công việc cho nên đừng nghĩ đến sau khi tốt nghiệp liền có thể muốn làm gì thì làm ấy lập tức vô số học sinh phát ra tiếng phàn nàn bất quá đùm bơ lẽ đỏ cũng biết chuyện này đại khái không ngăn cản được trưởng thành vu sư vốn là có được tự mình nghiên cứu ma pháp tự do không có khả năng đến pháp thuật phương diện liền làm đi cấm chỉ nhưng loại chuyện này có thể giảm tốc độ không có khả năng gia tốc mặc dù trước mắt nhìn hết t h ể đều rất tốt nhưng đùm bỡ lẽ đỏ là cái có trăm năm sinh hoạt kinh nghiệm lão nhân khoảng t r ư ờ n g giờ này khác này hắn liền dự đoán được theo pháp lực hệ thống tiến vào vu s ư giới tương lai sẽ có bao nhiêu n á o động thậm chí có thể sẽ để vu sư giới sớm tiến vào một lệ bọn họ tầm mắt nhưng từ một cái khác phương diện tôi nói thu hoạch được pháp lực đều là chút người trẻ tuổi cái này cũng có trợ giúp sửa cũ thành mới thay thế di vãng những cái kia cứng nhắc tư tưởng thâm căn cố đế đám lao già này để người tuổi trẻ giọng lớn một chút luôn luôn tốt đương nhiên đỗ mục cũng không phải thật khiến cái này các học sinh liền khô cằn điều khiển pháp lực hắn cũng chuẩn bị một chút tiểu pháp thuật dạy cho bọn hắn nói ví dụ năm đó ở ha di trên thân thi triển một ít phòng ngự chú ngữ thì như hắn về sau lại cải tiến khôi phục loại pháp thuật một cái nghiêng nghiêng phi hành ném mạnh vật hậu thuẫn một cái có thể trị liệu không phải tàn tật thương thế trị liệu thuật hai cái này tại hệ thống ma pháp bên trong đều là không tồn tại đồng thời công năng đơn giản thô bạo cực kỳ thực dụng phải biết phi hành ném mạnh vật cũng bao hàm những người khác thả ra ma pháp bốn những cái kia năm lớp sáu các học sinh như nhặt được trí bảo hai mắt sáng lên một cái thi đấu một cái l i ề u mạng học tập liền ngay cả thường ngày thi cuối kỳ đều không có hôm nay để ý như vậy cùng lúc đó đỗ mục cũng đang cẩn thận đài quan sát có người tốc độ học tập tân nó như thế nào đây bốn cho đến để đỗ mục đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng khó có thể lý giải được phải biết theo đỗ mục y ê u hóa đã tận khả năng đem tâm lý nhân tố ảnh hưởng phóng tới nhỏ nhất chỉ cần trình độ nhất định tự tin là được đằng sau càng nhiều hay là đối pháp lực đường về cấu trúc đây là đỗ mục tại lần thứ nhất dựa vào khổng lồ tinh thần lực cưỡng ép sáng tạo ra những pháp thuật này sau lịch hướng nghiên cứu ra được để cho người ta không cần như vậy tinh chuẩn tư duy liền có thể xuất hiện lại ra giống nhau sử dụng hiệu quả đỗ mục cũng đầy đủ cân nhắc đến những học sinh này tinh thần lực so ra kém chính mình bởi vậy vốn là nới lỏng yêu cầu cảm thấy bọn hắn dù nói thế nào cũng có thể trong vòng một ngày chí ít đem pháp lực đường về nhớ ký đi đồ ú n mỡ lẹ đỏ thì bình chân như vậy trần an đỗ mục nói ngươi không có khả năng trông cậy vào một tiết hóa hoặc là một ngày huấn luyện liền để một một học sinh học được hai cái pháp thuật ngươi phải biết bình thường tại hồ c ư ơ t dù là cả một cái năm học khả năng cũng học không đến mười lăm cái mà pháp đỗ mục cũng chỉ có thể tiếp nhận đồng thời hiểu được mặc dù mình suy tính những học sinh này tinh thần lực nhưng hắn hay là vô ý thức dựa theo toàn công suất lợi dụng tinh thần lực tới yêu cầu những học sinh này nhưng mà học sinh thôi bên trên một tiết hóa có thể bảo chỉ hai mươi phút đồng hồ hết sức chăm chú liền đã rất đáng n g rồi huống chi suốt cả ngày bọn hắn mặc dù học tập nhiệt tình rất cao nhưng dù sao phía sau cái mông không có khảo thí đuổi theo áp lực là tuyệt không lớn có thể bằng vào hứng thú thoáng nhập môn đã tính mau thế là đỗ mục cảm thấy chính mình trước đó đối các học sinh lặp đi lặp lại cường điệu cấm chỉ tự mình nghiên cứu pháp thuật chuyện này s á t thực quá mức phòng ngừa chú đáo liền nói ví dụ trước mắt cái này mấy chục người làm từng bước học tập đều như thế khó khăn đoán chừng một cái có có thể dùng bền pháp thuật phục khắc m a pháp đều không có ngược lại là đùm bỡ lẽ đỏ nhìn xem những học sinh này lặp đi lặp lại luyện tập ánh mắt nhắm lại hắn nâng lên ma trượng nói khẽ nghiêng nghiêng tập kích bất ngờ chỉ một thoáng đùm bỡ lẽ đùm lại phảng phất gắn giọt mưa dây đàn giống như tản ra điểm điểm đèn hình quan g hộ thuẫn đỗ mục liền giật mình không khỏi mỉm cười nói không hổ là ngươi lao đúng nhanh như vậy liền đảo ngược dùng ma pháp đến phục khắc ra pháp thuật mặc dù đỗ mục thể nội không có thuần túy ma lực nhưng hắn hiện tại có cực kỳ cường đại quan c h ắ c năng lực thậm chí có thể trực tiếp quan sát được đủ ma, ma lực thao túng thật sự là quá mức thuần t h ụ đến mức để người chung quanh đều không có phát giác được tình huống dưới đủ bợ lệ đỏ cũng đã hốn nắn chính mình mấy cái sai lầm thành công đem ma pháp phóng thích ra ngoài một m à này n lập tức hấp dẫn chung quanh học sinh ánh mắt không chỉ có ba một tiếng s ù n g k í n h nhìn xem nhà mình hiệu trưởng bọn hắn không thể lý giải dùng ma pháp phục khắc g i a pháp thuật là lợi hại cỡ nào một sự kiện chỉ là cảm khái chính mình học lao lực như vậy pháp thuật hiệu trưởng tự hồ chỉ là nhìn một hồi liền học được thật không hổ là hiệu trưởng chỉ có đỗ mục biết đ ù m b ờ lệ đỏ để lộ ra đối ma pháp kinh khủng bực nào khắc sâu năng lực phân tích đỗ mục khoác tay một thanh pháp lực ngưng tụ phi kiếm trong nháy mắt bắn về phía đùm b ờ lệ đỏ đùm bợ lẹ đỏ cũng không có bất kỳ động tác phòng ngự mà phi kiếm k i a tốc độ cũng không nhanh để ở đây tất cả mọi người có thể quan sát được phi kiếm quỹ tích đang phi kiếm chạm đến đùm bợ lẹ đỏ trên người nghiêng nghiêng hộ t h u ậ n sau x o á t một chút phi kiếm mũi nhọn liền nghiêng về một bên đỗ mục sau đó khống chế phi kiếm lần nữa quay đầu đâm về đùm bợ lẹ đỏ nhưng mà lại một lần bị nghiêng nghiêng đến một bên không sai sử dụng đã thập phần thành t h ủ đỗ mục tán thắng nói t r u n g quanh các học sinh lập tức cũng kìm lòng không được là nhà mình hiệu trưởng vỗ tay đùm bợ lẹ đỏ mỉm cười đáp lại sau đó lại đối đổi đôi đỗ mục mà mỗi tại tiêu nghiêng nghiêng ngươi hai lần lúc công kích, mỗi lần tiêu số lượng cũng khác nhau. kích, hao khác lúc số đồ m ụ c gật gật đầu biết đ ủ m ở lệ đỏ là tại phối hợp chính mình lên lớp để các học sinh khắc sâu hơn lý giải pháp thuật này cơ chế đỗ mục gật đầu nói không sai cho nên nghiêng nghiêng hậu thuẫn trên thực tế tương đương với không cần chính các ngươi phản ứng thời gian trực tiếp điều động các ngươi lực lượng trong cơ thể đi di động bắn ra vật lực chuyển phương hướng đùm bợ lệ đỏ nói bổ sung các ngươi từ nơi này cũng có thể nhìn ra ma p h á p này pháp thuật đến cỡ nào tinh rượu khoảng chừng duy trì lúc tiêu hao không có ý nghĩa một chút thể lực cùng năng lượng liền để các ngươi giống như là bị vô số phản ứng bén nhạy đồng bạn bảo vệ các học sinh đều gật gật đầu đối nguyên lý cụ thể lý giải lập tức để rất nhiều học sinh học tập tiến độ tăng một tiết nhưng lúc này đùm bợ l ạ đỏ nhưng lại nói bổ sung nói cách khác một khi ngoại giới công kích quá nhiều hoặc là quá cường lực hay là có khả năng đột phá các người phòng hộ cho nên các ngươi cũng không nên cho là có dạng này phòng hộ liền có thể không nhìn công kích của bệnh nhân nói đùm bợ l ạ đỏ đối đỗ đố mục nháy mắt mấy cái tới đi đỗ mục giáo sư ngài vừa mới công kích khẳng định không có sử dụng toàn lực đi ta muốn kiểm tra một chút nghiêng nghiêng hộ thuẫn cực hạn vô luận là t ầ n phòng hộ mặt hay là tiêu hao phương diện đỗ mục lý giải đùm bợ l ạ đỏ ý tứ khi thật người vết thương trí mạng chủ yếu vẫn là đại não cùng trái tim cùng mấy cái trọng yếu khí quan tăng thêm động mạch có đôi khi nếu như công kích không có nhắm chuẩn yếu hại chỉ là đánh c h ú n g dâu riêng địa phương lại bởi vì uy lực mạnh mẽ mà trực tiếp dành thời gian người sử dụng m a lực cái tiêu cơ hồ tương đương tại để cho mình toàn thân đều là chỗ hiểm lúc đầu đánh yếu hại tài trí chết hiện tại biến thành thanh mạng nạ rông đã đưa chết cũng không phải nói không được chỉ ít tám mươi trường hợp làm như vậy đều là không có vấn đề nhưng tóm lại có không thích hợp trần cảnh nhưng đỗ mục đã sớm cân nhắc qua phương diện này vấn đề mỉm cười nói không quan hệ tại các nơi g ư phóng thích nghiêng nghiêng hộ t h u ậ n thời điểm theo pháp lực cấu trúc cực hạn của nó phòng hộ năng lực đã quyết định đỗ mục nói nhìn về phía đủ mỡ lẻ đỏ chậm rãi giơ tay lên lần này trên tay ngưng tụ ra pháp lực trường kiếm không còn trong suốt mà là giống hồng ngọc một dạng ó n g ánh sáng long lanh giống như thủy tinh điêu đúc mà thành sau một khắc pháp lực này phi kiếm lấy tất cả mọi người phản ứng không kịp tốc độ biến mất không thấy gì nữa đinh đám người nghe được thanh âm lập tức nhìn đi qua lúc này mới phát hiện đ ụ mỡ lẻ đỏ hiệu trưởng trên người nghiêng nghiêng hộ thuẫn phản phất phá mất vang sắc một dạnh hắn lại xoa xoa thật không nghĩ đến năm nay lần thứ nhất gặp mặt lúc còn có thể tùy tiện xem thấu đố mục giáo sư lại tại chính mình không có chút nào kịp phản ứng đồng thời liền phá hủy chính mình phòng hộ hắn thật giống những cái tia láo hiệu trưởng chân dung bọn họ nói như vậy tinh thần lực suy yếu hai phần ba trước kia đố mục có mạnh như vậy sao có thể nói vừa mới bông chốc kia đồ bợ lẹ đỏ không hoài nghi chút nào đỗ mục đã có tùy thời tùy chỗ không có chút nào chuẩn bị đầu góc một cái ý niệm trong đầu mới vừa dậy liền đem chính mình cho giết chết năng lực cái này bốn thật không hổ là có thể tiến về vô số thế giới khác người a đủ bợ lẹ đỏ trong lòng âm thầm thở dài trong lòng dâng lên một trận đối vô hạn thế giới yêu kỳ nhưng lại bởi vì tuổi tắc mà một lần nữa thu nạp mình đã già cái tuổi này mới gặp được đỗ mục dạng này người thế giới khác thật là đáng tiếc nếu như là chính mình lúc còn trẻ còn không có phạm sai lầm thời điểm đại khái sẽ liều lĩnh cùng đối phương cùng đi từng cái thế giới mạo hiểm đi dạng này có lẽ mỗi mỗi của mình cũng lẽ sẽ mội mội mình không muốn. đúng lẽ đỏ, đỏ hít sâu một hơi mới từ loại kia kinh chập bên trong lấy lại tinh thần đập vào mắt chính là đỗ mục mang theo ánh mắt tân cần thế nào hiệu trưởng ngươi còn tốt chứ mặt khác năm lớp sáu học sinh cũng đều lo lắng nhìn xem chính mình tựa hô sợ nhà mình niên kỷ khá lớn hiệu trưởng tại cùng giáo sư lên lớp biểu thị t r ù n g trực tiếp q u ố t t ớ i đ ù g bơ l ẹ đ ỏ không khỏi bật cười lắc đầu hắn vớt vớt sợi dâu nói không có gì chỉ là hộ thuẫn bị kích phá sau loại kia kinh hãi cảm giác so với tuổi trẻ người đến nghiêm trọng hơn một chút nói hắn nhìn về phía năm lớp sáu các học sinh lại vô ý thức dạy bảo nói cho nên cho dù có hộ thuẫn một khi cùng người phát sinh tranh chấp vẫn là phải chú ý đ i ể m hộ chính mình không phải vậy hộ thuẫn bị kích phá người bị hù dọa rất dễ dàng nhận thêm vào công kích các học sinh đều ngoán gật gật đầu lại âm thầm trao đổi ánh mắt kinh hãi đùm bơ l ạ đọ hiệu trưởng có ý tứ là bốn đỗ mục giáo sư thất c h í n h d i ệ n đ á n h b ạ i h ắ như lời đồn chuyện này theo tom cái n à trẻ tuổi v ố đệ m ụ c giáo sư nếu n h ư tiếp t ụ c c ô n g k í c h m ộ t lần, t đùm bỡ l ẹ đọ hiệu trưởng căn bản không có cách nào nâng lên tinh thần phòng ngự i đùm bỡ l ẹ đọ hiệu trưởng là ai đây chính là vu sư giới nhất đức cao vọng t r ọ n g người còn có bên đường đánh giết vốn đệ mật bản thể hào quang chiến tích là toàn bộ vu sư giới cơ hồ không thể tranh cãi người mạnh nhất không sai nguyên bản còn bị xem như lời đồn chuyện này theo tom cái này trẻ tuổi vốn đệ mật hồn khí phục sinh trực tiếp thạch trùy mà có thể gần như m i ễ sắt đùm bỡ l ạ đọ hiệu trưởng đỗ mục ti n g h ĩ đ ế n năm nhất Haji, như Haji, vậy tuổi nhỏ chỉ là nắm giữ một chút xíu pháp lực liền có lực chiến đấu mạnh mẽ tại thiện ý hữu hảo trong luận bàn dù sao cấp cao học sinh xác thực rất ngạc nhiên pháp lực uy lực liền ngay cả năm thứ năm học sinh tại hết sức chăm chú c ầ m pháp trượng chuẩn bị song tình hôn g dưới cũng không phải ha j i đối thủ chuyện này là tự mình tiến hành dù sao không quá phù hợp nội quy trường học lấy lớn hiếp nhỏ cũng quá khó coi nhưng vẫn là tại năm sáu năm cấp bên trong tạo thành truyền thuyết đô thị đây mới là những hài tử này như vậy bức thiết muốn học tập pháp thuật khóa nguyên nhân chủ yếu mà bây giờ pháp lực đầu n g u ồ người n sử dụng lại có thể dễ như t r ở bàn tay như vậy đánh bại vốn là mạnh nhất đùm mợ lẹ đỏ hiệu t r ư ở n g số ít mấy cái học sinh bọn họ ánh mắt đang thay đổi nguyên bản bọn hắn hay là làm hài tử làm cảm thấy hứng thú nghĩ ra đầu ngọn gió cùng đối tương lai dễ tìm làm việc chờ chút những tâm tính này để suy nghĩ Hiện tại, ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều trở nên thâm thúy, phản phất trong nháy mắt trưởng thành là hợp cách đại nhân.、Bọn、hắn minh mạch, pháp, tại, đại lai giới tuyệt bọn nên trong trưởng Bọn tương mắt tất trở mắt ma của cả đều đ là n à y sẽ sẽ không quá đả kích đùm bờ lẻ đỏ hiệu trưởng tại trong học sinh hy vọng nhưng không có cách nào đối với hiện tại đỗ mục tới nói làm bộ không đột phá nổi phòng ngự mới cần suy nghĩ cùng biểu diễn mà đâm thủng một cái bọt xà phòng thì cơ hội là chuyện tự nhiên dù sao ngay tại vừa mới đỗ mục thể nội p h á p lực lại tăng lên toàn bộ hộ gợt năm lớp sáu tất cả học sinh tổng số lượng gấp m ộ ư ơ i lần lại thêm cờ gì tony ẩn tốc độ phản ứng năng lượng chuyển vận hiệu suốt bốn đừng nói đứng tại đỗ mục trước mặt đùm b lẻ đỏ coi như hiện tại đùm b lẻ đỏ ở địa cầu một chỗ khác dâng lên tất cả phòng ngự đỗ mục cũng có thể trong nháy mắt chút xuống ra đầy đủ thuấn s á t pháp lực của đối phương cơ gì tony ẩn ma pháp ai có thể không sợ bốn theo các học sinh lục tục no ngoe trở về hồ gợ học viện nên đón bọn hắn g ù a nạ gồn giáo sư lập tức phát giác được các học sinh cảm xúc không thích hợp từ lúc mới bắt đầu nhảy cấm cùng hưng phấn biến thành hiện tại khó mà nói mặc dù không phải tâm tình tiêu cực nhưng g ù a nạ gồn giáo sư luôn cảm thấy những học sinh này ở giữa không khí đông nhiên có điểm giống là để nàng thân ở bộ phép thuật ở trong đối mặt những cái kia không cách nào xem thấu nội tâm ý nghĩ trưởng thành các vu sư một dạng cái này khiến gợ nạ gồn nhịn không được có chút lo lắng nhưng lại cảm thấy, đồ mực lệ đỏ là cùng bọn hắn cùng nhau khẳng định không cần lo lắng vấn đề an toàn mới đối thàng đến cái cuối cùng học sinh trở về hồ vượt đồ mực lệ đỏ lúc này mới bỗng nhiên nhìn về phía đỗ mục mở miệng nói đỗ mục giáo sư ta có thể thử một chút pháp lực đến tột cùng là cảm giác gì sao đỗ mục liền giật mình nhìn về phía thần sắc chăm chú đồ mực lệ đỏ hắn cùng đồ mực lệ đỏ đã rất quen thuộc có thể phân biệt đối phương trong lời nói một ít rất nhỏ hàm nghĩa đối phương không phải muốn cho chính mình quán định mà là thuần túy làm một tên vũ sư h ế u kỳ muốn cho đỗ mục hơi cho hắn một chút xíu trần khí đến tự thể nghiệm một chút điều kiện pháp lực cảm giác đỗ mục từ không gì không thể. đơn độc một người lời nói thậm chí không cần thân thể tiếp xúc hắn trực tiếp cách không liền có thể hướng đùm bợ lẹ đỏ truyền lại chân khí đùm bợ lẹ đỏ lập tức cảm giác được thể nội tràn vào một cỗ kỳ lạ mà ôn hòa lực lượng nhưng nguồn lực lượng này vận hành lại hết sức bá đạo không chút nào thụ khống chế của mình cùng ngăn cản t h ẳ n g đến bọn chúng cùng ma lực tiếp xúc trong nháy mắt dung hợp đằng sau đùm bợ lẹ đỏ mới cảm nhận được cỗ này hỗn hợp đằng sau lực lượng thuộc về mình nhưng mà cũng không có kết thúc lực lượng kia vẫn như cũ quần quận không dứt hướng về thể nội vào tới không ngừng cùng tự thân ma lực dung hợp đùm bợ lẹ đỏ kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía lỗ mục lo lắng nói, Nguyên like、ngươi u y ê n n lai g là dựa vào trực tiếp t r u y ề n lại loại kia lực lượng đặc thù đến để các học sinh thu hoạch được pháp lực bởi vì pháp lực thoát thai từ ma lực bởi vậy đùm bỡ lẽ đỏ ngay từ đầu còn tưởng rằng đỗ mục là dùng cái gì đặc thù mà phương pháp thần bí để ma lực sinh ra thuế biến không nghĩ tới thế mà giống như là pha chế rượu một dạng đơn giản thô bạo ngươi mau dừng lại đi hôm nay ngươi đã để nhiều như vậy học sinh thu được pháp lực tiêu hao quá nhiều năng lượng hiện tại những này đối ta mà nói đã đủ rồi đỗ mục mỉm cười lắc đầu nói không sao đùm b lẽ đỏ hiệu trưởng không cần lo lắng chúc tiêu hao này với ta mà nói không tính là gì dù sao liền cùng vô sư giới người có thể tùy thời từ pháp lực bên trong thu hoạch được thuần túy ma lực một dạng đỗ mục cũng có thể tùy thời từ pháp lực bên trong thu hoạch được thuần túy chân khí mà đủ mỡ lẻ đỏ thể nội ma lực hàm lượng lại nhiều cũng sẽ không vượt qua một trăm một học sinh ma lực tổng lượng đôi kia đỗ mục tới nói liền xa xa không tới cực hạn chỉ là đỗ mục cũng thông qua đối đủ mỡ lẻ đỏ truyền công lần nữa xác nhận một sự kiện quả nhiên vẫn là phải có sư đồ danh phận mới được chính mình dạy bảo những học sinh kia gấp mười lần phản hồi quần quận không dứt chính mình truyền thụ đủ mỡ lẻ đỏ chân khí thì chống giông tiêu hao có thể đỗ mục cũng không thèm để ý đùm b ờ lệ đỏ đã giúp hắn quá nhiều bận rộn vẹn vẹn tiêu hao một chút năng lượng mà thôi hắn không đến mức nhỏ mọn như vậy đùm b ờ lệ đỏ cảm thụ được thể nội ma lực cơ hồ tại toàn diện biến hóa thành pháp lực trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy một k i a rung động loại này truyền công sự tình tại vũ sư giới là không thể nào thực hiện không có đối ứng với nhau cố sự có thể cung cấp tham khảo nhưng đùm b ờ lệ đỏ vẫn có thể lý giải loại chuyện này đoán chừng tại t r ư thiên vạn giới cũng là một loại cực lớn ân huệ đỗ mục lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì điều kiện như vậy khẳng khái là hồ gợt công hiến ra lực lượng của mình đùm bợ lệ đỏ nói không cảm động là gi Hắn nhưng không có loại kia hướng người kia có loại thú ế tiếp giới khác h trực truyền. t ma lực ý chí theo ma lực tính chất biến hóa đùm bợ l ẹ đỏ cũng cảm nhận được pháp lực cùng ma lực khác biệt loại kia điều khiển như cánh tay cảm giác trong n g á y mắt liền để đùm bợ l ẹ đỏ có chút muốn ngừng mà không được so sánh nhất định phải tập trung tinh lực mới có thể khống chế nhất định phải sử dụng ma trượng cùng chú ngữ mới có thể hóa thành hiện thực hiệu quả ma lực pháp lực bản thân tồn tại ngay tại người sử dụng khống chế ở trong không cần bất kỳ học tập một cái hơi mở phổ e n n i s trong khoảnh khắc xuất hiện ở đùm bợ lệ đỏ bà vai cái này phổ e n n i s duy diệu duy tiếu nghiêng đầu nhìn một chút đùm bợ lệ đỏ còn túi đầu xuống sửa sang lại một chút lông vũ đ ố mục hai mắt tỏa sáng bội phục nói quá giống vừa mới thu hoạch được pháp lực vậy mà liền có thể như vậy tinh tế sử dụng hắn đương nhiên có thể nhìn ra đ ù mỡ b l ẹ đỏ cũng không phải là sử dụng thủ hộ thần chú đã sáng tạo ra một cái có thể theo tâm ý hành động thủ hộ thần mà là thật tựa như là người dùng hai tay tại trong bóng dáng làm bộ diều hâu đang bay một dạng mỗi một chỗ chi tiết cùng động tác tất cả đều là đ ù mỡ b l ẹ đỏ chủ động đi khống chế cái này cũng có thể nhìn ra đủ mỡ lẻ đỏ đối phổi n n í giống loài này sâu bao nhiêu hiểu rõ chỉ cần điều kiện đầy đủ liền có thể trực tiếp tại trong hiện thực phục khắc ra một cái khó phân thật giả hành vi cử chỉ hoàn toàn nhất trí phổ ẻn n g h đến đùm ú bợ l ạ đỏ mỉm cười nói dù sao ta cũng học qua một chút không trượng thi pháp cùng không trượng thi pháp so sánh khống chế pháp lực có thể quá đơn giản nói hắn cảm khái một tiếng nhìn về phía đỗ mục đỗ mục giáo sư cảm tạ khẳng khái của ngươi ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình đồng thời cũng thu được thực lực tăng lên đỗ mục xứng sở không rõ đùm bợ l ạ đỏ cái giọng nói này là có ý gì đùm bợ l ạ đỏ nhìn xem đỗ mục mỉm cười nói cho nên tựa như ta trước đó nói tới lần sau nếu như ngài gặp cái gì khó khăn nếu như cảm thấy ta có thể rút một tay có thể nhất định phải tới tìm ta đỗ mục nghe vậy cũng lộ ra dáng tươi cười đây là đương nhiên đồng thời nếu như h ổ gợt gặp vấn đề nan giải gì cũng tương tự có thể tới tìm ta hỗ trợ đùm bợ lẹ đỏ cười gật gật đầu hai người sau khi bắt tay đỗ mục đưa mắt nhìn đùm b ờ lẹ đỏ trở về h ổ gợt chương trình học hôm nay triệt để kết thúc sắc trời cũng tới đến trạng vạn g tối đỗ mục t h â m hít một hơi vẻ bẹ, bẹ cổ nhìn về hướng võ quản cửa lớn còn không thể nghỉ n ơ i a đã thu được siêu lượng pháp lực chính mình đại khái xem như làm xong một bộ phận chuẩn bị sau đó chính là giải quyết người đột biến trong vũ trụ bị chính mình gác lại vấn đề ân cũng không biết hồng ma quỷ có tìm được hay không con của mình n h ì tật cờ rõ lờ vạn tử vương lại có hay không có tìm tới q u ý t sĩ vơ mặc dù thu được cờ gì tôi nghỉ ân lực lượng nhưng có thể lại lên một tầng nữa ai sẽ cự biết đâu chương một trăm bảy mươi sáu thần quân tri tướng chương một trăm bảy mươi sáu thần quân tri tướng đỗ mục đi tới người đột biến thế giới ở trong lập tức hơi nhúng mày tại cái này vừa mới kết thúc đại chiến thế giới lần hai không bao lâu thế giới ở trong là trừ vừa mới kinh lịch tu la chi loạn võ quản thế giới bên ngoài tội ác cùng đau buồn nhiều nhất thế giới dù là đỗ mục thiết chí vô số hà khắc từ mấu chốt cùng một thời gian cũng có vô số giống nhau tội ác đang trùng kích đỗ mục náo hải có thể so với trên internet mất công kích giữa công kích mục đích là tiêu hao mục tiêu mạng lưới giải thông xệ vợ tài nguyên hoặc ứng dụng chương trình tài nguyên khiến cho không cách nào hưởng ứng hợp pháp người sử dụng tình cầu phương pháp là lợi dụng đại lượng hợp pháp phân bố thức xệ vợ đối mục tiêu gửi đi tình cầu từ đó làm cho bình thường hợp pháp người sử dụng không cách nào thu hoạch được phục vụ cái này cùng đỗ mục tình cảnh hiện tại không sai bị lắm hắn không có dành đi chú ý trước mắt xuất hiện người đột biến học sinh cơ hồ tất cả tinh lực đều đặt ở cấp tốc ngăn cản tất cả vừa mới phát hiện các loại tội ác bên trên thậm chí ở niên đại này tại cái này chưa bắt đầu nghiêm trị thời kỳ tổ quốc bên kia trị an còn cũng không có cách nào cùng kiến quốc nhiều năm uy tín lâu năm tư bản chủ nghĩa cường quốc so sánh cái này khiến hắn như thế nào làm bộ làm như không thấy nhưng mà cùng lúc đó đỗ mục còn xuất lại điểm này lưu cho mình nỗi lòng đông nhiên chú ý tới toàn thế giới có vô số sợi tơ màu vàng tại hướng về chính mình tụ đến bọn chúng tích cắt thanh tháp cho dù mỗi cái đều yếu ớ t dây tóc khi tụ lại đằng sau từ đ ố mục thị giác nhìn lại phản phất một gốc cao mấy trăm thước hoàng kim thụ tán cây đều đều t à n g ra lỏng lẻo mà nhu hòa đem toàn bộ tinh cầu bao k h o a trong đó mặc dù trên thực tế tới nói những tán cây kia kỳ thật mới là cây này hoàng kim thụ dễ cây mà nó chân chính treo ngược tại đất tán cây một đầu đâm vào c h á t lơ trong học viện đ ố mục hướng phía dưới xem xét xuyên đấu qua bùn đất cùng kiến trúc phát hiện cuối cùng quả nhiên tại chính mình lúc trước lưu lại trên pho tượng đây hết thảy chỉ có đ ố mục một người có thể nhìn thấy cho nên những này tất cả đều là người đột biến thế rơi góp nhặt tín ngưỡ lực đỗ mục hơi kinh ngạc không khỏi thu nhiều lũng trở về một chú hắn sắc thực không nghĩ tới rõ ràng mới đi qua thời gian vài ngày tín ngưỡng lại có thể hội tụ nhiều như thế lúc này hoàng kim thụ động toàn bộ thế giới lan tràn mà đến d ễ cây chậm rãi nhất động để hoàng kim thụ treo ngược ở dưới tán cây dần dần dâng lên nó cuối cùng tán cây giống như là cái phếu một dạng thu hẹp cùng to lớn thân thể kết hợp liền phản phất một cây to lớn trường m â u đồng thời nó có chút điều chỉnh phương hướng thay đổi mục tiêu của mình mục tiêu của nó đương nhiên là lần n ữ a trở về thế giới này đỗ mục tốc độ thật chậm là bởi vì tín ngưỡng trở nên khổng lộ sao đỗ mục nhìn xem cái kia c h ậ m ra hướng về chính mình đâm tới hoàng kim thụ lại hồi tưởng lại tại võ quán thế giới thời điểm bằng nợ cùng t i t e đi ra ngoài cứu người lúc những cái kia người bị cứu trợ lẻ tẻ tín ngưỡng sắp thực dùng thật lâu mới truyền lại đến trong võ quán cái đồ chơi này thế mà còn có tốc độ hạn chế khó trách những cái kia thần minh đều ưa thích để tín đồ tu kiến thần miễu là vì thành lập đầu cối u sẽ vỡ đi ý thức được điểm này sau đỗ mục lập tức cảm thấy tín ngưỡng cái đồ chơi này vẫn rất vật chất tại bản thân đặc biệt duy tâm tình h ư n g i ớ i tăng thêm như vậy một chút vật chất t h u tính ngược lại phụ trợ cái đồ chơi này càng khó có thể hơn hiệu đ cùng cái này cao mấy trăm thước hoàng kim thụ mũi nhọn có chút tiếp xúc chỉ một thoáng vô số tin tức tràn vào đ ố mục náo hải có chút giống lúc trước cựu long định dân chúng sinh hoạt tranh cảnh nhưng bởi vì hoàng kim thụ bao hàm tín ngưỡng nhân số thật sự là rất rất nhiều cho dù lấy đ ố mục tinh thần lực cũng chỉ có thể từ đó bắt được số ít một chút cực đoan người thành kính cầu nguyện hình ảnh trừ cái đó ra đều cầu thả biến thành một cái c h í n h thể mà cái kia c h ì n h thể bốn chính là lúc trước đ ố mục lợi dụng hát hoàng thân thể cản trở hai viên đạn hạt nhân đằng sau tiến hành diễn thuyết lúc bộ dáng đỗ mục có thể cảm giác được những n à y tín ngưỡng ngưng tụ trình thể muốn cùng chính mình hòa làm một thể thậm chí cho dù là đ ố mục chính mình cũng giống là đói bụng người nhìn thấy mỹ vị đồ ăn một dạng có một loại mánh liệt hấp thu dục vọng có thể đ ố mục m ộ ư ơ i phần tỉnh táo cũng không có tiến một bước tiếp nhận hành vi hạn trước phân ra chính mình ba phần trăm tinh thần lực đi tiểu tiểu hấp thu một bộ phận tín ngưỡng trong n g a y mắt bị đ ố mục phân ra tới bộ phận này tinh thần lực tăng gọn cơ hồ thời gian trong n g a y mắt nguyên bản ba phần trăm cũng nhanh vượt qua đ ố mục tinh thần lực tổng lượng đ ố mục vội vàng đỉnh chỉ bộ phận này tinh thần lực hấp thu hành vi đồng thời chui vào trong thức hải cẩn thận quan sát đoàn tia bị chính mình phân đi ra tinh thần lực nói là phân đi ra tại h thể u ậ t có à đỗ mục thận mở trọng cái mới trong ánh mắt đoàn kia tăng vọt đến cơ hội cùng đỗ mục nhất trí tinh thần lực cũng chậm rãi quay đầu lại nhìn về hướng đỗ mục chỉ một thoáng đỗ mục hiểu hết thảy chính mình bộ phận này tinh thần lực bị tín ngưỡng hoàn toàn cải biến tự thân tính cách nó trở nên cao cao tại thượng lại cùng nhan vui mừng sắc côn vọng lại khiêm tốn uy nghiêm lại hòa ái bạo lực lại nhân tử những này lẫn nhau xung đột tính cách tại một cộng một giảm ở giữa bị động thái cân bằng đứng lên cũng chính là trở nên thoạt nhìn không có tính tình mặc dù nó bao giờ cũng ở trong lòng dâng lên vô số suy nghĩ nhưng ích kỷ suy nghĩ sẽ bị vô tư suy nghĩ c h i ế t tiêu phá hư suy nghĩ sẽ bị bảo vệ suy nghĩ t ê u phá hư suy nghĩ sẽ bị bảo vệ suy nghĩ i ế t tiêu tại khổng lộ như vậy tín ngưỡng g a trị phía dưới bộ phận này tinh thần lực bản thân cơ hồ trong nháy mắt liền bị dung hợp tiến có tốt chính mình sớm đã có chuẩn bị tâm lý cũng không có thô bạo dung hợp những này tín ngưỡng đến tăng cường tự thân không phải vậy thế giới khác liền rốt cuộc không cần đi hắn đoán chừng muốn trực tiếp trở thành người đột biến trong thế giới không có bản thân thủ hộ thần nhưng cũng may dù sao đỗ mục là bị tín ngưỡng giả những tín ngưỡng chi lực này cũng hoàn toàn biểu thị đối đỗ đố mục thần phục đỗ đố mục đối bọn chúng có một trăm phần trăm quyền khống chế tuyệt đối bọn chúng trên thực tế cũng mười phần nghe theo đỗ mục phân đi ra bộ phận kia tinh thần lực chỉ là bởi vì dung hợp vô số tín n i ệ m bộ phận kia tinh thần lực đã mất đi bản thân thôi bốn đỗ mục một khi không để cho bọn chúng dung nhập chính mình bọ cho dù đ ố mục trực tiếp cùng bọn chúng tiến hành tiếp xúc cũng sẽ giống như là cầm vật khác thể mở dạng bị đ ố mục giữ tại lòng bàn tay tùy thời có thể lấy sử dụng đ ố mục chầm tư một lát sau thần sắc khẽ nhúc nhích lập tức vô số tín ngưỡng lực bắt đầu rung động kịch liệt phản phất bút chỉ vươn vào tự động chuyển bút đao mở dạng chiều dài cấp tốc giảm bớt bất quá mấy hơi thở ở giữa một cái hoàn mỹ duy trì lúc trước đ ố mục tại quân hạm trung ương hình tượng cự nhân màu vàng dung tục mở ra sau lưng cánh chim màu vàng hướng lên bầu trời chậm rãi dâng lên đứng tại chát lơ trong trang viên đỗ mục ngẩy Cái kia dáng dấp cùng đỗ mục dáng kia giống nhau như dấp đỗ lúc cự n h â n m à u vàng, trát h ảnh â n biến người tại mọi mất tầm mắt t ở o n này, g Lúc c h lơ trong trang viên một đám người đột biến mới trận mắt hốc mồm đem ánh mắt từ trên trời gian nan chuyển rời về đến nhìn về phía cái này bỗng nhiên xuất hiện nam nhân thần thần quân thần quân thần quân đỗ mục toàn bộ c h á t lơ trang viên tựa như một bát nước vùng tiến nóng hổi trong dầu lập tức nổ tung tiếng ồn nào một mảnh đỗ mục đảo qua đ ì n h viện phát hiện mới tới rất nhiều không quen biết gương mặt thậm chí bao gồm trong phim ảnh tựa hồ cũng không có xuất hiện qua những người biến dị này một phần là chuyên môn tìm tới dựa vào là một phần là bị exit bắt trở lại sau thái độ tốt đẹp trải qua cải tạo cùng nhận lầm cuối cùng bị chắt lơ học viện thu nạp hiện tại đỗ mục đã hoàn toàn đem tất cả tinh thần lực đều hấp lại đến bản thể chung quanh từ cái kêu bóng người màu vàng nóng bay lên bầu trời đằng sau đỗ mục rốt cục có thể an tâm cùng người chung quanh ở chung mà không cần thời thời khắc khắc đi nghe lén toàn cầu tội ác vừa mới bay lên bầu trời hình tượng là đỗ mục tiêu hao đại lượng tín ngưỡng lực trực tiếp từ trên người chính mình phân hóa ra cái kia ba phần trăm tinh thần lực cái này nghiêm chỉnh mà nói không tính phân thân nhiều lắm là xem như treo ở hậu trường chương trình chỉ là trình tự này còn có thể cùng thiết bị bản thân tách ra vận hành đ ố mục cuối cùng cho nó một cái tên thần quân tri tướng thần quân tri tướng có ba cái công việc chủ yếu một thay thế đ ố mục bản thể đối toàn cầu tiến hành giám sát ngăn cản tất cả không phù hợp đ ố mục bản thân giá trị quan tội ác đ ố mục đã nghĩ thông suốt hắn đối với xã hội học nghiên cứu mặc dù không nhiều nhưng cũng rõ ràng vô luận chính mình dùng loại nào thống nhất tiêu chuẩn đến quy phạm toàn bộ tinh cầu đều có thể sẽ tạo thành hiện tại còn không biết được mặt trái tác dụng có cái kinh điển kinh tế học chủ nghĩa cho cười chủ nghĩa tự do là cái gì là cảm thấy chính phủ hẳn là bất can tiệp vào một chút cảnh chủ nghĩa là cái gì là cảm thấy chính phủ hẳn là quản nhiều một chút mới chủ nghĩa tự do là cái gì là cảm thấy quay đầu nhìn chính phủ vẫn là phải bớt can thiệp vào một chút bốn thế giới vật chất cũng không có cái nào trên tảng đá khắc lấy nhân loại chỉ cần tuân thủ liền có thể hạnh phúc chân lý hết thể đều là động thái đánh cờ tùy thời sửa chữa không nói kinh tế pháp luật cũng là dạng này thậm chí nhất là như vậy thế là đỗ mục cũng bông u tha mình không cân nhắc trực tiếp làm cho nhân loại vận hành một loại nào đó hoàn mỹ xã hội quy tắc hắn quay đầu vẹn vẹn từ tự thân xuất phát lắng nghe toàn cầu thanh âm lấy tự thân giá trị quan đến xử lý tất cả không hợp ý tình thế, thế là đỗ mục dễ chịu dù sao kẻ xâm lược chết kẻ buôn người chết chúng buôn thuốc phiện chết những này không thể nghi ngờ còn lại thần quân c h i tướng sẽ tự hành từng cái đi phân biệt tìm tới phù hợp nhất đố mục tự thân giá trị quan phương thức xử lý không sai không phải thích hợp nhất phương thức xử lý mà là phù hợp nhất đố mục tự thân giá trị quan phương thức xử lý dù sao dù nói thế nào đố mục mình mới là lực lượng người sử dụng còn không thể hưởng thụ một chút đố mục nhưng không có chú ý tới hành vi của mình cùng một ít trong thần thoại thần minh hình tượng lại một lần nữa trùng điệp vô luận là loại nào thần thoại thậm chí là một ít thờ một thần thần thoại chân chính cầm lấy bọn chúng kinh thư cũng có thể nhìn thấy bên trong thần minh đại lượng nhân cách h o a yêu thích cùng những cái kia thần thoại bên trong thần minh so sánh đỗ mục đã hoàn m ị đến đâu bất quá bởi vì hắn sẽ không giống rẻ ở một dạng đi ngủ lao bà của người khác cũng sẽ không giống thượng đế một dạng hơi một tí phải tin đ ổ dân g ra con của mình khảo nghiệm đối phương tín ngưỡng thậm chí đỗ mục thái độ của mình đều là yêu tin tin không tin lăn mà ép buộc người khác tín ngưỡng đỗ mục hành vi tại đỗ mục giá trị quan bên trong cũng là không bị công nhận hành vi dù sao người biến dị này thế giới bản thân diễn hóa kết quả chính là d i vong đỗ mục ở thế giới này hành vi càng thêm lớn gan một chút đem toàn bộ thế giới đều tạo thành phù hợp chính mình giá trị quan dáng vẹt thì như thế nào dù sao cũng so chính các ngươi chơi sập bạo tạc muốn tốt đương nhiên đại bộ phận lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cùng tự làm tự chịu chuyện ngu xuân đố mục cũng là sẽ không quản mà thần quân c h i tướng tác dụng thứ hai bốn đố mục n g ầ n đầu nhìn lên bầu trời chậm rãi bay xuống quan g cầu màu vàng vươn tay tiếp được đây là bài trừ tạp chất tiêu trừ tín ngưỡng giả huyết tưởng cùng đối đố mục không thiết thực chờ đợi sau thuần túy tí nhất tín ngưỡng lực cái kết quả cầu ánh sáng màu vàng đóng tại đố mục trên bàn tay chậm rãi hòa tan biến mất chỉ một th mà đối tự thân tính cách không có ảnh hưởng chút nào đố mục không khỏi lộ ra mỉm cười rất tốt mặc dù rèn luyện tạp chất trong quá trình sẽ hao t ổ n rất nhiều rất nhiều tín ngưỡng nhưng cũng đáng ra ân có điểm giống là từ trên hoàng kim thụ kết trái liền cứ gọi nó quả táo vàng đi đố mục liên hệ một chút thần quân trí tướng từ đối phương nơi đó biết được lập tức liền có thể kết xuất kế tiếp quả táo vàng nhưng cái thứ ba quả táo vàng muốn chờ buổi sáng ngày mai hiệu suất còn có thể có thể tiếp nhận lúc này vòng lăn ma sát mặt có thanh em vang lên đố mục quay đầu liền thấy hạ đầy xe lăn đi tới mà trên xe lăn ngồi tự nhiên là chát lơ đồng thời chát lơ thậm chí để trận đầu hắn đem tóc của mình cho cạo tốt càng thích đứng sóng não máy k h u y ế t đại tiếp nhận càng nhiều công suất cho dù chỉ nhiều một phần trăm mỗi ngày cũng có thể tốt bao nhiêu mấy người miễn ở tổn thương đ ỗ mục nhìn xem hữu khí vô lực chát lơ lộ ra hải náy biểu lộ vất vả chát lơ trong khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi đi đ ỗ mục tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra chát lơ thân thể cũng không có lọt vào tổn thất quá lớn hại chỉ có một ít té ngã tạo thành tiểu tiểu máu ứ động còn không đến mức đi không được đường hắn thuần túy là mệt mà tinh thần năng lực người tiêu hao cùng mẩm m cũng không phải người bình thường thức đêm suốt đêm có thể、so sánh. chất lơ cơ bắp cũng không có h é o rút nhưng hắn thậm chí phóng thích khống chế tay chân thần kinh não đều trở nên không gì sánh được chậm chạp cùng nước quãng dù là miễn cưỡng hành tẩu cũng sẽ ở đoạn liên thời điểm mất đi cân bằng ngã s ắ p xuống trên người hắn mò ứ động chính là như thế tới ta cùng hạ nói ta không sao lại không có biến tàn tật để cho ta ngồi xe lăn qua khoa trương chất lơ nhìn miễn cưỡng cười cười nhưng đỗ mục có thể cảm giác được hắn vui vẻ cũng không phải là hư giả thậm chí không gì sánh được phấn khởi cùng sốt ruột hắn nhìn về phía đỗ mục trong ánh mắt tràn đầy sùng tính ngài hẳn là vài phút trước đó vừa mới trở về a trong nháy m c h a t t e e r dùng sức chống lên thân thể để cho mình tại trên xe lăn ngồi thẳng đố mục tại hạ trước đó đưa tay dịu dắt một chút để c h a t t e e r ngồi xuống c h a t t e e r lại một thanh nắm chặt đố mục tay thân xác tràn đầy kích động thần quân những âm thanh này những cái k ê u cầu nguyện lúc phát sinh với gác tất cả đều là ngài đố mục mỉm cười gật gật đầu vỗ vỗ c h a t t e e r mu bàn tay vừa định nói chuyện bên cạnh lại vang lên máy chụp hình tiếng vang đố mục cùng c h a t t e e r đều chuyển qua ánh mắt liền phát hiện một cái người đột biến cầm đời cũ máy chụp ảnh nhắm ngay hai người có chút không biết làm thế nào nói ta ta chính là cảm thấy c h a t t e tiên sinh có thể bởi vì trong khoảng thời gian này đều cố gắng. đạt được thần quân t r ầ n an là rất đáng được kỷ niệm sự tình cho nên ta liền đỗ mục ôn hòa gật đầu để nó thoải mái tinh thần sau đó hắn đ ố i chát lơ nói trong khoảng thời gian này ngươi đã làm rất nhiều rất nhiều đi ta tất cả đều có thể nhìn thấy lời này không giả bởi vì những cái kêu hoàng kim thụ v à o cây bên trên thành tín nhất tín đồ tất cả đều là bị chát lơ chú ý đến cũng giao phó thần quân che chở người chính là sự tồn tại của những người này mới có thể bức xạ đến ngàn ngàn vạn vạn cũng không gặp bạo lực người tin tưởng thần quân tồn tại tín ngưỡng thần quân tồn tại khát vọng thần quân tồn tại có thể bảo vệ bọn hắn trong tương lai cũng miễn bị bạo lực mà bọn hắn t tự nhiên đều là thông qua chát lơ đạt được che chở thời khắc bởi vậy đại bộ phận trong tấm hình vậy mà đều có chát lơ loang thoáng thanh â m không hề nghi ngờ nếu như thần quân đỗ mục là một cái trong thần thoại thần minh cái kia chát lơ địa vị chí ít cũng là mốt sở hoặc là đấng messi lúc này trên trời chậm rãi hạ xuống một cái quả cầu ánh sáng màu và nóng g Viên thứ hai quả táo vàng, hai thứ táo quả kết quả thế là đỗ mục lần nữa vươn tay tiếp được viên này quả táo vàng theo đỗ mục tâm ý quả táo vàng này lập tức tản mát ra ánh sáng nhạt ngưng tụ thành thực chất vậy mà thật biến thành một cái phản phất hoàng kim đổ bê tông mà thành quả táo chung quanh những cái kia tại chát lơ sau khi xuất hiện mới rốt c ụ c ý thức được thần quân ngay tại trước mặt mình d o đến vội vàng im lặng tuổi trẻ người đột biến bọn họ cũng đều phát hiện đỗ mục trong tay xuất hiện một cái quả táo màu vàng quả táo kia tỏa ra ánh sáng lung linh phảng phất thần thoại sản phẩm có một loại rung động lòng người lực hấp dẫn khi nhìn đến quả táo vàng trong nháy mắt tất cả người đột biến vậy mà dâng lên một cỗ khát vọng mánh liệt cảm giác phảng phất chính mình đói bụng một tháng sau đột nhiên nhìn thấy một bản lớn phong phú mỹ thực một dạng thèm nhỏ dãi mà loại cảm giác này tại tinh thần t â m hụt chát lơ trên thân càng thêm rõ ràng hắn kinh ngạ cơ hồ là trong nháy mắt liền minh bạch thứ này nếu như mình có thể phục d ụ n g tuyệt đối có lợi thật lớn mà t h â n quân giống như là có thể nhìn thấy nội tâm của mình mở dạng đem quả táo vàng đưa tới c h a t lơ trước mặt m ỉ m cười nói an đi đây là trên hoàng kim thụ kết xuất quả táo vàng do thuần túy tí nhất tín ngưỡng lực ứng tụ đối với ngươi tinh thần có lợi thật lớn c h a t lơ mặc dù nghe không hiểu nhiều nhưng hắn nghe được tín ngưỡng lập tức thu hồi đ ố i quả táo vàng khát vọng m i ệ n cương chuyển di lực chú ý mở miệng nói nếu là tín ngưỡng ta tại sao có thể vậy cũng là đối thần quân ngài tín ngưỡng a lúc này c h a t t e thể nội cũng phiêu đạn g ra một tia màu vàng dây nhỏ đỗ mục có chút hoàn thần quả nhiên trước mắt cái này c h a t lơ, mới là trên thế giới này chính mình lớn nhất tín đồ a đỗ mục khẽ lắc đầu khoan dung nói không có quan hệ c h a t lơ. n g ư ơ i biết đến ta cũng không phải là vĩnh v i ê n thân ở thế giới này coi ta tiến về thế giới khác thời điểm ngươi chính là ta ở thế giới này người phát ngôn ngươi quên sao ăn nó ngươi mới có thể tốt hơn vì ta phục vụ đỗ mục lời nói như vậy hiệu quả và lợi ích lại làm cho ở đây tất cả mọi người trái tim bành bành chực nhảy rất nhiều người biến cơ hồ so c h a t t e r e còn kích động hơn mặt đỏ tới m a n h a i trên nhảy dưới tránh không chút nào không dám đánh n h i ề u như vậy thần thánh một màn đây chính là thần quân đang vì hắn trên đất người phát ngôn trao tặng quả táo vàng bốn vừa mới chụp hình người biến dị kia cơ hồ đều nhanh muốn hưng phấn mất đi chính mình vừa mới tấm hình chính là chân quý nhất trực tiếp tư liệu đây quả thực tương đương với cho mốt s ở phân biện dạng này thần tích chụp ảnh cái này khiến hắn làm sao không kích động hắn cảm thấy chính mình gần như có thể dựa vào tấm hình này ghi tên sử sách đương nhiên nếu như bây giờ có thể chụp ảnh khẳng định hiệu quả tốt hơn nhưng hắn không dám mà chát lơ cũng giống như vậy đang nghe đỗ mục còn hy vọng chính mình phục vụ cho hắn chát lơ rõ ràng không có ăn quả táo vàng. Tinh thần đều trong i n thần h t đều nháy mắt vì đó dung một cái điều dung này cũng làm cho hắn một làm cái cho kế i hiệm. ê n định tín h t là, c h tiếp run vươn dày h a nhận quả tại á nháy o Trong vàng bốn. Trong nháy mắt kế tiếp, t kế đỗ mục khống chế bên dưới người biến dị kia trong tay máy ảnh răng r ắ c một tiếng lần nữa đem trước mắt một màn này ghi chép lại nguyên bản còn kích động hưng phấn nhìn trước mắt thần quân trao tặng quả táo vàng hình ảnh tuổi trẻ người đột biến hoảng sợ cúi đầu nhìn xem chính mình chụp ảnh máy ảnh sắc mặt trong nháy mắt tái nhật ngoa tạo ca ngươi thế nào chính mình động ngươi đây là món mệnh của t a